q một chương bốn mươi tám quân doanh chương bốn mươi tám quân doanh lý tuyển hiệu suất rất cao bởi vì la tranh cơ hồ là một đường rắt lấy hắn tại chạy tới chạy lui điều phối nhân lực liền thở một ngụm nhàn rỗi đều không để cho hắn lưu tại lôi cựu cuối cùng nhất xác định kiến tạo địa điểm về sau đội xây cất nhân viên không ngừng đem kiến trúc quân doanh cần thiết các loại tài liệu trở tới đây rốt cục tại t r ờ i chiều nhuộm đỏ vân hà thời điểm sở hữu tất cả tài liệu sẵn sàng kiến trúc điều kiện thỏa mãn phải chăng ở chỗ này thành lập quân doanh thành lập l u y n một hồi trói mắt hào quang hiện lên trên mặt đất những cái kia kiến trúc tài liệu còn có lôi cựu tài sản bên trong đích năm mươi kim tệ biến mất mà chuyển biến thành đúng một tòa sân bóng lớn nhỏ quân doanh vốn nơi này hình thành đất trống đúng không có lớn như vậy diện tích hiển nhiên cái này tất nhiên đúng hệ thống cưỡng ép đem chung quanh nam h thạch cùng sơn thể cho hình thành quân doanh bên ngoài đúng hai m cao hàng rào gỗ bên trong có hai tòa nhà bằng đá kiến trúc đá hoa cương t ư ờ n g trên hạ thể điêu đầy các loại dị thú tràn đầy nghệ thuật khí tức đồng thời lại hiện lộ rõ ràng tục tàng cùng gia tính quân doanh chỗ cửa lớn đúng một mảnh trói mắt bạch sắc lôi cựu lúc trước ngay tại suy nghĩ chỉ là kiến cái quân doanh. tại sao phải dùng đến đá cầm thạch hiện tại hắn đã minh bạch nguyên lai là dùng để trở điểm mặt tiền của cửa hàng ha ha hệ thống đây rõ ràng là tại t ậ n lực đề cao kiến trúc điều kiện tuy nhiên trong lòng của hắn cũng thừa nhận cái này đại môn kiến hoàn toàn chính xác thực có chút khí thế có thể sử dụng mười phương đá cầm thạch tự làm ra hiệu quả như vậy hệ thống tại kiến trúc đ i ề u khắc phương diện thực lực đồng dạng chân thật đáng tin chỉ là thân là đạo chủ hắn hiện tại xử lý công thất liền cái như dạng đại môn đều không có một cái quân doanh ngươi tạo như vậy sặc sỡ lóa mắt làm gì vậy trong nội tâm c ó chịu lôi cừu hao nhẹ lý tuyền a ngươi xem cái này đại môn có phải hay không rất không tệ so sánh với đến ta chỗ đó tựa hồ quá mức keo kiệt hơi có c h ú t nhi lý tuyền vẫn còn khiếp sợ tại chủ thần u y năng lập tức đem một đống tài liệu làm phép là kiến trúc đây là hạng gì sức mạnh to lớn lúc này đột nhiên nghe được nhà mình đạo chủ vừa nói như vậy m ặ t lập tức có chút lục cái này hắn làm không được a bọn hắn đội xây cất bên trong cũng không có thạch điều đại sư hơn nữa nếu như muốn đối với mấy cái này c ũ n đã tiến hành tinh tế gia công cũng phải cần đại lượng nhân lực hiện trên người hắn nhiệm vụ lượng nặng như vậy ở đâu phần đích gia nhân thủ đến. nhân Nếu phần thủ như gia lôi cựu là、so、đi ế vào quân doanh ngoại trừ hai tòa nhà bằng đá kiến trúc bên ngoài chung quanh còn có rất nhiều tiểu doanh trướng tựa hồ là, là binh sĩ cung cấp nghỉ ngơi nơi lại còn lại cũng chỉ có mảng lớn hình thành đất trống quân doanh thiết yếu hạng mục thao luyện tràng hắn lúc trước còn cảm thấy cái này tòa quân doanh chiếm đi rất lớn một miếng đất mới có thể dung nạp không ít người nhưng đi vào bên trong nhìn lên cái nhìn của hắn thay đổi tại đây tối đa chỉ có thể trèo trống trăm người đồng thời huấn luyện nguyên nhân ở chỗ những cái k i a tiểu doanh trướng số lượng cũng không phải tính toàn thiếu có thể thật sự quá nhỏ rồi cho dù bên trong đều là dường trùng lại có thể cung cấp mấy người nghỉ ngơi tại quân doanh huấn luyện tự nhiên muốn tiến hành thống nhất quân sự hóa quản lý ngươi cũng không thể lại để cho các binh sĩ khuya về nhà ở a chỉ có thể dung nạp trăm người quân doanh nói thật lôi cựu rất thất vọng tiến vào đệ nhất tòa bằng đá kiến trúc trong lòng của hắn chuyển hiếu kỳ ý niệm trong đầu quân doanh hạch tâm kiến trúc không phải là chủ xoáy nghị sự cái chủng loại kia bằng da lều lớn sao tựa hồ trên tv đều là như vậy diễn vì sao đến hắn cái này là được cục đá xây chẳng lẽ bởi vì những cái kia quân doanh tùy thời khả năng di động vị trí thủy đi tự đi mà hắn cái này vị trí là cố định cũng thế chỉ bằng chính là năm mươi kim tệ còn muốn kiếm đến một cái có thể tùy thời di động quân doanh hắn thừa nhận chính mình suy nghĩ nhiều cái này trong nhà đá bộ rất cao rất rộng rãi bố cục cùng h ắ n phòng nghị sự có chút cùng loại nhìn không ra có cái gì đặc t h ủ bất quá hắn phát hiện ở chỗ này có thể gọi ra quân doanh cơ bản thao tác giao diện nói thí dụ như mệnh danh nói thí dụ như bổ nhiệm chủ tướng mệnh danh lôi cựu tiện tay điền cái đệ nhất quân doanh sau đó đem la tranh thiết làm chủ tướng còn lại đăng ký quân doanh tương ứng binh sĩ cái gì tự giao cho mới xuất lô chủ tướng về sau những này tương ứng hạ cấp quyền hạn la tranh đồng thời tự chuẩn bị cùng sau lưng lôi cựu la tranh trong lúc đó xứng sở hiển nhiên tiếp thu đến có chút tin tức còn lại giao cho ngươi rồi ta đi một tòa khác kiến trúc nhìn xem ngươi không cần theo giúp ta rồi la tranh cái này hoàng hoàng đạo đệ nhất lực lượng vũ trang người phụ trách rốt cuộc có thể chuyển chính thức lúc này hắn khẳng định rất hy vọng thí nghiệm một chút rất nhiều thứ chính mình cái lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo tốt nhất cũng đừng có dừng lại ở cái này trước mắt lại để cho l ý tuyền cũng trở về đi vội vàng công việc mình làm cái khổ khởi mặt hàn công cử lưu lại cùng la tranh lôi cựu một mình đi vào đệ nhị tòa kiến trúc chắc hẳn có thể chuyển chức võ tướng thông soái quân sư địa phương chính là chỗ này so sánh với bên cạnh kinh doanh chủ yếu cái này tòa nhà đã phải nhỏ hơn nhiều bên trong cơ h ộ không có gì bài trí tại đây chính là một cái đơn thuần thực hành hệ thống chuyển chức công năng địa phương đúng đơn giản thậm chí đơn sơ hay là huy hoàng đại khí cao đẳng l ậ n toàn bộ bằng hệ thống yêu thích đương nhiên nhưng thật ra là hệ thống thông cảm người chơi sơ kỳ hòn đảo kiến trúc dùng địa khẩn trương đây cũng là có khả năng tuy nhiên lôi cựu không thể nào tin được là được thuần thục gọi ra kiến trúc tin tức chuyển chức võ tướng thống xoáy cùng quân sư cần điều kiện bày ra vô cùng kỹ càng ba cái chức nghiệp đồng đều yêu cầu trước mắt thuộc tính mà không phải thuộc tính hạn mức cao nhất tựa như hàn công cử nếu như đem hàn phát triển hạn mức cao nhất bày ra đi ra bảy mươi ba chiến lực chín mươi ba chỉ huy tám mươi mốt trí lực cái kêu mặc kệ chuyển chức cái nào chức nghiệp đều đã đủ rồi nhưng là nói lên trước mắt hắn thuộc tính tuy nói gần đây để cao tốc độ man nhanh đến nhưng hai mươi bốn c h lực hai mươi mốt chỉ huy bốn mươi hai trí lực thì không cách nào thỏa mãn bất kỳ nghề nghiệp nào chuyển chức điều kiện cụ thể chuyển chức điều kiện như sau võ tướng chuyển chức yêu cầu không phải thi pháp hệ chức nghiệp trước mắt chiến lược đại tại tương đương sáu mươi lăm chuyển chức sau có thể học tập võ tướng kỹ t h ô n g soái chuyển chức yêu cầu trước mắt chỉ huy đại tại tương đương sáu mươi lăm trí lực đại tại tương đương sáu mươi chuyển chức sau có thể học tập quân đoàn kỹ quân sư chuyển chức yêu cầu trước mắt trí lực đại tại tương đương bảy mươi chuyển chức sau có thể học tập quân sư kỹ hệ thống vẹn vẹn cung cấp trụ cột nhất v õ tướng kỹ quân đoàn kỹ quân sư kỹ cung cấp học tập cao cấp hơn kỹ năng thu hoạch thủ đoạn thỉnh người chơi tự hành lục lọi v õ tướng kỹ quân đoàn kỹ quân sư kỹ xem ra cái này là có hay không chuyển chức khác biệt chỗ la tranh tự nhiên là muốn chuyển chức v õ tướng dùng hắn trước mắt thuộc tính căn bản không đủ chuyển chức thông soái vốn lôi cựu không có ý định quáy dày la tranh có thể kế hoạch cản không nổi biến hóa chắc hẳn biết do chính mình đem chuyển chức vo tướng la tranh cũng sẽ thật cao hơn a bị kích động cái la tranh gọi tới hướng hệ thống xác định đem la tranh chuyển chức là võ tướng kết quả đinh la tranh thỏa mãn võ tướng chuyển chức điều kiện lần này chuyển chức cần tốn hao một trăm kim tệ xin hỏi người chơi phải trăng xác định xác định ta ta xác định cái cái bữa vừa rồi nói rõ ở bên trong cũng không nói đòi tiền a hắn hiện tại có một câu con mẹ nó không biết c o nên n nói hay không lôi cựu bị vào đầu nước lạnh rót cái x u y ê n tim thật sự là trong túi ngượng ngùng a tỉnh táo lại tưởng tượng mà ngay cả chuyển chức đều đòi tiền dùng hệ thống cái này chết tiệt đòi tiền cá tính cái kia học tập võ tướng g h có khả năng miễn phí sao đương nhiên không có khả năng thậm chí hắn cũng không dám cái giá cả muốn thấp nháy mắt mấy cái la tranh ngơi ư đi trước mau lên ta đột nhiên nhớ tới một ít sự t ì n h khác vừa rồi nghĩ cách tựa hồ có chút không quá thành t h ụ về sau thử lại nghiệp a may mắn không có trước nói cho la tranh chính mình muốn cho hắn chuyển chức võ tướng công việc tuy nhiên kinh hỷ không có t i ệ n đưa thành nhưng là không đổi đến thất vọng không phải la tranh tuy nhiên không hiểu ra sao bất quá đã tộc trưởng lên tiếng hắn tự nhiên trung thực lý khai chuyển cái trước đều muốn một trăm kim lôi cựu cảm thấy chính mình hay là tỉnh lại đi đem tiền trước dùng để kiến tạo hệ khắc thống kiến trúc a q một chương bốn mươi chín đường rẽ vượt qua khuôn mặt mới đám bọn họ chương bốn mươi chín đường rẽ vượt qua khuôn mặt mới đám bọn họ đi ra cái kia gian nhà đá lôi cựu vốn ý định trực tiếp ly khai cái này thương tâm t r i địa có thể chứng kiến bên cạnh tiểu doanh trướng hắn lại cải biến c h ủ ý thật vất vả tới một lần đương nhiên muốn xem toàn bộ rồi ít nhất chính mình phải hiểu một chút trong quân doanh rừng chân tình huống xốc lên mảnh vải trướng tiến vào hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người sau đó trực tiếp quay người đi ra ngoài quay chung quanh cái này tối đa m ộ ư ơ i bình doanh trướng bên ngoài dạo qua một vòng đón lấy lại lần nữa tiến đến trước mắt cái này ít nhất hơn một m vông doanh trướng rốt cuộc là thế nào chuyện quan、trọng. hoàng Hoàng đ ả o hiện tại còn ở vào đáng thương thời đại đ ồ sát hệ thống cái này trực tiếp tự chơi bên trên hát khoa học kỹ thuật rồi coi như là công nguyên 2.500 n ă m đ ị a cầu tuy nhiên tại không gian kỹ thuật bên trên có chỗ phát triển thực sự không đạt được loại trình độ này không thể tưởng được chết đòi tiền hệ thống vậy mà hào phóng một hồi hữu ích thiết thực loại trình độ này kỹ thuật vậy mà chỉ để ý hắn muốn 50 kinh tệ quả thực quá lương tâm có hay không có rất tốt trước khi lo lắng quân doanh dung nạp không có bao nhiêu người vấn đề cứ như vậy giải quyết không đúng đúng vốn tự không tồn tại cái này yên tâm mục tiêu kế tiếp trung tâm nghiên cứu hay là thông thiên tháp về phần tướng hồn tháp lôi cựu xác thực muốn làm bất quá nghĩ đến cho dù hắn c á i tướng hồn tháp làm mà bắt đầu bây giờ có thể lấy tới đem hồn khả năng cũng không lớn tuy nhiên hắn không biết những cái kia danh thần danh tướng khiêu chiến độ khó có bao nhiêu nhưng mặc dù là yếu nhất võ tướng nghĩ đến cũng không phải tốt như vậy cầm xuống tại sao phải nghĩ như vậy hệ thống nước tiểu tính lôi cựu sớm đã khắc sâu hiểu rõ không nói trước hệ thống có thể hay không đang khiêu chiến tư cách bên trên thiết t r í c h ư n g ngại cho dù có thể trực tiếp khiêu chiến tăng nhiều thị thiếu đại dưới điều kiện không cho la tranh học mấy cái võ tướng kỹ nam cùng n h i cổ đinh học mấy cái quân sư kỹ hắn cũng không dám để khiêu chiến chuyện này. ngoại trừ quân doanh hiện tại danh sách bên trong đích cái này mấy cái hệ thống kiến trúc giá cả đều là năm trăm n h kim tệ nói cách khác cần năm ngày mới có thể tích lũy đủ một cái kiến trúc cần thiết kim tệ ừ hay là trước kiến tạo thông tin t h á p a cái này người chơi cùng đám lờ tự cờ cộng đồng đi luyện cấp nơi sớm kiến thành sớm đầu nhập sử dụng về sau lôi cựu lại đi thạch cao mỏ cùng đá cầm thạch mỏ đá đi l ò n g vòng tại ngày ngã về tây lúc trở lại phòng làm việc của mình hệ thống thông cáo tam bản tử hậu cung đào đảo chủ tam bản tử suy thần cụ thể dung hợp hòn đảo lúc chọc giận ở trên đảo đẳng cấp cao ma thu xong đầu ăn thịt người ma đạo dân bị giết tán hành chính trung tâm bị hủy. Tam bản tử hậu đảo bị diệt. Ai? Cái kia tam bản tử. thế Ai? kia qua sao? nay? hôm hôm bản bị bản đảo phải đảo cung Hắn ngày hôm qua chẳng phải có lẽ dung hợp hòn đảo sao? Như thế nào động hậu hợp Cái có lẽ ở hôm nay? ừ hẳn là hắn d u n g hợp không phải đ ể nhất đảo liệm dây xích hòn đảo ngày hôm qua không có động thủ là vì không có triệt để chuẩn bị cho tốt hắn cũng tìm được vượt qua mạch nước ngầm mang phương pháp rất có thể rồi ngày hôm qua lôi cựu căn bản không nghe thấy có hòn đảo bị diệt hệ thống nhắc nhở hiện nhiên trải qua bên trên một vòng khủng bố hơn nữa hiện tại đảo chủ đám bọn họ đã cẩn thận rất nhiều hơn nữa tầng thứ nhất đảo liệm dây xích lên tựa hồ chỉ có lần thứ nhất rung hợp lúc phong hiểm tối cao về sau mức độ nguy hiểm giảm nhiều như hoàng hoàng đ ả o lô i cựu đem đệ nhất đảo liệm dây xích còn lại hòn đảo đều thăm dò một lần ngoại trừ số một ở trên đảo xuất hiện mấy cái miễn cưỡng đạt tới trung cấp ma thú ma thú lợn rừng bên ngoài không có tao nộ g bất kỳ nguy hiểm nào vị này tam bà tử hẳn là đợt thứ hai hòn đảo d u n g hợp con nước lớn ở bên trong đệ nhất vị l ĩ n h cặp lồng đựng cơm đảo chủ người chơi ngẫm lại cũng thế nếu như không có thể thu phục chiếm được thiết chủ y bộ lạc cái kêu hoàng hoàng đạo lần này rung hợp lúc cùng yêu thú tao nộ chiến thự phi thường không tốt đánh cho đầu tiên trong tay không có xích viêm chiến nào chỉ bằng vào một tay la tranh có lẽ vẫn đang có thể kháng trụ yêu thú mấy vòng công kích nhưng muốn xúc phạm tới nó ít khả năng sau đó nếu như không có người lùn trên chiến trường chẳng phải là chỉ có la tranh nam cung cùng ni cổ đình ba cái chiến lược bọn hắn có thể hay không kéo dài tới dân binh đám bọn họ đến đây trợ giúp mà cầm trong tay đổ trắng đao kiếm dân binh đội muốn phá yêu thú phòng ngự cái kia thuần túy là suy nghĩ nhiều có thể tạo thành đại lượng tổn thương đại khái chỉ có ni cổ đ ì n h dùng nam cung thực lực đoan chừng hắn h à n băng ma pháp có thể đối với cái kia yêu thú tạo thành nhất định được làm phức tạp nhưng trọng thương dường như khó dùng thực hiện chế tạo không xuất ra tổn thương l à tranh cùng dân binh đ ộ i căn bản không có khả năng chân chính hạn chế ở yêu thú hành động mà khống chế không nổi yêu thú cái kia cái đầu ni cổ đ ì n h cái này duy nhất có thể đối với yêu thú tạo thành uy hiếp người muốn tùy ý phát ra t i ể u không khả năng yêu thú nhất định sẽ đặc biệt chú ý công kích của hắn sau đó toàn bộ n u ố t mất tóm lại không có người lùn chiến lược gia nhập trong tay không có có thể phá yêu thú phòng ngự xích viêm chiến ao lôi cự u bọn hắn có thể hay không tiêu d i ệ t con yêu thú kia thực sự khắc nói mặc dù có thể thắng chắc hẳn kết quả cũng thảm thiết vô cùng còn sống người giải rác có thể cái thứ nhất thành công thăng cấp hai cấp hòn đảo lôi cự bằng bảo đúng lần l ư ợ n tích lũy lên ưu thế vị này tam bàn tử so về hẳn đến tựa hồ kém một chút như vậy nhi số phận lại qua một ngày chính trực buổi sáng nhất hoàng kim thời đoạn không chịu cô đơn hệ thống lại lần nữa phát ra tiếng hệ thống thông cáo vĩnh hằng đ ả o đảo chủ u y phong đường đường thành công đem hòn đảo tấn trước hai cấp ban thưởng loại nhỏ mỏ bạc một tòa số lượng dự trữ giá trị một nghìn kim tệ nghe được hệ thống thông cáo lôi c ử u xưng sở vị này cũng là đẹp trai đến có thể kinh động hệ thống đích nhân vật a thực lực vận khí cũng không thiếu thành công thực hiện đường rẽ vượt qua vĩnh hằng đảo uy phong đường đường sao ngay tại thế giới lại lần nữa nhấc lên sóng to thời điểm hệ thống tự a hồ cho rằng các người chơi đã bị chấn động còn chưa đủ đ ạ i giữa t r ư a vừa qua khỏi hệ thống thông cáo tích huyết cổ kiếm đ ả o đ ả o chủ thanh l i ê n nhiễm huyết thành công đem hòn đảo tấn chức hai cấp ban thưởng loại nhỏ mỏ bạc một tòa số lượng dự trữ giá trị một nghìn kim tệ mười phút đồng hồ sau hệ thống thông cáo thiên nhiên ba tức đ ả o đ ả o chủ dương quang hạ đích mật đảng thành công đem hòn đảo tấn chức hai cấp ban thưởng loại nhỏ mỏ bạc một tòa số lượng dự trữ giá trị một nghìn kim tệ lôi cựu có chút chết lặng thương lượng tốt ta tự hồ đều là chút ít khuôn mặt mới hòn đảo a người chơi trong quả nhiên n o ạ hồ t h n g long vốn hắn còn tưởng r có trực xích còn có công, có cái cao thể tiếp nhất thể thành、công. trừ một tiểu hợp hòn hơn hắn như hai để rồi, liệm ngoài ngoài lại dung dây bên nữa bên nữa đảo đảo, là vậy không nghĩ tới một ngày trực tiếp xuất hiện ba cái. Bọn hắn bằng vào chính là cái gì? Cái kia còn phải nói, nhất gì? phải tới một trực tiếp xuất cái. cái Cái kia vào là ba được ị n hành này n h phi thú, hay là cái loại này có thể là là loại cái tái ma có g ờ thời cường i phi chiến phi hành, hắn hành thú. không đồng cũng đấu đ rất sức ư ma lôi cựu phát hiện hắn ghenett bởi vì hắn một mực t i ể u muốn biết một cái phi hành ma thú mà không được hiện tại loại này vận may ra hỏa thoang cái t i ể u xuất hiện ba cái có thể nào gọi hắn không g h e n t t chỉ có chứng kiến những người này ban thưởng loại nhỏ ngân quặn g bỏ số lượng dự trữ chỉ có một nghìn kim tệ lúc trong lòng của hắn mới có thể dễ chịu một ít cũng không rõ ràng lắm nếu để cho mấy vị này biết rõ lôi cựu cái này cầm bắt được đệ nhất danh g i a hỏa trong tay còn nắm chặt một đám rèn tông sư đại tông sư lại vẫn còn ghen ghét trong tay bọn họ phi hành ma thú lúc trong nội tâm sẽ là cái gì nghĩ cách kế tiếp vài ngày hệ thống một lần nữa lâm vào bình tĩnh xem ra có biện pháp vượt qua mạch nước mà mang còn có thể thành công dọn dẹp hệ thống khảo nghiệm cũng chỉ có mấy vị này nhanh lên nhanh lên đảo chủ đại nhân đều ở đằng kia chờ đã nửa ngày mọi người thêm ch Lý thông u thiên tháp ma luyện cá nhân thực lực cùng kỹ năng chỗ kiến trúc nhu cầu kim tệ năm trăm linh đá hoa cương năm nghìn phương đã cẩm thạch một trăm linh phương đất xét hai trăm linh n h ư ơ n g năm vương đá hoa cương thoạt nhìn cái này thông thiên tháp độ cao có lẽ thấp không được trực tiếp chạy danh xứng với thực thông thiên đi đo a may đúng hệ thống kiến trúc nếu không dùng hoàng hoàng đạo hiện tại kiến trúc trình độ lại là một hồi hào quang vật trưởng tựa hồ căn bản là không muốn làm cho lôi cựu bọn hắn chứng kiến hệ thống kiến trúc đúng như thế nào trong nháy mắt kiến thành hoặc là hà lâm thẳng đến hào quang tiêu tán mọi người mới mở to mắt thấy do đứng lặng tại trước mắt cái kia tựa hồ thật sự có thể thông tin cột đá n g n g đầu lên nhìn xem phảng phất c ắ m vào trong m â y thông thiên tháp lôi c ử u khỏe mắt run r u dày đó là một cái quái gì từ dưới trí thượng toàn bộ thân tháp hoặc là nói cán bán kính hoàn toàn không có biến hóa cao thấp bình thường thô cao ngất kiến trúc bên trên không có bất kỳ câu rắc góc lăng s u i theo mà ngay cả cửa sổ các loại thứ đồ vật cũng không tồn tại toàn bộ thân tháp từ bên ngoài nhìn về phía trên chân nhắn sạch sẽ vô cùng sắt cái này không phải là hầu từ cái kia căn như ý kim cô bờ a thông thiên tháp cuối cùng tọa lạc tại một mảnh đá cầm thạch trang sức trụ hoàn trong vòng lây cùng chân bóng thân tháp bất động chung q u n h những cái kia đá cầ trên biển huyền thú đủ loại ma h u y ễ n giả tưởng hồng hoang dị thú tại hắn bên trên dương nanh muốn vớt đ ả o chủ đại nhân một bên mở miệng đúng nam cung cùng quân doanh bất đ ộ n g thông thiên tháp đang mang sở hữu tất cả đ ả o dân nam cung cái này hoàng hoàng đ ả o đại tổn quản cũng cần đã tới giải một chút tình huống cụ thể như thế nào cái này tòa thông thiên tháp t ự hồ không có cửa vào ai lôi cựu xưng sở đón lấy tranh thủ thời gian làm cho tháp một vòng cuối cùng phát hiện cái này tòa kìm cô bồng còn bóng loáng thật là t r i ệ đề thậm chí ngay cả cửa nhỏ đều không có ta là cái, đi, đây là cái gì ý tứ hệ thống ngưng ngược lại là cho một chương bản thuyết minh à, làm cho cái cây cột trụ tử xử ở chỗ này xem như thế nào chuyện quan trọng nội tâm tương đương im lặng lôi c ử u nắm tay phải vô ý thức một bữa thông thiên tháp cái kia đánh bóng dị thường bóng loáng mặt ngoài tiếp xúc đến tối cao quyền hạn sở hữu tất cả người cựu tiêu thỉnh thiết lập người sử dụng quyền hạn đẳng cấp thu phí tồn tiêu chuẩn ai lôi c ử u lập tức sửng sốt cái này cây cột trụ tử nguyên lai không phải kim c ộ đồng là cao đẳng cơ giới văn minh kết quả sao thông thiên tháp nhắc nhở hắn có đủ tối cao quyền hạn đồng thời còn hướng hắn chuyển thâu rất nhiều tư liệu nói thí chỉ cần là bị hắn cái này tối cao quyền hạn kẻ có được tán thành người sử dụng có thể tại thông thiên tháp bao trùm trong phạm vi tùy thời tùy chỗ t i ế n bảo ghi chú sử dụng lúc phải đang ở hòn đảo trong l ã n h đ ị a mà thông thiên tháp bao trùm phạm vi này đây nơi đây là bán kính một trăm km nội bán kính một trăm km diện tích che phủ tích vượt qua ba vạn km vùng, vượt ô n g v qua ta hoa hạ nam hải minh châu đáng tiếc không cách nào tại hoàng h o à n g đảo bên ngoài sử dụng nếu không dùng tình huống hiện tại thông thiên tháp hoàn toàn n có thể khẩn cấp gấp chỗ tránh nạn đến sử dụng cho dù hắn mang mấy người đi ra ngoài sóng chỉ cần không chạy ra một trăm km bên ngoài gặp được nguy hiểm t i u trốn vào thông thiên tháp tị nạn tương đương với nhiều hơn một đầu cứu mạng thông đạo a tuy nhiên qua đi ra tháp lúc hay là sẽ phản hồi tại chỗ nhưng lúc này có thể tự hành nắm giữ chỉ cần có thể né qua thời khắc nguy hiểm nhất là đủ rồi nói sau nếu là nguy hiểm vẫn còn ngươi lại đi vào c h ẳ n g phải đã xong a thật sự là đầu đáng giận ghi chú về phần tương lai hoàng hoàng đạo diện tích không ngừng mở rộng diện tích vượt qua ba vạn km vùng về sau làm sao bây giờ trong tư liệu cũng có nói rõ cụ thể biện pháp giải quyết lôi cựu đã tại hệ thống kiến trúc danh sách ở bên trong thấy được đúng một cái tên là thông thiên tháp trạm trung chuyển đồ vật làm theo đúng năm trăm kim tệ một cái bất quá vật liệu đ á dùng cũng không phải rất nhiều tại trạm trung chuyển bán kính năm mươi km nội khu vực đồng dạng bị coi là thông tin ê tháp quang huy chiếu g i ỏ i chi điểm cho nên đến tương lai địa b ả n lớn hơn lôi c ử u cần như kiến thiết thông tin cơ đứng đồng dạng không ngừng đi kiến tạo loại này trạm trung chuyển mới có thể để cho cả tòa đảo khắp nơi đều có thể hưởng thụ đến thông tin ê vinh quang bởi vì thông tin ê tháp loại này t h u ẫ n gian c h u y ệ n tống năng lực thật sự quang yêu cho nên phải đối với quyền sử dụng hạn tiến hành kỹ càng thiết chí nói thí dụ như không phải hoàng hoàng đảo, đảo dân người không thể sử dụng được nhận định là kẻ phá hoại phạm tội người trở phạm vào công việc bị truy nã hoặc bị đuổi bắt đảo dân không thể sử dụng độ trung thành thấp hơn sáu mươi đảo dân không thể sử dụng về phần sử dụng phí tổn cho tới bây giờ lôi c ử u căn bản là chưa cho hắn những n à y đáng yêu đảo dân đ á m bọn họ phát tiền lương hắn ở đâu ra thể diện lấy tiền nói sau đảo dân đ á m bọn họ hiện tại trong tay đều không có tiền cho dù thu bọn hắn cũng cầm không đi ra thằng đến hoàng hoàng đảo thành lập khởi tiền lưu thông hệ thống mới thôi miễn phí đó là phải bởi vì hệ thống nhanh nắm chặt tiền đúc quyền không phóng cho nên đảo chủ các người chơi muốn thành lập khởi nguyên vẹn tiền hệ thống không quá sự thật chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo kỳ vọng thiết à n h lập chí ể lực lưu hoàn tất lôi cựu hướng những người khác giải thích thông tin ê tháp tiến vào phương pháp vốn còn muốn khiến cái này người đi hỗ trợ phổ cập một chút k ế tuy q ả siêu siêu s i ê nhiên g i n duy trì một cái thân dân hình tượng hoàn toàn chính xác không tệ có thể hắn hay là cân nhắc về sau có phải hay không nhiều hơn cường điệu một chút đi đám nghiêm tính tên gia hỏa này cầm hẳn cái này đảo chủ không lo cán bộ gặp nhà mình đảo chủ quay hàm cổ lại cổ tựa như đang luyện cắp mô công nam cung rất nhanh minh bạch nguyên nhân tuy nhiên dùng nhà mình đảo chủ biểu hiện ra tính cách đến xem thực cái chuyện này để ở trong lòng khả năng không lớn nhưng là tìm thời gian hắn phải cùng phía dưới đám người này cười nói ra cười nói ra rồi đảo chủ uy nghiêm phải giữ gìn đảo chủ đại nhân rõ ràng cũng muốn vào xem nhưng tại đây gây ra lớn như vậy động tĩnh không thể không có người lưu thủ à, kết quả các n g ư y i n g u y ê n một đám chạy ngược lại là thông thoái đảo chủ đại nhân vào xem một chút đi yên tâm nơi này có ta tại cái k i a t ố t vất vả ngươi rồi n n g cung lôi cựu cũng không sĩ diện cãi láo hắn sắc thực hiếu kỳ không muốn không muốn gật đầu nhẹ dọn n h non thông thiên tháp kết nối gặp đảo chủ thân hình biến mất nam cung trong nội tâm cảm thán sang thế chủ thần thật sự thần thông quảng đại loại này lập tức đem người truyền tống đích thủ đoạn vô thanh vô t ứ c cảm giác không thấy bất luận cái gì hình thức năng lượng chấn động thật là khiến người kính sợ a đem những này suy nghĩ đẻ xuống nam cung quay người lẳng lặng nhìn xa xa hướng bên này hội tụ tới dòng người xung trận ngựa lên trước đúng là la tranh lúc trước hắn chính mang theo những cái kia vừa mới chuyển thành chính thức đám binh sĩ huấn luyện vì để cho đảo chủ mau chóng cho hắn chuyển trước mấy ngày nay la tranh có thể một chút cũng không có nhàn rỗi thao luyện bắt đầu không biết ngày đêm hiển nhiên và những người khác đồng đạo bọn hắn cũng là bị lúc trước thông thiên tháp rơi thành lúc cường quang cùng với đột nhiên xuất hiện tiếp ngày cột đá hấp dẫn tới nam cung đây là la tranh tốc độ rất nhanh lúc trước nhìn xem còn rời đi rất xa bất quá trong nháy mắt hắn đã đến vụ cận thông thiên tháp ngày hôm qua cơm tối lúc đảo chủ đại nhân không phải cùng ngươi nói sẽ ở hôm nay rời thành sao thông thông thiên t h á p ngươi nói cái này la tranh ngửa đầu thông thiên ngược lại là danh xứng với thực thế nhưng mà người quản cái này gọi tháp nam cung ta ít đọc sách ngươi cũng không nên đặt ta nam cung n h n nhú bay danh từ cũng không phải hắc khởi có năng lực ngươi cùng chủ thần nói đi q u y một chương năm mươi mốt khiêu chiến tầm đó chương năm mươi mốt khiêu chiến tầm đó đảo chủ đại nhân đâu nhìn quét một vòng phát hiện chỉ có nam cung một người tại đây la tranh có chút kỳ quái tiến vào a như thế nào đi vào giống như không có cửa nhi thông tin tháp kết nối t i ể u cái này năm chữ n i ệ m xong có thể tiến vào kỳ quái tiến vào phương thức nói thầm một câu la tranh quay đầu hướng về phía đi theo sau lừng đám binh sĩ vừa trứng mắt cũng nghe được sao toàn thể làm theo vâng thông tin tháp kết nối bá la tranh cùng binh sĩ thủ hạ của hắn đám bọn họ tập thể biến mất lại để cho đằng sau đi theo tới những cái kia đảo dân đám bọn họ lại càng hoảng sợ bất quá ngay sau đó bọn hắn lại hưng phấn lên vừa rồi la tranh cùng nam c u n g đối thoại bọn hắn thế nhưng mà cũng nghe được những người kia cũng không có biến mất mà la tiến vào trước mắt cái kia căn cây cột đá bên trong nghe nam c u n g đại nhân ý tứ ai cũng có thể đi vào hoàng hoàng đảo đảo dân đám bọn họ đại đa số đều có đủ rất mạnh thăm dò tinh thần cùng thăm dò dục vọng từng tiếng thông thiên tháp kết nối qua đi tháp hạ tụ tập lại đám người lại như mọc thành phiến biến mất tiến vào thông thiên tháp lôi cựu chỉ là một cái hoàng、hốt. tiêu p hai á t đạo ư đinh người ốc n thang đ đá, đá cuối h i n đ cùng đúng trong không gian duy hai nguồn sáng hai cái tản ra ánh sáng nhà cửa cẩn thận nhìn lên sáng lên kỳ thật cũng không phải cửa bản thân mà là cửa trên có khắc chữ nhất viết thí luyện nhị viết khiêu chiến thí luyện chi môn cùng khiêu chiến chi môn sao thí luyện chi môn đằng sau có lẽ t i ể u là trước khi hệ thống kiến trúc trong giới thiệu nói cái k i a đi luyện cấp luyện kỹ năng địa phương cái k i a cái khác khiêu chiến chi môn lại là dùng để làm cái gì lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng phía dưới lôi cựu đạp vào đi thông khiêu chiến chi môn thang đá thang đá chỉ là bình thường thang đá không có cơ quan cũng không có khảo nghiệm hắn vững vàng đương, đương đứng ư ơ n g đ ở khiêu chiến chi môn trước không chần chờ hắn tự tay lời cửa tiếp theo trong n h á n mắt trực tiếp xuất hiện tại một cái trên quảng trường quảng trường diện tích rất rộng, rộng rãi chiếu sáng điều kiện rất tốt nhưng ngẩm đầu chung q u n h lôi cửu lại không có thể phát hiện quang nơi phát ra bất kể là đỉnh đầu hay là bột phía đều là đen k t hư vô tựa hồ không có cái gì lại tựa hồ tùy thời khả năng xuất hiện bất kỳ thứ lộ vật cũng chỉ có cái này phiến quảng trường đúng duy nhất quang minh chi điện cũng may nơi này và trước khi cái kia thang lầu không gian bất đồng tại hắn trước mắt không xa có một đạo thân ảnh có người lôi cửu ngạc nhiên sau khi đi vào hắn vậy mà không có thể trước tiên chú ý tới đối phương phải biết rằng tại đây ngoại trừ người này bên n g o à i thế nhưng mà không có vật gì tựa hồ phát giác được hắn tới gần cái kia một bộ dâu trắng đồng bền hiền lành lao ra ra hình tượng người đột nhiên mở hai mắt ra cả người tồn tại cảm giác lập tức tăng vọt hoan g nên quang lâm khiêu chiến tầm đó xin hỏi người chơi muốn tiến hành loại nào khiêu chiến có nào có thể khiêu chiến đối với người chơi mà nói có tư chất đẳng cấp khiêu chiến cực hạn khiêu chiến cùng bài vị khiêu chiến ba hạng có thể lựa chọn ngụ ý người chơi cùng đám nở cỡ cỡ khiêu chiến hẳn là bất đ ộ n g lao ra ra có thể không cho ta t ư ở n g tế thuyết mình một chút dâu bạc lao ra ra hòa ái cười cười đương nhiên không có vấn đề tới trước nói nói tư chất đẳng cấp khiêu chiến Mỗi mới người chơi vị đẳng tư chất đẳng cấp bắt đầu đều l à c ấ p độ F, cái này cá t cá、e、cá mặc dù hắn thuộc tính bên trong, đem tư chất của mình đẳng cấp mỗi tăng lên tới một mươi ợ c cấp tính, c đạt ư có thể đạt được bốn mươi điểm tự do thuộc tính tuy nhiên về sau mỗi thăng một cấp có thể cầm bắt được năm điểm tự do thuộc tính nhưng trước khi mười cấp kèm cái kia mười điểm tự do thuộc tính đúng sẽ không bổ trở về nói cách khác đề cao tư chất đẳng cấp sẽ chỉ ở về sau thăng cấp trong quá trình thể hiện đi ra bởi vậy theo thực tế tình huống mà nói càng sớm đề cao tư chất đẳng cấp thu hoạch lại càng lớn hoặc là đổi lại thuyết pháp tổn thất lại càng thiểu nói đến tăng lên tư chất đẳng cấp phương thức kỳ thật cũng không t í n h thiếu nhưng tuyệt đại bộ phận đều cần so sánh tốt vật khí nói thí dụ như ăn thiên tài địa bảo nói thí dụ như bởi vì kỳ ngộ cải tạo thân thể đều là chút ít chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu sự tình có tư h chất ờ đẳng, đẳng cấp khiêu chiến đúng i chủ thần vì tất cả người chơi cung cấp chính quy bay lên trí lộ chỉ cần chiến đấu của ngươi rèn luyện hàng ngày đầy đủ cao không cấp thành tựu cấp độ ss tư chất cũng không phải không có khả năng lão gia ra, ra nói rõ rất rõ ràng sáng tỏ lôi cựu nghe được tin h t ư ờ n g minh bạch chỉ là đối với hắn cuối cùng câu nói kia hắn giữ lại ý kiến có lẽ hắn đi trước mang cái cao võ thế giới hoặc là địa ngục cái loại nầy bao giờ cũng không có ở đây chiến đấu thế giới lịch lãm rèn luyện cái mấy ngàn năm rồi trở về cũng có như vậy một hai phân không cấp đánh xuyên qua cấp độ ss s tư chất khiêu chiến hy vọng hiện tại những lời này chỉ có thể trước đem làm chê cười đến nghe lôi cựu tâm lý hoạt động rất nhiều trên mặt lại một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài vẻ mặt ngài nói tiếp biểu lộ t ự c h ạ n khiêu chiến người chơi cần đối mặt một luồng sóng quái vật vây công theo sóng mấy đề cao quái vật số lượng cùng đẳng cấp cũng sẽ tương ứng tăng lên mỗi sống quá một lớp sẽ có tương ứng khiêu chiến ban thưởng mỗi sóng ban thưởng chỉ có thể nhận lấy lần đầu tại thông tin t h á p cực h ạ n khiêu chiến ở bên trong tuy nhiên mỗi lần đều muốn theo luồng thứ nhất bắt đầu đánh nhưng thông qua luồng thứ nhất ban thưởng chỉ có thể lĩnh một lần đằng sau suy ra lao ra ra luồng thứ nhất quái vật cấp bậc là cố định đấy sao đương nhiên luồng thứ nhất quái vật đều là không cấp quái vô luận ngươi cái gì đẳng cấp đến đây khiêu chiến đều là như thế đã hiểu kể từ đó nhất định là đẳng cấp càng cao vượt dễ dàng sống quá càng nhiều nữa sóng mấy bất quá cùng lúc đó chắc hẳn tương đối ứng sóng đến được b a n thưởng hẳn là càng sớm cầm bắt được hiệu quả càng tốt n g ắ m lại năm trăm cấp lúc cầm bắt được một cái đối với không cấp biệt hiệu được cho không tệ phần thưởng nếu có thể hưng phấn lên mới có quỷ lôi cựu tỏ vẻ hệ thống ngươi sáo lộ đã bị của ta hỏa nhãn kim tinh khám phá hệ thống tỏ vẻ khám phá thế nào đấy khám phá ngươi cũng phải dựa theo ca o ý t ừ đến a tốt có đạo lý chính mình quả nhiên hay là quá trẻ tuổi cuối cùng một cái bài vị khiêu chiến cần tại có người chơi đẳng cấp đạt tới một cấp về sau mới có thể tại về sau tháng sau ngày đầu tiên mở ra khiêu chiến lúc người chơi muốn đối mặt ba gã bệnh nhân một gã luyện thể tóc đỏ loại l ự c sĩ một gã luyện khí tóc đen loại chiến sĩ cùng một gã luyện thần tóc bạc loại pháp sư ba gã địch nhân mới bắt đầu đẳng cấp có thể chọn nhưng không được thấp hơn người chơi bản thân đẳng cấp mỗi tháng ngày cuối cùng buổi tối tám điểm thông tin t h á p tiến hành kế toán t đối với khiêu chiến địch nhân đẳng cấp tối cao một vạn tên người chơi tiến hành bán thưởng ai nếu như lựa chọn chơi mạo hiểm hình thức lôi cựu ngược lại là có tâm tư build một build cái này trước một v ạ n tên bất quá hiện tại tại thành công nắm giữ thôn thực hóa tinh cái này thẳng cấp đường tắt trước khi hãi tỏ vẻ chính mình tín tâm nghiêm trọng chưa đủ người chơi tổng số một vạn mà có thể cầm bắt được ban thưởng chỉ có t r ư ớ c một vật tên tuy nhiên theo tỷ lệ nhìn lại chẳng qua là ngàn g i ả m c h ọ n một so với mặt khác tiên hiệp hồng hoang kẻ xuyên việt đám bọn họ động một chút lại mấy trăm vạn mấy ngàn vạn vài tỷ trong đám người ra một cái độ khó muốn thấp nhiều hơn có thể lôi cừu ý nguyên cảm thấy rất khó rất khó thật sự là hắn nhận lấy thời gian dài chiến đấu hơn lúc nhưng quá khứ 500 năm trăm n ă m ở bên trong người chơi khác cũng không có n h à n d ố i không phải so với hắn cao thủ lợi hại hơn hay là rất nhiều đã cơ hội của hắn không phải rất lớn như vậy hắn chân thành hy vọng cái bài danh này ban thưởng khiêu h chiến g phi h t ư ở này cái rộng lớn trên sân thượng tiến hành khiêu chiến bắt đầu về sau dâu bạc lao ra ra đột nhiên biến mất không thấy gì nữa xuất hiện ở trước mặt hắn đối thủ của hắn đúng một ga cùng hắn đồng dạng tóc đỏ loại lôi cựu vốn còn muốn thử xem đối phương có thể không trao đổi kết quả đối mặt n ắ m đấm xuống mặt hắn chỉ có thể trong đầu buồn bực ứng chiến song phương một phát tay lôi cựu trong nội tâm t i ể u lộ bột h o á n g cái lực lượng của đối phương so với hắn đ ạ i tốc độ nhanh hơn hắn tuy nhiên còn không có hình thành nghiền áp nhưng ảnh hưởng đã rất rõ ràng kế tiếp vài lần hợp hắn đang không ngừng ngăn cản trong phát hiện đối phương chiến đấu kỹ xảo cũng không thể so với hắn yếu cái này còn thế nào đánh toàn bộ chiến đấu rằng có hơn mười phút dùng lôi cựu bị đánh bại vô lực tiến hành phản kích chấm dứt tuy nhiên lôi cựu một mực không có buông tha cho đang tự hỏi lật bản phương pháp xử lý đáng tiếc hắn không có thể thành công đối phương đồng dạng dùng nắm đấm chiến đấu vô dụng binh khí cũng không biết có phải hay không là bởi vì lôi cựu cái này người khiêu chiến không có sử dụng binh khí nguyên nhân tại toàn bộ quá trình chiến đấu ở bên trong song phương đều không có sử dụng kỹ năng lôi cựu đúng sẽ không hắn sử dụng quyền pháp đều là tại chức nghiệp chiến tranh trong học tập các loại kỹ năng dưới mắt dùng đến mặc dù không có kỹ năng hiệu quả nhưng quyền cái giá đỡ hay là tại về phần đối phương không có sử dụng kỹ năng nguyên nhân hắn không thế nào tin tưởng đồng dạng sẽ không hay là bởi vì hắn quá yếu đối phương căn bản khinh thường sử dụng mặc kệ quá trình như thế nào cuối cùng nhất kết quả vô cùng như nhân ý lại để cho lôi cựu rất phiền m u ộ n hắn thật không nghĩ tới mình luyện cấp e khiêu chiến đều không thắng được đem làm đối thủ sau khi biến mất dâu bạc lao ra ra lại lần nữa hiện thân lăng không tựa như trước khi tên kia đối thủ đồng dạng xuất hiện vô cùng đột nhiên người chơi cảm giác như thế nào khiêu chiến thật là khó a vì cái gì đồng dạng đúng không cấp hắn thuộc tính cao hơn ta ai nói đối thủ của ngươi đúng không cấp sao hắn thuộc tính đúng một cấp e tư chất nói cách khác hắn so ngươi nhiều ra năm điểm tự do thuộc tính độ khó xác thực có vất quá đến bây giờ mới thôi đã có một trăm ba mươi ba tên người chơi thông qua được cấp e khiêu chiến đối thủ của ta không có nắm giữ kỹ năng một cấp tóc đỏ loại cấp e khiêu chiến thủ con người xác thực không có kỹ năng lôi k i ự u trong nội tâm thở nhẹ ra k h ẩ u khí khá tốt như vậy mình cũng không phải là không có thủ thắng hy vọng tại trang bị bên trên nghĩ biện pháp đúng không thể thực hiện được rồi bởi vì lao gia g i a đã từng nói qua tư chất đẳng cấp khiêu chiến chỉ có thể sử dụng thông thiên tháp cung cấp vũ khí trắng c ự c hạn khiêu chiến cùng bài vị khiêu chiến ngược lại là có thể sử dụng người chơi vũ khí của mình trang bị lôi cựu ý định đúng cái la tranh cùng phong đao pháp phân tích sau đó học qua đến chờ thêm trận đã có tiền nhàn rỗi hắn còn kế hoạch cái thái thản trên người thánh mạng p h ù văn cấu giả bộ cho hoàn toàn phân tích đi ra nhìn xem có thể hay không tìm được giảm xuống chữ khắc vào đồ vật yêu cầu phương pháp xử lý một khi có thể tại trên thân thể chữ khắc vào đồ vật p h ù văn cấu giả bộ mặc dù uy lực bị trên diện rộng áp xúc cũng có thể lại để cho lôi cựu thực lực sinh ra bay vọt về chất bài vị khiêu chiến dưới mắt còn không có có mở ra mà cực hạn khiêu chiến ngẫm lại chính mình còn muốn tại không cấp đãi thời gian rất lâu hắn cũng cựu không đội hiện tại đi một cái khác thí luyện chi môn xem một chút đi đi lại sẽ truyền tống ở đâu thí luyện tầm đó sao có lẽ không phải đâu khiêu chiến tầm đó chỉ là rộng lớn bình đài không có cửa hỏi thăm một chút lao ra ra ly khai phương thức ngược lại là vô cùng đơn giản hô một tiếng ly khai là được hắn đã xem đã minh bạch thông tin ê tháp tại âm thanh khống kỹ thuật bên trên hữu ích thiết thực vô cùng rộng khắp quát lên ly khai hắn phản hồi trước khi tiến vào chính là cái kia hư hư thực thực đẩy tháp xong người gác cổng ở giữa cũng không trì hoãn đạp đạp đạp trực tiếp bọ lên trên thông hướng thí luyện chi môn tham đá trực tiếp đẩy cửa vào lần này xuất hiện vị trí không còn là bình đài mà là một đầu hành lang trước mặt hắn đứng thẳng hai khối bảng hướng dẫn một khối chỉ hướng hành lang bên trái trên đó viết bí cảnh hai chữ một cái khác khối chỉ hướng phải lên l ớ p g i ả n g bài kỹ năng phòng huấn luyện phía bên trái đi hướng phải đi đương nhiên đúng phía bên trái trên người hắn hiện tại căn bản không có khả năng thăng cấp kỹ năng đi bên phải cái kia chính là lãng phí thời gian hành lang bề ngoài giống như rất dài một mắt nhìn không đến đầu có thể hắn chưa có chạy hai bước hoàn cảnh chung quanh t ự u thay đổi hoàn toàn phong bề vách tường biến mất trước mắt là một mảnh màu xanh hoa cỏ đệm đệm phía trước trên dưới một trăm m m ở bên ngoài một con sông lớn đem cái này vùng quê một phân thành hai sông lớn cũng không không sóng không gió nước g ợ ở bình tựa như một vị yên t ĩ n h mâu thân lẳng lặng cho ăn lên trước mắt cái này rộng lớn vô biên lục xác lại nói đi luyện cấp bí cảnh bên trong có lẽ có quái vật ta chỉ là quái vật cái này phiến xanh hóa bụi cọ sâu cạn chỉ có thể miễn cưỡng không có qua đầu gối của hắn một mắt nhìn đi hoàn toàn nhìn không tới cần hắn ban cho chính nghĩa đả kích đi luyện cấp đối tượng trước cho ta đến cái chế i n a o lôi cựu đột n ộ t đã đến một câu như vậy kết quả hắn trong tay phải vô thanh vô tức ở giữa nhiều ra một tay chế nào làm hắn khẳng định suy đoán của mình tại đây có lẽ cho phép kèm theo trang bị nếu như không có thông thiên tháp sẽ cung cấp vũ khí trắng lôi cựu sử dụng chiến đao thuộc về hậu bối đao mặt đao rất rộng đầu có một cái rất lớn hình cung n h ậ n mặt so đường đao muốn trầm trọng rất nhiều hoàn toàn hy sinh đâm thẳng loại công kích trình độ lớn nhất bên trên cường hóa bổ chém v i lực chiến đao dường như thích hợp luyện thể giả sử dụng sử dụng tần suất tối cao chiêu thức tự là cùng loại lực phách hoa sơn như vậy trẻ dọc tại có chút trình độ lên chiến đao sử dụng cùng đại búa có chút tương tự cầm trong tay chiến đao vung vẩy hai vòng lôi cựu than thở nhẹ cũng không biết la tranh vung đao lúc đúng cái gì cảm giác dùng, hắn khoa lực lượng, dùng ngàn cân chiến đao mới nhất thuận tay a trong cân s í c h viêm trí n a o dùng thời điểm có thể hay không cảm giác bay bổng hiện tại vũ khí nơi tay lôi c ử u n g ầ g đầu chung quanh bọn quái vật xuất hiện đi người m a u ra đây bành bành bành lôi c ử u cảm giác mu bàn chân hơi đau nhức có đồ vật gì đó tại nện chân của hắn túi đầu xem xét trong đùi có mấy cái hơi mở quả cầu lúc gần lúc hiện chính ngạy cả từng va chạm bắp chân của hắn dùng thân thể nện chân của hắn mặt mũi những ngày hơi mở thân thể tính cả trong đầu cơ hồ đều là nước tiểu chút c h í chẳng lẽ lại đúng sợ lắm nâng lên đùi phải dùng sức quét qua hai cái sợ lạnh bị hắn đa trúng như bóng ra đồng dạng trực tiếp bay ra thật xa. lạnh cạch một tiếng nện vào bụi cỏ những mày lôi cựu phát hiện vừa rồi sơ làm tại bị hắn đá trúng lúc thân thể đã xảy ra nghiêm trọng biến hình hơi kém bị hắn trên chân trùng kích lực lách vào thành một chương bánh bánh nhi nhưng cuối cùng chúng cái k i a thoạt nhìn cũng không cứng cỏi trong suốt làn da lực phòng ngự vậy mà ra ngoài ý định thì tốt hơn bị lôi cựu đá bay chúng trên đỉnh đầu màu đỏ thanh máu h e cái giảm bớt không thế nào rõ ràng một ít tiết cái này màu đỏ thanh máu h e là ở chúng phát động công kích sau mới xuất hiện hiện ra yêu cầu hẳn là cần tiến vào công kích hoặc là bị công kích trạng thái hơi mở sơ lạnh đỉnh lấy một đạo đỏ tươi thanh máu hp cái này trực tiếp phế bỏ chúng hơn phân nửa màu sắc tự vệ lôi c ử u căn bản không cần lại tìm kiếm trong tay chiến đao dùng sức hạ vung phốc phốc bị chiến đao chính diện chém chúng sơ lành trực tiếp nổ bung tiếp cận trong suốt chất lỏng tứ tán tung t o á hắn một ống quần t r ă m t r ă m vào loại này theo nhan sắc đến trạng thái đều cùng nước mùi phi thường gần chất lỏng lôi c ử u im lặng cái này sơ l ạ n h đúng hệ thống phái tới chuyên môn đáng ghét hà q một chương năm mươi ba ba kỹ năng sơ lành chương năm mươi ba ba kỹ năng sơ lành tại cố nén cảm giác cát tâm chém giết mấy cái sơ lành về sau lôi cựu tính toán một chút kinh hắn đại khái cần tiêu diệt một trăm vạn cái sơ l ạ n h trong lúc nhất thời kiên định như hắn đều có một chút nản lòng thoái trí cảm giác hệ thống loại này bình quân một năm thăng một cấp hát bài ngẫm lại thật đúng là lại để cho sơ nhập trò chơi chơi đám bọn họ ra rất tuyệt vọng tại tương đối dài trong một đoạn thời gian người chơi đều muốn đỉnh lấy một thân nhược gà thuộc tính p h â n đấu đừng nhìn hắn chém sơ l ạ n h một đ a o một cái đã cảm thấy rất đơn giản trên thực tế lôi cựu mỗi đ a o đều muốn toàn lực ra tay trực tiếp đem đối phương chém bạo nếu như không có thể chém bạo đã trúng hắn một đau sơ lành nhiều lắm là tổn hại huyết năm sáu phần có một bộ dạng tình hình này trong lúc nhất thời lại để cho hắn rất im lặng h i ế u kỳ ba sinh vật nó mặt ngoài cái tia tầng hơi mở làn da rất là không đơn giản ít nhất so lôi cựu làn da tính bền dẻo hơn chút ra nhiều lắm tuy nhiên trong tay chiến đao chỉ là đồ trắng nhưng muốn vạch phá d a của hắn đừng nói xuất toàn lực chỉ cần nhẹ nhàng một đao là được như vậy một đôi so sợ làm hào cường bất quá cùng lực phòng ngự so sánh với đến công kích của bọn nó lực cơ hồ có thể không cần tính ít nhất đối với da dày thịt béo tóc đỏ loại mà nói t ự u là như thế bị sợ làm va chạm vải xuống hắn hay là lấy máu liền một tia huyết đều không có mất hiển nhiên đối phương loại này vô lực công kích Căn cách Chịu bản không cách nào phá phòng phá thủ. đột ự n không g giác, khỏe lôi cảm cửu m nhiên hắn khỏe mắt liếc qua bắt đến một nhóm rất nhanh đánh úp lại cái bóng cổ tay khai đảo vốn muốn chém đi xuống chiến đao đột nhiên trên xoáy dựng thẳng lên để che tại trước mắt ba b ọ t nước bắn ra b ố n phía công hướng hắn nguyên lai là một đạo thủy tiễn theo thủy t i ễ n cùng chiến đao và chạm sinh ra trùng kích lực đến xem đạo này thủy t i ễ n uy lực không phải rất lớn chỉ cần không phải bị công kích đến con mắt chở yếu ớt bộ vị tạo thành tổn thương phi thường có hạn đương nhiên hay là sẽ mất máu nếu như bị đánh trúng số lần nhiều hơn hắn cũng tránh không được mất máu quá nhiều mà v o n g quay đầu hướng thủy t i ễ n phong tới phương hướng hắn phát hiện phát ra thủy t i ễ n công kích vẫn là sơ lạnh chỉ có điều hình thể nếu so với lúc trước cái loại này tại mu b à n chân từ bên trên n g ậ đáp lực đàn hồi bóng lớn hơn một vòng xem bề ngoại hình cùng lúc trước cái loại này sơ lạnh tựa hồ không có gì bất đồng chỉ là hình thể hơi lớn mà thôi bất quá lôi cự minh bạch, cả hai sức chiến đấu có chất khác biệt cho dù thủy tiễn ngoại trừ tốc độ coi như nhanh bên ngoài không có bất kỳ khác có thể khen địa phương nhưng một cái công kích từ xa t i ể u so với trước cái chủng loại kia lực đàn hồi bóng sở làm cường ra không biết bao nhiêu lần ít nhất nó có thể làm cho lôi cựu hồi trở lại đao làm ra phòng ngự động tác nếu không sẽ mất máu bất quá đạo này thủy tiễn cũng không phải ma pháp công kích mà là thật sự do chất lỏng tạo thành tiễn cho nên nó trực tiếp sát thương nhà ừ lôi cựu hai mắt đột nhiên nhắm lại hắn phát hiện trong tay mình chiến đao mặt ngoài vừa rồi ngăn cản thủy tiễn địa phương có rất nhỏ ăn mòn dấu vết cái này thủy tiễn đúng dịch a xích tính khá tốt ăn mòn trình độ không cao chứng minh không phải cường t o à n a xích mạnh bất quá nếu như loại này viễn trình sợ làm số lượng nhiều mà bắt đầu bề ngoài giống như không thế nào dễ đối phó a dù sao thiếu đi hắn còn có thể đón đỡ có thể tránh né nếu là loại này thủy tiễn số lượng quá nhiều hắn cũng chỉ có thể n h ư ợ n g bộ lui binh lần nữa tránh thoát một phát thủy tiễn về sau lôi cựu đi vào cái kia sẽ phóng ra thủy tiễn sợ làm phụ cận đối phương công kích từ xa cd hẳn là mười giây tần suất công kích có thể nói rất thấp lại để cho hắn kỳ quái chính là vừa rồi nhìn chằm chằm vào cái con kia sợ làm động tác thật sự là thần kỳ sinh vật ai như thế nào đem quên đi lôi cựu sông cái này cái thủy tiễn sơ lành p h ó n g thích vô hạn phân tích kỹ năng sơ lành tinh anh cấp thấp ma huyện sinh vật kỹ năng đồng loại dung hợp tính bền dẻo làn da toàn thủy tiễn ồ không thể tưởng được như vậy giáp rưỡi sơ lành thậm chí có ba cái kỹ năng à đây là cái tinh anh phân t h ư tích tốn hao một trăm n linh n Đồng l ạ p làm chủng tộc kim tệ hai tiếng đồng hồ Chú thích, này kỹ năng không cách nào thông qua học tập đạt được có thể giao nạp một kim tệ do hệ thống trợ giúp người chơi đạt được hiệu quả là để cao người chơi chủ cột làn da tính bền dẻo một phần trăm t o a n thủy tiễn tinh anh cấp sơ lạnh rút ra bản thân dịch acid tính dịch thể ngưng tụ thành thủy tiễn tình thế tiến hành công kích mỗi ngày có thể ngưng tụ tám mươi phát phân tích tốn hao một tệ, i ế n đồng này năng n g hồ. Chú thích, này kỹ g ư ờ i c h ơ i kim h cách nào bình thường ô n nào nắm g g ữ Có nước thể biến đổi loại là t n lực căn cứ người chơi bộ một cường đ a l t i đi, cái n à y đều cái g ì đồng cái gì, gì hồ tăng lên mười lần trụ cột làn da tính bền dẻo phải biết rằng theo tóc đỏ loại luyện thể đẳng cấp đề cao trụ cột làn da tính bền dẻo đúng sẽ không ngừng đề cao bất quá phân tích lên giá phí một trăm kim tệ hắn tự nhận biết không cách nào thông qua học tập đạt được hắn cũng có thể minh bạch có thể cái kia một nghìn kim tệ là chuyện gì xảy ra đi cửa sau còn a muốn gọi hắn nói hệ thống ngươi là cái này làm tốt lắm nếu như thu phí có thể b ớ t n ữ a một chút vậy thì càng tốt hơn đệ tăng cái. cái gì kia nước miễn tiễn hắn tự không phát biểu cái gì ý kiến rồi vạn nhất nếu là bởi vì ngôn luận không lo cái hệ thống cho trọc giận đến lúc đó muốn đạt được tính bền dẻo làn da lúc hệ thống lại đột nhiên nâng giá thì phiền thoái một trăm kim tệ lôi cửu hiện tại không có chỉ có thể đợi ngày mai mỏ vàng sản lượng hiện tại lôi cửu ý định tiếp tục đi dạo theo cái kia đồng loại dung hợp kỹ năng bên trên có thể nhìn ra loại này tinh anh sở làm số lượng sẽ không rất nhiều đã sẽ không phát sinh bị cái gì kia toan thủy tiễn tụ tập hỏa nguy hiểm hắn cũng không sao phải sợ kỳ thật chủ yếu hay là hắn muốn nhìn một chút có thể hay không đụng phải lãnh chúa cấp thậm chí vương cấp sở làm đến một lần nhìn một cái chúng trường giặc gì thứ hai cũng nhìn xem chúng trên người có hay không càng chức giá trị kỹ năng đương nhiên nếu như đi tới phía trước có thể gặp được đến sở làm ngoại trừ quái vật thì càng tốt hơn rồi hắn muốn mượn này sở một chút bí cảnh bên trong đích quy tắc cái này phiến bí cảnh nhiều đến bao nhiêu quái vật như thế nào phân bố phải chăng có t ầ n g trên có phải hay không cao cấp hơn quái vật đều sinh tồn tại chỗ nào đến bây giờ mới thôi bởi vì thăm dò ra diện tích thập phần có hạn lại không có thể nhìn thấy trừ sở làm bên ngoài quái vật cho nên lôi cựu cái gì đều không có thể xác định hắn cũng không phải gấp như vậy có mục đích là đi dạo thời gian tổng so vẫn muốn một trăm vạn cái sở làm công việc muốn xịt bao nhiêu chút bất chi bất giác hắn đã đi dạo hơn hai giờ giết chết vài trăm cái sờ lạnh trong lúc tổng cộng chỉ thấy qua hai cái tinh anh cái gì kia lanh chúa cấp vương cấp đều không có gặp được về phần khác quái vật thì càng không thấy nhi lôi c ử u thất vọng hô một tiếng ly khai thông thiên tháp trực tiếp xuất hiện tại thông thiên tháp bên ngoài q u y một chương năm mươi b ố sầu lo chương năm mươi b ố sầu lo lôi c ử u lúc này chỗ đúng là thông thiên tháp trước mặt hắn lúc ban đầu đăng nhập lúc vị trí hiện tại người chung quanh rất nhiều hối hả có vừa chạy tới cũng có theo thông thiên tháp đi ra hướng bốn phía nhìn quanh một hồi hắn không có phát hiện nam cung t h n ảnh cũng không biết hắn là tiến thông thiên tháp rồi hay là đã ly khai ở lại bên ngoài phụ trách duy trì trật tự giảng giải thông t i ê n tháp tiến vào phương thức vài tên hành chính nhân viên có lẽ đều là hắn ăn bài tại chúng ta hoàng hoàng đ ả o lên bất luận bất kỳ vị trí nào chỉ cần mở miệng nói ra thông t i ê n tháp kết nối năm chữ có thể tiến vào thông t i ê n tháp ly khai thông t i ê n tháp về sau đem ngươi sẽ ở tiến vào lúc đồng nhất vị trí xuất hiện mọi người chú ý tận lực không nên tại phụ cận đăng nhập thông t i ê n tháp bởi vì trước đây đã có rất nhiều người tại thông t i ê n tháp chung quanh đăng nhập cho nên đăng suất lúc có khả năng sẽ phát sinh va chạm thì mọi người về sau tận lực không nên tại nơi công cộng đăng nhập thông t i ê n tháp theo thông t i ê n tháp đi ra người thỉnh mau rời khỏi không nên ở chỗ này nói chuyện t h i ế m nhìn xem bên ngoài không ít người tốt năm tốt ba tụ cùng một chỗ nói chuyện t h i ế m không muốn rời đi lôi cựu cất bước đi qua muốn nghe xem bọn hắn đều tại khảm cái gì trò chuyện được như vậy hoan các ngươi không biết tiến vào cái gì kêu bí cảnh về sau ta gặp l o hổ rất nhiều cái l o hổ ta cho tới bây giờ không nghĩ tới l o hổ lại vẫn có thể thành đàn ngươi vậy coi như cái gì ta sau khi đi vào đụng phải một loại gọi không r a d a n h tự sinh vật có thể giống người đồng dạng dùng xuống chi hành tẩu thân cao vượt qua bốn m một thân tặc cứng rắn màu đen bộ lông chúng lúc chiến đấu chỉ dùng để cây gậy gộc phần phật một đám xung lên mỗi người cầm chén ăn cơm như vậy thô cây gậy gộc sợ tới mức ta quay đầu bỏ chạy nghe la đội trưởng thủ hạ thực lực cao nhất đỗ lao tâm nói hắn trở ra đụng phải đều là ma thú ma t h ú à. cái gì ma thú hình như là sói loại ma thú sói khá lắm cái đồ chơi này một cái khá tốt số lượng càng nhiều càng khó đối phó ngươi đây không phải nói nhảm sao cái gì đồ chơi không phải số lượng càng nhiều càng khó đối phó không đồng dạng như vậy sói tại tập tính bên trên cựu so sánh giỏi về quần thể hành động đúng vậy đỗ lao tâm nói những cái tia sói toàn bộ sẽ phóng thích lưỡi dao gió hơn nữa hiểu phối hợp cho cảm giác của hắn những cái kia màu thiên thanh l ư ỡ i dao gió tựa hồ vô khổng bất nhập chỗ nào cũng n ú n g tay vào căn bản là không để cho hắn chút nào thở dốc cơ hội cái kia cuối cùng thế nào chui ngay ra đây rồi à có ý tứ gì ngươi không biết biết do cái gì trong thông thiên tháp tử vong sẽ bị trực tiếp đá ra một ngày thời gian không thể đ ă m nhập bản thân cũng không bị thương có chuyện này vậy sớm biết như vậy ta tất nhiên không thể dốc sức l i ề u mạng chạy thoát ngươi đúng không biết lúc ấy ta hơi kém không có mệt mỏi da thì đến có thể chạy trốn hay là tận lực chạy tốt dù là mệt mỏi da thì đương ú n đống động thành mảnh nhỏ g vậy. Vì vật sao? À, bị một t xé thành mảnh nhỏ tư vị, vị, với chịu có thể một chút cũng không chịu đổi. Ách. cửu cảm giác còn có thể một một một rất thú vị, ít nhất,、so、với hắn đụng phải sở làm phải có thú không nhi nhi nghe hắn hắn phải phải nhiều h đám đàm xuyên đống đống người, bọn luận đụng Lôi qua đổi. lại làm so sờ đ ư ơ n nhiên hắn cũng minh bạch dùng hắn lúc này thực lực đụng phải bọn hắn nói thứ đồ vật khẳng định trốn không thoát biến thành động vật bài tiết v ậ t mệnh tự hồ tiến vào thông thiên tháp về sau bí cảnh trong sẽ xuất hiện quái vật gì cùng bản thân trước mắt thực lực trực tiếp tương quan nghe nghe lôi cửu nụ cười trên mặt dần dần khổ mà bắt đầu bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một cái không quá r ư u vấn đề Trực tiếp t ì ừ đào ư c một gã h chủ mời nói, nói thông thiên tháp vừa xuất hiện người phía dưới khả năng Cung, tự không tốt lắm quản lý a vốn ta cho rằng thông thiên tháp đồng dạng đúng cái vị trí cố định kiến trúc chỉ cần đem đại môn phong tỏa có thể hạn chế dân chúng bình thường tiến vào thời đoạn bởi như vậy ban ngày mọi người làm việc cho giỏi buổi tối có thể tiến vào thông thiên tháp thư giãn một tí chẳng những sẽ không ảnh hưởng làm việc hiệu suất thậm chí có thể tăng lên mọi người trạng thái tinh thần nhưng ai biết thông thiên tháp vậy mà có thể thực hiện loại này đăng nhập hình thức tùy t h ờ i tùy chỗ cái này còn thế nào k h ô n g chế giữa ban ngày không có nhân c ă n sống toàn bộ chạy đến thông thiên tháp bên trong thám hiểm đi vừa rồi ta vừa cẩn thận nhìn một lần Chỉ có thể thiết thông thiên tháp trí tiên người dụng sử đối i kiện, điểm với thời gian rồi. ề đề, u quy quy không nào định đăng nhập cùng dụng đoạn. như nào dụng vấn đề, cần tự chúng cách thể thế phạm cụ làm địa để đ tự ta ra Xem sử sử với không có bất kỳ giải trí hoạt động đảo dân đám bọn họ mà nói đi thông tin ê tháp mạo hiểm quả thực so trên địa cầu thịnh hành game online lại càng dễ lại để cho người trầm mê t ừ n g đã là địa cầu còn có cần kiếm tiền cần nuôi sống gia đình sự thật đi buộc mọi người chỉ có thể ở nhàn hạ lúc lên mạng buông lỏng nhưng bây giờ hoàng hoàng đào thế nhưng mà cơm tập thể thời đại đảo chủ băn khoăn chính là bất quá chỉ cần chúng ta làm tốt nghiêm khắc quy định ta nghĩ còn không đến mức xuất hiện ngài nói loại tình huống đó à. nam cung có chút không thể lý giải cảm thấy lôi c ử u có chút lớn kinh tiểu quái hiện tại thông thiên tháp bên ngoài những cái kia vừa mới đi ra người cả đ á m đều hưng phấn nhanh có thể thấy được bên trong thế giới đối với đảo dân đám bọn chúng lực hấp dẫn không thể không phòng à. một hồi thông chi từng cái người phụ trách đêm nay tại phòng nghị sự họp hắn tin tưởng nhà mình đảo dân đúng chất phác nhưng chỉ cần xuất hiện một cái dẫn đầu con chuột tỷ cái kia hoàng hoàng đảo cái này nổi nước thì có biến tối nguy hiểm nam cung gật đầu tuy nhiên hắn không cho rằng tình huống là tự nhiên ra đảo chủ nói nghiêm trọng như vậy bất quá có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện cũng tốt nếu không chuyện tốt biến thành chuyện xấu luôn không đẹp sau bữa cơm chiều đảo chủ đại viện phòng nghị sự các phương diện người phụ trách chủ yếu toàn bộ đến đông đủ hôm nay gọi mọi người tới mục đích ta nghĩ mọi người trong nội tâm đều tin tưởng đúng vậy về thông thiên tháp sử dụng quy tắc cùng chú ý hạng mục công việc nam cung tuy nhiên phái người tại tháp hạ đã tiến hành tuyên truyền giảng giải nhưng vẫn như n g không biết không rõ ràng lắm người khẳng định cũng không có thiếu những này chính là các ngươi sau khi trở về cần phổ cập xuống dưới muốn hợp lý quy phạm sử dụng thông thiên tháp thấy mọi người tất cả đều gật đầu cũng không có gì dị nghị lôi cửu tiếp tục mặt khác ta hy vọng mọi người có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình xuất ra một cái phù hợp các ngành các nghề tình huống cụ thể hành vi quy phạm đi ra lại để cho đảo dân đám bọn họ đang làm việc thời gian tận tâm làm việc tránh cho xuất hiện làm việc không có người quản tất cả đều chạy tới thông thiên tháp thám hiểm tình huống phát sinh dĩ vãng chúng ta ở trên đảo cụ thể làm việc đều là do các vị dẫn đầu hoặc là phân phối cấp d ư ớ i đầu lĩnh đi làm cũng không có một cái minh xác điều lệ đi văn bản rõ ràng quy định hóa gỡ bó ta tin tưởng đảo dân đám bọn họ đã cần cù lại giàu có ý thức trách nhiệm nhưng không quy củ bất thành phân viên đã có minh xác cụ thể điều lệ chế độ đ ả o dân đám bọn họ thì có làm việc tiêu chuẩn chuyện gì tài giỏi chuyện gì không thể làm có một số việc có lẽ như thế nào làm mà mọi người quản lý phương diện áp lực cũng sẽ giảm xuống không ít đương nhiên làm việc thời gian bên ngoài hoặc là hoàn thành cỡ lớn nhiệm vụ về sau các ngươi là cùng mọi người cùng sướng hay là cử hành tập thể chúc mừng hoạt động đây nhất định đều là cho phép lôi cửu nói xong người phía dưới hai mặt nhìn nhau tuy nhiên nghe ra này sao một chút ý tứ nhưng bọn hắn cùng n à m c u n g đồng dạng cũng không cho rằng thủ hạ sẽ bởi vì thông t i n tháp kích thích mà quên làm việc tựa như bọn hắn cá nhân đồng dạng cảm thấy bí cảnh mạo hiểm rất thú vị rất kích thích nhưng bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy quên r i ê n g phần mình trách nhiệm cái gì đó quan trọng hơn bọn hắn trong nội tâm tinh tưởng minh bạch vô cùng đương nhiên tựa như đảo chủ đại nhân nói ra sân khấu một cái minh s á c hành vi quy phạm cũng là rất có tất yếu thực tế hiện tại bọn thủ hạ càng ngày càng nhiều càng ngày càng khó dùng quản lý cảm giác của bọn hắn càng thêm rõ ràng cho nên mượn cơ hội này đem chi ra sân khấu cũng là không tệ lựa chọn cứ như vậy hoàng hoàng đảo làm việc cùng an toàn quản lý điều lệ đệ nhất bản chính thức tiến vào công tác chuẩn bị trong lôi cựu không phải học pháp luật trước trò chơi sở hữu tất cả chức nghiệp ở bên trong cũng không có luật sư t h ầ y kiện hoặc là quan tòa những nghề nghiệp này cho nên hắn đối với pháp luật phương diện rất hiểu rõ cùng mặt khác dân chúng bình thường đám bọn họ không có gì khác nhau trên đại thể biết rõ nào phạm pháp nào lại không phạm pháp trình độ lại nhìn một cái dưới mắt trong phòng nghị sự những n à y ở mầm người mặc dù là nam cung cùng nghi cổ đinh đối với phương diện này cũng không có gì đọc lướt qua cho nên lôi cựu căn bản cũng không có kỳ vọng cái này hoàng hoàng đạo làm việc cùng an toàn quản lý điều lệ đệ nhất bản có thể có cỡ nào nghiêm cẩn mà hoàn thiện tìm không ra chút nào lỗ thủng đến cái này bộ điều lệ khởi thảo ra sân khấu mục đích chủ yếu là vì lại để cho đảo d â n đám bọn họ đối với một ít công việc sinh hoạt an toàn phương diện cơ bản chuẩn tắc có một chút giải biết rõ ở trên đảo hoặc là nói đảo chủ đối với một ít nguyên tắc tính vấn đề thái độ mặt khác cũng là đối với rất nhiều mơ hồ khu vực tiến hành văn bản rõ ràng quy định nào có thể làm nào không thể làm hoặc là lúc nào có thể làm lúc nào không thể làm giang có, có chừng ó hơn ba giờ thời gian thủ hạ cầm cơ bản đã định hoàng hoàng đảo làm việc cùng an toàn quản lý điều lệ đệ nhất bản đi nha đem cùng thông tin thắp tương quan tin tức cùng một chỗ truyền đạt u ố n g dưới sở dĩ xác định thời gian có ba hát bởi vì hắn nhập trò chơi trước tại hệ thống chỗ đó mua sắm sắc vòng đã đổi lại đệ tứ căn một căn có thể tại không gió trong hoàn cảnh thiêu đốt một giờ cái chủng loại kia chờ tất cả mọi người ly khai lôi cựu dập tắt ngọn đến thứ này tuy nhiên rất rẻ nhưng mua sắm khoản độ đồng dạng không cao đồng dạng thuộc về số lượng siêu rồi giá cả sẽ dây chướng hàng ngũ hiện tại lúc này đoạn ngọn đến thế nhưng mà hắn buổi tối lúc cần phải duy nhất chiếu sáng thủ đoạn về phần nói dầu thấp dầu thực vật tạm thời làm không đến mỡ động vật hiện trên hoàng hoàng đảo những cái kia những động vật thảm trạng có thể tham khảo các người lồn từng đã là hòn đảo sớm đã bị ăn diệt tuyệt hiện tại mà ngay cả đệ nhất đảo liệm dây xích bên trên mặt k h á c hòn đảo cũng đều gặp không may hương số một ở trên đảo lợn rừng một nhà đã bị bách theo ăn tạp tính động vật chuyển thành loại ăn cỏ động vật vì sao bởi vì đã không thịt có thể ăn quá hơn nữa dầu t h ắ p thiêu cháy lúc thuốc khá lớn không bằng ngọn nến dùng tốt nếu như muốn chính mình chế tạo ngọn nến cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản bởi vì chế tắc ngọn nến chủ yếu tài liệu vạ dạ p h ì đúng dầu mỏ tinh luyện phó kết quả, một loại hoàn tại không tìm được dầu mỏ trước khi cũng đừng có suy nghĩ huống chi cho dù phát hiện dầu mỏ hắn tạm thời cũng không có tinh luyện thủ đoạn kế tiếp vài ngày lôi c ử u ngược lại là không có một mực cua trong thông thiên tháp ban ngày hắn y nguyên sẽ tới từng cái địa phương đi đi dạo đi xem các phương diện làm việc tiến triển tình huống chỉ có thực r à n h rỗi lúc hắn mới có thể tiến thông thiên tháp về phần buổi tối hắn mỗi ngày cũng phải đi bí cảnh ở bên trong cua đến trước khi ngủ chỉ là một mực không có thể gặp được lãnh chúa cấp cùng vương cấp sở làm có chút đáng tiếc mặt khác hắn còn phát hiện bí cảnh bên trong đích mạch thiên hát dạ cùng sự thật cũng bất đồng ước trong hiện thực tại đêm tối hàng lâm về sau thời gian muốn tiếp tục lưu động hơn ba giờ bí cảnh ở bên trong mặt trời mới có thể xuống núi về sau hắn hướng la tranh s ắ c nhận qua bí cảnh bên trong mặt trời mọc đồng dạng so sự thật muốn muộn không sai biệt lắm đồng dạng thời gian cái này rõ ràng cho thấy hệ thống làm ra nhân tính hóa thiết chí giảm b ấ t bỏ bê công việc sự kiện xuất hiện khả năng cùng làm khác làm việc đạo dân đám bọn họ bất đồng toàn quân tham gia quân ngũ mỗi ngày ngoại trừ tiến hành cả buổi huấn luyện bên ngoài phần lớn thời gian đều muốn ngâm mình ở bí cảnh bên trong tiến hành chiến đấu dùng mau chóng tăng lên cá nhân chiến lược dù sao hiện tại bọn hắn ở bên trong còn căn bản không có chiến lược đạt tới bản thân hạn mức cao nhất tồn tại. cái này lại để cho ở trên đảo tóc đỏ loại đám bọn họ nhắc lên một hồi tổng quân d ậ y sóng đáng tiếc l a tranh chấn rất nghiêm chiến lược hạn mức cao nhất không đạt được sáu mươi hết thể không nên không có chút nào thương lượng chỗ trống về phần chiến lược hạn mức cao nhất vượt qua sáu mươi tóc bạc loại t h ỉ n h đi đảo chủ văn phòng tìm nam cung đại nhân cảm ơn hợp tác kỳ thật lại nói tiếp thông thiên tháp d ậ y sóng chủ yếu tại tóc đỏ loại đám bọn họ cũng không có như vậy huyết khí phương cương so về thám hiểm chiến đấu bọn hắn càng ưa thích thiên tính đọc sách làm việc hoặc là đi nghiên cứu một ít học vấn hơn nữa nếu không có bị nam cung đại nhân chọn chúng tóc bạc loại đám bọn họ có thể tiếp xúc đến ma pháp cơ hội gần như không có hơn nữa trong tay không có minh tường phấn bọn hắn cũng không cách nào tiến hành minh tường không trở thành ma pháp sư không thể sử dụng ma pháp tóc bạc loại đám bọn chúng sức chiến đấu thiệt tình ước tương đương không cho dù cho bọn hắn một tay đao đoán chừng liền cái loại n ầ y nhất rác rời lực đ à n hồi bóng s ở làm đều giết không chết đối với hơi lô tư chất cái k i a một cửa có trí tại ma pháp sư trên đường tiến lên người nam cung tự nhiên là có an bài hiện tại bộ phận hành chính môn nhân tay đã không phải là rất khan hiếm cho nên hắn sẽ an bài những người này tiến hành đ vì cái gì không cho bọn hắn lợi dụng buổi tối thời gian đi bí cảnh lịch lãm rèn luyện bởi vì ma pháp sư cần đại lượng thời gian tiến hành minh tưởng đồng thời đêm dài người tính thời điểm cũng là bọn hắn minh tưởng hiệu suất tối cao thời gian đoạn thuận tiện nhắc tới tại thế giới trò chơi ở bên trong ma pháp sư minh tưởng đúng không thể thay thế giấc ngủ cho nên những cái kia ý định ban ngày đi luyện cấp buổi tối dùng minh tưởng thay thế giấc ngủ các người chơi có thể nghỉ ngơi rồi luyện khí cũng giống như thế duy nhất có thể dùng đem tu luyện cùng đi luyện cấp tập hợp lên chỉ có luyện thể bởi vì bọn hắn có thể dùng luyện thể quyền đi đánh quái thăng cấp bất quá xét thấy luyện thể quyền đi lực không phải rất lý tưởng dù sao nó mục đích chủ yếu là vì nội nung bản thân cho nên dùng luyện thể quyền đi luyện cấp hiệu suất không t h ế nào thăng chức đúng rồi bất kể là luyện thể luyện k h í hay là minh tưởng cảnh giới đối với người chơi thực lực ảnh hưởng là phi thường lớn cảnh giới càng cao đối với người chơi thực lực tăng lên lại càng rõ ràng dùng luyện thể cảnh giới làm thí dụ v ớ i bắt đầu luyện bị cảnh giới sẽ ở rất lớn trình độ nâng lên thăng luyện thể giả trụ cột làn d a tính bền đền dẻo do đó để cao hán lực phòng ngự đối với cường đại luyện thể giả mà nói da mặt dày có thể đem làm tâm chắn câu này châm chọc mà nói hoàn toàn có đủ trở thành sự thật khả năng đạt tới tiên bắn không mặc thương chọc không phá trình độ theo tiến vào luyện n ụ c cảnh bắt đầu luyện thể cảnh giới sẽ đối với người chơi lúc chiến đấu phát huy ra thực tế lực lượng nhanh nhẹn cùng thể chất có một cái rất rõ ràng tăng thêm tiến vào luyện n ụ c cảnh đình phong cái này tăng thêm thậm chí có thể cho lực lượng gấp b ộ i đằng sau luyện ân luyện cốt trở cảnh giới tăng thêm thì càng khoa trương đồng thời người chơi lượng hp thể lực phòng ngự năng lực đều có rất lớn trình độ tăng lên hơn nữa luyện thể cảnh giới càng cao đối với chảy máu trúng độc gãy xương nội thường nội tạm tổn thương trợ dị thường trạng thái năng lực chống cự cũng lại càng cao thậm chí liền sinh bệnh đều kể cả ở bên trong đối luyện khí người chơi mà nói tăng lên luyện khí cảnh giới mặc dù đối với thân thể các hạng thuộc tính cũng có tăng thêm hiệu quả bất quá cùng luyện thể vừa so sánh mới hoàn toàn có thể xem nhẹ bất quá chờ luyện khí cảnh giới cao người chơi bao giờ cũng đều ở vào khí đấu khí chân khí cơ n g khí bảo hộ bên trong bởi vì cái gọi là ta tự một ngụm chân khí đủ ngoại t a không thêm tại thân người chơi có thể đem loại tu luyện này đi ra lực lượng dùng cho cường hóa thủ hộ bản thân cũng có thể dùng để công kích cách dùng vùng a so sánh với mà nói luyện ký các người chơi đích thủ đoạn nhiều mặt không giống luyện thể giả cơ hồ liên miên bất tận cho nên tổ chức thành đoàn thể đi luyện cấp hoặc thám hiểm ưu thế càng lớn nhưng nói đến tập đoàn hóa thành chiến chỉnh thể bên trên hay là luyện thể giả chiếm ưu về phần minh tưởng cảnh giới ảnh hưởng chính là người làm phép đám bọn chúng tinh thần cường độ cùng ma lực tổng số lượng tăng thêm nhanh hơn tinh thần ma lực khôi phục tốc độ rất tốt khống chế ngoại giới nguyên tố cùng ma lực thỏa mãn cao cấp ma pháp pháp thuật học tập điều kiện lại để cho người chơi nắm giữ cường đại hơn lực lượng thiên nhiên lượng có thể nói đề cao một cấp cảnh giới đối với thực lực bay vụn trình độ so m ộ ư ơ i cấp cá nhân đẳng cấp cũng phải lớn hơn nhiều cái này cũng không khó lý giải dù sao cảnh giới chỉ có tầng bảy mà đẳng cấp tổng cộng có năm trăm cấp cá nhân đẳng cấp tư chất đẳng cấp cảnh giới kỹ năng trang bị đây là lôi cựu trước mắt tổng kết ra đến đối với cá nhân thực lực ảnh hưởng lớn nhất năm cá nhân tố cũng là hắn sau này cố gắng phương hướng q một chương năm mươi sáu không có dầu mỏ thế giới chương năm mươi sáu không có dầu mỏ thế giới năm ngày sau trung tâm nghiên cứu chính thức giới thành làm theo đúng hảo quan văn trượng đồng dạng lôi cựu cũng ý nguyên không có thể thấy rõ nhà này kiến trúc là như thế nào xuất hiện vì cái này trung tâm nghiên cứu được xuất bản hắn đem học tập la tranh c u ầ n phong đạo pháp phân tích sở làm tính bền dẻo làn da công việc đều cho rời lại trung tâm nghiên cứu rất hiện đại danh tự nhưng theo kiến trúc bề ngoài bên trên lại nhìn không ra bao nhiêu hiện đại nguyên tố đến càng giống đúng châu âu thời trung cổ tòa thành phía trong tòa thành bộ ngược lại không giống trong hiện thực lâu đài cổ như vậy chật trội phi thường sáng ngời rộng rãi cho người cảm giác so bên ngoài còn muốn lớn hơn khí gian phòng số lượng cũng không nhiều nhưng từng diện tích đều rất lớn tòa thành một ít cơ giác góc diện tích không lớn nơi hẻo lánh tất cả đều bố trí thành miệm thông gió cùng nhìn qua cảnh đài gian phòng trang hoàng hiện đại cảm giác rất mãnh liệt mặc dù không có bày ra cái gì tinh vi dụng cụ đến cũng có thể lại để cho người cảm giác đây là một cái rất cao đẳng nghiên cứu cơ cấu trong lâu đài chiếu sáng rất n u hòa rất rõ sáng không có một tia trói mắt cảm giác t r ă m t r ă m vào đỉnh đầu đèn nghiên cứu cả bồi lôi cựu cũng không thấy đi ra nó dùng chính là cái gì nguồn năng lượng cảm giác không giống như là dùng điện lôi cựu phát hiện tại vẻ ngoài lên hệ thống kiến trúc tiên thiếu có thể chứng kiến hiện đại nguyên tố nhưng tình huống nội bộ hoặc là so sánh hiện đại thời thượng hoặc là hệ thống liền trực tiếp bên trên hác khoa học kỹ thuật toàn bộ trung tâm nghiên cứu phân hai cái đại bộ phận một loại là công nghệ, tài liệu, điện tử máy móc tổng hợp khu hai loại là nguồn năng lượng động lực bất kể là nấu sắt hay là tạo thuyền bất kể là máy vi tính hay là máy phi hành đều thuộc về đệ nhất loại đệ nhị loại tắt thì bao hàm sở hữu tất cả cùng nguồn năng lượng tương quan khoa học kỹ thuật nấu than đá hơi nước động lực nấu dầu nội đốt nóng động lực dùng điện đến khu động đ i ệ n cơ dùng hạt nhân đến một loại khu vực lôi cựu chứng kiến rất nhiều bài tử nấu sắt kỹ thuật khu luyện thép kỹ thuật khu luyện đồng luyện ôm lóe lên khu vực trên cơ bản đều thuộc về công nghệ cùng tài liệu loại máy móc cùng điện tử khu vực đều hát hơn nữa phong bế hiển nhiên hiện tại không cho vào h ẳ n là một ít mấu chốt kỹ thuật không có kích hoạt ví dụ như máy móc khu vực phong tỏa có lẽ cùng nấu sắt luyện thép kỹ thuật không có đột phá có quan hệ tại đây máy móc kỹ thuật có lẽ chủ yếu chỉ chính là cận đại hiện đại sắt thép máy móc công nghiệp chỗ tương quan điện tử khu vực chưa h i ể u khóa thì càng dễ lý giải rồi hiện trên tay hắn liền chế tác trụ cột bóng bán dẫn kỹ thuật yêu cầu đều không đạt được mạch điện hợp thành cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào mới được có thể đ o được muốn mở ra khu vực này phong tỏa chính là một cái g i i dòng buồn chán chờ lợi ít nhất một năng lượng phương diện điện lực cần giải khóa không có điện làm cái gì mạch điện hợp thành đi vào nguồn năng lượng động lực khu vực hơi nước động lực vậy mà loại lên lôi cựu trong nội tâm nghĩ hoặc dùng ở trên đảo hiện tại nấu sắt chế tạo cùng phong bế kỹ thuật làm sao có thể thỏa mãn máy chạy bằng hơi nước nghiên cứu phát minh điều kiện đi qua nữ lấy lớn nhất bài tử lật qua lật lại nhìn nhiều lần máy chạy bằng hơi nước đem hơi nước năng lượng chuyển đổi là máy móc công đền đáp lại thức động cơ giới không sai cựu l à nó c h ứ không phải là hệ thống ra một sao lôi cựu lắc đầu cho dù hoài nghi mình đầu xảy ra vấn đề hắn cũng sẽ không hoài nghi hệ thống b ư ớ rồi trong lúc này khẳng định có cái gì cười nói ra không biết xuất phát từ nguyên nhân gì hệ thống vậy mà b u ô n g lỏng đối với máy chạy bằng hơi nước hạn chế nhìn nhìn lại máy chạy bằng hơi nước đằng sau động cơ chạy bằng hơi nước tuy nhiên vụ t r ộ n nhưng đã có thể chứng kiến trước đưa điều kiện luyện thép kỹ thuật cùng máy chạy bằng hơi nước cứ như vậy đây chính là động cơ chạy bằng hơi nước a không nói tại công nghiệp sản xuất cùng thuyền phương diện trọng yếu tác dụng đơn nói đã có động cơ chạy bằng hơi nước có thể kiến tạo phát điện nhiệt điện nhà máy nữa à. nhìn xe máy m chạy bằng hơi nước nghiên cứu phát minh mỗi ngày cần đầu tháng bốn ă m một không kim tệ tiến trình tổng kế năm trăm n g à y không đến một năm giới thời gian năm nghìn kim tệ tiêu dùng hơi nước kỹ thuật đến tay khó khăn sao đương nhiên không khó khăn có thể nói rất đơn giản một năm rưỡi về sau lôi c ử u cũng không biết mình có thể không thể ok nấu s ắ t kỹ thuật có thể hay không lấy tới phong kín dùng cao su có thể nói hệ thống hoàn toàn không có ở xuất hiện thời gian bên trên đối với máy chạy bằng hơi nước làm cái gì hạn chế việc này lộ ra quỷ、so、dị bất quá khu vực này lôi cựu vào không được bị lại xuống chút nữa đi năng lượng hạt nhân khu vực làm theo vào không được trong d ự liệu ma p h á p động l ự c khu cái này có thể đi vào ừ ừ ai ma p h á p động l ự c khu còn có loại này động lực lôi cựu tỏ vẻ chính mình rất khiếp sợ khu vực này chỉ có một khối bài tử loại lên tinh thạch lò luyện đem nguyên tố ma lực tinh thạch bên trong đích năng lượng chất lọc cũng chuyển đổi là có thể trực tiếp sử dụng nguyên tố hoặc ma lực năng lượng ma p h á p máy móc nghiên cứu phát minh đầu nhập mỗi ngày cần đầu tư một trăm kim tệ tiến trình tổng kế t mươi ngày nghiên cứu phát minh tài chính đầu nhập cũng không phải không thể gián đoạn dù sao có chút thời điểm tài chính quay vòng mất linh tình huống không thể tránh né cho nên thì có cái này tổng cộng bao nhiêu bao nhiêu ngày thiết lập nói đúng là người chơi tổng cộng cần đầu tư đầy nhiều ngày như vậy có thể đạt được này hạng kỹ thuật ta tích cái nào hai mươi bảy nhiều năm tổng cộng cần một trăm vạn kim ế tệ tốt vào người một trăm vạn hạng mục lớn lôi cựu tỏ vẻ mình bây giờ căn bản không khác nổi bị nghèo khó khích l ệ lui đem chọn cái nguồn năng lượng động lực khu dạo qua một vòng lôi cựu nhiễu mày sau đó càng cẩn thận lần lượt cửa lần lượt hộ cha xét một lần mặc dù vào không được khu vực hắn cũng hé cửa bên trên cẩn thận nhìn cả kết quả chính là h á n lông mày vượt nhăn càng chặt không có chứng kiến hắn muốn tìm lôi cựu lại chạy về tài liệu khu cẩn thận tìm kiếm bắt đầu không vậy vậy mà không vậy không có động cơ đốt trong cũng không có bất luận cái gì dầu mỏ hóa chất tài liệu cùng công nghệ kỹ thuật vì cái gì chẳng lẽ hải đảo chiến tranh thế giới vậy mà không có dầu mỏ ta là cái đi không phải đâu không có dầu mỏ không nói trước các loại xe thuyền máy bay cùng công trình máy móc khu động vấn đề chỉ cần những cái kia dầu mỏ hóa chất nghiệp sản phẩm ngay tại các mặt ảnh hưởng cuộc sống của chúng ta nó là nông nghiệp nguồn năng lượng giao thông máy móc Điện địa kiến liệu nghiệp sinh tại kinh chiếm nhẹ công, kiến trúc, vật liệu xây dựng trở công nông nghiệp cùng nhân dân sinh hoạt hàng ngày cung cấp nguyên bộ cùng phục vụ, tại kinh tế quốc dân trong chiếm hưu hết sức quan trọng tử, trúc, vật trở hoạt tế hết dẹp, cấp phục hưu quốc sức vụ, vị. xây bộ ừ nói cụ thể một chút phân hóa học nông dược nhựa tợ latit nhựa đường h ọ a g i ả p h ỉ n sơn nước sơn hóa chất vật liệu xây dựng cao su nhân tạo hợp thành nhựa cây sợi nhân tạo dược phẩm dừa tể đương nhiên còn có lệnh rất nhiều người chán ghét thực phẩm chất phụ da đã không có dầu mỏ những vật này hết thể không thể chế tạo tạo tạo đúng rồi còn có dầu hỏa nhân tạo con đường này cũng không trách lôi c ử u nhất thời không nhớ ra được tại hai mươi hai thế kỷ l ú c địa cầu lục địa dầu điện khô kiệt đã từng tạo thành một hồi dung chuyển bất quá cũng không lâu lắm sông có chuẩn bị mấy đại quốc lần lượt đã tìm được mấy chỗ cỡ lớn biển sâu dầu điện nhất là những cái kia hư hư thực thực có cổ đại thêm lục địa chìm nghỉm qua địa phương như trong truyền thuyết đạt l a n g tít chìm nghỉm khu vực dầu mỏ số lượng dự trữ rất phong phú thẳng đến hai nghìn năm trăm năm lôi c ử u leo lên thực dân phi thuyền trước khi mặc dù nói tin tức trời cao thiên đô đang nói dầu mỏ tài nguyên khô kiệt nguy cơ lửa xém l ư ơ n mày nhưng là không có nghe nói cái nào nhà máy hóa chất thật sự đóng cửa. dù sao từ khi hai mươi hai thế kỷ bắt đầu sở hữu tất cả phương tiện giao thông cũng bắt đầu nguồn năng lượng điện khí hóa đặc biệt là theo bình ngạc quỷ kỹ thuật cùng hạt nhân chuyển đổi kỹ thuật loại nhỏ hóa đột phá dầu mỏ tiêu hao lượng đã kịch liệt hạ thấp bởi vì này chút ít nguyên nhân theo hai mươi một đầu thế kỷ đã bị q u ả n g là đề cập dầu hỏa nhân tạo kỹ thuật trải qua 500 năm trăm n ă m cũng không thể lấy được đột phá tính phát triển mà bởi vì thành phẩm hoàn cảnh chờ nhân tố làm cho hắn hữu í c h thiết thực phạm vi cũng không phải rất rộng hiện cho nên lôi cửu mới vừa rồi là thật không có nhớ tới đã trung tâm nghiên cứu không có dầu hỏa nhân tạo kỹ thuật cũng không có dầu mỏ hóa chất đây ch hệ thống ở phương diện này không có bất kỳ hạn chế chỉ cần hoàng hoàng đạo có thể nghiên cứu ra đến những n à y kỹ thuật có thể trực tiếp sử dụng HHQ1 chương 57, âm hiểm hệ thống. Chương 57, âm hiểm hệ thống. nghĩ hồ, hỏa dược nghiên cứu phát minh nhập, chạy hơi nhau, nhiên không thể hùng, nhưng cân nhắc đến hỏa dược kỹ thuật trọng đại ý nghĩa, lúc dược cứu cộng Cùng nước tạc cân dược mộng trong kiện, đồng dạng đúng ngày, tổng ngày. bằng giống nói đến trọng âm âm Làm một một kim máy lôi kiểu lại tới đại tệ lát tự tuy đẹp, đó đầu kỹ sự ý tuy nói đối với lên thuyền nguyện vọng đám người mà nói như hỏa dược pha trộn cho cân đối loại vật này trên cơ bản thuộc về phải biết đến thưởng thức phạm chủ nhưng hệ thống vậy mà thật sự chỉ làm năm trăm n g à y mười sáu tháng thời gian hạn chế cho dù luyện thép kỹ thuật cần năm năm thời gian hơn nữa máy tiện máy tiện chờ cỗ máy được xuất bản cũng cần không ít thời gian biến tướng đã hạn chế xử ống pháo phát triển nhưng là vừa nghĩ tới thật muốn tại hơn mười trong vòng hai mươi năm tiến vào vũ khí nóng thời đại lôi c ử u luôn một loại không chân thực cảm giác đối mặt súng máy đại pháo xe tăng đạn xuyên giáp áo giáp tạo lại chắc chắn thì như thế nào vừa nghĩ tới vũ khí lạnh thời đại tuổi thọ thật không ngờ ngắn lòng của hắn có chút hỗn loạn đột nhiên có chút thấy không rõ con đường phía trước thấy không rõ hoàng hoàng đ ả o quân sự con đường làm như thế nào đi cảm giác không được hắn cần tỉnh táo tỉnh táo đi ra trung tâm nghiên cứu lôi cửu hít một hơi thật sâu đáng tiếc tuy nhiên mặt trời đã nhanh xuống núi nhưng một chân bước vào mùa hạ hoàng hoàng đ ả o lúc này trong không khí y nguyên tràn đầy khô nóng cùng bên ngoài nhiệt khí so s n h với ngược lại là trung tâm nghiên cứu bên trong càng mát mẻ lại càng dễ lại để cho hắn tỉnh táo lại ngăn chặn quay người phản hồi ý niệm trong đầu lôi cử ý định hồi trở lại văn phòng đi đạo chủ đại nhân. đúng lý tuyển a người còn chưa đi cùng thông tin tháp bất đồng trung tâm nghiên cứu chuẩn nhập môn hạm rất cao hiện tại chỉ có hắn cái này đạo chủ cùng nam cung có thể đi vào về sau nếu có chuyên môn phụ trách nghiên cứu khoa học phương diện quan viên cũng sẽ bị ban cho ra vào quyền h ạ rất hiển nhiên lý tuyển khẳng định không ở trong đám này cho nên nói trước khi trung tâm nghiên cứu kiến xong hắn vẫn chờ ở tại đây tuy nhiên hắn đại khái chỉ ở bên trong đi dạo hơn nửa canh giờ thời gian cũng coi như không bên trên quá dài nhưng hắn đây là có công việc cùng với chính mình đơn độc nói đi ừ thuộc hạ là ở chờ đạo chủ đại nhân n à chuyện gì nói đi cái kia, kỳ ừ, thật. công ó nói có chuyện cứ việc nói thằng A, tất cả thằng như h quen vậy người mọi rồi, có cái tất gì A, k tiện mở miệng. thật, ta tượng, ta kết Kết miệng. đối cái kia. Kết hôn. Chúc mừng, chúc mừng. Đi, cái đúng chúng định ngày hôn, hôn. mừng mừng. công mở Kỳ hợp Chúc chúc sau có ý ý việc cho thủ hạ nhắn nhủ tin tưởng ta chuẩn nuôi g ngày g thời ba có, có ngày, ngày, ngày thời gian nghỉ kết hôn đã đảo đúng định tính toán từ ta này lòng Không chủ phải, mời lôi đem làm cái lôi bi. cửu ý m bởi vì bất kể là tóc đỏ loại tóc bạc loại hay là tóc đen loại hôn lễ căn cứ chính xác hôn nhân chỉ có thể có một cái vĩ đại sáng thế chủ thần những người khác không có tư cách ngược lại là có chút thiên địa làm chứng y tứ cái này còn dùng cố ý nói ta đương nhiên sẽ đi chẳng lẽ ngươi vốn đang không có ý định mời ta hay sao lôi cựu c h ứ n g mắt làm bộ muốn nổi giận như thế nào sẽ đạo chủ đại nhân khẳng định phải thỉnh ta hiện tại bất chính tại làm việc này chút đấy mà ừ lôi cựu lúc này mới thỏa mãn gật đầu về sau vô vô lý tuyền bà vai cứ như vậy nhanh đến cơm tối thời gian cùng đi à nghiên cứu phát minh trung tâm vị trí cách thông thiên tháp không xa trên thực tế sở hữu tất cả chiếm diện tích không phải rất lớn hệ thống kiến trúc lôi cựu đều ý định k i ế n ở chỗ này đặt ở cùng một chỗ dễ dàng hơn từ nơi này đến hắn đảo chủ văn phòng một đoạn này địa phương sau này sẽ là hoàng hoàng đ ả o chính trị nhất trung tâm sau bữa cơm c h i ề u s á t trời triệt để đem nên đến văn phòng hậu viện tiểu táo tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất phân biệt với trung táo và đại táo bên trên để đó ấm nước lôi cựu cùng năm cung la tranh vây quanh hòn đá nhỏ bàn mà ngồi ba người trước mặt để đó chén trả ấm trả tuy chỉ có ấm trả chén trả lại không có trả nhưng ba người hay là chằm chằm vào tiểu táo tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất phân biệt với trung táo và đại táo bên trên ống nước thời khắc chờ nó mở chỉ cần nước sôi rồi chúng ta hàn băng pháp sư n ă n g cùng có thể thi triển chân chính ma pháp khiến nó lập tức biến thành nước sôi để ngội u sau đó ba người có thể giải k h á c lại nói hôm nay cơm tối có phải hay không đặc biệt mặn như thế nào cảm giác như vậy khác nói đến m ặ n muốn nói một câu nhân thể hàng ngày thiết yếu thu hút m ố i hải đảo trải rộng thế giới tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết phơi mới tài liệu hơn nữa tại nước biển phơi mới trừ tập lên hệ thống cũng không có làm cái gì kỹ thuật bình chứ hoàng hoàng đảo có một chính mình dùng muối nhưng là xét thấy trước mắt t h ổ địa sử dụng tình huống cái này dộn g muối quy mô thực sự nhỏ đáng thương đáng thương đến lôi cựu cũng không tốt ý tứ xưng hô nó dùng muối kỳ thật hiện tại ở trên đảo nấu cơm cơ bản không thế nào dùng muối bữa bữa chỉ ăn hải ngư ngươi còn phong cái gì muối hầu chết sao chỉ là tại hòng gió cá khô lúc có thể sẽ thoáng thêm một chút như vậy một chút cho nên dưới mắt ở trên đảo đối với mối u nhu cầu s á c thực không cao dùng muối này ít điểm đáng thương sản lượng cũng miễn cưỡng đủ có lẽ là ba người ngưng mắt nhìn ánh mắt quá mức nóng rực đem u ố n là sắp xôi trào nước trực tiếp nấu khai hồ nước chỗ đã có nồng hậu hơi nước chậm rãi bước lên lại chờ một chốc trong một giây lát chờ nước toàn bộ triển khai la tranh muốn tiến lên đem ấm nước nhắc tới đợi một chút lôi cựu đột nhiên mở miệng đánh gãy la tranh tóc mày c h ằ m c h ằ m vào trên lò nấu màu đỏ bừng than đá cái này nước trong bầu ta xác định ta rót vô cùng đầy la tranh nghi hoặc nghiêng đầu c h ằ m c h ằ m vào nhà mình đạo chủ ngài đến cùng muốn nói cái gì nam cung ma pháp đều chuẩn bị xong có chuyện gì nhi ta uống no nói sau không thành sao nam cung cũng nhìn về phía lôi cựu không rõ hắn muốn biểu đạt có ý tứ gì gặp hai người đều là vẻ mặt nghi hoặc lôi cựu một bực không phải nước khai về sau không phải sẽ kịch liệt sôi trào sao nhất là nhà bếp rất vượng nước lại rót vô cùng đầy lúc hũ tre sẽ bị hơi nước đỉnh cao thấp nhảy lên hồ nước chỗ cũng sẽ bởi vì hơi nước kịch liệt phun ra mà phát ra hư hư tiếng vang ai nói tộc trưởng ngươi sinh bệnh sao la tranh rõ ràng đem làm lôi cựu bắt đầu nói mê sảng có thể là sinh bệnh rồi trong lúc nhất thời trong nội tâm có chút sốt ruột ộ c trưởng xưng hô thế này lại xông ra ai nhìn xem la tranh ánh mắt tật gần lại ngó ngó nam cung tìm kiếm ánh mắt lôi cựu trầm mặc ai thế nào chuyện quan trọng chẳng lẽ ta thực sinh bệnh sao nước sôi đằng không nên cái hũ tre nhô lên tới sao máy chạy bằng hơi nước chẳng lẽ không phải vì vậy linh cảm mà được xuất bản đấy sao cái kia nam cung các ngươi pháp sư có hay không nghiên cứu qua trạng thái tồn tại của vật chất chuyển hóa khiến cho thể tích biến hóa lôi cựu ý định theo khoa học góc độ đi giải đương nhiên là có nói thí dụ như nước gà tại khi áp chuẩn xuống không độ b ă n g thể tích tiếp cận cùng chất lượng nước một một lần nam cung trả lời lại để cho hắn trận mắt há hớp mồm ta là cái đi Pháp sư đúng á m b vậy ta o Khí phi cả thường n vậy thì c xác định bằng không cái ni cổ đinh đại pháp sư kêu đi ra loại cơ sở này tri thức pháp sư đáng bọn họ có lẽ cũng biết mặc dù là tiền sử a không cần hai ngày này hắn trong thông thiên tháp đùa rất điên hiện tại đang định tại thần đèn ở bên trong khôi p h ụ thật có lỗi nam cung ta không phải không tin tưởng lời của ngươi chỉ là có chút vô cùng khiếp sợ mà thôi đâu chỉ đúng khiếp sợ hắn quả thực muốn mở miệng mắng to mẹ kiếp nhà ngươi rồi một mét vuông nước xôi trào sau hơi nước thể tích chỉ có ba mét vuông trực tiếp rút nhỏ năm trăm nhiều lần cái này thể tích bành t r ứ n g so còn làm cái cái búa máy chạy bằng hơi nước hệ thống ngươi quá âm h i ể m rồi vậy mà vô thanh vô tức sẽ đem thế giới quy tắc cho sửa lại q một chương năm mươi tám chém ngang lưng hơi nước thời đại chương năm mươi tám chém ngang lưng hơi nước thời đại máy chạy bằng hơi nước làm việc nguyên lý động lực nguồn suối đến từ ở đâu còn không phải nước đun nóng sôi trào biến thành hơi nước về sau thể tích sẽ cực độ bành trướng bành trướng 1.557 lần thể tích kịch liệt bành trướng sau sinh ra c a o áp khí sẽ thôi động máy chạy bằng hơi nước bên trong thịt tổng làm chuyển động cơ giới do đó sinh ra động lực hiện tại trạng thái dịch biến trạng thái khí cái bành trướng ba lần thể tích có thể sinh ra bao nhiêu áp khí đoán chừng liền t h t tổng đòn bẩy đều đầy bất động còn có thể kéo cái gì cái này toàn bộ đã minh bạch vì cái gì máy chạy bằng hơi nước bán đi cải trăng giá bởi vì n g u y ê một khi nhập v ư n g hố mười sáu tháng về sau ngươi sẽ phát hiện nguyên lai、like、nó kỳ thật liền c á i trắng giá đều không đáng đồng dạng hiện tại lôi c ử u cũng không cần vội va đi nghiên cứu người nào tạo dầu mỏ rồi bởi vì động cơ đốt trong đã cùng máy chạy bằng hơi nước đồng dạng bị cái này đáng g i ậ n thế giới cho t i ế n về phần dầu mỏ hóa chất tuy nói vẫn có làm đầu nhưng đã không có động cơ đốt trong cực lớn lực hấp dẫn lôi c ử u động lực nhưng là không còn lớn như vậy rồi dù sao dầu hỏa nhân tạo bản thân không thể tính toán thấp đẳng kỹ thuật mặc dù là đơn giản nhất than đá hợp thành dầu mỏ đương nhiên làm khẳng định hay là muốn như vậy tự l ạ ưu tiên cấp giảm mấy cái cấp ập còn có cuối cùng cuối cùng náo trong lòng nhất náo tâm đồng dạng cải trắng giá h ỏ a dược cũng muốn bị cái này tàn khốc quy tắc quét t i ế n đồng rác h ỏ a dược vi lực thể hiện đang kịch liệt t h i ê u đốt phóng thích đại lượng khí thể cường áp khí sinh ra cực lớn lực đẩy hoặc là lực phá áp khí không thể đi lên lực đẩy yếu cái vị đếm được viên đạn sơ tốc có thể có cái gì vi lực phế đi thật lớn kỉnh lại chỉ có thể đánh nhau ra hơn tháng mười năm hai n h ì n m m sa đạn pháo đều không thể nổ tung chỉ có thể giả bộ thành thực đạn đại pháo thì làm được cái gì a của ta súng máy đại pháo của ta xe tăng máy bay của ta tuần dương hạm tàu chiến đấu hệ thống một chiêu này r ú t t u ổ i dưới đáy nổi thật sự là ngon độc trực tiếp tuyệt sở hữu tất cả bạo tạc nổ tung loại vũ khí nóng đường về sau chỉ có thể khai phát cái gì pháo điện tử mạch súng pháo pháo laser rồi bất quá những vật kia kỹ thuật yêu cầu thiệt tình có chút cao hắn đoán chừng cả chiếc thực dân trên phi thuyền có người hay không sẽ tạo những vật này đều hay nói bất quá lôi cựu có thể khẳng định phi thuyền đầu nao địa tâm đúng nhất định sẽ tạo những vật này bởi vì phi thuyền bản thân cựu là dùng những vật này với tư cách phòng ngự vũ khí dù sao ở trong không gian trạng thái chân không phía dưới bạo tạc nổ tung loại vũ khí nóng tác dụng cực theo lôi cứ biết địa tâm chẳng những có thể mà chống đỡ những n à y năng lượng vũ khí tiến hành giữ gìn trên phi thuyền còn đã có sẵn sản tuyến có thể tại trong thời gian ngắn trực tiếp sản xuất ra một đám đến cũng không biết địa tâm có nguyện ý hay không đều đặn một ít đi ra cho hắn đưa đến trong trò chơi Ai? trong n g a y mắt tuy nhiên không có kiếm có thể nổ hắn nhưng có chút chung quanh gì mở mịt cảm giác máy chạy bằng hơi nước động cơ chạy bằng hơi nước động cơ đốt trong đều khó có khả năng tái xuất hiện mặc dù được xuất bản một tràng phong ốc rộng tiểu nhân tiên tiến hơi nước nổi hơi lại chỉ có thể cung cấp một mã lực động lực cái kia tình hình quá xấu hổ có hay không có không có súng máy đại pháo máy bay xe tăng lôi cựu còn có thể tiếp nhận dù sao cái thế giới này cá nhân chiến lược tương đối mạnh đại vũ khí lạnh chiến tranh cũng không phải không có làm đầu có thể chờ hoàng hoàng đ ả o diện tích lớn bắt đầu về sau không có ô tô xe lửa cano những này rất nhanh bốc xếp và vận chuyển lực giao thông vấn đề có thể lại để cho hắn đau đầu chết có thể hạn chế cổ đại những cái kia cường đại đế quốc chinh phục cấp bộ chỉ có hai hạng nhất viết giao thông nhị viết hậu cần hy vọng hệ thống tại máy phát điện vấn đề lên chưa cho hắn xếp đặt thiết kế thành tổng cộng hai trăm ba trăm năm nghiên cứu phát minh đầu tư a bất quá ngẫm lại hệ thống âm hiểm cũng không k phải, không chế điện điện phải h đây chính là điện lực thời đại sơ kỳ dễ dàng nhất cũng là chính yếu nhất phát điện phương thức rồi không có động cơ chạy bằng hơi nước nhà máy nhiệt điện đồng dạng tiến vào bị tiến hàng ngũ mặc dù điện lực thời đại còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào nhưng từ giờ trở đi hắn phải phòng ngừa chú đáo rồi là khác có thể chuyển hóa làm điện năng tự nhiên hoàn cảnh sáng tạo điều kiện xem ra sau này tại hoàng hoàng đạo bố cục lên phải có ý thức làm ra mấy cái sông lớn đến vì tương lai cỡ lớn trạm thủy điện làm chuẩn bị về phần nói sức gió cùng năng lượng mặt trời phát điện cân nhắc đến hiệu suất vấn đề không cách nào với tư cách đại quy mô thành thị dùng điện trụ cột phát điện phương thức chỉ có thể với tư cách trợ giúp bù lầu triều tịch phát điện lại nói ở cái thế giới này vài tòa ở trên đ ả o hắn căn bản là chưa thấy qua thủy chiều lên xuống chuyện này nhi nhà máy năng lượng mới tử được rồi Cái cần hoạch, có chơi c phải này không cần phải kế hoạch. Hệ thống không có ở đây hạt nhân kỹ thuật bên trên thẻ đến đây kế kỹ hệ hạt thuật thẻ h trò ở một dứt, dơ tính toán cái cao đánh kia khẽ. đều nó Như vậy m vòng vào đến, tương lai hoàng hoàng đảo thật sự toàn diện tiến vào điện xem đã đảo thật lai l sự ự cái thời thế Một như đại, điện đoàn đề nào cung cũng vấn lớn cam cấp c A. là đối với trạng thái tồn tại của vật chất biến hóa cải biến trực tiếp phế bỏ bao nhiêu thành hình kỹ thuật lôi cựu thưởng n không thức. Chắc đ ợ c h thức á i giới này hơi thế như nồng、so、ng nước này luôn mà vậy, đồng thời tạo một chuyện k h á c lên hắn cũng tìm được giải thích hợp lý vì cái gì hắn cảm thấy chính mình ngẫu nhiên thả ra ngũ cốc chi khí sẽ như thế chi tối đáp án đã rất rõ hiểu rõ cái giá mật độ đại nồng độ cao dĩ như là hệ đồng dạng khí thể mật độ đại không khí chính là lưu động tốc độ t i ể u khó có thể để cao mà không khí chính là lưu động đúng cái gì Gió a không khí lưu động tốc độ là cái gì tốc độ gió cho nên tại đây gió lớn thiên tài tương đối ít thấy ít nhất hắn tiến vào trò chơi đến nay trên cơ bản không có đụng phải cái gì gió lớn này bất quá dùng thế giới này cái kia khoa trương khí thể mật độ một khi xuất hiện đại phong bão gió uy lực kia chỉ sợ nếu so với trên địa cầu bão vòi rồng đều m u ố n khủng bố nhiều tương ứng vẫn cũng càng dễ dàng biến thành mưa rơi xuống a lo lắng nữa đến toàn bộ thế giới khoa trương hải dương diện tích nghĩ đến những này phân bố tại trên đại dương bao la hòn đảo ở bên trong trên cơ bản không tồn tại bởi vì thiếu nước mà sinh ra sa mạc sa mạc to như vậy hình hình dạng mặt đất khả năng theo lý thuyết không khí mật độ đại thành như vậy cái k i a không khí lực cản tất nhiên sẽ tăng cường rất nhiều dùng sức cơ quyền tại tập trung chú ý lực đi cảm ứng dưới tình huống thật sự là hắn phát hiện một cổ trì trệ cảm giác cái này cổ trì trệ cảm giác xác thực tồn tại chỉ là tại trình độ bên trên xa không có lôi cựu tưởng tượng cái kia sao rõ ràng cùng trong nước vung quyền cảm giác hoàn toàn không cách nào muốn so nếu như không phải cẩn thận đi nhận thức thật đúng là chú ý không đến gặp nhà mình đạo chủ đột nhiên ngậm miệng không nói sắc m ặ tâm tình bất định trong chốc lát túi đầu trầm tư trong chốc lát lại đứng lên vung quyền mà ngay cả nam cung cũng bắt đầu hoài nghi đạo chủ đại nhân có phải thật vậy hay không bị bệnh xem tình hình này tựa hồ là trong truyền thuyết động kinh cái này có thể thế nào đúng tốt phạm động kinh người tựa hồ không thể bị q u ấ nhiễu nam cung cùng la tranh cũng không dám ra ngoài thanh n m sợ cái đ ả o chủ đại nhân dọa ra cái tốt xấu đến ừ hai người các ngươi làm sao vậy chú ý tới hai người vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí biểu lộ cùng nhẹ chân nhẹ tay động tác lấy lại tinh thần lôi cửu khó hiểu đ ả o chủ đại nhân ngươi không có việc gì sao ta có thể có chuyện gì thế nhưng mà vừa rồi la tranh còn muốn nói tiếp cái gì nam cung trực tiếp cướp lời nói đầu đại nhân không có việc gì là tốt rồi tuy nhiên không rõ hai người đánh cái gì bí hiểm bất quá nghĩ đến có lẽ cùng hắn vừa rồi trầm m ặ t có quan hệ mở miệm giải thích một câu vừa rồi nghĩ thông suốt một việc cùng hôm nay đi trung tâm nghiên cứu chứng kiến một ít nghiên cứu hạng mục có quan hệ không hề xoắn suýt hai người nháy mắt ra hiệu nguyên nhân hắn đột nhiên nhớ tới mình còn có sự kiện muốn hỏi nam cung đúng rồi nam cung hiện tại ở trên đảo những người mới kết hôn đều là cái gì quá trình a tới trước chúng ta hộ tịch quản lý chỗ đăng ký sau đó do nhà bếp đại đội trưởng trợ giúp một cái tư tịch lại để cho những người mới xử lý một hồi hôn lễ ở trên đảo tân hôn vợ chồng rất nhiều sao hiện tại còn không coi là nhiều dù sao chúng ta cái này điểm định cư cao hứng thời gian cũng không dài phía dưới những thanh niên nam nữ tiếp xúc thời gian rất ngắn tránh hôn chỉ là số ít ôi ba a người còn biết tránh hôn bình thường đều ở nơi nào xử lý tịch ta tựa hồ chưa từng thấy lôi c ử u có chút hiếu kỳ dù sao hắn cũng không phải là mỗi ngày ngồi ở văn phòng nam cung hắn cả ngày có hơn phân nửa thời gian ở bên ngoài làm việc hoặc là đi dạo vậy mà một lần cũng không có được phải ngay tại phía tây cái kia phiến khu rừng nhỏ đi ra ngoài tựu i là trước kia l à tranh bọn hắn dân binh đội tập hợp địa phương bên kia đúng nhà bếp đại đội trưởng gạt cá khô địa phương cây cối tầm đó tất cả đều là do mặc vào đến hải ngư tạo thành hàng dài cho nên phía dưới cũng có người quản hôn lễ xử lý tịch gọi ngư long yến chỉ có cá ướp m ố i ngư long yến sao lôi cựu k h ỏ mắt đột nhiên có chút chua q u y một chương năm mươi chín phiền m u ộ n một ngày giá trị chương năm mươi chín phiền m u ộ n một ngày giá trị lý t u y ề n hôm nay cùng ta nói hắn mười ngày sau kết hôn hy vọng ta có thể tham gia nghe được lôi cựu những lời này nam cung giật mình trách không được đảo chủ đại nhân lại đột nhiên hỏi cái này đến cảm tình là vì chuyện này bất quá ngẫm lại cũng thế mà khác đảo dân còn chưa tính nếu như lý t u y ề n dám không đem kết hôn công việc nói cho đảo chủ đại nhân sau đó nếu là bị đã biết dùng nhà mình vị này đảo chủ đại nhân tính tình lý t u y ề n nếu có thể tránh được dừng lại c ử trách mới là lạ tuy nhiên trong nội tâm có chút không phải tư vị nhưng lôi cựu cũng minh bạch rất nhiều sự t ì n h đều được từng bước một đến cơm sẽ có màn thầu sẽ có mỹ sợi cũng sẽ có không, không nên trách hắn yêu cầu thấp trên thực tế cùng bữa bữa cá ướp mới thời gian so với những này tuyệt đối đều là thượng đẳng mỹ thực có lẽ có ít người biết nói hắn t i ể u đ ưa thích ăn cá nhưng điều kiện tiên quyết là không cho ngươi cầm cá đem làm cơm ăn hơn nữa ngoại trừ cá bên ngoài cái gì cũng không để cho ngươi ăn lòng chỗ sót tại tăng thêm trung tâm nghiên cứu mang đến thất vọng lại để cho lôi cựu cảm xúc không thế nào cao chỉ ũ huy hạn mức cao nhất cao nhân tài tương đối mà nói tỷ lệ muốn thấp hơn rất nhiều ngoại trừ hàn công cử cái này lại tài bên ngoài chỉ có một cái vượt qua bảy mươi theo sát xuất nhìn lại lôi cửu đã biết rõ ràng hệ thống đối với thuộc tính hạn mức cao nhất nhất là chiến lược hạn mức cao nhất tám mươi cái này khảm hạn chế phi thường nghiêm khắc ngoại trừ bắt đầu đưa tặng nam cung bên ngoài cho đến tận này hệ thống liền một cái chiến lược hạn mức cao nhất vượt qua tám mươi nhân tài đều chưa cho hán luyện đi ra phải biết rằng ở trên đảo hiện tại nhân khẩu đã vượt qua sáu người hiện tại đến xem chiến lược hạn mức cao nhất qua tám mươi hẳn là ngàn dặm mới tìm được một trình độ ngẫm lại cũng thế lôi cửu đáng o chừng trải qua hơn m ư ơ i trên trăm n ă m phát triển trên đại dương bao la nhân khẩu mấy trăm vạn hơn một ngàn người chơi hòn đảo có lẽ không ít mặc dù chỉ là một phần vạn phần trăm từng người chơi thủ hạ đều có thể tích lũy ra mấy trăm vũ lực vượt qua tám mươi võ tướng bị giết chết người chơi tự nhiên không tính n g a n ra mới tìm được một cái tỷ lệ này đã không thể tính toán thấp dù sao cũng không thể chỉ nhìn một cái thế lực người chơi hòn đảo số đếm cũng không nhỏ hy vọng hệ thống có thể cho hắn luyện ra cái hạn mức cao nhất cao vượt xa tám mươi cái chủng loại kia vượt qua càng nhiều càng tốt hắn một chút cũng không sợ bị sợ đến cùng la tranh bất đ ộ n g nam cung chú ý phương diện t i ệ u tương đối nhiều t r ư ớ giảng đúng lôi cựu quan tâm nhất người làm phép nhân tài cùng hành chính nhân tài trí lực Chiến lược mức hạn trong đó năm trăm nhiều người nguyện ý trở thành pháp sư mặt khác hai mươi mấy người tỏ vẻ hy vọng toàn tâm vùi đầu và o hoàng hoàng đạo kiến tiết t r o n g đến chính là chuyên môn đi hành chính quản lý lộ tuyến dù sao một khi trở thành pháp sư minh tưởng mở rộng chi thức lượng nghiên cứu ma pháp t r ờ tất nhiên sẽ dính dấp đến lớn lượng thời gian cùng tinh lực bình thường mà nói hành chính nhân viên hoàn toàn có thể do trí lực h ạ n mức cao nhất cao nhưng chiến lược hạn mức cao nhất lại không cao đặc thù nhân tài đảm nhiệm hơn nữa loại người này mới bình thường chính trị thuộc tính hạn mức cao nhất đều không thấp nam cung thật cũng không có trở ngại ngăn đón cái kia hai mươi mấy vị người làm phép hạt giống y tứ chỉ là cái rất nhiều bọn hắn hiện tại khả năng còn cân nhắc không đến vấn đề hướng bọn hắn giải nghĩa sở sau đó tôn trọng bọn hắn cuối cùng nhất lựa chọn bất kể nói thế nào hắn không thể như la tranh như vậy không nghĩ t ổ n g quân trực tiếp kéo đi hắn được tôn trọng những n à y bức thiết hy vọng là kiến thiết hoàng hoàng đảo làm cống hiến là đám thanh niên tôn trọng lựa chọn của bọn hắn tôn trọng bọn hắn nhiệt tình tựa như người làm phép hạt gi cuối ũ n n g g có một ít cùng nhất kết quả pháp sư đoàn nhân số ngược lại là so la tranh trong tay quân đội nhân số còn muốn thiếu chỉ có chưa đủ năm mươi người tương đối luyện kim đoàn nhân số muốn nhiều hơn không ít c r ọ n vẹn hai trăm linh nhiều người sở dĩ đúng cái tỷ lệ này có lẽ cùng tóc bạc loại đám bọn họ ưa thích tỉnh táo suy nghĩ không thích nhiệt huyết xúc động tính cách có quan hệ lôi c ử u nghe được nam cung báo cáo đến nơi đây đã có thể tưởng tượng những cái kia tinh khiết tóc bạc loại bắt đầu đào chủ hiện tại tựa hồ đang tại là không có mấy người nguyện ý t ổ n g quân mà đau đầu a cưỡng chế t ổ n g quân sở hữu tất cả vi phạm cá nhân ý nguyện cưỡng chế tính hành vi đều ảnh hưởng dân tâm a tựa như lôi c ử u bọn hắn trước khi chế định quản lý điều lệ chỉ cần không phải phải sửa lại phong tục hoặc là thói quen bọn hắn cũng sẽ không đi đ ư vào nhóm người này mới ở bên trong trí lực hạn mức cao nhất mặc dù đối với tại tóc bạc loại mà nói cái này rất bình thường bọn hắn chiến lược hạn mức cao nhất tất nhiên nhỏ ít hơn tương đương trí lực hạn mức cao nhất nhưng vẫn là lại để cho lôi cựu nhịn không được tiếp cận nam cùng càng phải như vậy cùng đối với người chơi khoan dung bất đồng hệ thống cơ hồ chưa cho đám nở tờ cờ lưu cái gì siêu việt thuộc tính hạn mức cao nhất cửa sau cùng cơ hội dung hợp lịch sử danh thần danh tướng đem hồn rất có thể t i u là duy nhất đích thủ đoạn nhưng này loại cơ hội lại không phải dễ dàng đạt được như vậy các người chơi phát triển tuy nhiên chậm chạp cần lịch lãm rèn luyện thời gian dài rằng giặc lại không có bất kỳ mình s á t hạn mức cao nhất đáng nói đương nhiên có thể đạt tới cái dạng gì độ cao hay là muốn xem cá nhân m ộ n sự ví dụ như cái t i ê u tư chất đẳng cấp ngươi t i u là khiêu chiến bất quá vậy cũng không có biện pháp chính người đúng a đấu cũng không thể không nên cưỡng cầu hệ thống cho ngươi một thân hạng vũ bổn sự không phải đón thêm xuống nam cung báo cáo tự l à một ít năng khiếu phương diện so sánh lợi hại tiềm lực đại tông sư tiềm lực tông sư cấp nhân tài tiềm lực đại tông sư số lượng rất ít ỏi ngược lại là tiềm lực tông sư nhân số vượt qua hai mươi bất quá những người này t r ư ớ c nghiệp bao trùm các ngành các nghề đồng nhất ngành sản xuất có được hơn nhiều tên tiềm lực đại tông sư tiềm lực tông sư tình huống vẫn còn tương đối rất thưa thớt ngẫm lại xem một cái ngành sản xuất tại tình huống như thế nào hạ phát triển tốc độ nhanh nhất không phải tại một gã đại tông sư tông sư dẫn dắt dưới tình huống mà là hơn nhiều tên đại tông sư tông sư tranh nhau chiếu rọi kịch liệt va chạm thời đại chỉ có kịch liệt cạnh tranh va chạm mới dễ dàng nhất sinh ra trí tuệ hỏa hoa cuối cùng thăng hoa là một kỳ một đám kết tinh chiếu rọi lương thời hiện tại hoàng hoàng đạo tự nhiên không có điều kiện kia đừng nói không có nhiều như vậy tiềm lực đại tông sư tiềm lực tông sư cho dù có những n à y cao đẳng nhân tài muốn cái phía trước tiềm lực hai chữ vứt bỏ theo tiềm lực tông sư biến thành tông sư cũng không phải dễ dàng như vậy cái kia đại biểu cho ít nhất hơn mười hai mươi mấy năm phát triển thời gian tuy nhiên giới mắt không chuẩn bị điều kiện này bất quá cái này không ngại bọn h ắ n hướng về cái phương hướng này cố gắng bất luận cái gì vĩ đại công trình cái kia cũng không phải một ngày có thể kiến thành chỉ có kiến thiết tốt hiện tại mới có thể kiến thiết tốt tương lai cái này luôn sẽ không sai ngay xong hai người báo cáo lại cùng hai người hàn huyên một phen lôi cựu tâm t ì n h tựa như cái này bầu trời đêm gặp được sáng tỏ ánh trăng cùng lóng lánh ánh sao sáng sáng sửa rồi chân phấn hán muốn mở không có máy chạy bằng hơi nước động cơ đốt trong như thế nào hỏa dược không dùng được thì đã có sao nhân loại theo cách mạng công nghiệp bắt đầu đến rào bước tiến lên tin tức hóa thời đại cũng không quá đáng đúng gần ba trăm năm thời gian hắn có khổng l ộ như thế tin tức chi thức trụ cột có năm trăm năm thời gian chẳng lẽ còn tìm không thấy lối ra một đầu chính mình phát triển t r i chi l ộ nói sau hệ thống cũng chưa từng đã từng nói qua nó sẽ khóa chết điện lực phát triển trước khi bất quá là chính lôi cựu nổi lên bị quan cảm xúc hơn nữa hệ thống còn cung cấp một con đường khác tinh thạch năng lượng hoặc là nói ma năng phát triển chi lộ bất quá xét thấy chuyện này hôm nay lại để cho hắn buồn bực cơ hồ cả ngày cho nên hắn hy vọng người chơi khác ai cũng không nên kinh nghiệm hắn loại này phiền m u ộ n tất cả mọi người không nên phát hiện vấn đề này sau đó tập thể bước vào hệ thống bấy dập đợi đến lúc vất vả đầu nhập năm trăm n g à y sau lại mắng to hệ thống vô sỉ như vậy hắn ngày hôm nay phiền m u ộ n mới tính toán đáng giá ôm ấp đối với hệ thống cực độ cảm giác không tín nhiệm lôi cựu đem tướng hồn tháp kiến thiết kế hoạch rời lại nếu như nói trước khi hắn còn đối với hệ thống ôm lấy hy vọng như vậy hiện tại hắn đã v ư ơ n g tin trong thời gian ngắn đạt được lịch sử danh thần danh tướng đem hồn độ khó sẽ để cho các người chơi hoài nghi nhân sinh Kế tại i ế p hắn ý định trước võ trang một chút chính mình. trang ý trước một t võ quân doanh lôi cựu vốn định thông qua vô hạn phân tích đem la tranh cuồn phong đao pháp học đến tay bất quá nhìn thấy năm trăm kim tệ ít giá hắn quyết đoán lại để cho la tranh vương huấn luyện làm việc dọn ra thời gian cái cuồn phong đao pháp truyền thụ cho hắn cùng ngày ăn xong c ơ m tối lôi cựu tiến vào thí luyện chi môn sau không có đi bí cảnh mà là lựa chọn hướng phải đi đi kỹ năng sân huấn luyện kỹ năng sân huấn luyện có hai cái sân bãi một cái tu luyện chủ động kỹ năng một cái tu luyện bị động kỹ năng chủ động kỹ năng sân huấn luyện tại lôi k i ử u đưa vào tu luyện c u ồ n g phong đao pháp trước mắt đẳng cấp không cấp về sau sân huấn luyện bắt đầu luyện mới bồi luyện xuất hiện đúng một cái nhân hình khoái cầm trong tay phát đao một thân vải thô đoạn đà giả trang mặt mũi tràn đầy hung tướng không phải đạo tặc t i ể u là sơ tặc coi như hắn là sơn tặc ca tại bí cảnh trong chỉ có thể đánh đánh sơ làm lôi cửu đột nhiên gặp được sơ tặc cái này đối thủ đẳng cấp thoáng cái tăng vọt quá nhiều hắn cũng không kịp suất đao trong tay đối phương phát đao đã băm đến trên người hắn. Có chút đau. nhưng xác thực không có tạo thành tổn thương xem ra vì để cho người chơi luyện tập kỹ năng hệ thống đúng không thể để cho người chơi bị một đau chém ý nghĩ của hắn vừa mới bay lên đối phương đệ nhị đau đã tới rồi sơn tặc đau pháp ở bên trong cũng không có cái gì lợi hại chiêu thức hoặc là kết cấu không biết làm sao tốc độ của đối phương nhanh hơn lôi cựu ra rất nhiều cho nên mới tạo thành dưới mắt loại này chỉ có thể bị đánh cục diện cũng may lần này lôi cựu đau trong tay cuối cùng miễn cưỡng vượt qua tại hắn trước người ngăn lại đối phương phát đau len k e n khá tốt lực lượng của đối phương tuy nhiên so với hắn đại lại đại không xuất ra bao nhiêu còn có thể chống cự không giống tốc độ của đối phương khoa trương như vậy một phen hoành kéo dựng thẳng ngăn cản lôi cựu rốt cục miễn cưỡng đứng lại đầu trận tuyến ít nhất không phải dễ dàng như vậy bị chặt chúng cái này nếu là tại bí cảnh ở bên trong hắn cũng không biết đã chết bao nhiêu lần chỉ là như cái gì tấn công địch tất n h i ê n cứu chiêu pháp thủ đoạn dưới mắt dùng đến lại không thế nào dễ dùng cũng không biết vị này sơn tặc tại cái đó đỉnh núi vào rừng làm cướp như thế cứng cỏi căn bản không quan tâm cùng lôi cựu đồng quy vô tận cái gì xem ra muốn phản kích hắn được trước tiên đem c u ồ n phong đao pháp rèn luyện tất lúc trước hắn trái ngăn cản phải hủy đi kỳ thật bằng vào đều là tại chức nghiệp chiến tranh trong luyện t i ể u một ít chiêu pháp đồng dạng đúng có tư thế lại không có kỹ năng tăng thêm lúc trước theo la tranh cái k i a học được c u ầ n phong đao pháp hắn một chiêu đều không có thể xử đi ra nhớ lại la tranh đã dạy c u ầ n phong đao pháp chiêu thức lôi cựu trong lúc đó rất muốn cùng hệ t h ố n g xin có thể hay không cho hắn đổi lại sẽ không động gỗ hắn muốn hắn hiện tại kỳ thật càng cần nữa trước hết để cho thân thể đi trí nhớ cùng thuần thục một chút c u ầ n phong đao pháp sở hữu tất cả chiêu thức bất quá ngẫm lại lúc trước hắn tại sân huấn luyện chỗ đó đã đăng ký qua hắn hiện tại nắm giữ quần phong đao pháp đẳng cấp là không cấp mà hệ thống nhưng vẫn là luyện đi ra như vậy một cái sơ tặc chắc hẳn tại hệ thống xem ra đối thủ như vậy có thể làm cho hắn nhanh hơn tiến bộ à. thả l ò n g trong lòng chạy vừa đi bí cảnh cầm sợ là m luyện đao nghĩ cách lôi cựu tập trung chú ý lực trong đầu không ngừng hồi tưởng đến quần phong đao pháp đao trong tay gian nan chống cự sơn tặc mau l ạ lại không có kết cấu gì khói đao thời gian một ngày một ngày đi qua năm ngày sau lôi cựu trên tay quần phong đao pháp rốt cục đã có một chút ý tứ nối liền thành hình quần phong đao pháp đối với suất đao tốc độ tăng thêm rất cao năm ngày thời gian xuống hắn đã có thể cùng cái kia nhanh nhẹn cao hơn hắn rất nhiều sơn tặc đánh chính là sinh động nhìn như đề cao không nhỏ kỳ thật cuốn phong đao pháp chỉ có điều khó khăn lắm tăng lên một cấp mà thôi cùng đẳng cấp tăng lên bất đồng kỹ năng tăng lên độ khó cùng truyền thống trò chơi không có gì khác nhau trước dễ dàng sau khó cuốn phong đao pháp lên tới một cấp về sau lại cùng cái này sơn tặc đối luyện đạt được kỹ năng kinh nghiệm muốn giảm rất nhiều về sau hắn cái cuốn phong đao pháp huấn luyện đẳng cấp theo không cấp cải thành một cấp kết quả sơn huấn luyện cho hắn thay đổi cái sơ tặc xem t r a p h ụ hẳn là cùng một cái sơn trại chỉ có điều mới tới sơ tặc chẳng những nhanh nhẹn thuộc tính càng mạnh hơn nữa trên lực lượng cũng có tăng、lên. đối với hệ thống loại này dùng thuộc tính n g u y ê n áp đến mức bách hắn cưỡng ép tăng lên đao pháp bạo lực thủ đoạn lôi cựu rất im lặng có thể tới hay không một chút có kỹ thuật hàm lượng đây không phải tại khi dễ người sao lời nói tuy nhiên nói như vậy bất quá lôi cựu tiến bộ rất rõ ràng hắn cảm giác vị này mới xuất trường sơ tặc thuộc tính so cấp e tư chất khiêu chiến cái k i a tên tóc đỏ loại thủ quan người đều hơn chút ra một ít cân nhắc đến tên k i a tóc đỏ loại vũ k ỹ chủ cột nếu so với sơn tặc lợi hại không ít thực đánh nhau hai người có lẽ tại sản nhau tầm đó tháng bại năm mươi năm m chỉ cần có thể tháng vị này sơ tặc vậy trên cơ bản đại biểu hắn đã có thể thông qua cấp e tư chất khiêu chiến đương nhiên cái này còn cần một chút thời gian một chút ma luyện hôm nay lần nữa tích lũy đủ năm trăm i n kim tệ lôi cửu ý định đối với sinh vật phù văn cấu giả bộ kỹ thuật tiến hành xong toàn bộ phân tích hoàn toàn phân tích cần ba mươi lăm tiếng đồng hồ tuy nhiên hắn không cần toàn bộ hành trình dừng lại ở hai cỗ thái thản di thể bên cạnh bất quá ít nhất hắn được tự mình tiến về trước dùng vô hạn phân tích kỹ năng đối với bọn họ tiến hành trình thể quách hình g i đạ toàn bộ quá trình ít nhất cần hơn một giờ cho nên không có ở kỹ năng sân huấn luyện trở lâu lôi cửu ly khai thông thiên tháp về sau hồi trở lại trụ sở cơ lấy thần、đèn. lại đi nhà bếp chỗ đó bao hết mấy con cá làm thẳng đến ở vào đồng ruộng trong khu vực tiền sử di tích giữa trưa hắn là không có ý định trở về ăn cơm đi di tích khu rách dưới khu kiến trúc trên cơ bản cũng đã bị thanh lý sạch sẽ rồi chỉ có trung ương cao đài quảng trường nguyên vẹn giữ lại lên quảng trường lôi cựu tay phải cọ sát thần đèn ni cổ đinh đi ra làm việc ai à sáng sớm nhớm n người thanh ngộng sáng sớm còn có nửa giờ xin ý kiến phê bình buổi trưa rồi ngươi buổi tối hôm qua có phải hay không lại thức đêm sao đợi cho lúc nào đêm k h u a cụ thể thời gian ta cũng không rõ ràng lắm không rõ ràng lắm đoán chừng bên này thiên đô muốn thả sáng a h cũng không biết ngươi một cái người tiền sự vật đối với một cái bí cảnh ở đâu ra lớn như vậy lòng hiếu kỳ vô c h i n g ư ơ i căn bản không cách nào lý giải sáng tạo bí cảnh sáng tạo thông thiên tháp tồn tại đến cỡ nào vĩ đại sắp có thể ta xác thực biết rõ ta thậm chí nhận thức nó thật sự hắn ở đâu tại ngươi không cách nào đến địa phương n h i cổ đinh trầm ngâm hắn ngược lại là không có hoài nghi câu này bởi vì hắn cũng cho rằng như vậy nhưng hắn rất hoài nghi lôi cự u trước một câu nếu như ngươi thật sự nhận thức hắn vậy chúng ta hoàng hoàng đạo còn dùng được phát triển như thế gian khổ bởi vì nó không biết ta ạ những lời này theo ly mà nói là không đúng trò chơi hệ thống là do thực dân phi thuyền đầu não địa tâm không chế mà địa tâm nắm giữ lấy về lôi cựu hiện tại hết thể sinh vật tư liệu cùng t à i phú tư liệu nói không biết cũng không thỏa đáng nhưng nó xác thực sẽ không đối với lôi cựu vài phần kính trọng chớ nói chi là tại trong trò chơi vì hắn cung cấp cái gì dễ dàng thứ ni cổ đinh biến môi quả nhiên là vớ vẫn vô nghĩa đầu đ ố n néo hắn chứng kiến hai người lúc này vị trí vị trí a người ý định phân tích kỹ thuật cái đó hạ ni cổ đinh gia nhập hoàng hòn đạo đối với hoàng hoàng đạo hiện trạng hắn cũng so sánh hiểu rõ có thể nói thạch tượng quỵ cùng man chủ cổn dối trên người cái kia chút ít kỹ thuật đối với đề cao ở trên đảo chiến lược tác dụng cũng không lớn nhưng lại cần đại lượng tài liệu bình thường thạch tượng quỷ chiến lược chỉ có ba mươi tả hữu hát rượu thạch giống quỷ chiến lược cố định tại bốn mươi chỉ có điều chúng thuộc về phi hành binh chủng hơn nữa một lần bổ sung năng lượng có thể duy trì thời gian rất lâu không phiền lụy không đói bụng cũng sẽ không biết đau càng sẽ không bị thương thế cùng hậu cần liên lụy cho nên tại đại lượng bố trí lúc hay là rất lại để cho người làm phức tạp về phần man chủ cồn r ố i chiến lược khoảng cách khá lớn nhưng mặc dù là tài hùng thế đại bợ dạ cả đạ cũng chỉ rằng cái thạch man chủ cồn r ố i cùng thiết man chủ cồn dối cho rằng pháo hôi đến sử dụng thạch man chủ cồn dối chiến lược bốn mươi năm hai loại pháo hôi tốc độ di chuyển chậm ch tạo ra đến chuyên môn chính là vì hoành đẩy trận tuyến cho rằng di động tâm trắng đến đến dùng dưới mắt hoàng hoàng đạo cũng không cần đánh cái gì cỡ lớn chiến tranh cho nên không dùng đến những n à y phá hôi hơn nữa chế tắc những n à y phá hôi chẳng những cần rất nhiều tài liệu còn cần rất nhiều pháp sư cùng luyện kim thuật sĩ những n à y điều kiện hoàng hoàng đạo cũng đều không chuẩn bị cho nên、ừ. cái này hai cái tựu i đều bị mất còn lại cũng chỉ có thái thản lôi cựu lần này tới tổng không thể nào là vì học tập cự nhân chiến đấu thuật à vậy hắn mục tiêu có thể xác định sinh vật phù văn cấu giả bộ kỹ thuật muốn ta nói à ngươi cũng đừng lãng phí số tiền kia rồi nhớ năm đó b v giả cả đã đều không có người thành công ta có thể không tin ngươi có thể mân mê ra thấp nhu cầu phù văn cấu giả bộ hắc ta có thể không tin b v giả cả đã không có người thành công chỉ là bởi vì có chút ta và ngươi không biết nguyên nhân cuối cùng nhất bọn hắn lấy ra chỉ có cái kia một bộ thích hợp cự nhân dùng phù văn cấu giả bộ kỹ thuật mà thôi như thế nào bị ta nói chúng rồi không biết chủ nhân của ta chuyên tấn công cũng không phải phù văn cấu giả bộ phương hướng chỉ là của ta đột nhiên nhớ tới tựa hồ từng nghe đến chủ nhân hắn lẩm bẩm lầu bầu nói t h ư ờ qua đám kia keo kiệt giá hỏa vùng núi na giả như là đã biểu hiện ra đầy đủ trung tâm lại để cho bọn hắn chữ khắc vào đồ vật phù văn thì phải làm thế nào đây cái gì bây giờ trở về nhớ tới rất có thể bị đạo chủ đại nhân ngươi nói chúng cái kia chẳng phải được ni cổ đinh khinh bị nhìn lôi cựu một mắt vợ dạ cả đạ đám người kia có thể làm được ngươi tự cho là mình nhất định có thể làm được ai đưa cho ngươi tín tâm ta sao ta có thể làm không đến đến lúc đó ngươi cũng đừng trông cậy vào ta ta chỉ nhận thức mấy cái cơ bản phù văn cùng kết nối mạch văn lôi cựu tự nhiên không biết ni cổ đinh nghĩ cách hơn nữa hắn trông cậy vào cũng không phải cái này bình thường lúc rất không đáng tin cậy ra hỏa hắn cậy vào đương nhiên đúng vô hạn phân tích kỹ năng đây chính là ni h cổ đình vừa mới vẫn còn sùng b á i tồn tại cố ý ban cho lôi c ử u đã lúc trước sơ bộ phân tích là có thể đem thái thản trên người phù văn cùng mạch văn tất cả đều cho phân tích đi ra cái kêu hoàn toàn phân tích cung cấp đại lượng tri thức đó là tất nhiên hắn tin tưởng bằng vào những kiến thức này hắn nhất định sẽ có chỗ thu hoạch nếu như một mình hắn không được đến lúc đó lại kêu lên ni h cổ đình thì tốt rồi cũng không để ý tới ni h cổ đình ánh mắt lôi c ử u chỉ vào trong sân rộng pho tượng nhanh lên cái các thái thản mời đi ra ta còn thời gian đáng gấp lại lề mề ta sẽ đem ngươi tiến vào thông thiên tháp quyền hạn giang giác mất nghi cổ đinh lạnh lùng cười cười a giang giác mất quyền hạn của ta sau đó vội vàng sắc mặt sám ngoét đi lên mở ra ma pháp cơ quan lần nữa nhìn thấy thái thản lôi cựu vẫn đang sẽ bị siêu giai tánh mạng tinh thần c h ấ n nhiếp chỗ ảnh hưởng đây mới thực sự là cường đại tồn tại a chắc hẳn thượng cổ hung thú thao thiết tất nhiên đúng không kém gì chúng thậm chí so với bọn hắn càng lợi hại hơn tồn tại trước khi bọn hắn tiêu diệt cái k i a con yêu thú có lẽ chỉ là bị thao thiết huyết tinh chỗ ảnh hưởng đến một cái tàn thứ phẩm một cái bị ảnh hưởng đến tàn thứ phẩm ngẫm lại thật sự là mạnh tư cực sợ a vô hạn phân tích kỹ năng bắt đầu đối với hai gã thái thản tiến hành toàn bộ phương vị q u é t h ì n h g i a đạ lôi cựu lập tức không có việc gì thẳng đến q u é t h ì n h g i a đạ trước khi kết thúc tuy nhiên cũng không cần hắn làm cái gì nhưng bản thân của hắn không thể lý khai tại đây nhàn rỗi nhàm chán hắn tìm ni cổ đinh vô nghĩa dù sao cái này hơn một giờ thời gian hắn không thể để cho ni cổ đinh nhàn rỗi nếu không không chừng lúc nào đối phương tiếp theo vụ n trộm lẩn trốn đăng nhập thông tin tháp nếu muốn đăng nhập cũng phải chờ hắn q u é t h ì n h ra đạ xong ni cổ đinh đem các thái thản đưa về tại chỗ mới được đúng rồi ni cổ đinh như thế nào Bờ dạ c ạ đạ mùa hè dùng cái gì trừ con múa ôi Bờ dạ c ạ đạ là ở trên núi con m ú i rất nhiều a không nhiều lắm bởi vì bờ dạ c ạ đạ không phải trong núi mà là đang đỉnh núi đỉnh núi phi điệu mặc dù không dứt nhưng xác thực vạn tính con m ú i diệt vậy ngươi có biết hay không tinh linh đều dùng cái gì đó trừ múa ôi bọn hắn ở tại trong rừng rậm tổng không có sai a ngươi đừng nói cho ta đối mặt đám này ra miệng thịt mềm lỗ thai dài con môi đám bọn họ sẽ không thể đi xuống khẩu từng cái tinh linh bộ lạc đều tọa lạc tại một gốc cây tinh linh chi cây tán cây bao trùm trong pha vi tại nơi này trong pha vi con mũi tránh lui n trong rừng rậm có thể không riêng có con mồi còn có các loại rắn côn trùng chuột kiến có độc không có độc đáng tiếc các tinh linh trừ phi mỗi ngày cái trên người thoa khắp tính chất đặc biệt rực trước dịch thuốc dạng lỏng bằng không căn bản sống không nổi thân cận tự nhiên a đối mặt chân chính tự nhiên có thể mở rộng thân cận chỉ có dã nhân mặt khác nhắc tới tại tinh linh t h ụ quan phạm vi bên ngoài rừng rậm tác chiến các tinh linh đều là khu trùng thuốc bột tùy thân mang được rồi quả thực sắc trò chuyện không nổi nữa lôi cựu nói thẳng ngươi có hay không khu mỗi rượu chiêu ni cổ đinh một bộ ngươi sớm nói chẳng phải đã xong biểu lộ sau đó chém đinh chặt sát mở miệng không có ha ha lôi cửu âm thầm cắn răng nếu không phải xem tại đánh không lại đối phương p h â n thượng hắn sớm bảo nghi cổ đính ngã vào trong vũng máu dễ lên gì mấy ngày gần đây nhất không ít tóc bạc loại hành chính nhân viên ban ngày đều có một chút tinh thần bất lực lôi cửu hỏi dĩ nhiên là nửa đ ê m bị đến tìm hiểu con mỗi không ngừng q u a y dối bố trí lôi cửu đạo chủ văn phòng khoảng cách đồng ruộng bụi cỏ rừng t â y nguồn nước vị trí đều không gần cho nên không có gì con mỗi q u a y dối hắn trước khi hắn thật đúng là không có chú ý tới chuyện này quay đầu trở lại đến hỏi nam cung hắn biện pháp giải quyết đúng mở ra lãi hắn băng tuất ngủ chú ý đắp kín mền là được. Thật tốt ta, về phấn la tranh câu trả lời của bọn hắn lại để cho hắn có chút im lặng con mỗi cái k i a đồ chơi không phải cái đinh tiểu hài tử sao không có chuyện tiểu hài tử khôi phục nhanh mấy phút tự không ngớ rồi a trưởng thành tóc đỏ loại ra q u á c ứ n g rắn giống như mỗi kêu hổ đinh không đi vào coi như là tiểu hài tử bởi vì tóc đỏ loại thân thể cường hãn sự khôi phục sức khỏe ngứa cảm giác cũng sẽ không biết tiếp tục bao lâu thời gian dù sao bị con mối đinh qua đi xương bao cùng nữa kỳ thật đều là bản thân miễn dịch hệ thống tại phòng ngự cùng bài xích bị con môi rót vào trong cơ thể từ bên ngoài đến dị vật đối với tóc đỏ loại tiểu hài từ mà nói quá trình này duy trì thời gian rất ngắn như vậy tưởng tượng lôi cựu cảm thấy cái kia chính hắn cũng hẳn là không sợ con mối đinh trong nội tâm nhẹ ra một hơi đồng thời hắn còn phải tiếp tục tìm kiếm biện pháp truyền thống lợi dụng lá ngải cứu hoặc là cây quýt ra khu m ô i hắn ngược lại là biết rõ nhưng bây giờ trên tay không có những vật này về phần màn trong tay hắn ngược lại là có không ít vai vóc nếu như dùng để làm màn có thể đem người buồn chết ta lần nữa liếc về phía n h i cổ đinh thật sự một chút biện pháp đều không có ngươi sẽ không bị con mũi đinh qua n h i cổ đinh một bộ liếc si ánh mắt đừng nhìn thần đèn có một đèn miệng nhưng trừ ta ra, cái gì cũng vào không được ta tại thần đèn ở bên trong ngủ con mũi có thể có biện pháp gì nói sau con mũi đinh người là vì hút máu a thân thể của ta trong cơ thể liền một giọt huyết đều không có chúng đinh ta làm gì đinh ngươi làm gì thế ngươi không phải x ư ơ n g mù hình dáng sao hút thuốc la quá uy một chương sáu mươi hai phấn chấn thu hoạch chương sáu mươi hai phấn chấn thu hoạch dưới mắt hoàng h o à n đạo bốn hại bên trong có hai hại đã xuất hiện con mỗi cùng con rồi con r á n vấn đề có thể là bởi vì tất cả r a không mình mở hỏa tập thể tổ chức đưa ăn tập thể nhà bếp lại phân phối nam c u n g cố ý chế tác thuốc trừ sâu tể cho nên tạm thời còn không có, có xuất hiện về phần con chuột tuy nhiên cái này tiểu chút trí t ẩ n nút tận nấp hành động mau lẹ nhưng ở tóc đỏ loại trong mắt cái kia cũng không phải công việc cùng các động vật đồng dạng tại gần đây chúng gặp phải chưa từng có nguy c ấ p sắp diệt sạch bốn hại sở dĩ làm cho người căm thù đến tận xương t ủ y nguyên nhân chủ yếu không phải chúng thoạt nhìn cách thứ người mà ở tại chúng sẽ mang theo lây bệnh bệnh lây qua đường sinh dục khuẩn hoặc virus theo chúng tiến hành sinh vật hoạt động những này vi khuẩn gây bệnh sẽ ở xã hội loài người trong truyền bá những này nguyên nhân gây bệnh sẽ làm cho nhiều loại làm cho người trí tử bệnh cấp tính như dịch ruột bệnh dịch tả đáng sợ dịch bệnh đều là chúng tác phẩm tiêu biểu tại không có chất kháng sinh đích niên đại b ố n hại một khi hung hăng ngang ngược cái k i a chính là kiện phi thường đáng sợ sự t ì n h tuy nhiên tóc đỏ loại đám bọn chúng thân thể kháng tính tương đối mạnh không thế nào cần lo lắng nhưng hoàng hoàng đ ả o bên trên còn sinh hoạt một nửa thân thể so sánh yếu đích tóc b ạ c loại thân là ở trên đảo tuyệt đại bộ phận lao động trí hóc gánh chịu người hành chính cơ cấu tầng giữa lực lượng cấu thành người lôi c ử u phải đối với mấy cái này khả năng làm cho bọn hắn bị bệnh trọng đại thai họa ngầm sớm làm dự phòng lúc trước ban bô xuống dưới hoàng hoàng đ ả o làm việc cùng an toàn quản lý điều lệ đệ nhất bản ở bên trong lôi c ử u cũng đã đối với một ít cơ bản vệ sinh vấn đề làm quy định nói thí dụ như đề nghị mọi người không nên uống nước lã nghiêm cấm bất luận kẻ nào tùy chỗ đại tiểu tiện cùng với đề cao nhà bếp vệ sinh quản lý tại kiến thiết dân cứ lúc mỗi tầm l đều có công cộng vê đ ú c cờ mặt khác tại tất cả đại khu làm vê vực ví dụ như đồng ruộng quạt mỏ to như vậy cũng có nhà vệ sinh công cộng tồn tại đây là đang ở trên đảo kiến trúc dùng địa cực hắn khẩn trương dưới tình huống lôi cựu chuyên môn phê chỉ thị hắn có thể chịu được ă n đơn điệu có thể nhẫn nhịn được đơn sơ nhưng không thể chịu đựng được vô luận đi đến nơi nào đều thối thoát cũng không thể bỏ qua hắn mang đến thể lực thai hoàng ấm đáng tiếc hiện tại nguyên liệu quá mức quyết i ế u không có lương thực liền rượu cồn đều làm cho không đi ra nước hoa thì càng đừng nói nữa không có bưng vải không có cho c h o n không có tơ lụa xa cơ màn cũng biết không đi ra như vậy tưởng tượng, hiện tại hoàng hoàng đảo, thật sự là liền một nghèo hai trắng công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển đều không đủ dùng hình dung a cuối cùng nhất lôi cựu cũng không thể nghĩ ra cái thiết thực hữu hiệu phương pháp xử lý để đối phó chút ít này hình hấp h u y ế t quỷ chỉ có thể lại để cho tóc bạc loại đám bọn họ nhịn một chút duy nhất lại để cho hắn nhả ra khí chính là h o a n g h o a n g đảo vị trí cũng không ở vào nhiệt đới cận nhiệt đới loại này con mỗi một hung hăng ngang ngược bệnh sốt rét tiệu thi đô khu nếu có thể ở bên ngoài hòn đảo phát hiện lá ngải cứu hoặc là khác có đủ khu mỗi hiệu quả thực vật thì tốt rồi trong lúc nhất thời lôi cựu trong nội tâm lại này mầm thăm g i đệ nhất đảo liệm dây xích ngoài đảo tự hứng thú. không đợi hắn đa tưởng đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở đưa hắn bừng tỉnh nguyên lai quất hình ra đạ đã hoàn thành còn lại phân tích thời gian hắn không cần một mực ngồi s ổ m hai cái thái thản di thể dưới chân lại để cho ni cổ đinh đem ma pháp cơ quan trở về vị trí cũ lôi c ử u cơ lấy đặt ở trên mặt đất thần đèn quay lại văn phòng ngày hôm sau buổi tối ban đêm dần dần sâu nguyệt qua trong ngày vốn thường ngày cái này một chút lôi c ử u có lẽ đã để đi ngủ bất quá vì trước tiên tiếp thu sinh vật phù văn cấu giả bộ kỹ thuật hoàn toàn phân tích thành quả hắn hiếm thấy thức đêm phân tích thời gian đi đến cuối cùng một giây nương theo lấy hệ thống nhắc nhở phân tích hoàn thành thanh âm trong đầu của hắn đột nhiên nhiều ra một đống lớn tri thức đều là về sinh vật cấu giả bộ phù văn cùng mạch văn không đơn giản có khí hệ mặt khác thổ hệ thủy hệ hỏa hệ tam hệ cũng đều kể cả ở bên trong mặt khác hắn hy vọng nhất lấy được như thế nào giảm xuống sinh vật chịu tại lực yêu cầu cùng với chữ khắc vào đồ vật phù văn cần chữ khắc vào đồ vật dịch chế tác kỹ thuật đều bao hàm ở bên trong hiểu được những kiến thức này sau hắn mới hiểu được giảm xuống chịu tại lực yêu cầu phương hướng cũng không phải tại phù văn bên trên những n à y phù văn đúng vợ g i cạ đạo pháp sư đám bọn họ trải qua vô số thay cố gắ mảy may đều tăng giảm không được cho nên đơn giản hóa p h ủ văn đúng không tồn tại phương pháp của bọn hắn đúng tại mạch văn bên trên làm văn sinh vật dùng thân thể đi chịu tài c h ọ n bộ cấu giả bộ hắn chịu tài lực chủ yếu là chỉ sinh vật thể năng đủ cung cấp năng lượng hiệu suất cùng đối với p h ủ văn cấu giả bộ p h o n g thích về sau dư m ạ ảnh hưởng còn lại cắn trả năng lực chống cự sinh vật thể càng cường đại đơn vị trong thời gian có thể cung cấp cho p h ủ văn cấu giả bộ năng lượng càng nhiều đối với lực lượng cắn trả sức chống cự càng mạnh cũng chịu đại biểu hắn chịu tài lực càng mạnh tuy nhiên phù văn không cách nào hóa giải cùng đơn giản hóa nhưng kết nối từng cái phù văn ở giữa mạch văn có thể làm ra cải biến. mạch văn tương đương với phủ văn ở giữa cầu cùng g i a n buộc chúng kết nối phủ văn lại để cho từng cái phủ văn ở giữa lực lượng hỗ trợ lẫn nhau cuối cùng nhất hình thành cấu giả bộ chỉnh thể lực lượng muốn giảm xuống chịu tài lực tự cần giảm xuống cấu giả bộ năng lượng chất lọc hiệu suất cùng với uy lực mà muốn làm được điểm này kỳ thật chỉ cần hạn chế mạch văn ở giữa truyền thâu hiệu suất lại để cho phủ văn bổ sung năng lượng cùng phóng thích quá trình trở nên càng chậm c h ạ c hòa bình ổn là được uy lực thì cái gì đơn vị thời gian năng lượng phát ra lượng điều này đại biểu đúng là uy lực t ổ một một về sau trong quân đội giáp nặng phòng ngự binh chủng toàn bộ chữ khắc vào đồ vật thổ hệ phù văn cấu giả bộ cái kêu phòng ngự nhớ tới đều thay đối diện ra đầu run lên cận chiến tiến công hình b ì n h chủng chữ khắc vào đồ vật khí hệ phù văn hứng cấu giả bộ mỗi một cái đều là phiên bản đơn giản hóa thái thản trong khoảng cách bên trên có thể phát động vòi rồng cùng lôi điện khoảng cách gần bạo lực đ ộ t kích ném lao binh cung tiến thủ chữ khắc vào đồ vật hỏa hệ phù văn hứng cấu giả bộ công kích từ xa kèm theo h ỏ a vũ n g ắ m lại cái kia tình cảnh thực mang cảm giác lôi cựu có loại dự cảm cái này hoàn toàn phân tích vẹn vẹn bỏ ra hắn năm trăm kim tệ sinh vật phù văn cấu giả bộ kỹ thuật đem trở thành hắn tại hải đảo chiến tranh trong trò chơi gặp được qua tính giá so tối cao kỹ thuật không có một trong a thoáng cái hư có chút ngủ không yên không thể làm như vậy được muốn bình phục lại tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dùng rất tốt trạng thái nên đón một ngày mới trong lúc đó n h i ệ tình t tràn đầy lôi cửu chưa quên đem thao thiết huyết tinh lấy ra cái hôm nay tích lũy lên một trăm kim tệ dùng để phân tích đạt được thôn thực hóa tinh kỹ năng cái kia phần tài liệu danh sách trong thời gian ngắn hoàng hoàng đ ả o bên trên đoán chừng là làm cho không đến vài loại ma pháp tài liệu cho nên phủ văn cấu giả bộ chữ khắc vào đồ vật dịch phối trí tài liệu lôi cửu ý định lại để cho thân bạch dạ giút hắn làm cho sau đó gửi qua bư điện hệ thống tin nhắn tới h ò n thư không chỉ có thể gửi thư cũng có thể thu phát ti chỉ là phí tổ nha bất quá nóng lòng tại l à tranh trên người bọn họ thí nghiệm phù văn cấu giả bộ hiệu quả lôi cửu cũng chẳng quan tâm đau lòng mặt khác hắn muốn cho thân bạch dạ giúp hắn lưu ý cái kia phần danh sách bên trên tài liệu đã hệ thống đều nói những tài liệu kia so sánh hy hi hữu tự chứng minh những vật này khẳng định không dễ dàng đem tới tay thân bạch dạ có thể ở châu á đại lục ở bên trên tự do chạy trốn tổng so khốn thủ đào hoàng hắn tin tức muốn linh thông rất nhiều cho nên đêm nay hắn muốn đem cái kia phần danh sách bên trên tài liệu phân tích đi ra ngày mai t ố t cùng chữ khắc vào đồ vật dịch phối liệu chỉ một khởi gửi cho thân bạc cái k i a phần danh sách cũng cho trương lô s à i lỗ trí xanh cùng hàn giang tuyết đều gửi một phần a về phần tô h i ể u tuyển coi như xong dù sao hắn và thân bạch dạ tại một khối nghĩ đi nghĩ lại lôi c ử u đẹp thẩm mỹ tiến nhập mộng đẹp q u y một chương sáu mươi ba dận người danh sách chương sáu mươi ba dận người danh sách phượng hoàng c h i vũ trúc long chi nước mắt c ử u đầu xà lân thiến huyết tinh chi giang anh thiên tinh đăng l u n g thảo n h i ê n huyết kiếm xì lan minh n g i quốc phi hỏa tiêu đích căn hàn thúy hách nhìn mình ghi cái này chương danh sách lôi cựu tao mày tổng cộng chín dạng tài liệu hắm chỉ có thể nhìn minh bạch tốt ba dạng th ba dạng xem xét đã biết rõ phi thường phi thường khó có thể làm đến đồ vật xem ra tại phù văn cấu cài đặt hệ thống cho hắn thả nước lại để cho hắn có thể mượn này cất cao hàng hoàng hoàng đ ả o trình thể quân lực nhưng ở liên quan đến đến cá nhân thực lực tăng trưởng tốc độ phương diện thôn thực hóa tinh kỹ năng hệ thống giữ cửa hạm thiết không lưu tình chút nào cái này thành tâm khích lệ lui a cái danh sách đưa cho bên cạnh nam cung nam cung đằng sau cái kia sáu loại tài liệu ngươi biết là vật gì sao nam cung tiếp nhận tờ đơn quét một lần tau mày trầm ngâm một hồi nhiên huyết kiếm xỉ lan một loại rất đặc biệt t h vật chỉ có tại cỡ lớn trên chiến trường có tiểu sát xuất, xuất hiện thứ này số lượng rất ít ỏi nhưng ở cao đẳng ma dược sử thi truyền h ư ợ n g kỳ trang bị chế tạo bên trên đã có rộng lớn nhu cầu giá trị cao vô cùng dường như khó lấy tới minh nguyệt cúc nhu cầu lượng tuy nhiên không giống nhiên huyết kiếm s ỉ lan lớn như vậy nhưng càng thêm rất thưa tớt h chỉ ở có chút cực â m c h i địa từng có phát hiện phi hoạt tiêu một loại sinh trưởng tại núi lửa hoạt động bên trong đường hầm bên trong đích đặc thù thực vật ngược lại không tính hy hữu nhưng tìm kiếm cùng ngắt lấy độ khó khá lớn hàn phi h á c h sinh tồn tại cực bắc tri địa băng sơn khu vực giống như phi h o ạ tiêu thu hoạch độ khó chủ yếu ở châu cực kỳ ác liệt tự nhiên hoàn cảnh huyết tinh chi giang nhanh cùng thiên tinh đăng lung thảo ta cũng không rõ ràng rồi huyết tinh chi giang nhanh đúng hầu tức cấp hấp huyết quỷ giang nhanh vừa mới t ỉ n h ngủ theo thần đèn trong bay gian n h i cổ đinh nghe được nam cung mà nói có chút mơ hồ tiếp lời gật đầu lôi c ử u minh bạch không cần nhiều lời tiền sự hấp huyết quỷ hiện tại khẳng định cũng biến thành lâm nguy giống rồi còn có hay không hầu tức cấp tổn thế đều hay nói cái này huyết tinh chi giang nhanh đồng dạng khó khiến cho vô cùng đem hai người nói những tài liệu này tất cả đều bám vào danh sách đằng sau hắn hy vọng thân bạch dạ mấy người bọn hắn tại lưu ý những tài liệu này lúc có thể có cái đại khái phương hướng Đón bốn lấy cái p tiền tiền. hôm sau tại thông tin tháp bí cảnh hắn lần nữa đụng phải một cái tinh anh sở lạnh lần này trong tay hắn kim tệ vừa vặn đủ một trăm linh chờ đối phương đem một ngày hạn ngạch mười mọi nhờ ở cậy mũi thủy tiễn nhà quang h ắ nguyên đem c kia nhân h h dùng y ở chỗ phân tích tính bền dẻo làn da cần tốn hao hai giờ thời gian quét hình da đạ quá trình này chiếm được hơn nửa canh giờ lôi cựu cũng không ý định đứng tại nguyên chỗ làm chờ cho nên chỉ có thể đem đối phương đóng gói mang tại trên thân thể quét hình da đạ vừa song thành hắn lập tức đem một đường đi theo c h i nghị ném ra sau đầu tay trái cầm quần áo hướng lên hất lên ba lô bao khỏa cái tia cái một đường đều không có yên tĩnh qua tinh anh sợ làm bị vung hướng không trung xoay người v à người tay phải chiến đao thuận thế bổ ra phúc bị một đao chém bạo phát tinh anh sợ làm cảm giác mình thật toan nó tỏ vẻ chính mình trở về hệ thống đại thần ôm ấp hoài báo về sau nhất định phải lên án người nào đó tà ác hành vi vốn là bắt cóc tống tiền sau đó áp dụng phi pháp giam cầm cuối cùng thẩm đều không có thẩm trực tiếp đem nó họ chạm cho dù chỉ là một con quái vật nó cũng muốn kiên quyết chống lại loại này, không công chính vô nhân đạo đối đãi lôi cựu đương nhiên nhận thức không đến nào đó cái mệnh tăng d ư ớ i đao của hắn vong hồn t a n nghiệm chỉ là cao hứng tại lại tích lũy một nghìn kim tệ đạt được tính bền dẻo làn da về sau phòng ngự của hắn năng lực đem trên diện rộng tăng lên tính bền dẻo làn da phối hợp thêm qua một thời gian ngắn có thể lên tới hai cấp c u ầ n phong đao pháp hắn cảm giác hắn thậm chí có thể khiêu chiến một chút cấp độ dê tư chất khảo nghiệm kế tiếp lại qua chín ngày thời gian lôi cựu tâm tình rất tốt bởi vì hắn hôm nay rốt c ụ c đem quần phong đao pháp lên tới hai cấp mà đợi ngày mai một trăm kim tệ đến tay là hắn có thể tại hệ thống trợ giút ă n gian dưới tình huống triệt để nắ c á i này g i ố n g t h phú l o ạ i k h ô n g t h ể t h ă n g cấp bị đ ộ n năng. g kỹ Haha, t â m tình tốt. không nên quá Hắn q u y ế t đ ị n hai ngày m m u ố n tiến h à n h liên t ụ c k h i ê u c hai i ế n cấp cấp E, cấp độ D2 ê n quan qua, n c ũ g k h ô n g biết t có hai ể h y không l ạ để cho k h i ê u dâu chiến bạc khiếp giữa kia ở lao vị ra ra khiếp sợ một c hai ú t Đào chủ!、Ai? La a n h ra c h u y ệ n g ì n h ư s a o Vừa m ớ i ly k hai t h ô n g t h i ê n t h á p phản kỹ năng sân huấn luyện, h ồ i văn phòng lôi cựu t r ư ớ c m ặ t nhìn thấy La Chanh, thấy chút La có kỳ quái. mấy ngày gần đây nhất thời gian lôi cựu rất ít có thể chứng kiến đối phương bởi vì quân doanh đang tiến hành phong bế v ấ n luyện nguyên nhân liền một ngày ba bữa cơm đều là do nhà bếp xứng tiến đưa cho nên mà ngay cả cơm một chút cũng nhìn không tới hắn gặp chuyện không may không có a không có việc gì vậy thì tốt hắn còn tưởng rằng la tranh đột nhiên xuất hiện đúng có chuyện gì đã xảy ra không muốn nói sự tình kỳ thật vẫn phải có a chuyện gì nói ha ha ha cũng không phải cái đại sự gì tự làm muốn mời tộc trưởng đại nhân đi binh doanh đi dạo kiểm nghiệm một chút chúng ta gần đây tập huấn thành quả t h vậy phần chuyên môn quân chủng kỹ năng cho dù la tranh dạy bọn họ đao pháp cùng bán thuật chỉ là hơn một mươi ngày thời gian cũng luyện không xuất ra cái gì thành quả nghi hoặc mắt nhìn la tranh lôi cựu không có hỏi nhiều hiện tại hắn thật đúng là không có gì với gấp cùng la tranh đi một chuyến ngược lại không có gì vấn đề hơn nữa tựa như đối phương nói đi cho tập huấn bọn tiệm tử đánh động viên cũng là không tệ đề nghị nhìn trước mắt hơn trăm người tạo thành phương trận lôi c ử u thật cao hứng nhìn thấy bọn hắn chỗ biểu hiện ra ngoài cái tia cổ khí thế theo người tiên phong chỉ lệnh không ngừng biến hóa tại đội ngũ hình vông trường la tranh giới sự dẫn dắt các chiến sĩ bất kể là tiến công hay là lui về phía sau đều dị thường quả quyết mà trình tề nhất là tiến về phía trước kích tam liên đ a u lúc nương theo lấy sát sắt sắt Ba bọn tiếng hét lớn, tóc đỏ loại đám bọn chúng huyết loại chi lớn, chúng dũng nhìn khí đỏ đám tuy nhiên từ t r ì n h thể đến xem t ổ n g hay là tránh không được có như vậy một ít t ậ n lực biểu diễn tính vị đạo bất quá lôi cựu đã rất hài lòng đã rất hài lòng hắn tự nhiên muốn khoa trương một khoa trương những n à y các chiến sĩ đương nhiên khoa trương song sau tự nhiên còn muốn r ộ i một chút nước lạnh vạch chưa đủ điểm lại để cho mọi người huấn luyện đồng thời cũng muốn chú trọng cá nhân thực lực tăng lên cuối cùng lại lần nữa động viên một p h e n lôi cựu cùng la tranh cùng đi quân doanh chủ sổ sách lớn hơn chính là cái k i a nhà đá la tranh làm tốt lắm vỗ vô đối phương bà vai lôi cựu tán dương nói lần này diễn luyện kết quả xác thực ngoài dự liệu của hắn tốt hắn tự nhiên vui lòng tán thưởng cái kia tộc trưởng có lời gì t i ể u thống khỏi nói ngươi như thế nào còn lề mề bắt đầu hh ắ c ắ c tộc trưởng đã ngài đối với ta biểu hiện coi như thỏa mãn người xem ta chuyển chức võ tướng công việc a gần đây hắn quang nghĩ đến đề cao mình thực lực khiêu chiến tư chất đẳng cấp đi cái la tranh chuyển c h ứ c chuyện này cấp quên ở sau trong nội tâm nổi lên ấy, này nay đồng thời nghĩ đến tranh lệch một trăm kim tệ có thể đến tay tính bền dẻo làn ra kỹ năng lôi cựu c ắ n răng đi hiện tại đi cho ngươi chuyển chức q một chương sáu mươi b ố võ tướng kỹ chương sáu mươi b ố võ tướng kỹ tuy nhiên lần trước quân doanh tiến thành lúc bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t lôi cựu cũng không có cùng la tranh nói chuyển chức võ tướng sự t ì n h bất quá thân là quân doanh người phụ trách thứ cấp quyền hạn kẻ có được chỉ cần la tranh đi chuyển chức cái kia gian nhà đá đi dạo dĩ nhiên là biết rõ chuyện này về sau hai người cho tới chuyện này lôi cựu gật đầu hứa hẹn la tranh nhất định là ở trên đảo cái thứ nhất chuyển chức trên thực tế ở trên đảo thỏa mãn chuyển chức điều kiện người tổng cộng cũng không có mấy cái nam cũng có thể chuyển chức quân sư nhưng cái kia sao vội vàng căn bản không có thời gian quan tâm chuyện này n h i cổ đinh ngược lại là thống xoáy quân sư đều có thể chuyển có thể hắn mỗi ngày trong thông thiên t h á p cua gần đây càng là liền bóng người đều rất ít chứng kiến còn lại hẹn g ã bọn hắn những cái tia người lùn đã tương lai không lăn lộn quân đội cái tia muốn hay không cho bọn hắn chuyển chức võ tướng muốn xem ở trên đảo có phải hay không nhu cầu cấp bách đ ể cao chiến lược dù sao chuyển chức võ tướng sau có thể học võ tướng kỹ chắc hẳn cái này võ tướng kỹ hẳn không phải là cái gì hàng nhập l ộ u a thì ra là thế chắc không được từ ngày đó về sau la tranh mà bắt đầu làm cái gì phong bế thức huấn luyện hắn còn tưởng rằng la tranh đây là sơ trưởng quân doanh n hai t tình tăng gọn, nguyên l、like、là m u ố người chuyển chức n học võ t ư ớ kỹ A. Đã có thể xem xét hệ thống cung cấp có thể học tập võ tướng kỹ danh sách sơ cấp bá thể trụ cột võ tướng kỹ lãnh binh sung phong liệu chết lúc có thể làm cho võ tướng miễn dịch đơn thể hạn chế kỹ năng còn thể hạn chế kỹ năng hiệu quả giảm xuống năm mươi học tập điều kiện võ tướng chiến lược sáu mươi lăm tốn hao một trăm kim tệ kéo đao chu cột võ tướng kỹ phá pháp võ tướng tại sử dụng đao trường đao c h ở đao loại vũ khí lúc chiến đấu có thể sử dụng này võ tướng kỹ đem đao kéo tại sau lưng tụ lực sau đó đột nhiên h ư ớ n g chính phía trước b ổ chém đối với võ tướng chính phía trước ba em ở trong phạm vi tạo thành phạm vi sát thương lực sát thương cùng võ tướng chiến lược đao pháp năng khiếu đẳng cấp tụ lực thời gian vũ khí thuộc tính tương quan chủ tịch tụ lực thời gian thấp nhất một giây tối cao năm giây học tập điều kiện võ tướng chiến lược bảy mươi tốn hao ba trăm kim tệ liên đâm chu cột võ tướng kỹ phá pháp võ tướng tại sử dụng kiếm thương kích mâu chờ có thể sử dụng đâm kích vũ khí lúc chiến đấu có thể sử dụng này võ tướng kỹ tụ lực cánh tay tấn mánh mà rất nhanh liên tục hướng tiền phương phát động đâm kích đối với võ tướng phía trước sáu mươi độ hình quạt khu vực nội một mình hoặc quần thể tạo thành sỏ xuyên qua tổn thương lực sát thương cùng võ tướng chiến lực kiếm giữ vũ khí năng khiếu đẳng cấp tốc độ công kích vũ khí thuộc tính tương quan học tập điều kiện võ tướng chiến lực bảy mươi thôn hao ba trăm kim tệ công o ạ n n ả y múa trụ ộ t võ tướng kỹ phá pháp võ tướng tại sử dụng đũa truy giản họa kích chờ trọng binh khí lúc chiến đấu có thể sử dụng này võ tướng kỹ dùng vô cùng khí thế điên giống như rất nhanh vung vẩy trầm trọng binh khí đối với dùng võ đem làm trung tâm bán kính hai m bốn m trong phạm vi tạo thành cường lực sát thương lực sát thương cùng võ tướng chiến lược trọng binh khí năng khiếu đẳng cấp võ tướng lực lượng vũ khí thuộc tính tương quan học tập điều kiện võ tướng chiến lược bảy mươi thốn hao ba trăm kim tệ lưu tinh t r u cột võ tướng kỹ phá pháp võ tướng tại sử dụng cùng loại vũ khí lúc chiến đấu có thể sử dụng này võ tướng kỹ dùng bản thân khí thế lực lượng làm dẫn điều động trên chiến trường sát khí đối với chính phía trước thẳng tắp năm mươi mở cự l y sa nội sở hữu tất cả địch nhân tạo thành sỏ xuyên qua sát thương lực sát thương cùng võ tướng chiến lược tiện thuật năng khiếu đẳng cấp võ tướng lực lượng vũ khí thuộc tính tương quan học tập điều kiện võ tướng chiến lược bảy mươi tốn hao ba trăm kim tệ huyết ý chạm trung cấp võ tướng kỹ phá pháp võ tướng ngưng tụ bản thân khí huyết cùng chiến ý tướng tiền vương chém ra ngang huyết nhận t r ạ n kích huyết nhận đem thích hợp kính bên trên địch nhân tạo thành đại lượng tổn thương huyết nhận tổn thương là cố định tổn thương huyết nhận độ rộng sát thương khoảng cách cùng võ tướng chiến lược võ tướng thể chất vũ khí thuộc tính tương quan học tập điều kiện võ tướng chiến lược bảy mươi lăm t h ố n hao một nghìn kim tệ danh sách trong tổng cộng chỉ có năm cái võ tướng kỹ bốn cái cơ sở sở một cái trung cấp xem hết cái này năm cái võ tướng kỹ lôi cựu cảm thấy chiến lược không tới bảy mươi võ tướng quả thực rất được kỳ thị rồi không n g ờ như thế có thể sử dụng cựu một cái trên chiến trường không dễ dàng bị cáo sơ cấp bá thể kể từ đó hắn là không có ý định đem chiến lược hạn mức cao nhất thấp hơn bảy mươi người chuyển chức thành võ tướng rồi không có công kích loại võ tướng kỹ võ tướng quá không có lợi nhất chiến lược đạt tới bảy mươi có thể học tập công kích loại võ tướng ký t i ể u hoàn toàn không giống với lúc trước uy lực trước tạm thời không nói tựa hồ sở h ư u tất cả công kích loại võ tướng ký đều có chứa phá pháp đặc tính phá pháp cái này đặc tính có thể không tầm thưởng chuẩn bị cái này đặc tính đối mặt bất luận cái gì ma pháp pháp thuật võ tướng cũng có thể bằng vào võ tướng ký đem chi đánh tan bất kể là công kích ma pháp pháp thuật hay là phòng ngự ma pháp pháp thuật tựa như la tranh cùng nam cung hai người đối chiến nam cung có thể mở ra lái hàn băng thuẫn cùng la tranh đứng triệt la tranh tại ngã xuống trước đoán chừng đều đánh không phá hàn băng thuẫn phòng ngự nhưng nếu như la tranh chuyển c h ứ c võ tướng học được kéo đao nam cung hàn băng thuẫn sẽ bị kéo đao một kích chém bạo cái này tránh khỏi trên chiến trường xuất hiện quân sư đứng triệt võ tướng còn triệt thắng xấu hổ tình huống phát sinh đương nhiên phá pháp đặc tính cũng là có cực hạn nếu như song phương chiến lược t r ê n l ệ n h thật sự quá lớn phá không hết đối phương ma pháp pháp thuật khả năng đồng dạng không nhỏ ngươi một cái bảy mươi chiến lược võ tướng không nên cùng nhân ra một cái một trăm chiến lược đỉnh cấp đại pháp sư giao đấu bị diệt vậy cũng chỉ có thể trách người không biết lượng c tổng kết lại song phương chiến lược t r a n lệch tại mười lăm t r o n vòng phá pháp cự là tất nhiên sự kiện vượt qua mười Phá pháp h á p là được s á t suất sự kiện rồi t r ê n l ệ n h càng lớn s á t suất càng thấp tại đây t r ê n l ệ n h truyền trị quân sư chiến lược cao hơn võ tướng tình huống dù vậy trên chiến trường quân sư đụng phải võ tướng trên cơ bản đều được đường vòng đi nha hoặc là đường tìm địch quân võ tướng đối mặt hoặc là thân ở trùng trùng điệp điệp bảo hộ bên trong la tranh vũ khí cận chiến dùng đ a o tiện thuật cũng còn có thể cho nên kéo đ a o lưu tinh hắn đều có thể học tăng thêm không giới hạn chế binh khí loại hình sơ cấp bá thể cùng huyết ý chạm hắn tổng cộng có thể học tập bốn cái võ tướng kỹ tổng cộng một nghìn bảy trăm kim tệ Ai la tranh chuyển trước tiêu hết một trăm kim hiện trong tay lôi cựu còn thừa lại tám trăm kim huyết ý chạm đúng học không được cái thực tế tình huống cùng la tranh vừa nói la tranh cũng minh bạch đảo chủ hiện tại khẳng định cầm không xuất ra một nghìn kim tệ vội vàng tỏ vẻ hắn một chút cũng không vội chờ kim tệ tổn lượng không phải quá khẩn trương lúc lại học cũng thành lôi cựu có thể nhìn ra la tranh rất vừa ý huyết ý chạm cái này võ tướng kỹ kỳ thật bản thân của hắn cũng rất vừa ý cái này kỹ năng dù sao so sánh với khác mấy cái kỳ thật cái này kỹ năng tổn thương phạm vi mới được là lớn nhất muốn nói kéo lao liên âm cùng loạn nhảy múa đại biểu võ tướng đột kích năng lực cái kêu huyết trong nội tâm không quá thả xuống được đó là tự nhiên đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết không có thể học được huyết ý chạm có thể nói không quá viên mãn nhưng la tranh rốt cục đã được như nguyện đã trở thành một gã võ tướng cho nên hắn cười vô cùng vui mừng mà lôi cửu tuy nhiên tính bền dẻo làn da cái này kỹ năng nắm giữ thời gian rời lại bất quá hắn cũng không phải thập phần để ý dù sao đó cũng không phải dưới mắt nhu cầu cấp bách la tranh chuyển chức võ tướng học xong có chứa phá pháp đặc tính võ tướng kỹ tại đối ngoại thăm dò thời điểm tất nhiên phát huy càng lớn tác dụng có、so、t họ. hai ể so người h c n ra quân doanh đại môn vây quanh quân doanh đằng sau thạch bích vị trí chỉ vào cao ba bốn tức thạch bích lôi cựu mở miệng trước dùng lớn nhất lực lượng công kích tại đây sau đó dùng kéo đao công kích bên cạnh rút ra xích viêm chiến đao la tranh chiếu vào nhà mình đ ả o chủ ngón tay vị trí toàn lực b ổ ra phanh đ á vụn về r a thạch bích bị phách đi ra một đạo phi thường rõ ràng khe ránh nhìn xem la tranh trong tay không có chút nào có nhận quẹt làm bị thương chiến đao lôi cựu nhẹ nhàng khiêu mi cái đồ chơi này thật là dùng làm bằng sắt đi ra không đợi đ ả o chủ đại nhân tái mở miệng la tranh nhẹ nhàng cước bộ đao kéo tại sau lưng bắt đầu tụ lực một giây qua đi la tranh quát khẽ một tiếng như là vung một cái trầm trọng vô cùng vật nặng đem xích viêm chi n ha Lúc này ha n vụn chỉ trách a m b í không c được hệ thống không để cho bọn hắn nghiên cứu bạo tạc nổ tung vũ khí cơ hội nếu là có thuốc nổ tồn tại ở đâu còn có thể cho thấy võ tướng kỹ kinh người hiệu quả lôi cựu tỏ vẻ hắn phi thường hài lòng cái này thí nghiệm hiệu quả về phần tụ lực năm giây lại để cho la tranh có dành chính mình đi thử à vạn nhất hắn cái thạch bích nệ n sụp sẽ đem chính mình trôn sống sẽ không tốt kế tiếp la tranh dương cung bắn tên đối với rừng cây thí nghiệm lưu tinh hiệu quả tên bắn ra mũi tên có nội quy tắc thì ra chỉ chỉ cần không có bị trực tiếp ngăn lại tại hệ thống vạch năm mươi m ở trong khoảng cách lưu tinh sỏ xuyên qua lực sẽ không sinh ra chút nào suy giảm rất hiển nhiên tại càng mạnh trong tay người cái này võ tướng kỹ lại càng đáng sợ cái này công kích kiểu võ tướng kỹ uy lực so bình thường công kích cường ra nhiều như vậy tự nhiên không có khả năng không có bất kỳ hạn chế đầu tiên thể lực tiêu hao cực lớn như la tranh dùng ra mười lần võ tướng kỹ hắn thể lực sẽ tiêu hao không còn đương nhiên chiến lược càng cao thể lực tổng sản lượng càng lớn võ tướng kỹ sử dụng số lần lại càng nhiều thứ hai kỳ thật cũng là thể lực hạn chế liên tục sử dụng võ tướng kỹ thể lực tiêu hao sẽ tăng lên khoảng cách thời gian càng ngắn tiêu hao càng kịch liệt nói đến nói đi người không phải máy móc pháo mặc dù có thể v à n h ra thuốc nổ hiệu quả cũng làm không được liên tục bền bỉ bất quá dù vậy lôi cựu trong nội tâm cũng không có gì nghĩ cách dù sao đây vẫn chỉ là trụ cột cấp võ tướng kỹ hắn đã lại thỏa mãn bất quá hệ thống thông cáo la đức đảo đảo chủ vĩnh viễn k�� sở dĩ trọng yếu như vậy công việc hắn đều đem quên đi đó là bởi vì trước khi hoàng hoàng đạo dùng một cấp hòn đạo chi thân đi dung hợp có đủ hai cấp hòn đạo diện tích số hai đạo dung hợp cd biến thành bốn mươi năm ngày nói cách khác còn muốn một mươi năm ngày sau hoàng hoàng đ ả o mới có thể lần nữa dung hợp hòn đ ả o cho nên hôm nay đúng những người khác biểu diễn sân khấu rồi căn bản không có hắn chuyện gì giữa trưa vừa qua khỏi hệ thống thông cáo thần long đ ả o đ ả o chủ lý thiệu này g thành công đem hòn đảo tấn chức hai cấp ban thưởng loại nhỏ mỏ bạc một tòa số lượng dự trữ giá trị một nghìn kim tệ lý thiệu này g vốn không thèm để ý lôi cựu lông mày trao trọn nguyên lai là cái kia dám thí ra hỏa đối phương cùng hắn cũng coi như người quen ừ đã từng trên địa cầu thời điểm không nghĩ tới hắn vậy mà cũng sẽ leo lên cái này c h i ế c sở t ạ c thực dân phi thuyền cũng không biết lao lý ra những người kia thế nào lớn hẳn là hắn cũng phạm sai lầm sao h ắ c tại trước nghiệp chiến tranh trong rất ít xuất hiện không có tiếng t â m gì đến quả thực cùng hắn lôi cựu không sai bịt i lắm đều chưa nghe nói qua tin tức của hắn hiện tại đây là ý định hùng nổi lên trực tiếp dùng chính mình vốn tên là đủ hung hăng càng g á i được rồi muốn nhiều như vậy làm gì vậy người ta lại phạm sai lầm tình cảnh cũng sẽ không biết so với chính mình lao ra hộ thê thảm ngẫm lại kế tiếp vốn nên là đúng cái kia tam bàn tự a đáng tiếc a tên k i a m ạ o hiểm thất bại trực tiếp thối lui ra khỏi cạnh tranh danh sách hệ thống thông cáo năm sao thượng tướng đảo, đảo chủ bánh kem chỉ tinh thành công đem hòn đảo tấn chức hai cấp ban thưởng loại nhỏ mỏ bạc một tòa số lượng dự trữ giá trị một kim tệ hệ thống thông cáo thánh chiến đảo đảo chủ ta chủ vinh quang hệ thống thông cáo cầm tú động thiên đảo đảo chủ phụ nữ a kỳ hệ thống thông cáo côn đảo xạ ba ảo đi đảo chủ vua hải tặc hệ thống thông cáo mặt trời không lặn đảo đảo chủ hoàng gia hải quân hệ thống thông cáo p h ú c hưng đảo đảo chủ thiên mệnh pháp quốc hệ thống thông cáo quyên lo đảo đảo chủ ngàn năm ca sĩ trước khi hệ thống thông báo dung hợp hòn đảo tốt một trăm l i ê n lúc lôi cựu đang bể bộn cùng nhi cổ đình chắp nối lôi kéo tình cảm căn bản không có cẩn thận nghe tốt một trăm l i ê n ở bên trong đều có nào đảo Hiện tại đến dược điển thị hắn ngược lại là có dôi danh tình đi nghe một chút cụ thể thông báo mọi người danh tự đều khởi có điểm đặc sắc ca so với hắn hoàng hoàng đ ả o cựu tiêu đảo chủ cái gì có ý nghĩa nhiều hơn lôi cựu tỏ vẻ chính mình rất hổ thẹn về sau hắn đem bảo trì phần này theo tính tiếp tục hổ thẹn xuống dưới ngẫm lại những người này ban thưởng một t o à loại nhỏ mò bạc một nghìn kim tệ tổng số lượng dự trữ đoán chừng mỗi ngày khai thác mò bạc đại khái chỉ có thể ở hệ thống châu đó hối đoái mời kim tệ so về chính mình đến muốn thảm nhiều hơn kim tệ không khỏi hoa à, cẩn thận tính tính toán chờ cái mấy cái hệ thống kiến trúc đều dựng lên đến lại để cho la tranh cái huyết ý chính hắn sẽ đem tính bền d ẻ o lản ra đem tới tay trước trước sau sau cộng lại lên giá đi sáu nghìn nhiều gần bảy nghìn kim tệ còn lại ba nghìn k i m căn bản không tốt làm gì còn muốn muốn những cái kia hiện tại trong tay chỉ có mười một kim tệ nhân khẩu thành tựu i tân thủ lấy bao đảo chủ đ á m bọn họ đoán chừng đều đang đợi người thứ hai khẩu thành tựu i có thể nhiều ban thưởng một chút kim tệ tốt bọn hắn cái quân doanh cho xây xuất hiện đi tuy nhiên nhìn chung năm trăm năm trò chơi thời gian giai đoạn trước cái này một hai năm thời gian không đáng kể chút nào nhưng trong tay không có kim tệ cái gì cũng làm không thành cái chủng loại kia thống khổ thật sự có chút trả tấn cho nên lôi cựu hiện tại so sánh may mắn lúc trước mạo hiểm lại để cho hắn cầm xuống cái này tòa loại nhỏ m ỏ vàng thằng đến hoàng hôn thăng cấp hai cấp hòn đảo trước một trăm tên người chơi mới toàn bộ thông cáo hoàn tất lúc này nhà bếp đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối rồi khói bếp lợn lờ sau bữa cơm chiều trở lại văn phòng lôi cựu thu được h ồ n g thư nhắc nhở hắn có hai phong thư kiện cầm bắt được tín xem xét một phong đúng thân bạch dạ gửi đến đệ nhị phong đúng lý vô hồi i ự u l à lúc trước thân bạch dạ trong thư đã từng đề cập tới cái kia đồng dạng đi làm đạo chủ ra hỏa đối với lôi cựu mà nói lý vô hồi cũng không thuộc về bản th thân bạch dạ cũng là biết rõ điểm này cho nên trước khi hắn mới có thể cố ý nhắc đến trong thơ lý vô hồi chỉ là thân thể to lớn nói một chút chính mình hòn đảo tình huống mới vừa vặn lên tới hai cấp hòn đảo mở ra hòng thư khoảng cách tốt một trăm l i tên ban thưởng khu chỉ kém hơn mười phút thời gian cùng mỏ bạc ban thưởng thất chi giao tí lại để cho hắn có chút tiểu về mãi cuối cùng đối với lôi c ử u cầm bắt được loại nhỏ mỏ vàng biểu thị ra một phen hâm mộ ghen ghét hận ế ẩm nói câu chúc mừng xem x o n g thư lôi cựu im lặng một hồi dùng giữ khoảng cách nhất định giọng điệu đã viết một phong hồi âm trong thư nhắc lại thái độ hắn trước kia, cái kia chút c ù n g n g ư ơ i lý vô hồi không quan hệ hắn cũng chưa bao giờ chú ý qua không nên cảm giác cảm thấy thực xin lỗi hắn trên thực tế thực xin lỗi hắn căn bản không phải n g ư ơ i lý vô hồi về sau thường liên lạc a hắn cũng không có cố ý làm bất hòa đối phương chỉ là trước khi ở chung lôi cựu rất rõ ràng song phương tính cách rất khó thành là bản thân hay là làm bằng hữu bình thường a mở ra thân bạch giả tín nội dung phong cách khác hẳn nhất biến vĩ đại cựu ca người cái k i a phần tài liệu danh sách cái tiểu đệ ta triệt để cấp trấn trụ rồi cái gì phượng hoàng chi vụ a chúc long chi nước m ắ ta dùng tiểu đệ hiện tại cấp độ căn bản tiếp xúc không đến a những vật này cũng chỉ có tại đám l ở đờ cờ c ỡ lớn đấu giá hội bên trên mới có như vậy tí xíu xuất hiện khả năng mà dưới mắt đừng nói tiểu đệ ta coi như là vương thăng long đám kia tài hùng thế đại gia hỏa cũng căn bản gom góp không đồng đều thỏa mãn vào bản tư cách tiền đến không phải huynh đệ vô cùng lực thật sự là huynh đệ ta thật sự làm không được a về phần một cái khác phần cái gì chữ khắc vào đồ vật dịch ma pháp tài liệu đối với da mà nói ngược lại là so sánh tốt làm cho pháp sư công hội thì có chỉ là một phần tài liệu muốn bốn mươi chín k i n tệ ta lại tra xét một chút biêu phí một phần đồng dạng muốn bốn mươi chín k i n tệ huynh đệ ngươi thực nhu cầu cấp bách thứ này một phần tài liệu đến tay ngươi nhưng là phải chín mươi tám kim t ệ a tuy nhiên ngươi bây giờ trong tay có mỏ bất quá ca cũng tin tưởng phát triển một hòn đảo dù n g tiền địa phương khẳng định khá nhiều loại ra được nhắc nhở ngươi đừng loạn hoa a còn có a có phải hay không bởi vì mùa hè tiền đến khí trời quá nóng đầu ngươi bị buồn bực h ư ớ mất như thế nào bắt đầu nói lên mê sàn sao không có thủy chiều thủy chiều xuống vậy làm sao khả năng ca hiện tại chỗ đông h u y ề n thành tựu là tòa lâm hải thành, thành phố ca không làm gì hay theo ngươi chị dâu đi bờ biển xem mặt trời mọc thủy chiều xuống cảnh tượng bái kiến không biết bao nhiêu lần để có khác công việc không có chuyện sạch nói mỏ xem trong thư trong chốc lát tiểu đ ệ trong chốc lát ca trong chốc lát lại là r a tự sưng lôi cửu nâm chán tên này hoàn toàn có thể đi cạnh tranh thế giới không biết điều người chơi xếp hàng thứ nhất vị trí cái k i a chín kiện hy hữu vật công việc lôi cửu tự nhiên minh bạch thu hoạch độ khó cho nên cũng không có trông cậy vào trong ngắn hạn có thể có cái gì thu hoạch dù sao hắn hiện tại trong tay cũng không có đầy đủ lấy được r a tay vừa liếng mặc dù có tin tức hắn cũng không đ ổ i được về phần chữ khắc vào đồ vật dịch công việc hoàn toàn chính xác so với hắn trong tưởng tượng mật quý nhất là bưu phí tối quá chế biến ra một phần chữ khắc vào đồ vật dịch, đại khái có thể cho mười tên tóc đỏ loại chữ k h ắ p vào đồ vật p h ù văn cấu giả bộ nói cách khác bình quân đến mỗi người trên người thành phẩm là mười kim tệ cái giá tiền này lôi c ử u cảm thấy giá trị đã giá trị vậy có thể tiếp nhận đến lúc đó lại để cho thân bạch giả tiểu tử kia gửi kiện lúc lựa chọn đến giao à một phần một trăm kim tệ còn lại hai kim tệ cho hắn tiêu vặt không cần nghĩ lôi c ử u cũng biết tại pháp sư công hội mua sắm tài liệu chẳng những cần giao kim tệ khẳng định còn cần nhất định được công hội điểm tích lũy chính là loại cần làm nhiệm vụ đi luyện coi như là thân huynh đệ cũng không thể khiến người ta thâm hụt tiền hỗ trợ không phải ngược lại là tín cuối cùng thân bạch dạ nói công việc lại để cho lôi c ử u nhau lại hai mắt tại châu á đại lục triều tịch trướng rơi dĩ nhiên là bình thường cái kia vì sao hoàng hoàng đạo quanh thân một chút cũng nhìn không tới thủy triều thủy triều xuống biến hóa quy một chương sáu mươi sáu chữ khác vào đồ vật phù văn cầu trang chương sáu mươi sáu chữ khác vào đồ vật phù văn cầu trang về triều tịch biến hóa vấn đề lôi c ử u trong lòng là có phỏng đoán chỉ có điều cái kia phỏng đoán tuy nhiên cùng một sự tình kinh người ăn cướp nhưng cũng rất không phù hợp một bộ phận lẽ thưởng cho nên hắn cũng không cách nào khẳng định húng chi dùng hiện tại điều kiện hắn cũng không cách nào tiến hành thí nghiệm chứng thực bởi vậy chuyện này trước hết để một bên nhi a cho thân bạch dạ hồi âm lại để cho hắn giúp đỡ t r ư ớ c làm cho mười phần chữ khắc vào đồ vật dịch tài liệu gửi tới mặt khác phượng hoàng chi vũ cái kia chín dạng hy hữu tài liệu hết sức lưu ý là được tín gửi đi ra ngoài đồng thời hắn còn phụ bên trên hai trăm kim tệ tỉnh thân bạch dạ bên kia vạn nhất liền mua sắm một phần chữ khắc vào đồ vật dịch tài liệu tiền cũng không đủ tiểu xấu hổ hai trăm kim tệ thân bạch dạ nhận được tay chỉ có một trăm tám mươi kim còn lại hai mươi kim đúng hệ thống thu thủ tục phí mười phần trăm quả thực lòng dạ hiểm độc về đến nhà cho nên lôi cự mới ý định lại để cho thân bạch dạ gửi đến giao mà không phải đổi lại lôi cựu trực tiếp cho hắn gửi tiền gửi kiện hệ thống thu chính là biêu phí chỉ có thu tiền mới thu tay lại tụ phí xem ra gần đây một thời gian ngắn lôi cựu trong tay gặp thời thường giữ lại tám trăm kim tệ đã ngoài tránh cho thân bạch d ạ biêu kiện đã đến lôi cựu trong tay lại không tiền trả tiền bất quá cũng đang bởi vì thông qua h ồ n g thư có thể gửi tiểu kiện ba lô bá k h o a gửi tiền sự tình hắn đột nhiên nghĩ đến hắn có thể làm như vậy người khác cũng có thể à. cái này chẳng phải là nói một ít có người có thế đảo chủ người chơi trên thực tế cũng không bằng hắn tưởng tượng cái t i ê sao thiếu kim tệ tuy nhiên hiện tại mạo hiểm giả người chơi trên cơ bản còn ở vào lợi nhuận ngân tệ hoa đồng tiền kinh tế trạng thái kim tệ đối với bọn họ mà nói hay là có rất ít cơ hội tiếp xúc đến tiền lớn muốn xuất ra một quả đến muốn tích lũy bên trên thời gian rất lâu bất quá góp gió thành b ã o a phải biết rằng cả chiếc trên phi thuyền có một nghìn vạn người chơi trải qua chức n g h i ệ p chiến tranh năm trăm trò chơi năm phát triển nhân số hơn vạn tổ chức cùng thế lực có thể số lượng cũng không ít bởi vì trò chơi chấm dứt lúc tài phú giá trị cùng cá nhân thực lực thành cựu đem quyết định người chơi có thể đạt được tài nguyên số lượng cho nên mạo hiểm giả các người chơi khẳng định không thể như mặt khác trong trò chơi cày tiền đoàn như vậy đem tiền toàn bộ nộp lên muốn lưu một bộ phận phát triển bản thân thực lực nhưng mặc dù như vậy t ế thủy trường lưu phía dưới có thế lực lớn trèo chống người chơi đạo chủ tại tiền tài bên trên cùng tài nguyên bên trên chắc chắn sẽ không rất khẩn trương lúc không ta đại a phải một mực bắt lấy mỗi lần kỳ ngộ đem chúng đều chuyển hóa làm thực lực chỉ có như vậy hắn có thể tích góp từng tí một ra cùng những người kia cạnh tranh tiền vốn ba ngày sau nhóm đầu tiên ba phần chữ khắc vào đồ vật dịch tài liệu đến tay lôi cửu bắt tay vào làm phối trí chữ khắc vào đồ vật dịch phối trí tốt cần để đặt một ngày ngày mai bắt đầu lôi cửu bắt tay vào làm cho trong quân đội đám binh sĩ chữ khắc vào đồ vật phù văn cầu trang vừa dạng sáng ngày thứ hai lôi cửu mang theo chữ khắc vào đồ vật dịch cùng phù văn bút tiến về trước quân doanh cái thứ nhất thí nghiệm người tự nhiên là la tranh vị này quân doanh trường quan điển hình dẫn đầu nha nay thiên minh khắc đều là khí hệ phù văn cận chiến chiến sĩ hệ về sau có trí tại tiến vào giáp nặng bộ đội hoặc là viễn trình chức nghiệp bộ đội cũng đừng có tới xếp hàng la tranh ngươi tơi từ người, tới tuyển người. t í n hơn c nữa mấy ngày nay hắn đã dùng bút trên giấy luyện tập qua rất nhiều lần rồi mặc dù cùng thực tế dùng phủ văn bút tại trên thân người chữ khắc vào đồ vật khẳng định có rất lớn khác nhau nhưng hắn dù sao đã nắm giữ phủ văn cấu trang chữ khắc vào đồ vật thuật cái này hệ thống kỹ năng đến lúc đó mặc dù hắn thật sự không cách nào độc lập hoàn thành hệ thống cũng hẳn là sẽ theo bên cạnh phụ trợ nghĩ được như vậy lôi cựu trong nội tâm vừa vững ừ không có vấn đề gặp la tranh chọn tốt rồi ba mươi người hắn trực tiếp mở miệng la tranh thời sạch đằng sau cũng thế đến viên ai rồi sớm thời sạch dí phục một kiện không dư thừa ngay vậy la tranh thuần thục thoát khỏi cái tinh quang một chút không có ý tứ thần thái cũng không có đối với đằng sau những cái kêu binh trẻ con t r e o ghẹo cũng không thèm để ý còn thanh tú thanh tú trên người cơ bắp la tranh ngươi chuyện gì xảy ra đều nói cho ngươi biết không nên cử động rồi run cái gì run lôi c ử u tuyệt đối không nghĩ tới hạ tại đây không có xảy ra vấn đề vấn đề lại phát ra từ phù văn cấu trang chịu t ả i người trên người không không phải phúc ha ha ha đảo chủ đại nhân thật sự là quan ngứa phù văn bút đầu cùng bút lông có chút cùng loại đều là lông mềm tại thân thể một ít ví dụ như dưới nách loại địa phương này làn ra đi lên hồi trở lại di động đầu bút lông chữ khác vào đồ vật mạch văn xác thực sẽ nhịn không được nữa nhớ mày lôi c ử u hai t h á n một tiếng la tranh đây đã là lần thứ hai đã thất bại không nên cười ngươi chiếm đi hai gã binh sĩ danh lệch ngươi không biết sao có thể ta thật sự nhịn không đ ư ợ ca tộc trưởng cũng không phải một giây hai giây suốt hơn m ư ờ i phút ta n h ì n không được cũng phải cho ta nhẫn một người phần tài liệu muốn m ư ờ i kim tệ ngươi bây giờ đã lãng phí mất hai mươi kim tệ nếu như đổi thành gạo có thể mua một và cân hơn m ư ờ i phút một lần nhịn không được i ự u tương đương với ném đi năm ngàn cân gạo cẩn thận ngắm lại ngươi đến cùng có thể hay không nhịn xuống a mặt khác ta tổng cộng cái mua vào một trăm phần chữ khắc vào đồ vật dịch nếu như không muốn bị mất đi danh lệch người bán trách các ngươi tự tận lực cho ta nhận mãi a cũng không biết đúng lôi cựu nổi giận nguyên nhân hay là hắn mà nói nổi lên tác dụng la tranh lần này n h ị được chữ khắc vào đồ vật thành công tại chữ khắc vào đồ vật hạ cuối cùng một số mạch văn về sau la tranh trong lúc đó toàn thân nổi gân xanh sau đó lập tức dưới chân mềm lún tựa hồ đột nhiên trôi mất đại lượng thể lực đón lấy la tranh bên ngoài thân những cái kia lôi cửu chữ khắc vào đồ vật phù văn cùng mạch văn bắt đầu lòng lánh như là trong lúc bất chợt bị xung nhập năng lượng m à kích hoạt tí ti tia chớp bắt đầu hiện ra tại hắn bên ngoài thân qua lại nhảy lên một bên một mực đang nhìn náo nhiệt ni cổ đinh mở miệng đi cẩn thận nhận thức cùng cảm thụ cái này cổ mới năng lượng chập danh nếm thử đi khống chế nó khống chế nó lưu động khống chế công kích của nó, khống chế nó khai cùng quan nghe được nhi cổ đinh nhắc nhở, La cũng h h thử. khó, húng chi, n đến ngư nói hắn lập tức đến thử. Bất quá tục ngữ nói được tốt, biết dễ đi khó. Chi, hắn kỳ thật được đi quá dễ kỳ không biết cụ thể như thế đến cùng nên như thế nào biết cụ à l may hết thể đều cần chính hắn chút chút một một đều cần lực m lội. Cũng may tóc đỏ loại đánh tiểu mà bắt đầu luyện tập như thế nào đi hữu hiệu khống chế thân thể của mình khống chế thân thể cơ bắp các đốt ngón tay khống chế trong thân thể năng lượng lưu động đã cái này phủ văn cấu trang năng lượng là do thân thể của hắn đến cung cấp năng lượng mạch lạc lại là tại hắn làn ra thượng lưu động vậy thoát không xuất ra hắn khống chế tại thoát lược trước la tranh rốt c u c thành công khống chế cổ lực lượng này tuy nhiên còn không tính thuần t h ụ bất quá hắn đã có thể khống chế lôi điện lực lượng khai cùng đóng bị la tranh thành công khống chế về sau phù văn cấu trang chữ khắc vào đồ vật đường cong bắt đầu t r ở tối trở thành nạn chỉnh thể bắt đầu hướng la tranh làn ra bên trong t h ầ m thấu cuối cùng nhất chỉ có thể nhìn đến một ít nhẹ nhàng mạch lạc có thể là uy lực t r ê n lệch nguyên nhân cuối cùng nhất la tranh trên tóc không có thể hình thành như lôi đình thái thản như vậy tiết chớp đối với cái này bất kể là la tranh hay là lôi cựu cũng không phải rất để ý chỉ có ni h cổ đình cảm thấy t i ế c nối thở dài đón lấy lôi cựu bắt đầu cho vị kế tiếp chữ khắc vào đồ vật mà la tranh tắt thì bắt đầu ăn cái gì bổ sung thể lực qua trong chốc lát tốt thí nghiệm bộ này phù văn cấu trang uy lực vốn hồ ăn biển nhét ăn xong ngồi ở một bên nghỉ ngơi la tranh sắc mặt theo thời gian trôi qua càng ngày càng lục thái dương thậm chí bắt đầu đổ mồ hôi lạnh bên cạnh n h i cổ đinh không khỏi nhứ mày chuyện gì xảy ra cảm giác ở đâu không thoải mái sao sắc mặt của ngươi rất khó coi a kỳ quái chỉ cần kích hoạt quá trình có thể tiếp nhận được chắc có lẽ không lại sinh ra nghiêm trọng cắn trả mới đúng a lôi c ử u vừa văn h o a vẽ hết một đầu mạch văn d ơ lên bút nhẹ nhàng hoạt động một chút thủ đoạn ngắm la mở một mắt nhường bị mắt phản cai cái, cái bữa phệ hắn đây là phát hiện các bộ hạ mỗi người biểu hiện xuất sắc đến bây giờ hợp với năm người vậy mà đều có thể nhịn xuống toàn bộ hành trình vẫn không n ú c đ í c h thoáng cái sẽ đem người nào đó vô năng cho hoàn toàn nổi bật đi ra hắn hiện tại đây là đáng lớn làm như thế nào h ư ớ n g ta còn có hướng bởi vì hắn mà ném đi danh n lạch hai người nhắn đ ủ n h i cổ đinh nhìn xem la tranh sắc mặt bởi vì lôi cửu mà nói mà do lục c h u y ể n qua xanh mét nhịn không được liếc mắt làm cái gì hắn còn tưởng rằng phù văn cấu trang sẽ ra vấn đề nữa nha lôi cửu một phen xác thực nói chúng rồi la tranh nghĩ cách bọn này thằng danh con bình thường lúc huấn luyện cũng không gặp bọn hắn như vậy có thể chịu cái này nhưng làm cái này tấm mặt mo này cho mất hết rồi còn có cái kia hai cái bởi vì nguyên nhân của hắn mà mất đi danh lạch nên làm cái gì bây giờ chỉ có thể bởi tối vụn trộm đi tìm tộc trưởng nói nói tình lại để cho hắn lại làm cho một ít chữ khắc vào đồ vật dịch chết tiệt chính mình làm sao lại như vậy sợ nữa q một chương sáu mươi bảy phù văn c â u trang trang bị chương sáu mươi bảy phù văn c â u trang trang bị ta nghỉ ngơi trước một chút hoạt động một chút tay chân lần nữa ok hai cái tổng cộng dùng xong mười phần chữ khắc vào đồ vật dịch về sau lôi cựu tỏ vẻ chính mình cần nghỉ ngơi một chút la tranh biểu thị một chút đi la tranh gật đầu đứng dậy đi về hướng trong mọi người ở giữa đứng lại hai đ ấ m nắm chặt lực q u a n toàn thân cựa giác cựa giác nương theo lấy tái nhuận điện hỏa hoa lập lòe một cổ ngân xà bắt đầu ở thân thể của hắn mặt ngoài du đãng ha ha ha sảng khoái lực lượng ta cảm thấy lực lượng cường đại chúng chính không ngừng theo thân thể các nơi dũng manh tiền đến ra lực lượng cái gì lôi cựu không có cảm giác đến hắn chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm dế nhui khí tức đập vào mặt hh sếp đặt mấy cái bỏ sợ về sau la tranh đột nhiên về phía trước vùng quyền trói mắt dòng điện bó nương theo lấy chói hai tiêm minh đánh ra trong không khí lưu lại một đạo rõ ràng bạch tuy đ o á n chừng một chút đạo này ly thể sống đánh khoảng cách đại khái tại mười m khoảng cách bên ngoài tiêu tán tại ba m nội lực sát thương mạnh nhất ba m đến tám m tầm đó chủ yếu tác dụng đổi thành tê liệt đ ị n h nhân sát thương rõ ràng hạ thấp tám m có hơn lôi điện năng lượng suy giảm quá mức lợi hại trên cơ bản đã đổ c h i ế t hắn hình lôi cựu nhữ n g mày tám m khoảng cách này liền chúng chỉnh công kích đều không tính là cũng không biết các thái thản đúng làm như thế nào đến tay không ném lôi cho rằng công kích từ xa phải biết rằng không có hơn mười m khoảng cách ai không biết xấu hổ nói đó là công kích từ xa không hề để ý tới la c h a n h ở giữa sân hừ hừ cắt hát tối khoe khoang hắn chuyển hướng ni cổ đinh cảm giác như thế nào đây la c h a n h có chừng bao nhiêu đề cao theo la c h a n h tiến vào trong trang bắt đầu ni cổ đinh tự nghiêm thúc lên cẩn thận chằm chằm vào la c h a n h nhất cử nhất động hiển nhiên một mực tại cẩn thận ước định lực lượng tăng lên rõ ràng nhất thân thể độ nhạy cùng tốc độ phản ứng cũng biến nhanh bên ngoài cơ thể những cái kia bị kích hoạt dòng điện có lẽ không chỉ có thể dùng làm công kích phòng ngự hiệu quả đoán chừng cũng không tệ điều kiện tiên quyết là la tranh còn phải tiến thêm một bước tăng cường lực không chế tổng thể mà nói tăng cường rất nhiều nhưng cùng hoàn toàn bản hiệu quả không cách nào so sánh được lôi cựu gật đầu kéo ra la tranh thuộc tính danh sách chiến lược 72-79. c h u y ệ n gì xảy ra phù văn cấu trang không thể chướng chiến lược hạn mức cao nhất dưới ánh mắt ngắm hắn tiếp tục hướng xuống mặt nhìn lại thiên phú năng khiếu kỹ năng đều không có gì biến hóa lớn cuối cùng nhất ánh mắt của hắn đứng tại trang bị một lan xích viêm chiến ao cái này lượt qua phù văn cấu trang khí suy yếu b ả n đầy đủ phù văn cấu trang có thể hoàn toàn cùng chịu tại người dung hợp mà này phiên bản là độ cao suy yếu bạn vẹn vẹn phù văn cùng thân thể dung hợp mạch văn bởi vì không thể hoàn toàn khai thông phù văn năng lượng sẽ sinh ra năng lượng tràn lan bởi vậy không cách nào toàn bộ dung nhập chịu tại người thân hình trong tại phù văn cấu trang sử dụng trong quá trình bởi vì không có toàn bộ dung nhập mạch văn sẽ sinh ra hao tổn nay phù văn cấu trang sử dụng tuổi thọ là ba năm năm tình huống cụ thể căn cứ sử dụng tần suất mà đ ị n h ra hư hao về sau cần đối với mạch văn tiến hành tu bổ hoặc là một lần nữa chữ khắc vào đồ vật hiệu quả kích hoạt sau lực lượng một trăm n h a n h nhẹn năm mươi thể chất năm mươi công kích bổ sung một trăm hai mươi lôi điện tổn thương có thể điều khiển lôi điện phòng ngự hoặc ly thể công kích cụ thể hiệu quả theo trang bị người không chế độ mạnh yếu biến hóa thể lực tiêu hao tốc độ ba mươi độ cao suy yếu bản không có thể hoàn toàn dung hợp bởi vì sẽ theo sử dụng mà sinh ra hao tổn cho nên đã bị coi là một kiện trang bị sao lôi k i ể u rất rõ ràng hệ thống tại tính toán chiến lược lúc đúng không kể cả trang bị nếu như phủ văn cấu trang hoàn toàn dung nhập đến la tranh trong cơ thể có lẽ sẽ bị đưa vào thiên phú hoặc là kỹ năng trong a như vậy tính toán chiến lược lúc sẽ thêm đi vào đừng nhìn phủ văn cấu trang bị hệ thống định nghĩa thành công độ cao suy yếu bản có thể hiệu quả kia hay là rất khoa trương bãi kiến ẹ t gà cái kia kiện sử thi hao giáp hắn biết rõ hải đảo chiến tranh bên trong chứa bị đối với cơ bản thuộc tính tăng thêm s a không có mặt khác trong trò chơi cao như vậy hiệu quả hoàn toàn chính xác là người vừa lòng nhưng này sử dụng tuổi thọ hơi chút ngắn một chút ta ba năm năm lấy cái bình quân giá trị bốn năm ý tứ nói đúng là mỗi bốn năm thời gian cái này phù văn cấu trang t i ự u cần một lần nữa chứ khắc vào đồ vật một lần hiện tại hoàn hảo nói ở trên đảo t i ự u như vậy gần trăm m ư ơ i cái binh đến tương lai nhiều lính rồi cái này chính là vừa so sánh với không thể bỏ qua chi tiêu a đương nhiên t i ự u sông cái này hiệu quả lôi i ự u cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho phù văn c ấ u trang hắn chỉ là nhất thời có chút đau lòng vốn duy nhất một lần chi tiêu đột nhiên biến thành thông thường tính chi tiêu dù ai tâm tình khẳng định cũng tốt không đứng dậy bởi vì thực lực mạnh nhất chịu tải năng lực cũng t i ể u nhất nổi bật cho nên la tranh trên người p h ù văn cầu trang nếu so với những người khác uy lực lớn một chút nhi công tác thống kê một chút bảy người khác cầu trang bình quân tăng thêm đúng la tranh trên người bộ kia tám mươi tà hữu xét thấy nguyên nhân này như hàn công cử loại này trước mắt chiến lược hai mươi năm chiến lược hạn mức cao nhất bảy mươi ba dưới mắt chiến lược rất thấp nhưng phát triển không gian phi thường lớn tạm thời trước không tiến hành chữ khắc vào đồ vật hắn tính toán đợi thực lực của những người này tiến vào phát triển chậm c h ạ p kỳ một lần nữa cho bọn hắn chữ khắc vào đồ vật gần một ngày thời gian lôi cựu một mực đ á i trong quân doanh tiến hành chữ khắc vào đồ vật thẳng đến ngày bắt đầu ngã về tây mới tính toán triệt để xong việc cơm trưa cũng là tại quân doanh giải quyết hắn tự nhiên chỉ có thể là cá nhà bếp sản xuất cuối cùng n h ấ t chữ khắc vào đồ vật nhân số hai mươi sáu tổng cộng thất bại bốn lần trong đó l à tranh chiếm n ử a ho、oh, oh. ho cùng khí hệ phù văn cấu trang so sảnh mới thủ hệ ở lực lượng cùng thể chế càng thêm thành thêm nữa nhưng ở nhanh nhẹn bên trên không tăng thêm mà hỏa hệ phù văn cấu trang lực lượng cùng nhanh nhanh thể chất bên trên không tăng thêm đối lập qua đi lôi cựu quyết định về sau chính mình muốn chữ khắc vào đồ vật thổ hệ phù văn cấu trang dù sao đã sớm ý định tốt rồi cá nhân hắn phát triển phương hướng dùng đề cao sinh tồn năng lực là trước đương nhiên không phải hiện tại chữ khắc vào đồ vật ít nhất phải đợi hắn đạt được tính bền dẻo làn da về sau nếu có thể lại để cho luyện thể vượt qua luyện ra luyện thịt hai cái cảnh giới thì càng tốt rồi bất quá cái này còn muốn xem tình huống cụ thể nếu như vừa v ẫ n có còn lại chữ khắc vào đồ vật dịch hắn cũng sẽ không biết lãng phí dù sao chờ hắn thực lực mạnh còn có thể đối với phù văn cấu trang tiến hành điều chỉnh đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết đúng hắn còn phải bồi dưỡng được mặt khác sẽ chữ khắc vào đồ vật phù văn cấu trang người đến dù sao chính mình cho mình chữ khắc vào đồ vật hắn còn không có bản lãnh lớn như vậy phía sau lưng hắn tựu đủ không đến nói đến l u y ệ n t h ể tại hắn hướng la tranh học tập cồn u g phong đao pháp lúc la tranh sẽ đem chủ cột rèn thể quyền cũng cùng nhau dạy cho hắn trước khi hắn một mực tại thăng cấp cồn u g phong đao pháp chủ cột rèn thể quyền cũng chỉ có tại không tiến thông tin ê t h á p lúc mới có thể tại ở trên đảo rút sạch đánh, đánh. thẳng đến trước trận cồn phong đao pháp lên tới hai cấp chủ cột rèn thể quyền xuất hiện tỷ lệ mới nhiều hơn ngay tại ngày hôm qua bằng vào hai cấp cồn u phong đạo pháp hắn thông qua được cấp e tư chất đẳng cấp khiêu chiến thành công tấn chức cấp e tư c h ấ t trận này hắn cho rằng có thể nhẹ nhõm thắng được chiến đấu kết quả đánh chính là so trong tưởng tượng muốn gian nan không ít hắn dùng đ a o thủ quan người t i ể u dùng đ a o cấp e thủ quan người sẽ không kỹ năng nhưng nương tựa theo cao hắn một đầu t h ủ tính cường đại chiến đấu trực giác suýt nữa bị lật bản xem ra mặc dù đạt được tính bền d ẻ o làn r a cái này bị động kỹ năng muốn khiêu chiến cấp độ d cũng có chút độ khó hắn ý định điều chỉnh một chút phương hướng giảm bớt một ít luyện đau thời gian phân phối đến luyện thể bên trên dù sao cảnh giới mới được là căn bản hơn nữa hiện tại hắn luyện thể đề cao không chỉ là luyện thể cảnh giới còn có phủ văn cấu trang chịu tài lực nếu như có một ngày hắn chịu tài lực có thể đạt tới thái thản trình độ hhh tuy nhiên luyện thể quyền pháp có thể tùy tiện tìm một chỗ luyện tập căn bản không cần đối thủ hoặc là mục tiêu chỉ cần đánh đi ra có thể gia tăng luyện thể kinh nghiệm cùng quyền pháp kinh nghiệm nhưng này dạng không đánh thời gian dài tổng hội lại để cho lôi cựu cảm giác nhàm chán nơi này là thế giới trò chơi cũng không phải là tiên hiệp hoặc là hồng hoang thế giới mặc kệ hắn như thế nào luyện tập luyện thể quyền pháp cảm giác được cũng không phải thân thể tăng cường bao bao b a bao nhiêu loại này hắn có thể trông thấy chỉ là đánh một lần trụ cột luyện thể quyền hệ thống cho hắn bỏ thêm bao nhiêu luyện thể kinh nghiệm cùng quyền pháp kinh nghiệm mà thôi cho nên hiện tại mỗi lần tiến vào bí cảnh hắn bỏ chạy đi lấy những cái k i a lực đ à n hồi bóng sợ làm luyện quyền luyện thể tổn h thương thấp đánh không chết không sao cả à có đống t ắ t đánh tổng so quay mắt về phía không khí vung quyền thú vị nhiều hơn húng chi luyện thể quyền pháp uy lực tuy nhiên t r i n h lệch nhưng là không đến mức kém đến nổi liền sợ lắm đều đánh không chết trình độ tối đa chỉ là dây không hết mà thôi liên tục tầm mười quyền xuống cọ huyết đều có thể cọ chết chúng kỳ thật như vậy vừa mới tốt nếu như hắn một quyền dây mất một cái thường xuyên mất đi mục tiêu cái k i a luyện thể quyền căn bản là đánh không đứng dậy không nối liền hiện tại cũng không chậm trễ luyện thể luyện quyền còn có đẳng cấp kinh nghiệm có thể cầm lôi c ử u tỏ vẻ chính mình đùa rất vui vẻ khoảng cách cơm tối thời gian còn có hai giờ tả hưu hắn ý định đi cùng sở làm đám bọn họ luận bàn một chút quyền thuật sau đó tiếp tục tại quân doanh ăn cơm c h i ề u sau khi ăn xong vừa vặn bước chậm hồi trở lại tiểu viện của mình quyền đem làm tiêu thực sau khi trở về đi trước tiền viện nhìn xem nam cùng nếu như nam cùng chỗ đó không có gì đặc biện sự tỉnh hắn cứ tiếp tục chạ q một chương sáu mươi tám nhân khẩu hơn bạn chương sáu mươi tám nhân khẩu hơn bạn bảy ngày thời gian thân bạch dạ tổng cộng cho lôi cựu gửi đến mười hai phần chữ khắc vào đồ vật dịch tài liệu nhiều ra đến hai phần đúng hắn về sau yêu cầu thêm bảo mười hai phần chữ khắc vào đồ vật dịch tài liệu phối trí mười một phần chữ khắc vào đồ vật dịch tổng cộng thất bại tám lần một trăm linh hai người chữ khắc vào đồ vật phủ văn cầu trang còn có năm tên phù hợp yêu cầu chiến sĩ không có thể đạt được cơ hội chữ khắc vào đồ vật dịch phối trí đi ra sau không cách nào thời gian dài bảo tồn lôi cựu không có khả năng vì bọn năm cái t i ể u lãng phí nghiêm chỉnh phần đầy đủ cho mười người chữ khắc vào đồ vật cấu trang chữ khắc vào đồ vật dịch bọn người mới gom góp đủ mười cái nói sau bất quá bởi như vậy cái kia vài tên giống như la tranh lãng phí cơ hội người cũng có chút áp lực như vậy cũng tốt bất kể nói thế nào cái này một phần phần tài liệu đều đúng tiền đối với lãng phí hắn món tiền nhỏ tiền người lôi cựu cảm thấy chính mình không có đem bọn họ sách đi ra đem làm điện hình cũng đã rất nhân tử dưới mắt tình huống có trợ giúp lại để cho bọn hắn dựng đứng tính tự giác chú ý chữ khắc vào đồ vật phù văn cấu trang thời điểm kiên quyết không được đậu nam cung hôm nay kết thúc công việc về sau lôi cửu trực tiếp trở lại văn phòng không có ở lại quân doanh ăn c ơ m c h i ề u đảo chủ trở về sau khổ cực cổ tay xác thực có chút đau xót acid đúng rồi nam cung giúp ta lưu ý mấy cái tại phủ văn khắc phương diện so sánh có thiên phú người học tập chữ khắc vào đồ vật phù văn cầu trang đúng hiện tại quân đội nhân số ít khá tốt đến tương lai nhân viên càng nhiều mà bắt đầu đừng nói ta một người bận không quan nổi cho dù có thể vội vàng tới cũng không thể cái thời gian đều ném ở cái này bên trên húng chi hắn cũng không cách nào chính mình cho mình chữ khắc vào đồ vật phù văn cầu trang nam cung gật đầu đúng là như thế đạo chủ đại nhân muốn làm một chút sống có thể nhưng một mực làm việc vậy khẳng định là không thích hợp nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này biểu hiện ra ngoài không chỉ là đạo chủ bản thân không làm việc đàng hoàng càng l à hắn vị này hoàng hoàng đạo đại quản gia vô năng đúng rồi đạo chủ đại nhân vừa rồi đến đăng ký đảo dân ở bên trong có một gã tiềm lực phi thường cao hành chính nhân tài gọi tề văn xuyên trí lực hạn mức cao nhất tám mươi lăm chính trị hạn mức cao nhất tám mươi chín ta vừa kêu người cho hắn ăn bài chỗ ở đi buổi sáng ngày mai sẽ đến đưa tin chính trị sáu mươi thiên phú đúng hiệu suất cao chấp chính lv hai dưới trướng sở hữu tất cả lệ thuộc trực tiếp nhân viên hành chính hiệu suất năm mươi hai thứ cấp tương ứng nhân viên hành chính hiệu suất hai mươi năm hai hành chính quản lý trong phạm vi dân tâm ba hai nay thiên phú luận đi ra tiểu là đem làm đại quan liệu a gặp nhà mình đảo chủ tựa hồ rất hài lòng nam cung mỉm cười ta o ý định cường điệu bồi dưỡng hắn từng bước một đem trên người trọng trách hướng trên người hắn chuyển di nam cung ngươi có ý tứ gì đảo chủ đ ạ i nhân chuyện của mình thì mình tự biết theo hàng hoàng đảo quy mô mở rộng nhân khẩu tăng nhiều đang làm việc xử lý coi trọng ta đã không có lúc trước như vậy thuận buồn xuôi gió tuy nhiên hiện tại khả năng còn xem không quá đi ra vốn lấy chúng ta đảo khuyết t r ư ờ n g tốc độ ta đã sắp tụt lùi vâng nghĩa nia lôi cựu h ồ nghi nhìn xem nam cung người bây giờ sáu mươi sáu điểm chính trị hạn mức cao nhất bảy mươi ba vàng thuộc tính này hơn nữa cao trí lực quản lý một tòa thành thị đều dư xài a hiện tại hoàng hoàng đạo thì xem là cái gì đạo chủ đại nhân người tựa hồ không quá tin tưởng thuộc hạ mà nói đúng vậy ta không tin nghe lôi cựu trả lời như vậy thông k h o á i nam cung nhịn không được mở t r ư ờ n g hai mắt sau đó n ở n ụ cười khổ được rồi xem ra không thể gạt được đạo chủ đại nhân kỳ thật nguyên nhân chân chính đ đi. Đi. ú nói, nói bởi vì hứng thú nguyên nhân về sau ta một mực làm đều là cùng ma pháp luyện kim tương quan nghiên cứu làm việc đạo chủ đại nhân đừng nhìn ta mỗi ngày tại văn phòng ngồi vô cùng ổn trên thực tế ta đây là bị không trâu bắt chó đi cày dù sao chúng ta đảo ngay từ đầu tình huống xác thực không có cái có thể quản sự như người tốt xấu ta đã làm xong tương quan làm việc đã cũng đã lên cung vào vip ế rồi ngươi ngay tại phía trên đ ợ i a xuống làm gì như vậy sao được nói thật tề văn xuyên nhân tài như vậy ta đã trông mong đã lâu rồi hơn nữa hắn dưới mắt thuộc tính vốn là không thấp càng khó được chính là tính cách so với bình thường tóc bạc lại o càng thêm trầm ổ n tuyệt đối là một cái có thể ngồi được người không dùng được một tháng là hắn có thể toàn diện tiếp nhận của ta sở hữu tất cả làm việc vừa vặn nghi cổ đinh đại pháp sư phụ trách đ ồ i dưỡng chuyên trách chiến đấu pháp sư đoàn bên kia luyện kim đoàn một mực không có người thích hợp phụ trách ta tự tiến cử nam cung ngươi có biết hay không ngươi muốn buông tha cho đúng cái dạng gì vị trí nam cung ảo ảo cười cười tự nhiên biết rõ về sau tể tướng tổng lý nam toàn bộ chính vụ đại thần dù sao t i ể u lại như vậy cái ý tứ vậy ngươi đảo chủ đại nhân ta nam cung thế nhưng mà là tự biết rõ mình dùng của ta chính vụ tài cán có lẽ thật có thể quản lý cái hơn mười vạn trên trăm vạn người hoàng hoàng đảo thế nhưng mà về sau ta tin tưởng dùng đảo chủ đại nhân bồn sự chúng ta hoàng hoàng đ ả o chắc chắn sẽ không dừng bước tại này đến lúc đó dùng ta dưới mắt năng lực cái k i a chính là đức không xứng vị n g ư ơ i lo lắng ngược lại là xa không có việc gì ta có thể cam đoan tại n g ư ơ i lo lắng sự t ì n h trở thành sự thật trước khi cho ngươi tìm một cái cao chính trị tướng hồn cho ngươi dung hợp ta ơn đảo chủ đại nhân bất quá ta càng hy vọng đến lúc đó tiếp nhận đúng một cái cao trí lực tướng hồn như vậy ta đang làm nghiên cứu lúc cũng có thể nhẹ nhõm một điểm mặt khác ta cũng muốn coi trộn một chút đại ma pháp sư đình phong cảnh sắc cho nên cao trí lực đúng phải Khủ, kỳ thật. mỗi khi đ ả o chủ đại nhân c h u ẩ n ra văn phòng nhìn trước mắt đống văn kiện cùng đến đây báo cáo làm việc hành chính nhân viên trong nội tâm của ta đều bực bội vô cùng ta cũng muốn chạy ra đi nghiên cứu một chút ma pháp nghiên cứu nghiên cứu ma d ư ợ c luyện kim thuật cái gì cho nên nha n g ư ơ i hô tùy ngươi vậy lời nói cũng đã nói đến đây cái phần lên lôi cựu cũng không thể quá mức miễn cưỡng năm cùng dù sao người có trí riêng đinh chúc mừng hoàng hoàng đ ả o nhân khẩu đột phá mười nghìn người người chơi đạt thành thế lực thành cựu sung túc nhân lực tài nguyên hai ban thượng kim tệ một trăm miếng hòn đảo danh vọng năm mươi cao cấp nhân tài một gã có c thể h ọ n đ a n g lúc hắn bởi vì nam cung lựa chọn mà khí tức bất bình trong nội tâm có chút phiền muộn thời điểm hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên ai hoàng hoàng đảo đã có một vạn nhân khẩu sao vốn lôi cửu đặc o trưng dựa theo ngàn g i ả m mới tìm được một s á t suất hệ thống có lẽ cho hắn luyện ra cái chiến lược hạn mức cao nhất vượt qua tám mươi kết quả không nghĩ tới luyện đi ra đúng là cái nam cung nhận định người nối nghiệp chính vụ tay thiện nghệ tề văn xuyên đến về phần thành tiệu ban thường nha một trăm kim tệ đối với hiện tại lôi cửu mà nói đã không tính là cái gì bất quá thịt mỗi cũng là thịt giá trị một phần chữ khắc vào đồ vật、dịch. cao cấp nhân tài hh hắc hắc. theo lôi cựu đây là ba hạng ban thưởng trong nhất hợp tâm ý của hắn đã hệ thống không để cho hắn luyện vậy hắn tựu chính mình tuyển hệ thống đối với cao cấp nhân tài định nghĩa đúng tùy thuộc tính hạn mức cao nhất vượt qua tám mươi vượt qua chín mươi cái chủng loại kia gọi đỉnh cấp nhân tài bất quá tuy nói tỷ lệ phi thường thấp ban thưởng cao cấp nhân tài luyện ra đỉnh cấp nhân tài khả năng cũng là tồn tại chín mươi đã ngoài thuộc tính tự nhiên vượt qua tám mươi hệ thống nói cao cấp nhân tài chỉ là quy định thấp nhất ban thưởng tức thuộc tính hạn mức cao nhất vượt qua tám mươi về phần vượt qua bao nhiêu nhìn ngươi vật khí ban thưởng trong cái kia có thể chọn ý tứ đúng chỉ lôi c ử u có thể chỉ định một loại hạng thuộc tính hạn mức cao nhất vượt qua tám mươi thật tốt chỉ định chiến lược đem làm hắn t u y ể n định hoàn tất hệ thống nhắc nhở không lập tức biến mất vô t u n g đón lấy hắn chỉ nghe thấy bên ngoài viện có người tại hô to có a y không mọi người ở đâu phòng à ta là tới đăng ký ồ không thể nào cái này đã đến có thể thật là nhanh đến lôi cựu đứng dậy đẩy cửa mà ra nếu như không phải hắn chờ đợi nhân tài còn dám tại hắn địa bàn la to hắn tuyệt đối sẽ làm cho đối phương biết rõ cái gì gọi là làm có dễ đem làm đối phương thân ảnh ánh vào ánh mắt hắn nhịn không được sợ hai thang phục tốt một gã chẳng h á n q u y một chương sáu mươi chín mạnh tướng hạt giống chương sáu mươi chín mạnh tướng hạt giống trước mắt chẳng h á n thân cao đoán chừng tiếp cận ba m so hai m năm la tranh còn muốn lớn hơn một vòng chân chân chính chính có thể được sưng tụng l ư n g hùm vài gấu a có người đi ra là ở ngươi tại đây đăng ký sao chẳng hắn lớn lên rất chất phác trên mặt không có gì giữ tợn thoạt nhìn một chút cũng không giữ tợn mà khi đối phương cất bước tới gần hay là sẽ để cho người cảm giác được một cổ vô hình cảm giác c áp bách nghe được đối phương vậy có một chút biết t hai đoá thanh âm lôi cựu mới kịp phản ứng đối phương không phải tiến viện tự la to mà là bình thường lúc nói chuyện thanh âm lại lớn như vậy mới mở miệng tự cùng hô tợn như đúng vậy cùng ta vào đi người tên là gì ta gọi bất c ầ u vương bất c ầ u cái này cái gì quái danh tự vương bất c ầ u vốn còn muốn khoa trương một chút đối phương danh tự tìm xem chủ đề lôi cựu tịt n g i rồi như thế nào khoa trương khoa trương đối phương danh tự có nội hàm ngẫm lại hay là được rồi đẩy cửa ra mang theo vào cửa lúc cần túi đầu để tránh miễn đụng phải đầu vương bất cầu tiến vào văn phòng hắn gọi nam cung ngươi có thể xưng hô hắn nam cung đại nhân hiện tại ở trên đảo hết thẻ chính vụ đều do hắn đến quản lý đăng ký công việc cũng là do hắn đến phụ trách vào nhà về sau lôi cựu chỉ chỉ nam cung a hắn t i ể u là ở trên đảo lớn nhất quan vậy là ngươi dưới tay hắn tiểu binh sao ngươi gọi cái gì đang ngồi dò xét tráng hắn nam cung có chút vui lên còn là một chất phát người hắn tiếp lời nói phản rồi hẳn mới được là ở trên đảo lớn nhất quan ta đúng dưới tay hắn tiểu binh hắn là đảo chủ đ ả o chủ t r ẳ n g h á n nghĩ nghĩ cả tòa đ ả o đều là ngươi cái k i ê u đích thật là lớn nhất quan ta về sau muốn đi theo ngươi lan l ộ t t h ỉ nhất n h định phải nhiều chiếu c ố ta tốt trước hết để cho nam cung đại nhân cho ngươi đăng ký đăng ký sau ngươi tựu là chính thức đ ả o dân rồi lôi cựu cười đáp ứng đối phương trong lời nói tuy nhiên mang theo một chút khờ khí nhưng trong mắt chuyển ngược lại là rất linh mẫn hẳn là cái mặt khờ tâm không khờ đích nhân vật nội tuệ l và một bề ngoài nhìn xem trung hậu trong nội tâm đều có cầm tú không dễ bị lừa hoặc trúng kế tại học tập kỹ năng lúc hiệu suất đề cao một trăm linh lòng son dạ sát độ trung thành bị bắt không hàng năng khiếu làm ruộng tinh thông 2 a i m ư ơ c ấ p kỹ năng trụ cột rèn thể quyền 5-5-5 cấp trung cấp rèn thể quyền tháng 1 0 t mươi năm một k cấp cao cấp rèn thể quyền tháng 1 ộ t năm m năm cấp một ư ợ c vật luyện thể tháng 4 ố n năm một k cấp bị động kỹ tóc đỏ loại chuyên trúc kỹ năng theo kỹ năng đẳng cấp đề cao d ư ợ c vật luyện thể hiệu suất dần dần đề cao luyện thể cấp độ luyện â n b ị nhục cân cốt mô huyết tạ trang bị không toa kỵ không ta đi thuộc tính danh sách tốt đơn điệu ngoại trừ luyện thể quyền bên ngoài cái gì kỹ năng đều không có hòa luyện thể cấp độ cũng không tính cao tích lũy lâu như vậy ô hoàng tri khí rốt cục lần nữa bạo phát lúc trước hắn ngay tại kỳ quái tại trước nghiệp chiến tranh trung hào xưng hồng thủ tri vương chính mình như thế nào đến bây giờ hệ thống đều chưa cho hắn luyện đi ra một cái đỉnh cấp nhân tài hàn công cử khóc chóng mặt tại vê đức cờ đào chủ đại nhân đã có mới hoan đã quyết cựu vô tình bắt hắn cho đã quên lại nói tiếp lôi kịu đúng cái loại đầy trời sinh may mắn mười bất luận làm cái gì đều thường xuyên giấm nhằm cất cho cái chủng loại kia làm cho người hâm mộ ghen ghét hận g i a hỏa leo lên thực dân phi thuyền trước khi hắn chơi trò chơi kinh nghiệm không nhiều lắm nhưng mỗi lần chơi đều gọi người bên cạnh nghiến răng nghiến lợi một phen lại nói hắn tuy nhiên lau ra hộ nhưng leo lên thực dân phi thuyền lúc trong tay vẫn có bút số lượng không nhỏ tài chính những số tiền này cũng không phải trước kia tích lui xuống mà là hắn đ ợ i này lần thứ nhất mua sổ số, số bên trong đích hạng nhất giải thưởng lớn tự n h i hiện tại sở hữu tất cả đảo chủ các người chơi cộng lại luyện đi ra trong dân cư. thuộc tính hạn mức cao nhất vượt qua chín mươi đỉnh cấp nhân tài đều không có mấy cái lôi c ử u trong tay vậy mà chiếm được hai cái ni cổ đinh thuộc về sự kiện ban thường cũng không phải luyện đi ra nhân c ầ u cho nên nói vận khí loại sự tình này nhi có đôi khi thực gọi người không thể không đỏ mắt thực sự không thể không bất đắc dĩ trong nội tâm cuồng tiếu một hồi lôi c ử u lần nữa đem chú ý lực chuyển qua vương bất cầu trên người năng khiếu chỉ có một làm ruộng hơn nữa lòng son dạ sắt cái này k h á c loại thiên phú còn có bất cầu cái tên như vậy cũng không biết hắn từ nhỏ đúng thụ cái dạng gì giáo dục lớn lên dù sao lôi cựu là muốn giống như không đi ra nội tuệ cái này thiên phú xứng hiện tại vương bất cầu vừa vặn dù sao hai mươi lăm tuổi đã không nhỏ đã có cái này có thể đem học tập hiệu suất gấp đội thiên phú hắn có thể sớm hơn đạt tới đ ỉ n h phong hơn nữa không dễ trúng kế cái này đối với một gã tương lai đại tướng mà nói đúng cái trọng yếu phi thường tính chất đặc biệt đối mặt vị này dưới tay mình đại tướng hạt giống lôi cựu trở lại chính mình trước bàn dạo qua một vòng trong tay không biết lúc nào nhiều ra hơn mười con cá làm cho đói b ụ n g không trạng thái nói khác đói tốt coi như thuận tiện hắn đến luyện hào cảm vương bất cầu cũng không khắc khí tiếp nhận cá khô tự hướng trong những nét xem ra đích thật là quá nói rồi nếu như đến chính là cái bình thường tư chất đ ả o dân mặc dù ở vào đói khát trạng thái cũng chỉ có thể nhận đến cơm một chút cùng mọi người cùng nhau ăn cơm nhưng đ ả o chủ đại nhân dù sao cũng là hòn đảo kẻ có được trong tay có không ít hàng lậu vừa vận hiện tại lấy r a luyện hào cảm nghe được vương bất cầu độ trung thành đề cao một điểm hệ thống nhắc nhở lôi k i ử u nụ cười trên mặt càng sáng l ạ n hơn lại cùng đối phương t r ụ p vào một hồi gần như lôi kéo một chút quan hệ thẳng đến nam cung đăng ký hết sở hữu tất cả tư liệu lôi cửu mới gọi người đem vương bất cầu đưa đi quân doanh đồng thời trong nội tâm suy nghĩ la tranh trên đầu hoàng hoàng đạo đệ nhất manh tướng danh hiệu lập tức muốn khó giữ được rồi. chúng ta đảo vận khí coi như không tệ như vương bất cầu loại trình độ này hạt giống mặc dù tại toàn bộ tóc đỏ t r ủ n g tộc hội trong đều vô cùng ít gặp còn cũng có trước hàn công cử phải biết rằng tóc đỏ loại không thiếu có thể công kích đại tướng nhưng có thể thống binh hơn nữa giỏi về thống binh xoáy tài có thể nói phượng mao lân r á c vương bất cầu sau khi rời khỏi đây nam cung thấp giọng cảm thán mang trên mặt dáng tươi cười nhà mình đảo chủ đại nhân có năng lực cũng coi như cần cù và thật thà trên người không có rõ ràng khuyết điểm cùng xấu thật xấu hơn nữa vận khí tựa hồ rất tương đại cho nên lúc trước hắn mới bằng lòng định hoàng hoàng đảo tiền đồ nhất định quang minh mà lại g i n g lớn Lôi cựu g tuy đ ầ đ ư nhiên g n theo hòn đảo diện tích mở rộng từng cái cá một chút mỗi ngày thu hoạch có chỗ gia tăng nhưng cân nhắc đến thu được về bắt đầu sẽ có nửa năm mùa không đánh cá bởi cá biến mất trước thời gian làm ý định đúng chính xác tại đây sự kiện lên hai người đã sớm đã đạt thành chung nhận thức ừ ở trên đảo khí hậu rất không tồi gần đây rơi xuống hai trận mưa không hạn không uống lụt hơn nữa không có khai khẩn q u a thổ n h ư u n g thập phần phi nhiều trời thu khẳng định mùa thu h o ạ c lớn bất quá ta còn không có cân nhắc tốt muốn lưu lại bao nhiêu cây ngô làm giống cho nên phải tận khả năng tăng lớn cá lượng dự trữ tránh cho xuất hiện lương thực nguy cơ ta ngược lại là cảm thấy nếu như chúng ta bảo trì một vạn một nhân khẩu tổng số không hề tăng trưởng mặc dù ở lâu chút ít h ạ n giống cũng sẽ không biết phát sinh thiếu lương thực bất quá tại vấn đề lương thực lên cẩn thận chút ít luôn đúng vậy ba tầng đảo liệm dây xích đối với cái này lần hòn đảo dung hợp mục tiêu mấy ngày gần đây nhất lôi cựu một mực đang suy nghĩ cũng một mực tại do dự trong nội tâm do dự phía dưới đến bây giờ không có kết quả kết luận tại thăng cấp hai cấp hòn đảo ngày hôm sau trước khi một mực ở trong tối lưu mang chờ đ ợ i thẳng đến hòn đảo thành công dung hợp sau mới phản hồi dân binh đám bọn họ bỏ chạy đến báo cáo mạch nước ngầm mang biến mất ngay tại hoàng hoàng đảo thành công dung hợp số hai đảo cùng một thời gian về sau hắn lại để cho người đem mạch nước ngầm mang phụ cận thăm dò mấy lần xác nhận mạch nước ngầm mang biến mất đồng thời cũng xác nhận những cái kết như số hai hòn đảo đồng dạng. diện tích đều tại mười mấy km vuông lớn nhỏ hòn đảo đồng dạng đúng thành vòng tròn bao quanh hoàng hoàng đ ả o cùng đệ nhất đảo liệm dây xích phân bố đây càng bên ngoài một tầng dĩ nhiên là bị lôi cựu mệnh danh là đệ nhị đảo liệm dây xích tiếp tục hướng bên ngoài thăm dò thành công phát hiện đệ tam đảo liệm dây xích tồn tại phân bố tại đệ tam đảo liệm dây xích bên trên hòn đảo diện tích càng lớn mỗi người vượt qua một trăm km vuông chỉ là tại đệ nhị đảo liệm dây xích cùng đệ tam đảo liệm dây xích t ầ n đó tham dò đội cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng loại mạch nước ngầm mang bình chướng tự nhẹ nh nếu như không phải lôi cựu cái này đảo chủ cấm bọn hắn lên đảo bọn hắn thậm chí cũng đã tại đệ tam đảo liệm dây xích bên trên lên mở phát hiện đệ tam đảo liệm dây xích về sau tham dò đội cước bộ cũng không có dừng lại mà là tiếp tục hướng ra phía ngoài chỉ có điều lần này bọn hắn không có thể phát hiện đệ tứ đảo liệm dây xích tồn tại đệ tam đảo liệm dây xích bên ngoài hòn đảo phân bố muốn thưa thất không ít hơn nữa phân bố vị trí hòn đảo lớn nhỏ tựa hồ cũng không hề có cái gì quy luật đ a n g nói mà ngay cả hòn đảo hình dạng đều không còn là hình tròn vốn đang muốn tiếp tục cố gắng đi thăm dò nhất phiên Cũng may đầu kia hải thú thực lực cũng không được, xa xa、so、ra kém cái con không may kém kia xa xa ra kia đầu hải thú so bất ị hoàng hoàng đảo mọi người tiêu diệt quy, tham đội hữu kinh vô hiểm vứt bỏ đối phương. đảo ngao người đội đối mọi tiêu diệt vứt quy, dò vô bỏ b quá chuyện này cũng cho lôi cựu gõ vang cảnh báo hải thú áp điều chờ gần như tuyệt tích khu vực an toàn tựa hồ cũng không có hắn phỏng đoán hòn đảo phạm vi thế lực khoảng cách hòn đảo đẳng cấp bình phương một trăm km nội lớn như vậy gần kề chỉ là tầng ba đảo liệm dây xích bao quanh cái này một mảnh vùng biển d u n g hoàng hoàng đảo thuyền biển trọng tải còn không chuẩn bị cùng hải thú đám bọn họ khiêu chiến tư cách bởi vậy hắn lập tức gọi ngừng thăm dò hành động thỏa thuê mãn nguyện thăm dò đội bất đắc dĩ tuyên bố giải tán t hơn nữa đệ nhị đảo liệm dây xích cùng đệ tam đảo liệm dây xích tầm đó không có bất kỳ bình chướng cái này đã có thể nói do rất nhiều vấn đề muốn đánh đệ tam đảo liệm dây xích bên trên hòn đảo chủ ý phải làm tốt toàn diện chiến tranh chuẩn bị những cái kia diện tích vượt qua một trăm km vương hòn đảo bên trên sinh tồn đoán chừng cũng không phải cái gì loại nhỏ bộ lạc thậm chí khả năng đều không chỉ một cái bộ lạc Dựa theo l thời gian nhìn lại như thế nào cũng phải hai mươi ngày sau mới thành cho nên lần này hòn đảo dung hợp mục tiêu cũng không có ở đây đệ tam đảo liệm dây xích hay là đệ nhị đảo liệm dây xích theo giải quyết ở trên đảo kiến trúc dùng địa khẩn trương cục diện đi lên giảng lựa chọn đệ nhị đảo liệm dây xích tựa hồ rất tốt hơn nữa la tranh học được võ tướng kỹ mạch nước ngầm mang biến mất lại thả ở trên đảo chiến lược bằng tiến đưa năng lực cầm xuống đệ nhị đảo liệm dây xích bên trên đảm nhiệm một hòn đảo có lẽ đều không có gì độ khó chỉ là lôi c ử u trong nội tâm lại càng có khuynh hướng trước cầm đệ nhất đảo liệm dây xích khai đao hắn cảm giác cảm thấy hệ thống tại vì các người chơi xếp đặt thiết kế loại này tầng ba đảo liệm dây xích bố cục trồng trôn xuống không ít phục bút lúc trước dẫn đầu phá vòng vây tiến quân đệ nhị đảo liệm dây xích có kinh hỷ hiện tại muốn kinh hỷ hoặc là đi đệ tam đảo liệm dây xích hoặc là phản hồi đệ nhất đảo liệ nhất đả lại nói gần đây một thời gian ngắn la tranh bọn hắn một mực dừng lại ở quân doanh số một ở trên đảo ma thú lợn d ừ n g một nhà thời gian sống khá giả không ít tuy nhiên vừa thấy đi số một đảo khai thác đá đảo dân y nguyên lập tức né tránh bất quá đã không có lúc trước cái loại nầy như tị xà hạ t cấp bách cái này cũng không hay lần này lôi c ử u ý định triệt để đem chúng giải quyết hoặc là thần phục hoặc là cho ở trên đảo thêm đồ ăn như vậy tưởng tượng hắn cũng không biết chính mình là tên hy vọng đối phương thần phục tốt hay là hương ngạnh chống cự tốt hát trượt đã rất lâu không ăn đốn tốt rồi một tuần về sau lôi c ự tại đảo chủ văn phòng Chính thức ngừng mất người trên h thực tế chỉ cần chờ trời, trời thu cây nô thu mặc dù lôi cựu chuẩn bị đại lượng lưu loại cũng có thể còn lại không ít cây nô cung cấp dùng ăn chỉ cần số lượng có hạn cung cấp hoàn toàn có thể trèo t h ố n g đến sang năm lúa mì cây trồng vụ hè cuối mùa thu thu cây nô loại lúa mì lúa mì cây trồng vụ hè lại loại cây nô một năm hai quen thuộc cận ôn đới lương thực thu hoạch hay là coi như không tệ l à m sơ chuẩn bị ít hôm nữa đầu bắt đầu ngã về tây lôi cửu mang theo la tranh vương bất cầu hàn công cử còn có hai mươi tên lính leo lên số một đảo tại binh lính bình thường trong mắt hàn công cử cùng vương bất cầu cái kia đều là đảo chủ đại nhân trong mắt người tâm phúc được đảo chủ đại nhân có phần coi trọng tương lai tất nhiên sẽ trở thành đại nhân vật như loại này ra đảo cơ hội bọn hắn đều cần tranh đoạt danh lệch mà vương bất cầu cùng hàn công cử chỉ cần đi cùng đảo chủ đại nhân cầu một chút là được lúc này trong con mắt của bọn họ hai gã người tâm phúc đều tại dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn xem hai mươi tên lính tại la tranh dưới sự dẫn dắt toàn thân điện quang hàn g công cử khá tốt biểu hiện so sánh thu liễm vương bất cầu nước miếng đều nhanh chảy ra đảo chủ lúc nào cho ta cũng biết thành như bọn hắn như vậy hả ngươi đều đáp ứng vài ngày rồi cũng không thể nói lời nói không tính lời nói phía trước la tranh quay đầu lại gian dậy tại sao cùng đảo chủ đại nhân nói lời nói tại hắn cùng hai mươi tên lính đang bao vây đúng n ô m nớp lo sợ lợn rừng t o ậ t ra nếu như không phải là bị vây quanh ở một mảnh trong khe núi đã không có đ ư ờ n g ra đối mặt trời sinh làm bọn hắn e ngại lôi đ ỉ n h chúng đã sớm heo đột chạy trốn rồi đối với lôi đình chi lực trời sinh sợ hãi là từ giã thu thời đại t i ể u thật sâu l à c ấn tiến chúng trong đầu mặc dù đã trở thành m a thú chúng cũng không thể thoát khỏi loại này sợ hãi nhìn xem càng ngày càng táo bạo ba đầu đại lợn rừng cùng trốn sau lưng chúng sợ tới mức n g a o kêu gào tiểu lợn rừng lôi cựu cười trả lời yên tâm chờ trở về t i ể u chuẩn bị cho ngươi phù văn cầu trang ta khẳng định giữ lời nói bất quá từ tục t i ể u ta có thể nói ở phía trước toàn bộ quá trình thế nhưng mà rất nữa hơn nữa tài liệu hiện tại t i ể u chỉ còn lại một phần các ngươi mười cái mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội nếu như trong lúc bởi vì nhịn không được lộn xộn mà đã thất bại vậy ngươi khả năng muốn chờ đã lâu rồi hh ắ c ắ c hiểu rõ ngài yên tâm ta nhẫn mại lực không tệ không sợ ngứa quay đầu mắt nhìn cái lồng ngực đập thùng thùng tiếng nổ t r ắ n g hán lôi cựu cười gật đầu vậy là tốt rồi sau đó nàng t r e o chọc t r e o chọc cái cảm ý bảo la tranh chậm rãi tới gần sau đó cơi đi lên lớn nhất cái kia đầu nếu như chúng dám phản kháng trực tiếp công kích những người khác bảo trì áp bách là tốt rồi không cần tiếp tục tới gần vâng đảo chủ đại nhân lĩnh mệnh về sau la tranh đối diện đầu kia lớn nhất là rừng chậm rãi bắt đầu tới gần q một trăm bảy mươi mốt đảo chủ đám bọn chúng tân thủ thôn chương bảy mươi mốt đảo chủ đám bọn chúng tân thủ thôn mắt thấy la tranh từng bước một tới gần đại lợn rừng càng thêm bực bội trở thành ma thú về sau trí tuệ của bọn nó hoàn toàn chính xác sẽ trên diện rộng đề cao lại cũng không đại biểu chúng nguyện ý vì mạng sống mà bị nhân loại nuôi nuốt thậm chí so sánh với đến chúng so với cái kia không có thể trở thành ma thú lợn rừng càng thêm không dễ dàng khuất phục bất quá liếc về phía đại lợn rừng sau lưng tiểu lợn rừng đám bọn họ lôi cựu khoe miệng câu dẫn ra tà ác dáng tươi cười trong tay bọ thế nhưng mà còn có khác thẻ đánh bạc lợn、rừng. vốn chính là một loại rất chú ý t ể nhi sinh vật trí tuệ đề cao về sau cái này tập tính chẳng những không có yếu bớt ngược lại lại lần nữa tăng cường chú đối với hậu đại thủ hộ độ mạnh yếu cùng coi trọng trình độ càng siêu d i vãng hiện tại tự xem tại tự do cùng cả nhà tánh mạng tầm đó lắc l ư đại lợn rừng đám bọn họ cuối cùng nhất sẽ như thế nào lựa chọn không phải lôi cựu tàn nhẫn trên thực tế đây là tự nhiên cách sinh tồn nếu như hoàng hoàng đ ả o thực lực so với đối phương yếu kết cục nhìn xem những cái kia bị phá hủy hòn đảo sẽ hiểu rộng lớn hải dương phần đông hòn đảo thai nén hạo như đầy sao sinh vật chủng tại đây đã tánh mạng đất ấm, cũng là tử vong khu vực săn bắn Có lẽ là lôi k nó. Nó xa xa ừ quá trình rất đơn giản đơn giản đến cơ bản không có gì có thể kể rõ nhưng đối với lợn rừng toàn g i a mà nói đây không phải là sinh chết ngay lập tức lựa chọn hiện tại cái này ba đầu đại lợn rừng mười hai đầu nhỏ lợn rừng đã trở thành hoàng hoàng đạo tài sản nhìn xem cùng trước khi cơ hồ không nhiều l ắ m biến hóa tiểu lợn rừng lôi cựu có chút cảm thái không hổ là ma thú rõ ràng đã qua nhanh gần hai tháng nhìn chúng cái này đầu căn bản là không sao cả dài A. cũng không biết muốn phát triển đến lớn lợn rừng hình thể chúng cần bao lâu thời gian là tranh tại những n à y lợn rừng quy các ngươi đệ nhất quân doanh rồi nhớ kỹ chúng còn sống thuộc về đệ nhất quân doanh sở hữu tư nhân chết rồi cựu là toàn bộ đảo cùng sở hữu đích thực vật tương lai nếu như chúng có cơ hội là công có thể thoát ly dự trữ lương thực vận mệnh lợn rừng vấn đề chỉ là một chuyện nhỏ sở dĩ đầu nhập nhiều như vậy t i n h lực một là làm một ít quân đội kiến thiết phương diện nếm thử thứ hai cũng là thông qua cùng ma thú tiếp xúc làm sâu sắc một ít đối với chúng rất hiểu rõ tuy nhiên hiện tại gặp được hòn đảo diện tích cũng không lớn không có kỵ binh phát huy chỗ trống nhưng này không có nghĩa là tương lai cũng là như thế đương nhiên lôi cựu giữ lại lợn rừng muốn nếm thử lợn rừng kỵ binh cũng không phải vì đất bằng tác chiến ở trên đất bằng mặc dù lợn rừng có càng mạnh hơn nữa công kích lực nhưng chúng chân kết cấu căn bản không thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài không cách nào cùng ngừa cạnh tranh tọa kỵ địa, vị. Nhưng nói đến vùng núi địa hình, cái kia chính là ngựa ngựa hạng lôi cửu muốn nếm thử đúng là vùng núi lợn rừng kỵ binh bất quá cân nhắc đến ma thú lợn rừng số lượng mặc dù nếm thử thành công cũng chỉ có thể tạm thời với tư cách chút ít đặc biệt chiến binh chủng đi bồi dưỡng chuyện bây giờ giải quyết trong quân đội bộ ý định như thế nào nếm thử lôi cửu t i ể u không có ý định đi quản chỉ cần bọn hắn không phải cố ý đem những này lợn rừng giết chết ăn thịt là được số một đảo vị trí trung tâm tại đỉnh núi toàn bộ hòn đảo diện tích không lớn bọn hắn trèo lên phía trên cũng không tốn phí bao nhiều thời gian tại đỉnh núi lẳng yên đã chờ đợi mấy ph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 gây ra mới quy tắc thứ nhất đệ nhị t à i nguyên đảo liệm dây xích nguyên lai hệ thống đem người chơi hòn đảo quanh thân những n à y đ ả o xưng là t à i nguyên đảo a phải t r ă n g duy nhất một lần dung hợp đương nhiên tuyển vững a đinh hòn đảo đẳng cấp sau khi tăng lên lần đầu dung hợp hòn đảo dung hợp thời gian giảm phân nửa người chơi lần này dung hợp đệ nhất t à i nguyên đảo liệm dây xích tổng cộng năm tòa hòn đảo c ộ t độ là m ộ ư ơ i năm năm một trăm hai mươi hai ba mươi ngày a thăng cấp sau lần thứ nhất dung hợp cd giảm phân nửa công việc tốt như vậy tính toán hắn thật đúng là buôn bán lời nếu như lần này dung hợp chính là đệ nhị đ ả o liệm dây xích bên trên hòn đảo đều là hai cấp đảo dung hợp cụ nồ ba mươi ngày giảm phân nửa tiểu lạc ưu đãi m ộ ư ơ i năm ngày hiện tại thoáng cái ưu đãi ba mươi ngày h ã n tương đương với buôn bán lợi m ộ ư ơ i năm ngày lôi k i ự u hiện tại đã có thể xác định dung hợp cùng cấp bậc hòn đảo có đ ồ cố định ba mươi ngày dung hợp cao một cấp bậc hòn đảo có đ ồ gia tăng năm mươi bốn mươi năm ngày dung hợp thấp một cấp bậc hòn đảo có đ ồ giảm phân nửa m ộ ư ơ i năm ngày theo mở rộng diện tích góc độ đi lên nói tự nhiên là dung hợp càng cao cấp hòn đảo lại càng có lợi nhất bất quá tại thực tế thao tắc lên còn muốn cân nhắc đến uy hiếp cùng phong hiểm chờ vấn đề ai cũng muốn càng lớn địa bàn bất quá chờ thêm về phía sau mới phát hiện con mẹ nó đánh không lại vậy xấu hổ mặt khác theo hệ thống đối với ba cái đảo liệm dây xích xưng hô còn có ba cái đảo liệm dây xích đặc thù phân bố lên lôi cựu cảm thấy muốn tiếp tục thăm dò thế giới bên ngoài tốt nhất trước tiên đem ba cái đảo liệm dây xích toàn bộ dọn dẹp nói sau hiện tại ngẫm lại cái này ba cái đảo liệm dây xích trong phạm vi rõ ràng t i ể u là đảo chủ người trời tân thủ thôn tài nguyên thu hoạch độ khó không lớn đồng thời nguy hiểm cũng ít nhanh hướng hệ thống trong thông báo bị diện đảo chủ đán bọn họ tạ tuy nói hiện tại thăm dò qua những n à y hòn đảo lên cũng không có phát hiện cái gì so sánh hy hữu khoáng sản nhưng những thứ hòn đảo xác thực không tồn tại phế đảo có thể khai hoang trồng trọt thổ địa nước ngọt cây rừng khoáng sản những này đều xem như tài nguyên kỳ thật như đệ nhất đảo liệm dây xích bên trên nhỏ như vậy đảo nhỏ bình thường đều là rất khó phát hiện cái gì có giá trị tài nguyên đặc biệt là nước ngọt tài nguyên đây mới là chân thật cho nên lôi cựu trước khi mới có thể cảm thấy chung quanh những n à y đảo thấy thế nào như thế nào quái dị chúng giống như là một tòa tài nguyên phong phú trí địa bị cưỡng ép phân cách thành rất nhiều khối sau đó dùng đảo liệm dây xích hình thức bị hợp quy tắc xếp đ ặ tốt t bao quanh người chơi mới bắt đầu hòn đảo nếu như hắn không có đ o á n sai tại đem tầng ba đảo liệm dây xích toàn bộ d u n g hợp về sau người chơi hòn đảo nhất định phát sinh m ớ i b i ế n hóa khi đó đảo chủ người chơi tương đương với bước ra tân thủ thôn chân chính bắt đầu n g h ê n đón cả tòa biển cả khiêu chiến muốn xa hiện tại cần hắn làm đúng đem trước mắt năm tòa hòn đảo h ư ảnh từng cái phân cách sau đó toàn bộ liều nhận được hoàng hoàng đảo bên trên phía đông cày ruộng tiếp tục mở rộng vùng núi đều ném tới phía tây cùng mặt phía bắc một phen liều tiếp về sau lôi cự điểm rơi xuống xác định trước mắt lục địa bắt đầu kéo dài. vốn là đỉnh núi nhìn qua cành biển hiện tại biến thành đỉnh núi nhìn qua thông tiên không có biện pháp hiện tại chỗ này đỉnh núi vị trí là ở mang thiết sơn t u n g lũng dược viên phía bắc trước mắt không xa tự là cao ngất thông thiên tháp chiếm cư hắn gần nửa t ầ m mắt cũng không thể giả bộ nhìn không tới a bị hệ thống miễn phí đưa về hoàng hoàng đảo về sau mọi người tách ra là tranh bọn hắn mang theo tạm thời vẫn chưa thoát khỏi dự trữ nguyên liệu nấu ăn thân phận lợn rừng toàn ra hồi trở lại quân doanh lôi cựu trực tiếp phản hồi văn phòng nếu như không có chuyện gì mà nói tựa hồ có lẽ ăn cơm tối Lần này hòn đảo dung hợp, đảo có tuy h nhất bình tĩnh ể nói lần, n là một ế như không phải lợn rừng toàn việc nhỏ nhi, bọn hắn tương đương với đi ra ngoài đi bộ một vòng. Trong dự đoán kinh khỉ, tự hồ, gần buồn bán n phải hỷ, hồ, chỉ kề g việc tiểu với đi đi lợi là ra ra một tự à bộ dự d u nói g hợp của đồ. Chân bình tĩnh, bình tĩnh thì tốt hơn. Tốt. Thật nham chắn của A. đồ. n tốt Tốt. Tuy nói đối với hoàng hoàng đ ả o mà nói nếu như một mực đều có thể như vậy bình tĩnh mới được là có lợi nhất nhưng đối với lôi cựu cá nhân mà nói vậy cũng t i ự u quá không có ý nghĩa rồi hệ thống cũng sẽ không mỗi ngày cho hắn phát cao cấp đỉnh cấp nhân tài loại này kinh hỉ cho nên hắn quyết định ngày mai sẽ đi quân doanh cho vương bất cầu chờ mười người chữ khắc vào đồ vật phù văn cầu trang sau đó thúc giục làng vĩnh n i n h cùng nhà g g ạ lại để cho tiệm thợ rèn cùng người lùn chỗ đó nhanh hơn tiến độ nửa tháng nửa tháng sau hắn muốn dẫn bộ đội xuất phát đi vạch trần đệ tam đảo liệm dây xích một góc thần bí cái khăn che mặt q một chương bảy mươi hai xem tới được ăn không đến tướng hồn chương bảy mươi hai xem tới được ăn không đến tướng hồn kiến trúc điều kiện thỏa mãn phải chăng ở chỗ này thành lập tướng hồn tháp thành lập nửa tháng thời gian thoáng qua mà qua tăng thêm trước khi tích lũy kinh tệ lôi cự chẳng những lại để cho la tranh học được huyết trả lại cho vương bất cầu cũng chuyển chức võ tướng vương bất cầu nội tình quá tốt đi và ở trên đảo bất quá hai mươi ngày tới thời gian chiến lược giá trị tự tăng ba điểm đạt tới bảy mươi hai điểm vì kế tiếp kế hoạch thăm dò đệ tam đảo liệm dây xích hành động lôi c ử u lần nữa đem thu hoạch tính bền dẻo làn ra kỹ năng cơ hội cho gác lại rồi kim tệ dùng để v õ trang vương bất cầu cho hắn học tập võ tướng kỹ sơ cấp bá thể cùng loạn nhảy múa vương bất cầu học tập đúng cái này hai cái võ tướng kỹ bởi vì hắn ngại chiến đao có chút nhẹ chính mình chạy tới người lùn chỗ đó chọn lấy một thanh dài trôi chiến phủ với tư cách vũ khí cho nên học chính là cùng lo mà không phải giống như la tranh kéo đao vương bất cầu phụ pháp cũng là theo các người lùn chỗ đó lấy tới bởi vì không phải luyện khí kỹ năng các người lùn căn bản không coi trọng cái tiêu bản ghi lại phụ pháp tập cùng một cái khác bạn tập bị dùng để cây lót trong kho hàng trên bản cũng không biết vương bất cầu đúng như thế nào tìm được hai quyển đều là cao cấp kỹ năng loại này xuất hiện phương thức lại để cho lôi cựu nhịn không được dặn do ét gà hảo hảo sửa sang lại một lần các người lùn nhà kho nhìn xem còn có thể hay không phát hiện k á c kinh hỉ nhìn xem trong tay cái tiêu bản ghi lại long nổ huyết kích kỹ năng tập trong lòng của hắn nổi lên một ít nghĩ cách vẽ lên một bộ phương t i ê n họa kích số liệu kết cấu đ ồ giao cho hẹn gạ lại để cho hắn hảo hảo nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không chế tạo đi ra về phần tiến thuật vương bất cầu ngược lại là cùng la tranh học được chỉ là hắn ở phương diện này bên trên thiên phú xa xa so ra k é m cận chiến đến bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng nhập môn mặc dù học tập võ tướng kỹ lưu tinh cũng là lãng phí chờ về sau hắn tiến thuật đi lên hoặc l à hoàng hoàng đạo kim tệ giàu có một ít rồi nói sau hết thể chuẩn bị sẵn sàng ngày mai sẽ phải xuất trình Vừa mới tuy í c h l nhiên tệ, đ n tướng hồn tháp dựng tháp l trong lòng của hắn đã sớm nhận định trong thời gian ngắn tướng hồn tháp đoán chừng tựu là b ạ i xuống thiết bất quá đại sự lâm đầu hay là trong lòng còn có may mắn vạn nhất tướng hồn thu hoạch độ khó không có hắn tưởng tượng cái kia sao cao tướng hồn tháp danh tự trong mặc dù có cái t h á p chữ bất quá nó v ẻ ngoài càng giống đúng một tòa khí thế rộng lớn nhà bảo tàng kiến trúc rất cao lớn rất rộng rãi ngăn nắp góp cạnh rõ ràng thông thiên tháp tướng hồn tháp một cái như kim c ô đồng một cái như g i i mảnh cái hộ sẽ không có một cái là chính quy hình cái tháp nhà bảo tàng không đúng tướng hồn tháp cửa chính rất rộng đi vào sau đúng một cái đại s ả n h đại s ả n h phía trên treo một khối hẳn là biểu thị bản đồ vật tướng hồn tháp sử dụng cần biết lôi cựu to vẽ hắn hay là lần đầu đụng phải kèm theo bản thuyết minh hệ thống kiến trúc tướng hồn tháp bên trong đích tướng hồn chia làm c b a s bốn cấp ở tối cao thuộc tính tại một trăm m ư ơ i một t r ă m hai mươi điểm ở giữa là cấp độ s lịch sử danh, thần danh tướng tối cao thuộc tính tại một trăm linh một một t r ă m m ư ơ i điểm ở giữa đúng cấp độ a tối cao thuộc tính tại chín mươi sáu một trăm điểm tầm đó hoặc là bốn hạng thuộc tính tổng đại tại tương đương ba trăm bốn mươi điểm đúng cấp độ b danh thần danh tướng tối cao thuộc tính tại chín mươi chín mươi lăm điểm ở giữa đúng cấp độ c danh thần danh tướng nhìn xem biểu thị trên bảng nói rõ hàn chân kinh rồi cho dù lịch sử danh thần danh tướng đúng hệ thống ngươi một cái chủ đánh xem chút vì cam đoan lại để cho những cái kia danh tướng nhất là đỉnh cấp danh tướng có đủ thống trị cấp thực lực rất khó bị người biện chiến thuật đẻ chết ngươi cũng không thể cái cấp độ s danh tướng thiết đặt làm quái vật a chiến lực vượt qua một trăm đúng là siêu giai tánh mạc rồi cái kia vượt qua một trăm mười tính toán cái gì mọi người thường dùng nhân trung lữ bố mã trung xích thọ để hình dung người nào đó nổi tiếng hiện tại đây cũng không phải là nhân t r u n g lữ bố rồi quái vật trong lữ bố mới đúng chứ đồng thời lôi c ử u cũng biết minh bạch đại s ả n h bốn phía cái tc i a b a s bốn cánh cửa đi thông theo thứ tự là địa phương nào kế tiếp còn có cuối cùng một câu nói rõ khiêu chiến tướng hồn cần đối ứng tướng hồn khiêu chiến thẻ nói thí dụ như người chơi muốn khiêu chiến lữ bố vậy n g ư ờ i trên người phải có lữ bố khiêu chiến thẻ chứng kiến những lời này lôi cựu kích động trong lòng tri hỏa giống như bị một chậu nước đá vào đầu rót xuống quả nhiên Cựa hồ còn có chút chưa từ bỏ ý định hắn đi về hướng này tòa ấn có chữ viết m â u ép cửa thân thủ đ ẩ y ra ừ hệ thống ngươi vậy mới tốt chứ quả nhiên không chút sức mẻ xin lấy ra khiêu chiến thẻ đại môn đột nhiên vang lên thanh âm chưa không có thật có lỗi người chơi muốn thông qua bản đại môn cần đưa ra cấp độ ép khiêu chiến thẻ bản bản đại môn đưa ra xin hỏi người thành tinh đến s a o lôi cựu lúc này mới chú ý tới đại môn bản thân sau đó hắn phát hiện cái này đại môn bên trên có cửa sổ thủy tinh hắn hai mắt sáng ngời hh <cười> thì người chơi chú ý bản thân hành vi tại nơi công cộng bảo hộ cá nhân hình tượng đem làm hắn đem thân thể kề sát tại đại môn lên xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh vào bên trong nhìn quanh lúc đại môn thanh â m lại lần nữa vang lên lôi cửu tự nhiên là đem làm không nghe thấy n g ư ơ i một cái đại môn còn có thể cáo ta phi lễ thế nào điện trong cửa lớn đúng một đầu hành lang hai bên trên mặt tường treo một vài bức cao lớn bức họa bức họa phải g ó c dưới có trên bức họa nhân vật danh tự cùng với một cái không lớn hình vương tiểu lỗ khảm cái kia lỗ khảm không phải là để đặt khiêu chiến thẻ vị trí a những này bức họa chẳng lẽ là nguyên một đám truyền tống thông đạo có thể đi thông chân chính khiêu chiến địa điểm kích hoạt điều kiện có lẽ tựu là đối ứng khiêu chiến thẻ rồi hạ vũ lữ bố lý t u n hiếu lý nguyên bá nhiễm mẫn cao sủng thường nội xuân quan vũ triệu vân khoảng cách đại môn gần đây tựa hồ cũng đúng v õ tướng ai không phải nói lý nguyên bá đúng hư cấu nhân vật trong lịch sử không có người này sao bản trò chơi tư liệu lai nguyên ở lịch sử lại không cực hạn tại lịch sử danh thần danh tướng đẳng cấp đánh giá không chỉ có dùng lịch sử tư liệu với tư cách tham khảo còn có đại chúng đối với những người này nhận thức trình độ rất nhiều nổi tiếng đích nhân vật thuộc tính sẽ căn cứ danh khí nổi lên nói thí dụ như quan vũ triệu vân trên lý luận mà nói đồng nhất đoạn lịch sử thời kỳ chỉ biết có một gã võ tướng bị định giá cấp độ s võ tướng tại tam quốc thời kỳ cái này vũ d u n g đệ nhất danh hiệu lựa b ố i hoàn toàn xứng đáng nhưng ở hoa hạ các nơi nhân văn trong lịch sử quan vũ địa vị một mực rất cao mà triệu vân hoàn toàn là vì tiến vào internet thời đại về sau bởi vì điện ảnh và truyền hình trò chơi chờ tin tức thể đối với hắn hình tượng miêu tả khiến cho trở thành nổi tiếng cùng được hoan n ê n trình độ tương đương độ cao đích nhân vật cho nên hai người này có thể nổi tiếng cấp độ s danh tướng Lý nguyên bá cũng cùng lý nhắc tới khởi tùy đường đệ nhất hảo hán rất nhiều người đáy lòng sẽ nổi lên cái tên này mặc dù trong lịch sử kỳ thật không có người như vậy được rồi rất nhiều trong lịch sử mạnh nhân kỳ thật tại hiện đại đúng vắng vẻ vô danh cái kia ở chỗ này tự nhiên cũng dường như khó dùng chứng kiến thân ảnh của bọn hắn b ấ t quá tại sao không có hoác khứ bệnh vị này như thế nào cũng không thể thiếu a hoác khứ bệnh bị do quản lý đến cấp độ s thống xoáy hàng ngũ được rồi cái này có thể tiếp nhận xem ra không ít hắn biết rõ đích nhân vật có lẽ đều bị vạch đến thống xoáy trong hàng ngũ lại nói là một cái đại môn ngươi hiểu được cũng thật nhiều sau đó hắn lại chạy tới cấp độ a đại môn bên trên năm sấp phiền khoái long thả lý quảng ma viên trước ơ vi ma siêu hoàng trung điền vĩ hứa chử trương liêu hạ h ầ u đôn tôn sách thái sử tử hồng lộc quang vũ văn thái đ ù i nguyên khánh tần quỳnh dương tài hưng nhạc vân tam quốc cùng tùy đường nhân vật rất nhiều a loạn thế xuất anh hùng tại loạn thế nhân tài va chạm cũng kịch liệt nhất đồng thời tại hoa hạ tần mạt hàn sơ tam quốc tùy mặt đường sơ đều là thụ chú ý khá rộng chiến loạn thời kỳ những n à y thời kỳ nhân tài nổi tiếng rất cao trong đó d ù danh danh vẹn vẹn thượng, khương thượng, khương mặt khác tại hoa hạ trong lịch sử đăng cơ làm đế cùng đạt được niên hiệu lịch sử nhân vật đồng đều không có ở đây thu nhận sử dụng trong phạm vi người ngoại quốc vật tướng hồn tháp hệ thống vẹn vẹn thu nhận sử dụng hoa hạ lịch sử danh thần danh tướng tướng hồn tháp bên trong đích đại môn thành công tình nhưng kiến thức của nó dự trữ hiển nhiên chỉ là cùng tướng hồn tương quan đem làm lôi cựu hỏi và tướng hồn khiêu chiến thẻ thu hoạch cách lúc đại môn trả lời đúng dị thường dứt khoát ba chữ không biết tướng hồn tháp tuy nhiên an bài chuyên gia chuyên môn tiến hành giải thích giải đáp nghi vấn nhưng ở vấn đề mấu chốt nhất bên trên y nguyên hay là cái kia thái độ thì người chơi tự hành lục lọi được rồi hắn cảm giác mình quả nhiên suy nghĩ nhiều trong lòng còn có may mắn cảm thấy tướng hồn tháp có thể sẽ phái bên trên công dụng đây là hắn sai mà dù sao tướng hồn tháp sớm muộn gì cũng là một kiến hiện tại không dùng được cũng không sao cả sớm muộn gì đều biết dùng bên trên ừ hắn cũng chỉ có thể như vậy tự an ủi mình rồi dù sao tiền cũng đã bỏ ra hắn còn có thể thế nào xử lý hôm sau hoàng hoàng đạo quân viễn trinh xuất trinh à gọi quân viễn trinh kỳ thật không quá thỏa đáng dù sao thực tế thẳng tắp khoảng cách cũng c h ị năm mươi sáu mươi km mà thôi bất quá dùng dưới mắt mái chèo thuyền tốc độ hơn nữa lần này hành động mang theo đại lượng lương thực thuyền nhanh chóng thật sự phi thường cảm động sở dĩ không làm cho thuyền buồn hoặc là mái chèo thuyền buồn nguyên nhân ở chỗ không có gió a phía trước đã nói cái thế giới này không khí chính là mật độ rất lớn gió dường như khó dùng hình thành không c h u n g khá tốt một ít nhất là mặt biển cùng tầng trời thấp nếu không phải ở trên đảo thường xuyên có gió nhẹ lướt qua lôi cựu còn tưởng rằng hoàng hoàng đảo ở vào truyền thuyết không gió mang khó khăn lắm năm mươi sáu mươi km khoảng cách dùng gần tám cái giờ đồng hồ thời gian mới đi xong. mọi người sáng sớm xuất phát cơm t r ư a đều là trên thuyền giải quyết lần này xuất trình đi theo nhân viên một trăm hai mươi ba người ni cổ đinh ẹt gạ chờ ba gã người lùn la chanh vương bất cầu hàn công cử cùng với hoàng hoàng đạo toàn thể một trăm m ư ơ i sáu tên lính một trăm hai mươi bốn người cơi tám chiếc mái chèo thuyền mang theo đầy đủ một đoàn người ăn năm ngày cá khô cùng bộ phận nước ngọt bổ sóng trạm biển tại xế chiều mặt trời đủ nhất thời điểm leo lên việc này mục tiêu hòn đảo mục tiêu hòn đảo địa thế phi thường bằng thẳng trên cơ bản nhìn không tới pha phòng cây cối rất phồ thịnh một đoàn người tránh được trước khi thăm dò đội vạch có vết chân phương hướng tại một chỗ không lớn loạn thạch gành lên b để cho tiện s ư n g hô tại đây từ hôm nay trở đi đã kêu ba số đ ả o a cảm giác bên cạnh một mảnh bình tĩnh lôi cựu có chút kinh ngạc hơi n g h i ê n g thân phát hiện mọi người ánh mắt đều ngắm lấy cùng một cái phương hướng có biến hắn tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt ánh vào mí mắt là một khối trải qua thô giáp đục mài cục đá lên lấp dạng bài ba chữ to thần ban cho đ ả o hh <cười> ắ c ắ c tốt xấu hổ không, cái c này đã chúng ta đã tới rồi cái này tòa đ ả o không lâu về sau liền đem trở thành hoàng hoàng đạo một bộ phận ba số đạo cũng tốt thần ban cho đạo cũng thế cũng cứ gọi không nhiều lắm thời gian dài không cần để ý mọi người trầm mặc hai giây sau đó ngay ngắn hướng mở miệng đúng vậy a hoàn toàn chính xác đ ạ o chủ đại nhân nói đúng vậy dừng lại cái k i a hai dây đúng cái gì ý tứ cảm thấy hắn là tự cấp chính mình tìm lối thoát hạ sao t h ậ t là bất quá mà thôi vì giảm bớt xấu hổ lôi cựu quyết định không có ở đây chuyện này bên trên xoan suýt tranh thủ thời gian chuyển di mọi người chú ý lực la tranh ăn bài một chút dùng mười con người làm ra một ít đội phái ra năm tri tiểu đội thăm dò chung quanh tình huống trước khi trời tối chúng ta phải tìm được một cái thích hợp hạ trại địa điểm nhớ kỹ chúng ta là sân khách tác chiến cũng chưa quen thuộc tại đây địa hình một khi phát hiện tình huống như thế nào lập tức trở về báo cáo không có tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống cấm truy kích loạn thạch gành tứ phía đều là rừng rậm vì phòng ngừa ngoài ý m u ố n lôi c ử u cố ý lại để cho thăm dò tiểu đội toàn bộ viên đem áo giáp xuyên thẳng mặc vào võ trang đầy đủ ra trượt u y nhiên nóng đúng nóng lên một chút bất quá an toàn đệ nhất không lớn trong chốc lát la tranh cựu sắp xếp xong xuôi năm tri đội ngũ trong đó hai tri do hắn và vương bất cầu riêng phần mình xuất lĩnh những người còn lại tay đem vật tư cùng thuyền đều kéo lên bờ vật tư trước đề đó chờ tìm tốt cắm trại địa điểm tại rời đi qua về phần tám con thuyền, tất cả đều tìm địa phương dùng những thuyền này thể tích muốn tàng được có nhiều kín khẳng định không có khả năng chỉ cần có thể lại để cho người ở phía xa phát hiện không được là được phía d ư ớ i nhân c ă n sống lôi cửu ni cổ đinh edga cùng hàn công cử tiến đến một khối thần ban cho đảo trên đảo này cột mốc biên giới chỉ dùng để đàn ông viết ở trên đảo có lẽ có nhân loại đảo chủ đại nhân nói đúng vậy tuy nhiên cũng có giống như ta vậy ngoại tộc người nắm giữ nhân tộc văn tự nhưng cột mốc biên giới loại vật này nhất định sẽ dùng bản thế lực thông dụng văn tự đi viết edga tỏ vẻ đồng ý tựa như mặt khác người lùn đến bây giờ đều không có người có thể cùng hoàng hoàng đảo bên trên nhân loại tiến hành trao đổi muốn lại để cho bọn hắn học sẽ h à n g ngữ gánh nặng đường xa vấn đề ở chỗ những này nhân loại đúng ta thời đại kia di dân vẫn là cùng hoàng hoàng đ ả o đ ả o dân đám bọn họ đồng dạng đối với ni g h cổ đình cái nghi vấn này lôi c ử u cũng không phải rất để ý bất kể là cái nào thời đại nhân loại chỉ cần có thể câu thông có thể trao đổi là tốt rồi hắn tin tưởng bằng vào chính mình một phương giới mắt chiến lược ở trên đảo có lẽ không tồn tại có thể cùng bọn họ chống lại bộ lạc có thể trao đổi t i ể u đại biểu có thể thu hoạch tin tức cùng tình báo đại biểu cho hòa bình hợp nhất khả năng đại biểu cho hoàng hoàng đạo thực lực lần nữa xài bước hy vọng Bởi vì thăm r o n lòng n g g có ĩ cách, đối với nhập luận định, tiến thảo phải thêm một bước tiếp xúc mới có thể、biết. Tham vậy tiếp một biết. ý đợi mới bước xúc có dò đội lúc trước cung cấp trong tình báo gạch trên tòa đảo này tựa hồ có một loại phi thường không hữu hảo trí tuệ hình sinh vật chắc hẳn bọn hắn cùng những n à y sử dụng chữ h ắ n tồn tại hắn không phải là cùng một bên hàn công c ử nhỏ giọng lên tiếng lôi i ể u sông hắn cổ vũ cười cười ừ tham dò đội lúc ấy không dám dựa vào là thân cật quá mặt khác kẻ tập kích ném lao lúc cũng không có lộ ra toàn bộ thân hình bọn hắn chỉ có thể đại khái xác định kẻ tập kích cùng bình thường nhân loại lớn lên không quá giống nhau thân cao ngược lại là cùng người lùn không sai biệt bao nhiêu không thể nào là chúng ta người lùn tuy nhiên chúng ta người lùn cũng có không cùng chi nhánh thảo nguyên người lùn cánh đồng tuyết người lùn vùng núi người lùn nhưng mặc kệ cái đó một cái chi nhánh người lùn cũng sẽ không sử dụng lao vì cái gì hàn công cử có chút khó hiểu bởi vì phương thức chiến đấu a tựa như đảo chủ đại nhân nói cái t i ê u dạng chúng ta người lùn tôn trọng rèn cùng lực lượng như lao cung tiến một loại mưu lợi vũ khí chúng ta là sẽ không sử dụng người lùn chính giữa đúng sẽ không xuất hiện lao binh hoặc là cung tiến thủ lính như thế loại trước nghiệp n h i cổ đinh ở một bên âm thầm trận trắng mắt t ự u các ngươi cái kia thân cao cái kia dáng người tỷ lệ cho các ngươi chơi cung tiễn chơi lao các ngươi có thể đuổi chuyển sao mặc kệ đối phương là cái nào chủng tộc cũng có thể nếm thử trao đổi nói đến đây lôi cựu dừng một chút bất quá một khi đối phương triển lộ công kích hành vi trực tiếp cho ta đánh trả chúng ta là đến tiến hành chinh phục đối đại những thái độ kỳ ạ cực kỳ không hữu hảo đánh trước dừng lại nói sau kỳ thật đối đại những cái kia di tộc trong lòng của hắn chân chính nghĩ cách đúng như người lồn loại này có đặc thù kỹ nghệ cùng sở trường chủng tộc hắn chỉ có thể là nguyên vẹn chiếm đoạt xuống đem tri hóa thành lệnh hoàng hoàng đ ả o cường đại một quả cơ sở không có đặc thù sở trường di tộc bọn hắn có thể làm hoàng hoàng đ ả o đ ả o dân cũng đều có thể làm thậm chí làm được rất tốt vậy bọn họ tại lôi cựu trong lòng giá trị t i ể u sâu sắc t h ấ p xuống nếu như lúc này bọn hắn lại biểu hiện chẳng phải hữu hảo hq ắ c u y một chương bảy mươi b ố godlin chương bảy mươi b ố godlin trước khi lên đường la tranh đối với tất cả tiểu đội nhiệm vụ làm ăn bài bọn hắn lúc trước lên bờ loạn thực đ è n vị trí tại thần ban cho đảo vùng phía nam la tranh cùng vương bất cầu phân biệt mang theo tiểu đội hướng thứ đồ vật thăm dò còn lại ba tri tiểu đội nhiệm vụ đúng đem loạn thạch gành quanh thân địa hình toàn bộ thăm dò tận lực tìm được thích hợp cắm trại địa phương trước hết nhất trở về đúng ba chi quanh thân thăm dò tiểu đội bên trong đích một chi bọn hắn đã tìm được thích hợp cắm trại địa điểm một mảnh nguồn nước phụ cận gò đất t r ừ n g trăm người đội ngũ cắm trại chú ý không giống đại quân xuất hành nhiều như vậy chỉ cần tầm mắt phương diện không có vấn đề có thể bảo chứng không bị đánh lén cách nguồn nước không phải quá xa là được húng hồ tòa đảo này bình liền chút nhi phập phòng đều rất khó coi đến lại nào có nhiều như vậy thích hợp xây dựng cơ sở tạm thời kinh điển địa hình cũng không thể cái nơi chú quân chất đến những cái kia còn không biết vị trí cụ thể ở đâu trong bộ lạc đi thôi. bất quá nói thật bọn hắn cái kia địa hình ngược lại là có lẽ không tệ dù sao cũng là khu quần cư mà lưu lại mấy người phụ trách liên lạc lôi cửu mang theo những người còn lại tiến về trước cái kia phiến gò đất hạ trại lều quân dụng đó là khẳng định không có trên thực tế bọn hắn liền giản dị bằng da lều vải đều không có bởi vì quanh thân động vật tài nguyên thiếu thốn ở trên đảo thuộc g a chế sở hữu tất cả da cộng lại cũng không đủ may đỉnh đầu lều vải lớn vừa tối ở thì sao không có da không phải còn có bố sao vải bạn không có chỉ là bình thường bố làm y phục cái chủng loại kia hệ thống chỉ cung cấp loại này bình thường nhất vải vóc mua sắm quyền hạn không để phòng mưa ha ha đúng vậy n g ư ờ i nói đúng rồi cho nên anh minh như hắn mới chọn lấy cái ngày nắng xuất chính a nếu như tối nay đã đi xuống mưa cái kia ha ha làm sao có thể hắn đẹp trai như vậy không lâu về sau mặt khác hai chi thăm d ò phụ cận tiểu đội lần lượt phản hồi không có phát hiện bất luận cái gì tình huống xem ra kề bên này vị trí đối với những cái kia bộ lạc dân đám bọn chúng lực hấp dẫn không phải rất lớn a bọn hắn nhiều người như vậy tại đây hoạt động c ả b u ổ i cũng không gặp có người qua lại mặt trời lặn trước khi la tranh cùng vương bất cầu đều đổi đến trở về bọn hắn kế hoạch một cái hướng đông một cái hướng tây cuối cùng nhất c u ố n lửa vòng tại thần ban cho đảo phía bắc tụ hợp sau đó đi ngang qua trung tâm trở lại vùng phía nam lên b ờ loạn thực đền bởi như vậy cả tòa đảo đại khái tình huống bọn hắn có thể sờ mấy lần nói là thăm dò kỳ thật hai người dẫn đầu tiểu đội chân chính nhiệm vụ hẳn là điều tra mục tiêu bất đồng hành động tự nhiên cũng tự bất đồng hai cái tiểu đội hành động phi thường nhanh chóng trên cơ bản đều là tại chạy chậm tiến lên nếu không toàn bộ lộ tuyến chuyến xuống ba bốn mươi km hai giờ bọn hắn cũng điều tra không hết về phần nói trắng ra áo giáp chạy có thể hay không mệt mỏi điểm này liền hỏi đều không cần hỏi nhìn xem hai chi đội ngũ c ă ngược bản n k h ô có n g ờ người i mọi tiểu đối với cái loại binh nói, nhi. lộ một ra trừng vẻ mệt trăm mấy mà chuyện tình tường ít bất tóc tính án. Này nặng, cân, này căn bản không này n g ư quá đáp sức sĩ lại là sắp thực đem bọn họ cho che được quá sức đổ mồ hôi không ít lưu sau khi trở về chuyện thứ nhất đều là đang tìm nước uống la tranh cùng vương bất cầu hai người không thể như hắn binh sĩ như vậy bọn hắn được trước tới hướng đ ả o chủ đại nhân báo cáo điều tra thành quả k h o á t k h o á t tay không có gọi hai người mở miệng lôi cựu vượt lên trước hỏi có khẩn cấp tình huống sao hai người lính nhau lần lượt lắc đầu đã như vậy uống trước ngất đ tình huống cụ thể chờ các ngươi nghỉ khẩu khí nhi nói sau bên cạnh có binh sĩ cho hai người bưng lên nước hai người tiếp nhận trước tạ ơn đảo chủ đại nhân sau đó hai người ừng ngực ừng ngực liền đã làm mấy chén lớn gặp vương bất cầu có mở miệng ý tứ la tranh ý bảo đối phương trước tiên là nói về lôi cựu gật đầu tuất vương bất cầu người nói trước đi lúc này tinh khiết bố lều vải đã đáp đi lên bất quá hiện tại mặt trời còn không c o xuống núi độ ấm coi như không bên trên mát mẻ hiện tại tiến lều vải cái kia thuộc về một loại tự làm khổ hành vi lôi cựu khẳng định k h n g lớn mọi người ngay tại lôi cựu bên ngoài lều mấy người làm thành một cái nóng nhỏ những người khác chủ động rời xa một ít đạo chủ đại nhân tại hòn đảo phía đông chúng ta phát hiện một đám rất thấp bé ừ nhân chủng thân c a o cùng hẹt g ạ bọn hắn không sai bị lắm nhưng không có các người lùn k h ỏ e mạnh tuy nói không giống tóc bạc loại như vậy gầy trơ cả xương nhưng cơ bắp xác thực không tính là phát đ ạ t không phải chiến sĩ tốt hẳn giống ừ cũng may hành động lần này không có tóc bạc loại tham gia nếu không lời này của ngươi chẳng phải là muốn đắc tội với người tóc bạc loại đám bọn họ bất quá là dáng người hết sức nhỏ một ít không tới gầy trơ cả xương trình độ a cho ngươi nói cùng dân chạy nạn t ự như sau đó thì sao những vật nhỏ này tham lam mà hung tản song phương gặp nhau về sau vẫn chầm chầm vào vũ Về trên người chúng ta áo giáp cùng chầm chầm cảm khí. hồ thấy là áo ta tựa giáp sau bất quá thực lực của bọn hắn đồ ăn vô cùng hoàn toàn không cách nào xứng đôi hắn thân có lòng tham lam bị chúng ta dễ dàng cả đoàn bị diệt rồi các ngươi là ở nơi nào giao chiến cách bọn họ bộ lạc có xa hay không có hay không bị phát hiện không tính xa bất quá bọn hắn tính cảnh giác quá bình thường cũng không có phát hiện chúng ta bất quá bởi vì sau đó đi hơi lộ ra vội vàng chiến trường quét dọn có chút vết i n g o á i đối phương có lẽ rất nhanh có thể tìm được cái kia khối giao chiến chi điểm vương bất cầu gãi gãi đầu không có việc gì chỉ cần không phải bị trực tiếp trông thấy là được khi bọn hắn trong ý thức cái này t ò a thần ban cho ở trên đ ả o đúng không có sự hiện hữu của chúng ta chết người bọn hắn sẽ tự hành não bổ đến tột cùng là ai làm lôi cửu k h o á t k h o á tay ý bảo hắn không cần để ý ngoại trừ gầy lồn cùng tham lam bên ngoài bọn hắn còn có cái gì đặc điểm tốt nhất là bên ngoài bên trên da của bọn hắn sáng ngắt con mắt đỏ lên ta đã biết đúng bộ lìn nghe được vương bất cầu câu này miêu tả ni cổ đinh trực tiếp xác định gỗ lìn chính là loại sẽ phát triển lợn rừng kỵ binh lang kỵ binh cái chủng loại kia ừ thú nhân thú nhân chúng ta ngược lại là ưa thích xưng hô khoa lỗ la đức cái kia giúp gia hỏa là người man dợ tại tướng mạo lên hay là ta ta lợi á cái kia giúp tích dịch nhân cùng đầu sói người càng phù hợp thú nhân xưng hô gỗ lìn đúng người man dợ thế lực trọng yếu c ấ u thành t r u n g tộc gọi thú nhân hay là người man dợ không sao cả có thể xác định bọn họ là gỗ lìn là tốt rồi có thể xác định gỗ lìn chiến lược rất kém cỏi nhưng năng lực sinh sản cùng sinh tồn năng lực rất cao giết đến tận một đám không bao lâu lại sẽ xuất hiện rất nhiều tựa như cỏ dại đ ồ n g dạng cỏ dại ta xem dùng con rắn để hình dung thích hợp hơn a gỗ lìn không có cao đẳng chiến lược vậy bọn họ như thế nào trở thành khoa lỗ la đức trọng yếu chủng tộc dựa vào chăn nuôi kỹ thuật cùng cung cấp nuôi dưỡng thủ đoạn chăn nuôi cung cấp nuôi dưỡng ta sẽ dưỡng gà dưỡng n ô n g chăn heo có thể ta cảm thấy được những n à y ngoại trừ chống đỡ nổi chúng ta ăn trứng ăn nhục chi bên ngoài cái gì cũng trèo trống không đứng dậy a không đúng còn có thể chống đỡ nổi tơ n g n bị cùng áo lông đúng vậy gỗ lìn chăn nuôi kỹ thuật tự là đảo chủ đại nhân lúc trước nói lợn rừng k��m Lan binh kỵ cung cột. cấp nuôi dưỡng có lẽ xem như một loại chủng tộc cộng sinh a gỗ lìn có thể đồng nhất chút ít cường lực chủng tộc trao đổi cho rằng hắn cung cấp thức ăn cùng phá hôi đổi lấy cường lực chủng tộc cung cấp cao đẳng chiến lược ủng hộ nếu như không phải vì vậy đáng kia người man dợ mới nhìn không bên trên gỗ lìn kỳ thật lại nói tiếp người man dợ ngược lại là cùng các ngươi tóc đỏ loại rất giống không để ý tới ni cổ đình cuối cùng câu kia lôi k i ử u hỏi ra mình quan tâm vấn đề như lời ngươi nói cường lực chủng tộc đều kể cả nào ăn thịt người ma lôi điều độc nhãn cự nhân so mông ta l ậ cái đi trên tòa đảo này không có những sinh vật này tồn tại a ăn thịt người ma cùng lôi điệu còn dễ nói chỉ cần số lượng không phải rất nhiều bọn hắn ít nhất có thể toàn thân trở ra độc nhãn cự nhân nếu như nếu như chỉ có một chỉ là lời nói bọn hắn cũng có thể nghĩ biện pháp đối phó về p h ầ n bị mông cự thú cái đồ chơi này thế nhưng mà siêu d i a i tánh mạng hiện tại hoàng hoàng đảo căn bản không đối phó được trên đảo này có thể ngàn vạn có khác so mông tồn tại a cái khác ta không cách nào khẳng định bất quá so mông nhất định là không có nếu không tòa đảo này sớm đã bị bọn này gỗ lìn độc b á rồi cái kêu nhân loại bộ lạc sau lưng còn có thể có thiên sứ hay sao rất tốt ni cổ đinh ta t i ể u thích n g ư ơ i bộ dạng này tín tâm tràn đầy bộ dạng không có so ngông vậy hắn t i ể u còn có chơi q u y một chương bảy mươi lăm đêm khuya mưa rào đến chương bảy mươi lăm đêm khuya mưa rào đến vương bất cầu báo cáo đi ra tại đây lôi kịu ánh mắt chuyển hướng la tranh ý bảo nên hắn ta xuất linh tiểu đội hướng tây tại ở gần hòn đảo nhất phía tây cùng một nhân tộc điểm định cư đã có tiếp xúc song phương trao đổi bên trên không tồn tại chứng n g ạ i nói đều là hãng ngữ đối phương đối với chúng ta lai lịch rất cảm thấy hứng thú đầu lĩnh của bọn hắn còn mời đạo chủ ngày mai tiến đến một hồi ừ thực lực của đối phương có trên h hay không hai. chỉ nhìn thấy chiến thân khỏa chân, không ể Ta ba bao suy lô đoán tên nặng toàn đến liền giáp giáp sĩ, đầu đều áo một mặt lộ từ vài có a t r trực g i á p thực lực của bọn hắn hẳn không phải là rất cao tính cả phù văn cấu trang cùng cái này thân trang bị ta một người có thể chiến thắng bọn hắn ngược lại là đầu lĩnh của bọn hắn cho ta cảm giác cùng ni cổ đ ì n h đại pháp sư nam cung đại nhân có chút cùng loại rồi lại có chút bất đồng cũng không biết đúng cái gì trước nghiệp từ trên thân hắn ta có thể cảm giác được tương đối mạnh liệt tinh thần lực chấn động nhưng trên người hắn vừa rồi không có pháp sư đám bọn họ cái loại đầy tài trí cảm giác bất quá tam h u ố n bất kể là cái gì trước nghiệp đã đối phương tinh thần lực không kém chiến lực nhất định là không thấp kỳ thật lôi c ử u đúng ý định thông qua nhân tộc này điểm định cư nhi thực lực đi phản đẩy gỗ l ì n bộ lạc chỉnh thể lực lượng theo la tranh đích t h o ạ i ngữ trong có thể nghe được nhân tộc này điểm định cư chỉnh thể thực lực có lẽ vẫn có chút nhi đang xem chỉ là cụ thể tình hình như thế nào còn muốn xem ngày mai tiến thêm một bước tiếp xúc kết quả ngoại trừ nhân tộc này điểm định cư cùng cái kia gỗ l i n bộ lạc các ngươi còn có phát hiện gì là khá sao la tranh lắc đầu ngược lại là vương bất cầu tại một hồi trầm ngâm về sau mở miệng theo hòn đảo phía bắt trở về lúc chúng ta đi đại khái là thứ đồ vật đường d a n h giới vị trí trên đường chúng ta phát hiện qua hai chi theo phía tây phản hồi gỗ l ì n đội ngũ bởi vì vội vã gấp trở về sẽ không để ý tới hiện tại ngẫm lại gỗ l ì n tại hòn đảo phía tây qua lại mà ở hòn đảo s ư n đông chúng ta lại không có gặp được qua mặt khác nhân loại ta đoán chừng hai phe tầm đó gỗ l ì n bộ lạc có lẽ càng mạnh hơn nữa một ít lôi cựu cười gật đầu ừ rất có thể ha ha đừng nhìn vương bất cầu tứ chi so la tranh còn muốn phát đạn nhưng đầu ó c của hắn cũng không thể tính toán đơn giản lần này phân tích tuy nhiên không có thể hoàn toàn chính xác thực sự đã chứng minh hắn tại dụng tâm đi suy nghĩ Theo gỗ gặp lìn đối ư vương ợ c cầu về bọn hắn hiện đến hiển nhiên, lìn gỗ bất biểu rất sau đ xem, với nhân loại địch ý r mà nói gỗ liền sinh sôi nảy nở tốc độ cùng hung tàn bản tính thật là lại để cho người đau đầu chỉ cần một ngày diện không được gỗ liền bộ lạc bọn hắn phải chịu được đối phương quay dối lôi cựu suy đoán đúng tại trên thực lực nhưng thật ra là nhân loại bên này cũng không nhất định tự yếu nhưng ở ai cũng diệt không hết hai điều kiện tiên quyết cục diện bên trên bọn hắn tất nhiên ở vào hoàn cảnh xấu đương nhiên cái này chỉ là suy đoán của hắn sự thật đến cùng như thế nào đồng dạng muốn xem ngày mai cùng nhân loại điểm định cứ trao đổi ngủ đến sau nửa đêm trong lúc bất chợt bị bầu trời trận trận sấm sét đánh thức lôi i ể u mặt đen lên chui ra lều vải ngẩng đầu nhìn qua không ngừng v ắ n g hiện quần quận tia sáng trắng ác quỷ thế a hắn cố ý chọn lấy cái tinh không vạn lý thời gian xuất trình kết quả buổi tối hệ thống cựu cho hắn đã đến như vậy vừa g i tâm tình quả thực không xong t ấ u ban ngày hắn vừa tự tiêu khiển tự nhạc tự biên tự diễn nói mình đẹp trai như vậy hệ thống làm sao có thể trời mưa lúc ấy hệ thống không có phản ứng kết quả nửa đêm cho hắn làm như vậy vừa ra cái này vẽ mặt còn mang lùi lại đào chủ đại nhân cây bên này có một gốc cây đặc biệt lớn cây cành lá rậm rạp chúng ta có thể đi chỗ đó tránh mưa nghỉ ngơi hầu nghi nhìn xem người này đến đây xin chỉ thị binh sĩ một mắt vị này sẽ không cùng chính mình có cựu h ạ n à. chẳng lẽ ngươi không có nghe người đã từng nói qua x é t đánh thì khí trời không nên đứng tại gốc cây hạ sao trận mưa này còn không có hạ nếu là hắn bởi vì chạy tới tránh mưa lại bị lôi cho đánh chết rồi cái này nhiều l ắ n biệt q u ố ta vạn nhất lại bị thân bạch dạ biết rõ đủ hắn cười cả đời được rồi ai đề nghị là đoàn t r ư ở n g quả nhiên là cái kia r u mục đầu đảo chủ đại nhân như thế nào đột nhiên xét đánh sao ngươi không phải nói gần đây trời trong nắng ấm đúng cái xuất trinh ngày tốt lành sao lôi cựu trong lều vải ngủ ở thần đèn bên trong nhi cổ đ ì n h c h u i ra bên ngoài xét đánh thần đèn bên trong nhi cổ đ ì n h có thể nghe thấy lại nói ngươi có thể hay không đừng vừa chui đi ra t i u hủy đi của ta đải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mới được là chính sự xạch cả một ít không có tác dụng đâu không, không nói trước cái này la tranh đề nghị chúng ta đi phụ cận tối cao dưới đại thụ tránh mưa nghi cổ đinh ngươi thấy thế nào ta có thể thấy thế nào hắn hiện tại thông minh này không chuẩn tịu là khi còn bé dưới cây tránh mưa kết quả mượn tia chớp ánh sáng có thể trông thấy bao phủ toàn bộ bầu trời mây đen áp chấm thấp rõ ràng nhanh trời mưa rồi hơn nữa thế tất không nhỏ cái này phiến bằng thẳng đến cực điểm ở trên đảo tự nhiên không có khả năng có sơn động loại này tránh mưa lợi khí mà la tranh đề nghị dưới cây chỉ cần đầu không có bị cửa lách vào qua khẳng định cựu cũng không làm cái này lựa chọn đi thông chi la tranh chúng ta trực tiếp xuất phát tiến về trước hòn đảo phía tây nhân loại điểm định cư nhi chỗ tránh mưa là tìm không đến rồi chỉ có thể mau trong tiến đến nhân loại điểm định cư về phần bị trận mưa này vỗ vào trên đường chỉ có thể cầu nguyện hệ thống đại thần cho một chút mặt mũi tận lực tối nay xuống nếu như có thể làm xét đánh mà không có mưa vậy thì càng tốt hơn bây giờ cách dạng sáng đã không xa lắm chờ đợi tới đảo tây ngày có lẽ phóng sáng a hy vọng hào quang vạn trượng mặt trời công công có thể xua tán trên đỉnh đầu cái này phiến tre đỉnh mây đen mỗi người mang lên một bộ phận cá khô đem mọi người hoặc riêng phần mình tiểu đội màn cột bồm quấn lại đỉnh trên đầu lôi cựu mang theo thủ hạ bắt đầu hành quân gấp chạy đi đạo chủ đại nhân ta đi xem cây kia thật sự lại cao vừa lớn chúng ta tại sao không đi chỗ đó tránh mưa trên đường l à tranh ních lại gần ngắm la mở một mắt xét đánh này không nên đứng tại gốc cây xuống càng cao cây càng phải rời xa nhưng này sau nhiều năm cây đại thụ kia khá hoàn hảo ở đằng kia cũng không có bị xét đánh a giải thích cho n g ư ơ i ngươi cũng nghe không hiểu n g ư ơ i chỉ cần nhớ kỹ nếu như chúng ta đi chỗ đó tránh mưa rất có thể một cái lôi xuống cây không có chuyện người không có đại thụ sừng sững ngàn năm dưới cây bao nhiêu thang cốc mọi người xuất phát không bao lâu bầu trời mà bắt đầu đã nổi lên mưa tinh có thể là ý định tế thủy trường lưu cái này phiến bao phủ cả tòa thần ban cho đảo mưa vân một mực duy trì lấy mịt mở mưa phùn phát ra trạng thái thằng đến người nào đó lại chứng nào tật đấy quả nhiên lớn lên đẹp trai người vận khí chắc chắn sẽ không quá xấu ào ào soạn thiên điệp như là tại đáp lại người nào đó mịt mở mưa phùn lập tức to như mưa to đảo chủ đại nhân vừa rồi đang nói cái gì la tranh hỏi vương bất cầu Khục, ta không có nghe thanh lôi cựu sắc mặt tái nhuận cái này mắt nhìn thấy muốn đến nơi muốn đến vốn đỉnh lấy giày đặc màn của buồm đoạn đường này cũng không sao cả bị sồi đến kết quả hiện tại lúc này mới không đến một phút trên đỉnh đầu tre mưa trang bị mà bắt đầu hào h ả o hướng phía dưới tích thủy đã hoàn toàn bị mưa s ú n g nước b a o hòa vải vóc triệt để đã mất đi ngăn cản mưa tập kích tác dụng ai phiên muộn về sau không có chuyện không khoác l á rồi sáng sớm vừa mới hạ qua mưa to thần bàn cho đảo lộ ra một cổ mới lạ khí tức điểm định c ư nhi mọi người bắt đầu, bắt đầu bận ắ t đầu b rộn hắc gu di ẩn đại thúc chúng ta tới thay q u o n rồi hạ hạ di m ù tiểu tử kỳ thật ngươi có thể ngủ thêm một lát m ư ợ một chút nhi thay cả cũng không có gì mấy người các ngươi tiểu tử cũng không biết chiếu cố hắn một chút dù sao hắn mới vừa vặn kết hôn rất vất vả gu di ẩn bên cạnh mọi người hướng phía tên là dì mì chàng trai thiện ý cười vang tốt rồi cái làm việc giao cho tuổi trẻ bọn tiểu tử chúng ta những n à y trung niên đại thúc nhanh đi về nghỉ ngơi đi s o n g sau lưng mấy người hô câu gu di ẩn vô vô dì mì b ả vai mặc dù vừa mới hạ qua mưa to cũng không thể thả tùng lỏng cảnh giác những cái kia chết tiệt gỗ l ỉ n cũng sẽ không quan tâm cái gì thời tiết ta biết rõ gu di ẩn đại thúc bọn tiểu tử giữ vững tinh thần đến chúng ta đi rồi nói xong gudi ẩn mấy người đi xuống cửa lâu vài tên đại thúc vừa đi dì mỹ m ca có biến cái gì dì mỹ m thân sắc đ g ư n g tụ hướng về xa xa nhìn lại chui ra rừng cây đúng một cái nhân số không ít đội ngũ bị mưa xối vô cùng chật vật đội ngũ q u y một chương bảy mươi sáu bị tập kích lê minh bộ lạ chương bảy mươi sáu bị tập kích lê minh bộ lạ mọi người c h ú ý những người này không biết là từ đâu xuất hiện tranh thủ thời gian dì mỹ m ca làm sao vậy đi ở phía trước cái kia mấy người trong đó có một cái ta ngày hôm qua bài kiến đại tế ty còn tự thân đã tiếp kiến hắn bọn hắn chính là chút ít đảo từ bên ngoài đến khách cũng đúng ở trên đảo ngoại trừ chúng ta t ự ử là gỗ lìn thoáng cái toát ra nhiều người như vậy đến khẳng định đến từ bên ngoài người ở phía ngoài đều là tóc đỏ đấy sao bọn hắn lớn lên có thể thực khôi ngộ a giắc người đi thông chi đại tế ti c ớ l ạ c thông chi chiến sĩ doanh mau chóng đổi tới số một đại môn mặc kệ đối phương là những người nào mang cái mục đích gì đúng thiện ý hay là ác ý trước đó chuẩn bị sẵn sàng luôn đúng vậy người đến dừng lại nhìn trước mắt cũng không tính cao lớn bằng gỗ tưởng vây cùng đại môn lôi cửu ý bảo la tranh đi thương lượng ứng các n g ư ơ i đầu lĩnh m ờ i chúng ta đảo chủ đến đây và vỡ đầu lĩnh đúng chỉ đại tế thì a chúng ta đại đầu lĩnh lập tức tới ngay phiền thoái các ngươi ở bên ngoài chờ một chốc thật xin lỗi ta chỉ đúng một cái thủ vệ vệ binh không có quyền hạn tha các ngươi t i ì n đến gặp lôi cựu gật đầu la tranh trả lời không sao không bao lâu chỉ thấy hơn mười tên đỉnh mũ quán giáp sắt thép đồ hộp xuất hiện nhanh chóng tại đại môn chung quanh bố tốt phòng đón lấy một g ã khuôn mặt hòa ái lão giả xuất hiện kể cả người này lão giả ở bên trong đều là tóc vàng a xem ra một việc có kết luận hẳn là y giạt h ì ạ dịp phải vương quốc di dân tên lão giả kia đúng quan g minh thần tế tự anh hùng vô địch trong không có thần linh nhưng thế giới trò chơi đúng có thần linh có thể cung phụng tuy nhiên sở hữu tất cả thần linh thực tế sắm vai người đều là hệ thống nhưng cung phụng bất đồng thần linh có khả năng lấy được đều không giống nhau mưa to dừng lại c h ố t ở thần đèn bên trong đích ni cổ đ ì n h t i u đi ra hiện tại nhìn thấy cầm đầu lão giả dùng khẳng định ngự a khí nói cho lôi cựu hắn thân phận tế tự quan g minh thần c h ắ c không được tòa đ ả o này gọi thần ban cho đạo chắc là hồi lâu trước một gã tế tự khởi a tên kia bị dìm mỹ bọn người xưng là đại tế ti lão giả chứng kiến trong đám người đặc biệt dễ làm người khác ch đồng t ử đột nhiên co rụt lại thần tiên ma quá i chủ đối phương là b ờ dạ c ạ đa di dân chỉ là b ờ dạ c ạ đa đại pháp sư tựa hồ không thích pháp sư bên ngoài d a n h xương a ngày hôm qua tên chiến sĩ rõ ràng xưng hô thủ lĩnh của bọn hắn là đạo chủ hơn nữa bên ngoài những người này thân thể thấy thế nào đều không giống pháp sư a ừ như thế nào còn có người lùn trong nội tâm chuyển ý niệm trong đầu đại tế ti mở miệng k hoan c h nên các vị đi vào thần ban cho đảo đi vào lê minh bộ lạc ánh mắt một hồi lập l ò đón lấy đại tế ti chậm chạp tiếp tục các vị mời vào đại tế ti g i ọ thoáng yên tâm chúng ta mang theo thiện ý mà đến tiến trại về sau cho bọn hắn cung cấp một cái có thể ngồi xuống địa phương là được lôi cựu trong nội tâm rất rõ ràng dùng dưới mắt đối phương tình cảnh là không thể nào trực tiếp đối với ý đồ đến còn chưa sáng tỏ bọn hắn độc thủ dù sao chỉ cần không phải mù l o à đều có thể nhìn ra bọn hắn không dễ chọc nghe được lôi cựu xưng hô đại tế ti nhìn ni cổ đ ì n h một mắt minh bạch lai lịch của mình đã bị đối phương đ o á n được cười cười mấy vị mời đi theo ta lôi cựu mang theo ni cổ đ ì n h ẹ p gạ cùng vương bất cầu đi theo hắn đi vào một tòa nhà đá la tranh cùng hàn công cự ở bên ngoài dẫn bộ đội vào nhà về sau song phương ngồi vào chỗ của mình đã bắt đầu ngươi tới ta đi thăm dò cùng câu thông từ đó đại tế ti dần dần đã minh bạch hoàng hoàng đ ả o kết cấu cùng tạo thành nhìn nhìn ni cổ đinh vị này đ è n thần c u n g ẹt gạ vị này người lùn trong nội tâm đã có chút ít nghĩ cách tại gỗ lìn bộ lạc trực tiếp uy hiếp xuống bọn hắn bộ lạc thường xuyên sẽ xuất hiện t ư ơ n g vong mà đối với một gã quan g minh tế tự mà nói mỗi khi nhìn thấy có bộ lạc dân chúng bị gỗ lìn giết chết hắn đều thống khổ đến khó dùng chịu được hắn một mực tại vì lê minh bộ lạc là trong bộ lạc mọi người đang tìm kiếm đường ra mong mọi có thể thoát ly cái này nguy hiểm sinh tồn hoàn cảnh cái này cũng chính là một đời lại một đời đại tế ti h chỗ gánh vác sứ mạng mà lôi cửu cũng minh bạch tại hải đảo chiến tranh ở bên trong tế tự không phải cái gì phụ trách tế điện tế tự mà là chính quy trị liệu chức nghiệp tự là chức nghiệp chiến tranh bên trong đích mục sư thay đổi cái danh tự bọn hắn trị liệu thuật đối ngoại tổn thương trị hết hiệu quả mạnh phi thường lực đối với một gã cường đại tế tự mà nói chỉ cần không có thương tổn đến xương cốt hoặc là máy phát quan thiếu thốn ngoại thương khép lại tốc độ thậm chí có thể đạt tới mắt thường có thể thấy được trình độ mà đối với g ã xương g â y xương các loại thương thế chỉ cần đem bẻ gây chỗ tiếp tốt lại phóng thích trị liệu thuật có thể khiến cho khỏi hẳn thời gian rút ngắn đến trong một tuần lễ mặt khác bọn hắn trị liệu thuật đối với chảy máu tính nội thương cũng có đủ rất mạnh hiệu quả nghe được tế tự trị liệu năng lực mạnh như thế lực lôi cửu hai mắt đều tại tòa ánh sáng một loại mới chức nghiệp bồi dưỡng hệ thống a hy vọng chuyển chức yêu cầu không nên rất cao nếu không chiến lược của bọn hắn giá trị muốn đánh chiết khấu đang nghe nói toàn bộ điểm định cư hiện tại tổng cộng cũng chỉ có ba tên chính thức tế tự về sau hắn có chút lo được lo mất bắt đầu lại nói hắn hoàn toàn quên người ta còn chưa tới ngươi trong chén ngươi mà bắt đầu lo lắng cái này cường có thể hay không chưa c h í n kỹ có phải hay không có chút quá phận ngay tại song phương cẩn thận từng ly từng tí lại có chút mơ hồ ăn ý hướng về hạch tâm vấn đề chậm chạp tiếp cận bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh đông đông đông r ồ n dập tiếng đập cửa vang lên tiến đến đại tế ti không tốt rồi gỗ lìn lại đánh tới lần này xuất hiện số lượng trọn vẹn vượt qua một nghìn như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy không phải mới không ụ c bọn hắn lê minh bộ lạc chiến sĩ số lượng chỉ có chưa đủ một trăm tuy nhiên võ trang đầy đủ các chiến sĩ so về gỗ lìn đến muốn lợi hại rất nhiều nhưng cùng lúc đó đang mặc giáp nặng các chiến sĩ tại hành động bên trên khẳng định không phải linh hoạt như vậy gỗ lìn số lượng một khi vượt qua ngàn người dựa vào hơn mười tên chiến sĩ căn bản là chiếu cô không đến không cách nào đem đối phương toàn bộ ngăn lại một khi gọi gỗ lìn x n g tới trong bộ lạc dân chúng bình thường tất nhiên sẽ chết tổn thương không ít trên thực tế bộ lạc mỗi lần xuất hiện thương vong đều phát sinh ở loại này đại lượng gỗ lìn chủng kích bộ lạc phòng ngự thời điểm cựu tiêu đạo chủ cái này đại tế ti ê n tâm chúng ta nhất định rút vội vàng không đợi lao giả tiếp tục mầm i ệ m lôi cựu trực tiếp đứng người lên cười nói ra vốn mặc dù song phương đã có một ít cũng không nói ra miệng ăn ý nhưng thừa cơ hội này hắn là có thể tranh thủ một ít điều kiện cùng ưu thế bất quá trải qua vừa rồi trao đổi hắn đã đem lê n minh bộ lạc cho rằng hoàng hoàng đ ả o tài sản riêng rồi xấu xí mà tả ác gộ l ỉ n vậy mà dám can đảm nhung chảm nhất định phải gọi bọn hắn có đến mà không có về cảm ơn không cần khách khí như thế chúng ta cùng đi ra đi ra ngoài về sau đại t ế t i t r ư ớ c phân phó bộ lạc d â n đám bọn họ về đến nhà chỗ tốt sau đó chạy tới đại môn lôi cựu tìm được la tranh bọn hắn không có dừng bước đi có thể khởi công rồi chính ngồi cạnh cùng các binh sĩ nói chuyện phiếm đánh cái g i ấ m la tranh lập tức đứng người lên đám danh con còn chờ cái gì tranh thủ thời gian đuổi theo đảo chủ đại nhân đều đã lên tiếng sau đó một tay lấy bên cạnh hàn công cử bước lên đến ngươi cùng tốt đảo chủ đại nhân t i ể u ngươi bây giờ trình độ chú ý bảo vệ tốt chính mình là được rồi đem làm lôi cựu bọn hắn đổi tới cửa chính chỗ lúc d ầ m dạp chẳng trịt ra màu xanh thẳng lùn đã muốn đột phá bằng gỗ tường vây đám gỗ lìn tuy nhiên thấp bé nhưng chỉ có ba em mở suất đầu tường vây muốn chân chính ngăn trở đám gỗ lìn tức bộ đó là không có khả năng công cụ của bọn hắ vũ khí đều rất thô giáp đồ phòng ngự chỉ có một chút làm ẩu may và bị giáp bất quá dây t ừ n g một loại đồ vật vẫn có chuẩn bị trong rừng cây đã có sắn dây leo chỉ cần thoáng cải tạo một chút có thể đối phó ba mét cao tường đây về phần nói hỏa công nghĩ đến lê minh bộ lạc đã dám dùng bằng gỗ tường đây nhất định là đã xác định qua đám này gỗ lìn cũng bất thiện tại phóng hỏa nếu không la tranh vương bất cầu dẫn người lên đi không cần lưu người sống rồi vâng q một chương bảy mươi bảy giáp nặng giáp nặng giáp nặng tiểu đội đi cùng những cái kia các chiến sĩ cùng một chỗ n g ă n cửa cung tiến thủ tiểu đội đánh lén những cái kia đã đột nhập gỗ lìn quần áo nhẹ đám bọn họ tự do săn g i ế t lê minh bộ lạc các chiến sĩ rõ ràng cùng é t gả những n à y các người l ù n đồng dạng đều là tu luyện đ ấ u khí trong tay trọng kiếm lên hiện ra thuần trắng sắc quan huy hiển nhiên toàn bộ lê minh bộ lạc đều là quan g minh thần tín đồ mặc dù là chiến sĩ tu luyện đ ấ u khí cũng là quan g minh thuộc tính chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực kém một chút trên cơ bản đều là năm mươi t ả hữu chiến lực làm không được đấu khí ly thể công kích đối với gỗ lìn sát thương tuy nhiên không thấp cũng rất khó một cách trí mạng trên thực tế nếu như không phải đem trong cơ thể đấu khí áp suất đến mức t ậ t cùng mặc dù có thể lý thể cái k i a lực công kích khẳng định cũng rất cảm động làm không được một kích bị mất mạng bọn hắn gánh nặng quá nặng hành động chậm chạp tai h hại t i ể u bộc lộ ra đến những n à y gỗ lìn tựa hồ cũng tin tưởng bằng bọn hắn căn bản không có khả năng làm bị thương những n à y bình s ắ t đầu bọn hắn trực tiếp theo bình s ắ t đầu đám bọn họ công kích khoảng cách xuyên qua sắp nhập gần trong gang tất đại môn giáp nặng tiểu đội chiến sĩ đem một mực động ở áo giáp sau lưng bằng sắt đại thuẫn vỡ xuống khấu trừ tại áo giáp cánh tay trái thẻ cài lên tay phải theo thuẫn nội rút ra tăng thêm phi gặp được gỗ lìn bọn hắn cũng không xuất ra đao trực tiếp dùng đại thuẫn đỉnh lấy đối phương tiến lên chiến lược tiếp cận sáu mươi tóc đỏ loại vốn lực lượng cũng đã rất khoa trường lúc này bọn hắn lại kích hoạt lên trên người thổ thuộc tính phủ văn cầu trang lực lượng lập tức tăng lên gấp hai đồng thời trong tay bọn họ đại thuẫn đã bị ngưng kết thổ nguyên tố chi lực gia trì càng thêm cứng cõi hòa trầm trọng trang diện lên giống như là một loạt máy đ u ổ i đất tại hoành đẩy mạc qua n g a n tại giáp nặng tiểu đội tiến lên lộ tuyến bên trên gỗ lìn toàn bộ lăn làm một đoàn đường cánh tay muốn làm xe đó là không có khả năng đều bị dùng bọn hắn cái kêu phó tiểu thân thể căn bản không cách nào kháng cự lực lượng lôi thàng đến thuận trước gỗ l ì n dĩ nhiên thành trồng chất tiểu đội giáp nặng chiến đao bắt đầu gào thét chưa từng có tại phức tạp chiêu thức lực phách hoa sơn sau đó một đao hai đoạn lập tức một trồng chất trồng chất gỗ l ì n đầu thân chỗ khác biệt hiện ra thanh lục hết u y dịch giàn ruộng toàn bộ tiểu đội mười mấy người động tác chỉnh tế lưu loát tựa như nhất thể tiến hành hiệu suất cao sát thương đằng sau cung tiến thủ tiểu đội tự làm mặt khác một loại phong cách một cây dài hơn thêm thô mũi tên bán ra bị chúng mục tiêu gỗ l i n hình tượng phi thường thăng thiết giống như là bị công thành nọ cho đã trúng mục tiêu đồng dạng lập tức thiếu cánh tay gai chân còn có trên người trực tiếp phái đ bởi vì mũi tên sức nặng đại b ắ n ra tốc độ nhanh cho nên mũi tên quản tính rất c ư ờ n g động năng phi thường lớn nhiều khi mặc dù bắn thủng một cái gỗ lìn thân hình uy lực cũng không có tiêu hao quá nhiều sau đó xuyên tấu tiến hiệu quả t i ể u tạo thành mỗi khi mũi tên động năng tiêu hao hơn phân nửa mũi tên sẽ tự cháy trực tiếp biến thành hỏa mũi tên đây là cung t i ễ n tiểu đội trên người hỏa hệ phù văn cấu trang tại phát huy tác dụng còn lại t i ể u là số lượng tối đa chữ khắc vào đồ vật khí hệ phù văn cấu trang mấy chi quần áo nhẹ chiến sĩ tiểu đội nói là quần áo nhẹ áo giáp đều đúng ăn mặc chỉ có điều không có cái kê mặt đại thiết thuẫn chiến đao cũng đều là tiêu chuẩn sức nặng phụ trách tự do săn giết bọn hắn dù n g tiểu đội là đơn vị xếp thành con g i ế t trận hình chiến lược cao ở trước thấp ở về sau qua lại chạy nước rút không ngừng nghỉ chút nào xông lên gỗ lìn bị p h á n g v h ấ t con g i ế t trào đủ chiến đao đơn giản xé nát một chiêu này tại đối phó quân lính tản mạn thời điểm đặc biệt hữu hiệu nếu như đối mặt chính là trận hình trình tề nghiêm c h ỉ n h huấn luyện quân đội lúc hiệu quả t i ể u cũng không như vậy rõ ràng đối phó đám này được cắt bã la tranh cùng vương bất cầu tự nhiên sẽ không sử dụng võ tướng kỹ tràng diện bên trên đã như gió thu quấn hết lá vàng bọn hắn cũng không cần phải ra lại đa hơn một nghìn gỗ lìn tại thời gian cực ngắn nội bị rết sạch cho lê minh bộ lạc mang đến không chỉ là sau khi an toàn an tâm còn có thật sâu rung động tốt cường đại hoàng hoàng đ ả o hơn trăm người có thể đơn giản đạt thành loại này thành quả chiến đấu hoàn toàn là vì chiến lược t r ê n h lệch thật sự quá lớn những ngày gỗ lìn chiến lược chỉ có điều tại ba mươi bốn mươi điểm tầm đó chống lại lê minh bộ lạc năm mươi chiến lược bình s ắ t đầu đều không có cách chớ nói chi là kích hoạt phù văn cấu trang về sau thực tế bình quân chiến lược thẳng bức bảy mươi hoàng hoàng đạo chiến sĩ nếu như không phải lê minh bộ lạc các chiến sĩ tốc độ chế ngự quá nhiều ngăn trở một nghìn nhiều cái gỗ lìn hay là không thành vấn đề trước khi lôi cửu hiệu do đến sở dĩ mặc dù biết do muốn hy sinh tốc độ lê minh bộ lạc các chiến sĩ cũng muốn dùng bình sắt đầu đem chính mình võ trang mà bắt đầu là vì đám gỗ lìn rất ưa thích tại vũ khí bên trên bôi lên độc dược đám này luyện khí các chiến sĩ cũng không có luyện thể cái k i a đám người r a g i à y bị vũ khí trực tiếp trúng mục tiêu tuy nhiên trong cơ thể đấu khí sẽ kích phát hộ thể có thể làm được bị thương không trọng lại làm không được không thấy máu đối mặt đồ độc vũ khí trên người gặp huyết vậy ngươi ở giữa độc cả đám gỗ lìn độc dược đến từ bọn hắn chỗ chăn nuôi một loại độc xả phát tắc rất nhanh một khi trong chiến đấu trúng độc mạng sống cơ hội giải、rác. rơi vào đường cùng, võ trang đến cùng đỉnh bình sắt đầu đám bọn họ t i u tạo thành kỳ thật nếu để cho một cái chiến lược năm mươi luyện khí tu luyện giả cùng một gã chiến lược năm mươi luyện thể giả đối chiến thắng bại có lẽ tại sàn sàn nhau tầm đó nếu như đều mang trong giáp giáp nặng mà nói luyện thể giả sẽ chiếm một ít ưu thế nhưng muốn đánh bại đối phương cũng khó nhưng lại để cho mặc trong giáp giáp nặng song phương đi đối phó một cái gỗ lìn luyện thể giả hiệu suất có thể nghiền áp luyện khí người bởi vì áo giáp sức nặng đối với luyện thể giả ảnh hưởng nhỏ đối luyện khí người ảnh hưởng lớn lúc trước lựa chọn tóc đỏi với tư cách bùn mạng chủ tộc trong đó rất tr có thể đem lực phòng ngự rất mạnh giáp nặng siêu trọng giả bộ đem làm bị giáp đến mang có thể nói tóc đỏ loại là có thể nhất phát huy trang bị ưu thế nhân t r ù n g tại vũ khí lạnh thời đại chỉ cần kinh tế của ngươi trèo trống lên cái kia giáp nặng t i u là chính nghĩa ách kỳ thật vũ khí nóng thời đại có đôi khi cũng là như thế thực tế tại cũng không phức tạp địa hình lên giáp nặng tựu i đại biểu thắng lợi nếu như không có thể chiến thắng cái kia đại biểu ngươi giáp nặng còn chưa đủ nhiều không nên cầm trong lịch sử thành c á c tư hãn thảo nguyên k ỳ binh cùng tây phương giáp nặng kỵ sĩ so bởi vì theo cá nhân tố chất ngựa tố chất lên đại bộ phận giáp nặng kỵ sĩ đều không nhất định so qua được thành c á c tư hãn thủ hạ khinh k ỳ binh hơn nữa bởi vì kinh tế thiết sản lượng công nghệ trở nguyên nhân chân chính giáp nặng kỵ sĩ số lượng là xa xa so ra kém mông cổ k ỳ binh nếu như đem n g ư n i một đám đỉnh mũ quán giáp cầm trong tay trường thường eo vượt qua trường đ à o lực lớn vô cùng tốc độ so k i n h kỵ binh còn nhanh kỵ binh hạng nặng ném tới trên chiến trường tuyệt đối không có người nguyện ý cùng bọn họ đối m đương nhiên đối với lôi cựu mà nói kỵ binh hạng nặng ưu tiên cấp không cao hắn hiện tại mục tiêu đúng đem quân đội bên trong đích ngoại trừ cung tiến thủ bộ đội bên ngoài toàn bộ chế tạo thành bộ binh hạng nặng chữ khắc vào đồ vật thổ hệ p h ù văn cấu trang chiến sĩ chế tạo thành siêu trọng bộ binh tại phát hiện ăn mặc áo giáp tóc đỏ loại cũng đổi không bên trên lục hành sinh vật trước khi lôi cựu tạm không cân nhắc liệt giả bộ kỵ binh hạng nặng theo la chanh nói chiến lược sáu mươi tóc đỏ loại có thể tại hai tiếng đồng hồ nội một mực duy trì lấy vượt qua toàn lực chạy trốn bình thường ngựa tốc độ cho nên bình thường chiến mã tự không nhét vào cân nhắc phạm tinh nhuệ cấp bậc trong bộ đội đối mặt luyện khí người luyện thể giả ưu thế rõ ràng nhưng đã đến đỉnh cấp bộ đội tình huống t i ê u hoàn toàn bất đồng bởi vì nhất đỉnh cấp bộ đội lính lựa chọn yêu cầu chiến lược đều là bảy mươi lăm đã ngoài thậm chí có cao tới tám mươi so chuyển chức võ tướng yêu cầu cũng cao hơn ra rất nhiều cao như thế chiến lược xuống mặc dù đi chính là luyện khí đường đi trầm trọng phòng thủ cao ngự trang bị đối với bọn họ hành động cũng không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng tới mà những ngày cao cấp luyện khí người đại bộ phận cũng có thể làm đến đấu khí chân khí ly thể công kích nghe thân bạch giả nói tại châu á đại lục ở bên trên nợ tợ cơ thế lực những cái kia tối đỉnh cấp kỵ sĩ đoàn đều là do đẳng cấp cao luyện khí người tạo thành những n à y kỵ sĩ đoàn mặc dù là bình thường kỵ sĩ địa vị đều cao cao tại thượng đây là do thực lực mang đến đương nhiên có phủ văn cấu trang kỹ thuật nơi tay lôi c ử u tỏ vẻ về sau thế giới tối đỉnh cấp kỵ sĩ đoàn khẳng định cũng có tóc đỏ loại một phần nó một phần của chính mình hoàng hoàng đạo bất quá đây nhất định là thật lâu chuyện sau này hiện tại hắn trong tay nhân tài thiếu thôn được rất nếu như xuất hiện cái chiến lược đạt tới tám mươi tóc đỏ loại cái kia phải lập tức lập tức chuyển chức võ tướng a sao có thể an bài đi làm tiểu binh mặc dù địa vị cao cũng không được địa vị cao ngươi cũng không phải là tiểu binh sao q u y một chương bảy mươi tám bánh m ì dẫn phát liên tưởng chương bảy mươi tám bánh m ì dẫn phát liên tưởng lê minh bộ lạc đại tế t i tên là hạn dợ hiệu đúng cái tâm địa thiện lương l á o đầu trên thực tế trong nội tâm so sánh em u người thì không cách nào chuyển chức quang minh thần tế tự cũng không nhìn một chút người ta quang minh thần là ai sắm vai dù ai cũng không cách nào lừa gạt hệ thống cặp mắt của nó thế nhưng mà loe sáng loe sáng lôi cựu chỉ vẹn vẹn có mấy lần tự tiêu khiển tự nhạc mở ra tự thổi hình thức đều bị không gì làm không được hệ thống đại thần cho ba ba vẽ mặt nhìn thấy lôi cựu thủ hạ dễ như trở bàn tay giống như toàn diện xâm phạm gỗ lìn á n rời càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng chỉ là dù sao đang mang toàn bộ lê minh bộ lạc tất cả mọi người lợi ích hắn còn muốn tiếp tục tiếp xúc thăm dò một phen mặt khác hòn đảo phía đông gỗ lìn bộ lạc thủy chung là cái họa lớn trong lòng bởi vì hoàng hoàng đ ả o bộ đội kịp lúc gia nhập lần này gỗ lìn xâm lấn cũng không có đối với lê minh bộ lạc tạo thành cái gì tốt thất thanh lý gỗ lìn thi thể về sau tất cả mọi người còn không có ăn điểm tâm sau đó hiện tại song phương cựu như vậy chằm chằm vào đối phương bắt c ơ m cùng u ố t nước miếng ôi hắc hắc quý phương ở trên nào vậy mà mỗi người cũng có thể ăn cá sao hay là chỉ có quân đội đặc biệt cung cấp cá chằm chằm vào lôi cựu trong tay cá khô ạn dở có chút đáng tiếc h ả o h ả o một con cá làm sao lại cho làm thành cá khô nữa nha nếu là cái cái này con cá giao cho hắn hắn có hơn mười loại phương pháp lại để cho kỳ biến thành rừng lại món ngon cái này mỗi người đều có thể ăn nói thật với ngươi à chúng ta vừa mới tại phụ cận định cư lương thực g i o xuống đi còn không có thu những này cá chính là chúng ta khẩu phần lương thực tại loại này việc n h ỏ lên lôi cựu không có ý định đánh cái gì liếc mắt đại khái hắn phát hiện đối với mấy cái này quang minh trận doanh di dân thẳng thắn thành khẩn một ít lại càng dễ đạt được bọn hắn hào cảm bữa bữa có cá ăn các ngươi có thể thực hạnh phúc hắn rời sau lưng một gã tế tự hâm mộ mở miệng cho lôi cựu theo trong ba lô lấy ra mấy con cá làm ném cho bọn hắn ha ha chờ thêm trận các ngươi sẽ minh bạch bữa bữa chỉ có cá ăn thống khổ nếu có thể có thể cho ta thủ hạ các chiến sĩ cung cấp một ít bánh mì sao ta lại để cho bọn hắn dùng cá khô đổi Khi、thật nếu là có cơm thì càng tốt rồi bất quá lôi cựu lúc trước xem qua đối phương cây lương thực đều là lúa mì về phần mặt này thực vì sao là bánh mì bởi vì hạn ờ ở trong tay chính cầm một cái cái này này làm sao không biết xấu hổ chẳng qua là một ít bánh mì trong miệng nói xong không có ý tứ nhưng cự tuyệt chữ nhi lại một cái cũng không có bông xuất hiện lao đầu nhi ngươi trần thật tại có thể sử dụng cá khô đổi khác đồ ăn thủ hạ các chiến sĩ tự nhiên cam tâm tình nguyện thoáng cái đối với lê minh bộ lạc mọi người hảo cảm tăng nhiều các ngươi không xuất ra biện bắt cá sao biện cả rất nguy hiểm xuống biện cần cẩn thận đây là dùng huyết lệ làm đại giới Đổi về đến về trọng cảnh trầm cáo. ừ Đã minh bạch, lại một cái đối minh mạch, một lại cái với miêu thống cho bọn hắn hệ cho tả t ra í nhớ tin tưởng đúng chắc không nghi ngờ. Thân thủ tiếp nhận án chắc thủ hiệu tiếp giờ ư đ tới b á ngoài h h mì, p ó n tới tắn một miệng bên ngụm. n g khẽ Ừ. Ra ngoài ý định sốt u hắn có thể không tin đám người này bây giờ có thể làm ra làm con men con men phấn các loại thứ đồ vật nhất định là dùng hết mặt phát hắn còn tưởng rằng đối phương còn sẽ không dùng hết mì vắt đến bột lên men làm ra bánh mì gạch thẳng đánh dấu cứng rắn có vị chua thật cũng không cái gì kỳ quái bởi vì bột lên men lúc vô dụng thôi tẩy rửa bột lên men lúc bột mì lên men sẽ sinh ra đau s ó t acid không có mặt tẩy rửa trung hòa sẽ mỏi nhờ ở cẩy mũi hoàng hoàng đảo đến bây giờ cũng không có phát hiện tự nhiên tẩy rửa tồn tại chắc hẳn cái này thần bàn cho đảo cũng là như thế mà nhân công chế tẩy rửa pháp bất kể là theo tài liệu hay là theo công nghệ góc độ đi lên nói đều không chuẩn bị điều kiện huống chi cho dù có đủ điều kiện bọn hắn cũng phải sẽ mới thành a bất quá khá tốt hậu kỳ bánh mì chế tắt trong quá trình rõ ràng thả đường kẹo lại để cho bánh mì vị coi như có thể đường kẹo a các ngươi trong bộ lạc có loại thực nhiễm ngọn hay là cây củ cải đường cây củ cải đường chờ ô n t chứng kiến đối phương trên bàn cơm cũng không có cái gì như dạng rau quả có tối đa nhất mấy cây hắn gọi không bên trên danh tự vị cũng không lớn điệu rau dại về sau lôi cựu trong nội tâm không hiệu cao hứng cái này người gì nhận không ra người tốt nhanh n sau, ăn ăn sau khi ăn xong quan hệ lại hòa hợp không ít song phương nói chuyện trong bất chút thăm dò nhiều hơn chút ít thực chất tính nội dung lần này gỗ l i n quy mô tiến công lựa chọn thời gian rất kỳ qua a trên thực tế vì giảm bớt lương thực cùng nhân khẩu áp lực chính là tới đoạt lương thực cũng chết mất một bộ phận gỗ l i n bọn hắn sẽ ở hàng năm đầu mùa hè cùng cuối thu cái này hai cái mùa thu hoạch tiết phát động đại quy mô tiến công bình thường nhiều lắm thì tiểu đội quy mô tiểu đà tiểu não trên thực tế khoảng cách bọn hắn lần trước đến đoạt lương thực mới cũng không lâu lắm dù sao hiện tại liền mùa hè cũng còn chưa từng có đi không biết lần này đến cùng xảy ra chuyện gì biến cố thật sự là kỳ qua a có phải hay không bọn hắn trước khi theo các ngươi tại đây cướp được lương thực xảy ra vấn đề lôi cửu hào tâm giúp đỡ ản giờ tìm kiếm vấn đề khoe mắt cũng tại ngắm lấy vương bất cầu hào tiểu tử cái k i a phó chất phác bộ dạng không có chút nào biến hóa tựa như tựa như cái k i a đội gỗ l ì n căn bản không phải hắn dẫn người tiêu diệt trong lòng của hắn tin tưởng lần này tiến công rất có thể đúng gỗ l ì n bộ lạc đối với chi k i a gỗ l ì n tiểu đội bị diệt trả thù bất quá loại sự tình này nhi mặc kệ trong lòng đối phương như thế nào hoài nghi vẫn là không nên nói ra được tốt đã không có ý định nói ra vậy càng không thể làm cho đối phương nhìn ra mánh khỏe cho nên lôi cửu tiếp tục giúp đỡ tham mưu dù sao chuyện này bất luận bọn hắn như thế nào đoán cũng sẽ không có kết quả gì. nghiên cứu thảo luận cả buổi song phương lại nhớ tới chính đề không hề quanh coi lòng vòng tại lôi c ử u biểu thị ra có biện pháp c ố ý nguyện đem cái này tòa thần ban cho đảo t r ì n h thể nhập vào hắn hoàng hoàng đảo về sau á n giờ hiệu tỏ vẻ chỉ cần c ử u tiêu đảo chủ năng giúp bọn hắn lập tức giải quyết gỗ l ì n bộ lạc uy hiếp lê minh bộ lạc nguyện ý tiếp nhận lãnh đạo của hắn á n giờ hiệu như thế vội vàng muốn tiêu diệt gỗ l ì n bộ lạc nguyên nhân lôi c ử u không rõ ràng lắm trên thực tế trước kia lê minh bộ lạc cũng không phải chưa từng có loại này toàn diện đối phương cấp bóc đội thời điểm chỉ có điều mỗi khi loại này đại thắ lưỡng bại câu t h ư ờ n g cái chủng loại kia bởi vì tại gây giống năng lực bên trên ưu thế gỗ l ì n bộ lạc cũng không sợ dốc sức liều mạng hơn nữa hiện tại cũng đã làm mất gỗ l ì n bộ lạc cơ hội duy nhất bởi vì nó đột nhiên chết rồi tuy nhiên không biết cụ thể nguyên nhân không qua đối phương vội vàng cũng không có như thế nào che giấu lôi cựu suy nghĩ một chút cuối cùng nhất hay là gật đầu nói t ố t q một chương bảy mươi chín nguyên tố phượng hoàng chương bảy mươi chín nguyên tố phượng hoàng nói chuyện đối phương áp chủ bài a tại bà ga tế tự trợ rút xuống gần trăm tên võ trang đầy đủ chiến sĩ đẩy không xuống một cái gỗ l i n bộ lạc luôn có nguyên nhân a tự nhiên độc nhãn cự nhân không phải tổng không thể nào là bại mẹn a h n n dở quái dị nhìn lôi cửu một mắt giống như tại nghĩ hoặc vừa rồi rõ ràng rất thông minh một người như thế nào cảm giác chỉ số thông minh đột nhiên hạ thấp lợi hại a đương nhiên không phải a nếu là đối phương c h ỗ đó có bại mẹn tồn tại chúng ta sớm đã bị đã diệt độc nhãn cự nhân chúng ta cũng gánh không được chỉ có một chỉ là lời nói chỉ có một con mắt cự nhân mà nói không cách nào sinh sôi nảy nở như vậy nhiều đời chịu đựng xuống chúng ta lê minh bộ lạc đã sớm chịu đựng chết đối phương sau đó đem đam c i a đáng giận gỗ liền trò tiêu diện h ắ như n thế nào cái chuyện này đem quên đi tuy nhiên trò chơi bắt đầu trước lịch sử cái kia đều là hệ thống biên cố sự nhưng biên cố sự cũng không thể tồn tại quá nhiều lỗi thùng không phải hạn dở hiệu cũng không phải là tùy tiện edga đó là bởi vì đối phương trong bộ lạc có một cái phượng hoàng phượng hoàng lao đầu ngươi chớ không phải là tại gây cười ngươi thế nào không nói đúng triệu h o à n thần long còn có thể thực hiện nguyện vọng nguyên tố thành siêu giai tánh mạng hỏa nguyên tố sinh vật phượng hoàng a nguyên lai là nguyên tố phượng hoàng cũng không phải thần thú phượng hoàng như vậy cũng tốt cái rắm nguyên tố phượng hoàng đó cũng là siêu giai tánh mạng được rồi nguyên tố phượng hoàng tại đây tòa thần bàn cho đảo ta xem tòa đảo này khí hệ thủy hệ t h ổ hệ nguyên tố đều rất phong phú tự la hỏa nguyên tố c ắ n c ố i phượng hoàng sẽ ở chỗ này vậy cụ thể rốt cuộc là nguyên nhân gì nhiều năm như vậy xuống chúng ta cũng không có biết rõ ràng mặc dù nguyên tố sinh vật tuổi thọ phi thường dài dằng dặc có lẽ tiền sử chịu được xuống nó cũng có thể chết đi à hoàn toàn chính xác cái kia nguyên tố sinh vật sau khi chết sẽ lưu lại một khối nguyên tố hận tâm nguyên tố hận tâm hắn như thế nào đột nhiên nghĩ đến xá lợi tử trải qua tương đương dài dòng buồn trán thời gian tại thích hợp nguyên tố trong hoàn cảnh c á nhưng là, nhưng là sau, sau đó đám này đau khổ chờ đợi cùng thăm dò rốt cuộc khẳng định nguyên tố phượng hoàng đã chết giả lê minh bộ lạc đám tiền bối một đầu tiến đụng vào nguyên tố phượng hoàng hạng hộ các ngươi bộ lạc có thể kéo dài xem ra vô luận là cái đó một đời nguyên tố phượng hoàng đều không có ly khai qua địa bàn của nó đúng vậy nếu như nó đã tới cái kia sẽ không có ngày nay lê minh bộ lạc rồi sự t ì n h đã rất rõ hiểu rõ phượng hoàng không rơi không bảo chi đ i ệ n không nghĩ tới nguyên tố phượng hoàng cũng là như thế tại gỗ lìn trong bộ lạc nguyên tố phượng hoàng hâm hộ khẳng định có trọng bảo hơn nữa nhất định là đối với nguyên tố phượng hoàng trọng yếu phi thường bảo v ậ tuy t nhiên không rõ ràng l ắ m cái này trọng bảo đúng cái gì nhưng có một cái công hiệu có thể khẳng định t ự u là có thể cực tốc thuốc hóa nguyên tố phượng hoàng thai nghen quá trình lôi cựu thử nhai răng ăn mày khôi hài ni à đệ tam đảo liệm dây xích không có lẽ còn thuộc về tân thủ thôn phạm trụ sao không phải có lẽ là hoàng hoàng đảo góp một viên gạch đấy sao hệ thống ngươi làm cho một cái siêu g i i cánh mạng sự ở chỗ này tính toán chuyện gì xảy ra. cái này án dở hiệu hoàng hoàng đ ả o thực lực tuy nhiên không kém nhưng muốn đối phó siêu giai tánh mạng mặc dù nguyên tố phượng hoàng đúng so sánh yếu đích siêu giai tánh mạng cũng không có đồ dỡn húng chi đối phương còn có thể phi tốc độ còn đặc biệt nhanh một khi tình huống không ổn liền chạy đều chạy không thoát kỳ thật cái này vô số năm trôi qua chúng ta bộ lạc cũng không phải không có bất kỳ thu hoạch nói xong hắn hướng về phía bên cạnh tên k i a tế tự phân phó đi thôi g i xét linh bóng lấy tới chỉ chốc lát tên t i ê tế tự nâng một cái bóng đá lớn nhỏ hình cầu trở về hình cầu nhan sắc đỏ sập không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu chế thành bề ngoài thoạt nhìn tựa hồ là Ngọc cái này do xét linh bóng là do l ê minh bộ lạc một loại đảm nhiệm đại tế ti chế tác m à t h à n h tác dụng của nó chỉ có một đưa vào tinh thần lực về sau có thể dò xét ở trên đảo hỏa nguyên tố nồng độ ta cảm giác hiện tại t i ể u rất thấp đúng vậy hãn giờ trả lời lại để cho lôi cựu xức sở kỳ thật h ắ n chính là vừa nói như vậy sau đó hãn giờ hướng cầu trong cơ thể đưa vào tinh thần lực hô một chút hình cầu phát sáng lên bất quá nhan sắc hay là thâm trầm màu đỏ sậm cái này còn nói sáng tỏ cái gì từ khi tiếp trưởng trong bộ lạc đại tế ti đến nay mỗi sáng sớm ta đều hướng dò xét linh bóng trong dốc vào một lần tinh thần lực cũng không gián đoạn mỗi một lần hình cầu đều hào quang tỏa sáng nhan s ắ c h ỏ a hồng thẳng đến buổi sáng hôm nay cụ thể tình hình các ngươi cũng nhìn thấy ý của ngươi là nói nguyên tố phượng hoàng đúng lúc chết ra sao đúng vậy cái này d o xét thủ đoạn đã nghiệm c h ứ n g hơi lố ba lượn toàn bộ chính xác đã chính xác các ngươi như thế nào không có thể tiêu diệt gỗ l i n bộ lạc bởi vì thời gian quá ngắn chúng ta tiếp cận nhất thành công một lần cũng chỉ là khó khăn lắm công phá gỗ l i n bộ lạc tầng ngoài sau đó mới đích nguyên tố p ư ợ n g hoàng hàn lâm một miếng nước bọn đem những n à y người xâm nhập phun chết rồi lại nói nếu là tân sinh nguyên tố phượng hoàng như thế nào phân biệt rõ địch ta đây này nó làm sao lại không có nhiều n h ả một miếng nước bọn cái những cái kia cho nó đem làm con cho trồng cửa gỗ lìn cũng cho phúc chết chúng ta dài bao nhiêu thời gian hai mươi b ố tiếng đồng hồ ta lập cái đi vậy ngươi còn dám nói nhảm nhiều như vậy dùng hệ thống tính tình nguyên tố phượng hoàng tử vong thời gian nếu như không phải theo bọn hắn lên đảo cái kia một khắc khởi mà bắt đầu tính toán hắn lôi cựu về sau sẽ đem họ mở ra đến đi hiện tại thời gian cùng bọn họ theo hoàng hoàng đảo xuất phát cũng không kém nhiều lắm nói cách khác bọn hắn chỉ còn lại tám cái giờ đồng hồ rồi trọng yếu như vậy đồ vật người lão nhân này vậy mà một ngày cái quất hình g i ả đạ một lần một giờ một lần đều chê ít thật sự lạ quá a lôi c ử u đột nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi lão nhân này mềm l ò n g không muốn làm cho lê minh bộ lạc mọi người vì một cái gần như không có khả năng đạt thành mục tiêu đi không công chịu chết cho nên hắn vốn không có ý định lại đi cường công gỗ lìn bộ lạc mỗi ngày dò xét một lần khả năng cũng chỉ là một chủng tập quán hoặc là ký thác hy vọng sinh thời có thể đụng phải một lần nguyên tố p ư ợ n g hoàng mới cũ l â n chuyển lôi cựu bọn hắn đến lại để cho hẳn giờ thấy được hy vọng cho nên hắn mới khai báo n h ữ này Nhìn tuy h ậ t s â một mắt t nhiên lôi cựu yêu cầu này lại để cho hắn kỳ quái nhưng hắn không có hỏi nhiều trực tiếp một chút đầu đáp ứng mặt khác mạng của ngươi bán cho ta rồi Tốt. lần này lão đầu trả lời càng thống khoái hãn giở thống khoái tự nhiên có nguyên nhân bởi vì theo hắn hoàng đ ả o mọi người việc này là chân chính đi đánh bạc mệnh lôi cựu biết rõ lưu cho thời gian của hắn còn có tám tiếng đồng hồ nhưng ản giờ không biết ta nếu như nguyên tố phượng hoàng là ở ngày hôm qua hắn vừa mới dò xét x o n g sau tự chết rồi cái k i a lúc này cũng đã sống lại lôi cựu bọn hắn lần đi tất nhiên có đi không về mặc dù nguyên tố phượng hoàng vừa mới chết mất đối mặt rất nhiều không biết tình huống bọn hắn cuối cùng nhất có thể không thành công cũng là chuyện khác theo hắn giờ hiệu vị này hoàng hoàng đ ả o đ ả o chủ vậy mà chịu vì bọn hắn lê minh bộ lạc đi dốc sức liệu mạng tuyệt đối là cái đại nhân đại nghĩa chi nhân đáp ứng điều kiện gì đều không đủ nếu như việc này thành công cái kia lê minh bộ lạc đem trở thành lịch sử bọn hắn đều muốn trở thành vị đảo chủ con dân nếu như thất bại đoán chừng tiến đến người rất khó còn sống có điều kiện gì đều không cần thực hiện mà theo lôi cửu tám cái giờ đồng hồ vẫn là có thể thử một lần dù sao không có b à i mẹn cùng độc nhãn cự nhân gỗ lìn thật sự không có bao nhiêu uy hiếp nếu như thời gian lại ngắn một chút quỷ tài q u á n ngươi tranh thủ thời gian đổi một tòa đảo chinh phục mới được là chính kinh về phần tòa đảo này chỉ có thể chờ hắn có năm chắc đối phó cái còn kia nguyên tố p ư ợ n g hoàng thời điểm hơn nữa q một chương tám mươi xâm lược như lửa chương tám mươi xâm lược như lửa Hắn thầm cảm động, nếu như hắn biết do trên địa cầu có chút điện cố, không chuẩn hắn còn có thể ngâm một câu phong tiêu tiêu hệ dịch Thủy Hàn. Trắng trong nội đang động, nếu trên điện còn ngâm rời tại biết tiêu tiêu tâm một do âm câu cảm địa cầu có cố, có sĩ v ừ a đáng i này. Ừ, đ tiếc không có gió lúc trước giết chết một nghìn nhiều người gỗ liền bộ lạc đại khái còn có bao nhiêu binh lực phối trí như thế nào đều là loại này giáp nhẹ đoạn đao binh xứng chút ít lao binh sao ách không rõ lắm trước kia gỗ liền bộ lạc còn có chút lang kỵ binh chỉ là từ khi ta trở thành đại tế ti đến nay lê minh bộ lạc một mực áp dụng vườn không nhà chống chính sách lăng kỵ binh bất tiện công thành n ổ trại cho nên về sau vẫn không có xuất hiện qua ta cũng không rõ ràng lắm những n à y làng kỵ binh hay không còn tồn tại về phần số lượng có thể chiến đấu đ o á n chừng ít nhất còn phải có ba nghìn lăng kỵ binh vật kia không sao cả loại này khinh kỵ binh nhất là chiến l ự c không cao khinh kỵ binh đối với hoàng hoàng đạo quân đội không có gì uy hiếp liền khôi giáp của bọn hắn đều kích không phá ba nghìn số lượng cái này cũng không tính quá nhiều ứng phó sẽ không quá m i ệ n cưỡng không có những thứ khác đến sao nói thí dụ như ăn t h ị người ma các loại ăn t h ị người ma tựa hồ nào đó mang tế tự đã từng ghi chắc qua chỉ là nhiều năm như vậy xuống không biết là có hay không vẫn tồn tại dù sao chúng ta chưa từng thấy ai án giờ hữu i lão nhân này tuy nhiên rất thiện lương lại không phải một cái đem làm thủ lĩnh liệu a tại hắn dưới sự lãnh đạo lê minh bộ lạc quả thực thành công đám gỗ lìn bãi nhốt cựu mỗi ngày thành thành thật thật dừng lại ở bãi nhốt cựu ở bên trong c h ờ gỗ lìn đến đoạn được rồi thời gian cấp bách tranh thủ thời gian lên đường đi mặc dù trong tay đối phương thực sự mấy cái ăn thịt người ma bọn hắn cũng không phải bắt không được đến lại để cho là tranh kiểm kê người tốt mấy mọi người theo bộ lạc đại môn nối đuôi nhau mà ra chuẩn bị xuất phát án giờ hữu đại tế ty người đây là nhìn xem tống suất phía sau cửa vẫn đang đi theo tựa hồ không có ý định trở về ả ạ n dợ hiệu lôi c ự u mở miệng nào có cho các ngươi đi dốc sức liều mạng chúng ta lại một người cũng không xuất r a đạo lý d u n g đảo chủ đại nhân thủ hạ chiến lược lê minh bộ lạc chiến sĩ có cũng được mà không có cũng không sao cũng cũng chỉ có lao già ta như vậy tế tự tựa hồ còn có thể phái bên trên chút ít công dụng mặt khác hai gã tế tự còn trẻ kinh nghiệm cùng thực lực đều không bằng ta thêm chi ta đã một tay niên kỷ nhịn nhiều năm như vậy cũng nhẫn đã đủ rồi cuối cùng phút cuối cùng ta cũng muốn thống khoái một tay không ngờ như thế ngươi lão nhân này tựu đã cho rằng chúng ta đây là đi chịu c h ế ta nhưng là n g ư ơ i dù sao thân là bộ lạc đại tế t h ì bộ lạc như thế nào rời đi khai ngươi nếu như ta về không được mới đích tế tự sẽ tiền nhiệm lôi c ử u vẫn còn c á c loại chờ hắn phía dưới nói nếu như trở về sẽ như thế nào kết quả lao nhân này trực tiếp c ấ m miệng hắn hiện tại thật muốn hô to một tiếng người tới đem cái này g i a o động q u â n tâm ra hỏa kéo đi ra ngoài chém bộ đội xuất chiến từ đầu tới đôi u hắn sẽ không đã từng nói qua một câu may mắn lời nói có hay không một chút nhãn l ự ợ c hình tình thương đô kính dâng cho quang minh thần sao lại để cho một gã tóc đỏ loại c o n lên vị này không thế nào rất biết nói chuyện lao ra ra mọi người nhanh hơn các bộ dù sao gỗ l ì n bộ lạc cụ thể tình hình không rõ trên đường t i ể u tận lực không nên chậm trễ thời gian theo đảo tây đến đảo đông tổng cộng mười đến km lộ trình dùng lôi cựu chân của bọn hắn chỉnh thời gian sử dụng không đến một giờ nếu như không phải có người lưng c o ngạn giờ hiệu dùng tốc độ của hắn cùng thể lực như thế nào cũng phải hơn hai giờ thời gian gỗ l ì n bộ lạc bên ngoài căn bản không có bất luận cái gì p h o n g ngự đập vào mắt đúng là thấp b ẽ phòng xá cách thật xa một cổ thối h o á c vị đạo t i ể u đập vào mặt sông la tranh vung tay lên la tranh hiểu ý gật đầu dẫn người trực tiếp sông nhìn thấy gỗ liền liền giết không bao lâu Toàn Bộ bộ lạc đều bị gỗ lìn t h é t lên cùng tiếng kêu t h ả m thiết b ừ n g t ỉ n h mắt thường có thể t h ấ y đ ư ợ c từng đạo l ụ c c h i u theo bộ lạc bôn phương t h m h ư ớ n g phong tới l a t r a n h bọn hắn. Sau đó tự a n h ư s ó n g biển đập lên đ á n g âm, tung tay thành đ o ạ đ ba m ả n h vơ. z ế t c h ó p t ạ i tiếp tục, gỗ lìn kêu t h ả m thiết chưa từng g i á n đoạn. c h i ế n đấu gần k ề bắt đầu không đến mày phút, bizet gỗ lìn đ ã n h a n h đến hai nghìn. Trong đó, có không ít xem t h ấ u cũng không phải chin ế s ĩ gỗ lìn, đồng d ạ n g đỏ h ứ n g mắt, cầm lặng kêu gỗ lìn kachin s e cùng một chỗ biến thành đất bên c h i n thi thể. Vậy m a như vậy cung không phải nói gỗ lìn tính cách không chỉ có hung tàn còn xào trá sao nhưng này thật quá ngu xuẩn chịu chết công kích xem như chuyện gì xảy ra quay đầu vừa hay nhìn thấy vẻ mặt giải hận biểu lộ án giờ hiệu lôi cựu lập tức sáng tỏ đây là lại để cho bên người vị này lê minh bộ lạc cho thói quen tại t i ê n sử thế giới đại bộ phận sinh vật gỗ lìn đều không thể chơi vào cho nên bình thường xào trá tính cách chủ đạo hành động của bọn hắn tại đây tòa thần ban cho đảo bọn hắn xương vương xưng bá đệ nặng lê minh bộ lạc khi dễ thời gian quá lâu lâu đến bọn hắn đã quên kính sợ quên cẩn thận chặt chẽ xào trá chỉ còn lại hung tàn khi bọn hắn trong trí nhớ chỉ cần bọn hắn khởi s ư ớ n g hung tàn nhất công kích đối diện nhân loại bộ lạc sẽ lưu lại sau đó ngoan ngoãn dừng lại ở tường vây ở bên trong chờ đợi bọn hắn lần sau cướp bóc bất quá lần này hết thể đều thay đổi bọn hắn công kích ngoại trừ r a tốc tử vong của bọn hắn bên ngoài không có sinh ra chút nào ảnh hưởng đột nhiên gỗ l ì n bộ lạc ở chỗ sâu trong t r u y ề n đến một hồi tít tê hoa gọi bậy vài tên toàn thân treo đầy màu sắc rực rỡ các loại hoa có cốt thạch vật trang sức gỗ l i n xuất hiện khi bọn hắn phía trước đúng hơn mười đầu bốn mét rất cao hình người sinh vật những người này hình sinh vật có thể giống như gỗ lìn thanh lục làng già đầu giữ tợn xấu xí nếp v ố n không có bộ lồng miệng đầy răng n a n h răng nhọn cầm trong tay cực lớn cây gỗ nhìn xem cũng rất hung tàn ăn thịt người ma giống như hình như là những cái kia như động kinh đồng dạng nhảy đáp gỗ lìn lại là chuyện gì xảy ra bọn họ là gỗ lìn v u y y, có thể phóng thích một ít khói độc còn có thể cho ăn thịt người ma ra chỉ thị huyết trạng thái ni h cổ đinh tiêu diệt cái kia vài tên vui ỉ thị huyết đây cũng không phải là tốt tử nhi nhất là đối với thân cao so tóc đỏ loại cao hơn ra gấp đôi ăn thịt người ma mà nói cái kia v à i tên gỗ l ỉ n h v u y chính trên nhảy dưới tránh né đòn hướng về cùng ă n thịt người ma dây d i a các chiến sĩ phóng thích thành từng mảnh xương mù màu lục h ó i mắt tia chớp đột nhiên t h o á n g hiện sau đó tại v à i tên v u y đỉnh đầu liên tục nhảy lên mấy lần đón lấy tựa như xuất hiện lúc như vậy đột nhiên biến mất vô tung tại chỗ lưu lại mấy cái đen kịt hình người thang cốc cái này là trong truyền thuyết dây chuyền tia chớp ma pháp quả nhiên lợi hại khúc hãn giờ hiệu tế tự phía trước có mấy cái chiến sĩ trúng độc ngươi nhìn xem có cái gì không biện pháp đừng cảm thán ca các chiến sĩ còn trong độc gỗ liền v u y khói độc độc tính mặc dù sẽ tiếp tục phát tác lại sẽ không lập tức c h í mạng mặt khác c ù n g gỗ liền chiến sĩ vũ khí trong tay bên trên bôi độc dược bất đồng khói độc thuộc về pháp thuật là có thể xua tán có biện pháp là tốt rồi vậy ngươi tranh thủ thời gian đó a một hồi nỉ non ạn dợ không biết từ chỗ nào móc ra một căn p h á p trượng nhẹ nhàng vung lên tự xua tán đi vài tên chiến sĩ trên người chúng độc hiệu quả cùng với bọn hắn quanh người khói độc đón lấy lại là liên tục vài đạo bạch quan cháo đỉnh vài tên chiến sĩ lập tức sinh long h o à hồ xua tán đúng pháp thuật đúng vậy n i cổ đinh có thể học sao có thể học sẽ dây chuyền tia chớp tất nhiên đều là đại ma pháp sư chính là một cái xua tán thuật tự nhiên không nói chơi vậy thì tốt xua tán thuật pháp thuật này nếu như dùng tốt rồi thế nhưng mà rất lợi hại ni cổ đinh lớn như vậy mấy tuổi một cái đại pháp sư vậy mà sẽ không thật sự là mất mặt đã không có khói độc cánh nhiễu con giết trận hình lần nữa kiến công mấy chi chiến sĩ tiểu đội tạo thành con giết nhanh chóng đem cái k i a hơn mười người ăn thịt người ma ngăn ra sau đó tụ mà k á i chi q một chương tám mươi mốt đoàn kết tự là l ự lượng chương tám mươi mốt đoàn kết tự là l ự lượng những này cao lớn cường tráng thực nhân ma thực lực có mạnh có yếu Mạnh nhất chiến lực ư vượt qua tám、so、mươi chính là cái kia thực nhân ma bị các người lồn kéo ra ngoài solo é t g ạ ba người bọn hắn chọn cái kia thực nhân ma một cái còn lại thực nhân ma tại la tranh vương bất cầu dẫn đầu các chiến sĩ kích hoạt phù văn cấu trang về sau lập tức hiện lộ xu hướng suy tàn trên lực lượng ưu thế dĩ nhiên không rõ ràng vũ khí trong tay lại chỉ có thô giáp cây gỗ thực ố i đa c ỉ có thể làm được đánh lui, căn bản không cách các chiến các chiến chiến cái bạch cấp, thuộc sắc có chém nói nói thể thương toàn thân võ trang tinh thiết trong tay chiến cái kêu ít nhất đều là bạch ngân cấp, không nói kèm theo tính, biệt thể sắt t đánh không hoàng hoàng Hơn không không như chém h làm lui, làm là lắm nào kèm đảo đao đều đơn độ, đều áo giáp bản nữa ngân bén bùn. kêu sai bị võ sĩ. sĩ nhân ma trong tay cây gỗ cũng không phải dùng cây thiệt phệ làm mấy vòng dao phong xuống cây gỗ biến t r ả i cán bộ t bọn hắn liền duy nhất vũ khí cũng đã mất đi gặp thực nhân ma đám bọn họ bi tráng vung nằm đấm nên hướng bổ tới chiến đao các chiến sĩ trong nội tâm không có chút nào thương cảm nói nhảm trực tiếp đối mặt loại này liếc mắt nhìn có thể h ù chết người quái vật nếu ai có thể thương cảm mà bắt đầu đó cũng là đủ hiếm thấy nếu như đem chi đổi lại mặt khác một loại tên là mỹ nữ sinh vật cái kia không thương cảm mới được là dị loại tướng mạo quyết định vận mệnh không, không biết là ai nói có đôi khi tựa hồ rất có đạo lý hắc h ắ lôi cựu không biết tại trong quân doanh la tranh bắt đầu tiến hành chính thức huấn luyện trước khi hắn nói câu nói đầu tiên là trên chiến trường không có thương cảm chỉ có ngươi chết ta sống thực nhân ma đám bọn chúng làn ra rất cứng cỏi cơ bắp rất g á m chắc nhưng cũng không cách nào ngăn cản bệnh ngân hoàng kim chiến đao cát trong n h á n mắt nguyên một đám thực nhân ma nhiều chỗ trong đau toàn thân máu chảy như rót ngao ngao thống khổ khiến cái này thú tính tương đối mạnh thực nhân ma nổi giận điên r ồ i giống như lung tung công kích đáng tiếc bọn hắn không phải nào đó bộ ạ nỉm bên trong đích đầu trọc không cách nào làm được dùng nắm đấm phá hủy hết thể trở ngại nội điên cũng đồng dạng không có thể lại để cho bọn hắn c h è o trống càng lâu đem làm cuối cùng một gã bị l a tranh bọn hắn vây quanh thực nhân ma ngã xuống lúc cái tiêu chiến l ư ợ c vượt qua tám mươi thực nhân ma vẫn còn ừ đánh bóng chảy chiến lực tám mươi đã ngoài thực nhân ma lực lượng càng thêm khoa trương ngoại trừ hai gã khác người lùn toàn bộ quá trình chiến đấu trong kỳ thật một mực tại chạy trốn không phải vòng quanh thực nhân ma chạy mà là bị trong tay đối phương siêu cấp đại cây gô đánh bay thật xa sau đó bỏ dậy chạy về đến sau đó không lâu lại bị đánh bay ừ trên mặt đất lăn qua lăn lại người lùn đối với thực nhân ma mà, mà nói tựa hồ càng giống tại đánh g ôn bất quá hai cái người lùn cũng chỉ mặc hoàng kim cấp áo giáp lực phòng ngự gạch thẳng đánh dấu không nói còn có nhất định được giám s á c hiệu quả cho nên ngoại trừ chạy tới chạy lui số lần quá nhiều có chút thở gấp bên ngoài hai cái người lùn ngược lại không có gì đại sự nhi ép gạ thực lực càng mạnh hơn nữa đầu kia thực nhân ma một mực không có thể bắt được cơ hội đưa hắn cũng biến thành phi thiên người lùn trái lại edga r đã lệnh đối phương bị thương chỉ có điều vì tránh cho mất mặt bị đánh bay hắn cũng không thể lại để cho thực nhân ma thụ cái gì trọng thương tiêu diệt mặt khác thực nhân ma các chiến sĩ không có mục tiêu nhìn xem bị giáp nặng tiểu đội cung tiến thủ tiểu đội chặn đánh gỗ lìn lại ngó ngó vẫn đang sinh long hoạt h ổ thực nhân ma lão đại quyết đoán lựa chọn thực nhân ma gỗ lìn trên chiến trường khắp nơi đều là chờ chém bay đối diện cái kia người cao to về sau lại dết không mượn chạy sen kẽ phân tiến đánh hội đồng hợp ích tóm lại đều là chút ít một đám người solo một cái chuyên dụng chiến thuật tại mọi người phối hợp xuống thực nhân ma lão đại trong tay đại cây gỗ tại thanh lý trước rốt cuộc không có thể k i ế n công lại để cho thiên ngoại phi người l u ô n lại hiện ra cũng không biết đem làm hắn chạy đi tìm hệ thống đại thần l ĩ n h cặp lồng đựng cướp lúc có thể hay không cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn do đó lại để cho hệ thống đại thần cho hắn an bài cái gôn tay làm việc theo la tranh bọn hắn gia nhập vây đánh đến thực nhân ma lão đại n g ã xuống toàn bộ trong quá trình chưa nói xong tay chi lực mà ngay cả chống đỡ chi công hắn đều không chuẩn bị tại thời gian cực ngắn nội hắn đã bị triệt đổ cái này đầy đầy đầy đã chứng minh hợp tác phối hợp tầm quan trọng cái kêu bài hát như thế nào hát kia mà đoàn kết tự là lực lượng thực nhân ma láo đại nga xuống tiêu chí trên trận thuộc về gỗ l ì n một phương cao đẳng chiến lược toàn quân bị diện còn lại tự là chém dưa thái dao rác rời thời gian lôi cựu cũng không có hợp nhất gỗ l ì n ý định cho nên đem quét sạch nhiệm vụ giao cho các chiến sĩ la chanh vương b ấ t cầu ni cổ đinh hạn i ờ còn có ẹt g ạ ba gã người lùn đem theo lôi cựu đi tìm nguyên tố phượng hoàng hã hổ suy nghĩ biện pháp đánh gây mới đích nguyên tố phượng hoàng thái n é n do xét linh bóng bị hắn cầm một cái hạt trâu nhỏ Tựa hồ ồ đ con con nghe dạng được la tranh h g cùng vương bất cầu thảo luận lôi cửu n g h i nghĩ ni cổ đinh gỗ liền bộ lạc thủ lĩnh hẳn là gọi tộc trưởng a có phải hay không cùng những cái kia vui cùng một chỗ bị ngư i dây chuyển kia chấp ảnh hướng đến giết chết không rõ ràng lắm trên thực tế ta tuy nhiên nhận thức gỗ lìn nhưng thật không có bái kiến gỗ lìn tộc trưởng là cái dạng gì nữa ta tiếp xúc qua khoa l ô la đức cao tầng đều là người man dợ dù sao bất quá là một cái gỗ lìn là không nổi cái gì bọc nước cho dù còn chưa có chết giao cho phía dưới các chiến sĩ là được rồi hẳn là tại đây dẫn đường ă n giờ hiệu đột nhiên dừng bước chỉ vào một cái rất lớn nhà đá cười nói ra nhà đá nhìn không ra cái khác đ ặ t h ngoại trừ không có cửa đâu không có cửa sổ chui vào khẩu điểm này bên ngoài ách đây không thể xưng là nhà đá rồi n g h h a i dốc sức sống tự nhiên là la tranh cùng vương bất cầu tiến lên một hồi tỉnh khoe khoang âm thanh q u a đi nhà đá rốt cục đã có cửa động lôi k i ự u trước đó dặn dò qua kể cả trước khi quá trình chiến đấu ở bên trong tận khả năng tránh cho sử dụng võ tướng kỹ bởi vì với tư cách át chủ bài một trong võ tướng kỹ so sánh hao tổn thể lực phía trước còn đem đối mặt càng nhiều nữa không xác định tính át chủ bài giữ lại càng nhiều càng tốt tuy nhiên nếu quả thật muốn trực diện nguyên tố phượng hoàng mặc dù lưu lại võ tướng kỹ cũng là không tốt trong nhà đá bộ là toàn phong bế lại không thế nào hắc có thể chứng kiến cả tòa nhà đá nhưng thật ra là kiến tại một cái động lớn phía trên động rất sâu dù vậy theo thật sâu đáy động tản mát ra ánh sáng màu đỏ cũng có thể chiếu d ọ i đi lên lại để cho trong phòng không thế nào vụ trộm cái này có dây thừng tựa hồ thẳng rủ xuống đáy động ta trước h ạ la t r a n h sung phong nhận việc ta đến ta đến vương bất cầu cùng é t gạ đồng dạng không cam lòng r ứ t lại phía sau ừ chính các ngươi thương lượng trình tự a ni h cổ đinh cho ta cùng h n giờ hiệu gây phi hành kỹ thuật chúng ta phiêu đi xuống xe một chút ni cổ đinh gật đầu hai tay hất lên kim sát thi pháp hộ hoảng bên trên hào quang lập lòe lôi cựu cùng ạn dở thân hình phiêu khởi hướng về cực lớn cửa động rơi đi vài tên chiến sĩ há h ố c m ộ m về sau cũng bất chấp c á i nhanh chóng xác định trình tự la tranh cái thứ nhất ét gà thứ hai vương bất cầu thứ ba còn lại hai cái người lồn cuối cùng bởi vì không xác định dây thừng dắn chắc trình độ bọn hắn chỉ có thể từng bước từng bước xuống vì bảo đảm đạo chủ an toàn của đại nhân la tranh phải cam đoan chính mình muốn đến nơi trước tiên đáy động cũng xác minh thân thể to lớn hoàn cảnh la tranh trực tiếp lựa chọn tự do vật rơi chỉ là thường cách một đoạn khoảng cách hơi chút buộc chặt một chút hai tay xiết chặt một chút dây t ừ n g giảm bất từng cái rơi lại nói làm như vậy mà nói đối với dây t h ừ n g sức kéo tựa hồ so mấy người cùng một chỗ theo dưới sợi dây trượt cũng phải lớn hơn a đem làm lôi cựu ba người giảm xuống còn không có có ba mươi m sâu lúc chỉ nghe thấy đáy động c h u y ể n đến thanh một tiếng hiển nhiên đúng la tranh đến cùng nhi rồi n ệ n xuống đi q một chương tám mươi hai diễm mệnh tiên h thạch chương tám mươi hai diễm mệnh tiên h thạch chờ lôi cựu ba người rơi xuống đáy động la tranh ẹt gạ cùng vương bất cầu đã tại nên đón hắn đảo chủ đại nhân tại đây chỉ có một đầu xéo xuống ở dưới thông lộ tạm thời không có phát hiện nguy hiểm la tranh tiến lên bẩm báo nói khổ cực la tranh Tuy nhưng i phải rất đồng ý đối ê n không đồng h p rất ý ơ lúc o ạ i dưới ngươi nhiên này đáp xuống phương thức, tình thế không rõ dưới tình huống, đột nhiên làm lớn như vậy động tính làm vậy đáp đột đ thức, thế rõ ra n muốn ổn nào, nào. Nhưng g áo loại l ú này lôi cựu tự nhiên không thể nói như vậy s á t phong cảnh mà nói trước động viên một chút đợi sau khi trở về lại thêm cường tư tưởng giáo dục đón lấy hắn đưa mắt nhìn sang n i cổ đinh khoảng cách mặt đất chiều sâu hai trăm hai mươi tám m độ ấm tăng lên năm độ hỏa nguyên tố nồng độ lộ ra đ ể cao t r u n g quanh ánh sáng màu đỏ t ự la hỏa nguyên tố nồng độ cao tới trình độ nhất định về sau thể hiện độ ấm lên cao cũng là bởi vì hỏa nguyên tố nồng độ a suy nghĩ một chút n i cổ đinh gật đầu dựa theo hiện tại hỏa nguyên tố nồng độ đến xem trong đó ba độ ấm lên là do hỏa nguyên tố tụ tập tạo thành cái kia còn lại hai độ t r u n g quanh có khắc nguồn nhiệt khắc nguồn nhiệt sẽ là cái gì tổng không có khả năng mới hai trăm linh ơ n sâu t i u gặp được nham thạch nóng chạy a tại đây không phải là miệng núi lửa cũng không phải đại đức gãy đây là đang một tòa b ằ n g thẳng không có vùng núi hòn đảo dưới mặt đất mặc kệ phía trước có cái gì đã đều đến nơi này mọi người tự nhiên muốn đi xuống đi chờ cái kia hai gã người lùn xuống một đoàn người lần nữa xuất phát toàn bộ thông đạo chung q u a n thạch bích cũng không hợp quy tắc không giống người công khai quật mã thành t h ô n g đạo không phải rất dài đại khái là chừng hai trăm thước hướng phía dưới thẳng đứng khoảng cách tại ba mươi m m suốt đầu nói cách khác bọn hắn hiện tại thân ở dưới mặt đất hai trăm sáu mươi m sâu vị trí cuối t h ô n g đạo đứng một cái rất lớn không gian bốn phía thạch bích hoa văn t ầ n g t ầ n g theo nhan sắc nhìn lại hình thành niên đại vô cùng giống nhau phía trên càng là có rất nhiều ngược lại rủ xuống mà ở dưới nam h thạch cứng băng đá tựa h ồ đã từng toàn bộ đ ỉ n h động đều bị nhiệt độ cao chậm dai nóng chạy thành nam thạch nóng chạy một bộ phận bởi vì trọng lực nguyên nhân bắt đầu hạ xuống về sau lại đột nhiên cùn đồ trí xem ra tại đây có lẽ tựu là nguyên tố phượng hoàng xào huyền b án giờ hiệu chỉ hướng đúng rời xa thông đạo bên cạnh một chỗ nham thạch cứng nổi lên đục lỗ nhìn lên lôi cựu cũng nhìn ra cái chỗ kia bất đồng đến nguyên nhân rất đơn giản toàn bộ không gian tự thuộc chỗ đó sáng nhất cái kia chỗ nham thạch cứng nổi lên vượt qua năm mét cao xoay quanh độ dốc phi thường dốc đứng thẳng đứng ba nhận la tranh muốn leo lên kết quả đụng một cái nham thạch cứng b ư ớ c trực tiếp bị bị phỏng r i ụ t tay vương bất cầu tại chỗ nhảy lấy đà nhảy lên đến mấy mét cao ngược lại là thấy được phía trên tình huống chỉ làm i ê u tả có chút không thế nào tin tưởng gấp làm gì h hắn cái này đảo chủ còn không có làm ra chỉ thị im lặng lại để cho ni cổ đình cho mọi người tất cả đều ra chỉ phi hành k ỹ thuật phiêu lên ngang nhiên xông qua một cổ cực nóng đập vào mặt lập tức lôi cựu cảm giác mình mồ hôi trên mặt cọng lông tựa hồ đều bị nương cháy nham thạch cứng nổi lên vị trí trung tâm vẫn thật là phải nham thạch nóng chạy hắn vốn tưởng rằng k ề bên này nham thạch cứng đều là nguyên tố phượng hoàng trưởng kỳ chiếm giữ lúc này bố trí không có nghĩ rằng tại đây còn n ố i thẳng nham thạch nóng chạy tầng chẳng lẽ trong lòng của hắn đối với trên biển những ngày hòn đảo suy đoán là sai nếu không tại đây không có lẽ xuất hiện nham thạch nóng chạy mới đúng、à? một ngụm không lớn nham thạch nóng chạy t a o ở bên trong nham thạch nóng chạy không ngừng bắt đầu quay cuồng bị trong nội tâm vấn đề làm phức tạp lôi cựu lúc này mới chú ý tới trong nham thạch còn trôi thứ đồ vật một khối hiện ra hầm mang hơi mở cục đá lớn nhỏ cơ nắm tay bất luận nham thạch nóng chạy như thế nào lăn mình nó đều ương ngạnh phiêu tại nham thạch nóng chạy chỉ ở giữa hỏa nguyên tố hạch tâm nghe được cạn giờ hiệu kinh hô lôi cựu kịp phản ứng cái này là nguyên tố phượng hoàng hòa nguyên tố hạch tâm đúng vậy đạo chủ đại nhân chỉ cần đem cái này h ỏ a hỏa nguyên tố hạch tâm lấy đi ném vào trong biển rộ hay là cái này khỏa hỏa nguyên tố hạch tâm có gì thường đều không thể lại tiếp tục dưới tác dụng đi nguyên tố phượng hoàng thử không cách nào nữa thai n é n đi ra chúng ta chúng ta thành công rồi ném trong biển rộng lao đầu ngươi điên rồi ai vô kinh vô hiểm hệ thống lần này khảo nghiệm không có gì độ khó mà đợi đã nào bảo vật lại để cho nguyên tố phượng hoàng dị biến bảo vật trong lúc đó hắn suy nghĩ cẩn thận rồi hoàn cảnh nơi này biến hóa không có lẽ xuất hiện nham thạch nóng chạy cũng không phải do nguyên tố phượng hoàng kiếm cho mà là cái kiện bảo vật kia đỉnh đầu những cái kia ngược lại rủ xuống nham thạch cứng mang đá sở dĩ c ù n đồ là vì nguyên tố phượng hoàng muốn luyện hóa cái kiện bảo vật kia phong tỏa năng lượng của nó tiết ra ngoài cái kiện bảo vật kia còn ở lại chỗ này tại đây nham thạch nóng chạy trong ao lôi cựu ánh mắt đột nhiên n g ư n g tụ ả n dơ hữu đại tế ti nguyên tố phượng hoàng hỏa nguyên tố hơi tâm đến tột cùng là cái d ặ n gì lâm vào cuồng hỉ bên trong ả n dơ hữu bị hỏi khẽ giật mình chính là như vậy hiện ra nồng đậm hỏa nguyên tố tri lực hơi mở cục đá a toàn bộ cục đá đều là hơi mở cái này khối trong trung tâm ở giữa cái kia phiến diễm hồng đúng cái gì cái này đây tựa hồ là nguyên tố phượng hoàng dị biến nguyên nhân ta cũng không rõ ràng lắm bất quá ta nghĩ mặc kệ như thế nào chỉ cần đem hắn ném vào trong biển rộng nó thai nén tiến trình cũng sẽ bị giam cầm thẳng đến nó lần nữa gặp được như tại đây như vậy hỏa nguyên tố nồng đậm chi điện lôi cửu n h ữ n g mày cảm thấy lao nhân này không quá đáng tin cậy hay là dựa theo ý nghĩ của mình đến đây đi đối với cái k i a khối hư hư thực thực hỏa nguyên tố hạch tâm cục đá phóng thích vô hạn phân tích kỹ năng không biết dung hợp vật sơ bộ phân tích tối hào mười kim tệ thời gian một tiếng đồng hồ có thể đạt được vật ấy cụ thể tin tức mười kim tệ trên người mình còn, còn mấy kim tệ lập tức lôi cựu đổ mồ hôi đã đi xuống đ ã đến mở ra thông tin cá nhân xem xét hô khá tốt mười hai kim tuy nhiên mỏ vàng y nguyên mỗi ngày tại sản xuất bất quá những cái kia khai thác đi ra vàng tại không có trải qua hệ thống chuyển hóa trước khi đúng không thể cho rằng kim tệ đến đến dùng hiện tại lôi cựu thân ở thần ban cho đảo tự nhiên không có biện pháp trở về chuyển kim tệ may mắn a trực tiếp xác định tiến hành sơ bộ phân tích lôi cựu ý bảo mọi người chờ một giờ cái này nhưng làm án giờ h i u lao đầu cho sẽ lo lắng h ắ n cũng không biết khoảng cách nguyên tố phượng hoàng lại lần nữa thai n é n mà ra còn có đại khái sáu giờ quay mắt về phía không ngừng thúc giục cuối cùng thậm chí ý định dối ra hai tay đi kiếm hỏa nguyên tố hạch tâm h ạ n giờ hiệu lôi cựu bất đắc dĩ vô cùng hắn hơi kém liền không nhịn được hạ lệnh lại để cho la tranh đem hắn đánh cho bất tỉnh hắn ngược lại là giải thích chính mình sao làm là có chút nắm chắc bất đắc dĩ lao nhân này lúc này căn bản không nghe giải thích của hắn a được rồi xem tại hắn tương lai tế tự đại quân không không đúng đúng xem tại đối phương lớn tuổi kính già yêu trẻ phân thượng hắn nhẫn đinh nương theo lấy hệ thống âm thanh của tự nhiên cái này khó qua một giờ rốt cục đi qua nguyên tố phượng hoàng hỏa nguyên tố hạch tâm cùng diễm mệnh thiên thạch dung hợp vật. diễm m ệ n h thiên thạch thần chân thần cấp chân bảo trên diện rộng đề cao p h ủ cận hỏa nguyên tố loại hỏa diễm loại sinh vật t h a n h é n tốc độ phát triển tại nhất định d ư ớ i điều kiện thôn vệ dung hợp có thể thúc đẩy hỏa hệ sinh vật tiến hóa có nhỏ bé sát xuất lệnh nguyên tố phượng hoàng chuyển hóa làm thần thú phượng hoàng trải qua không biết bao nhiêu thay nguyên tố phượng hoàng cố gắng chúng khoảng cách trở thành thần thú phượng hoàng chỉ kém một bước cuối cùng thu hoạch các bọn cơ sinh vật trụ cột di truyền tin tức thần thú p ư ợ n g hoàng tuy là hỏa hệ thần thú đồng dạng thuộc về sinh động các bọn cơ tính mạng gần đây đời thứ ba nguyên tố p ư ợ n g hoàng tiến hóa chi lộ một m nếu như tại năm tiếng đồng hồ nội không có thu hoạch đến các bọn cơ sinh vật trụ cột di chuyển tin tức mới đích nguyên tố phượng hoàng đem thai n é n mà ra tại trong lúc này vật ấy gặp vật dung vật chỉ có nơi đây thai n é n ra diễm mệnh thiên thạch nham thạch nòng chạy chỉ có thể chịu tải bất luận cái gì tại trong lúc này nhiễm này hạch tâm khí tức người đều muốn đã bị tân sinh nguyên tố phượng hoàng đuổi giết Ta l cố cái quá đi. trai. đẹp Cả quả thực quá đẹp trai. Khúc khúc. ta Khúc、ah ah ah ah, huyết. Chương 83, vị thân nhi tử, phóng huyết. Cố gắng dẹp loạn một chút kích động tâm lôi c ử u chậm dại phiêu tiến lên đi vào cái k i a khối hơi mở trên tảng đá phương rút ra bên hông chiến ao tại tay trái ngón cái bên trên nhẹ nhàng vẽ một cái máu tươi lập tức từ ngón cái bụng tràn ra ngưng kết thành tích hướng phía dưới nhỏ suy đem làm cái này một giọt máu tươi va chạm vào cục đá mặt ngoài lúc lập tức khí hóa bốc hơi tình huống này lại để cho lôi cựu xứng sờ không phải đâu cái này đều khí hóa rồi thế nào lại để cho tảng đá kia hấp thu ừ đột nhiên lôi cựu chú ý tới tuy nhiên cái kia nhỏ máu bị khí hóa rồi bất quá tảng đá kia mặt ngoài đã có một k i a thật nhỏ màu đỏ sẩm dấu vết lưu lại đã minh bạch đây là lại để cho hắn nhỏ máu mang thạch đại phóng huyết ta có làm hay không cái này còn dùng cân nhắc tự nhiên là làm đi không có nghe hệ thống nói sao bất luận cái gì nhiễm này hạch tâm khí tức người đều muốn đã bị tân sinh nguyên tố phượng hoàng đổi giết tại đây vây xem thời gian dài như vậy bọn hắn khẳng định đều nhiễm đến cái kia không hiểu thấu cái gì khí tức đi h nếu như lần này tiến hóa lại không có thể thành công nguyên tố phượng hoàng xuất thế chuyện thứ nhất tự là đổi giết bọn hắn cho h ạ giận nói sau đây chính là thần thú phượng hoàng a dùng hắn lôi cựu sinh vật di truyền tin tức làm cơ sở để hoàn thành tiến hóa miêu tả thần thú thân thể cái kia chẳng phải tương đương với con của hắn sao vì có thể trở thành thần thú cha hắn hắn ý định l i ề u mạng không phải là đại phóng huyết sao hắn ý định cắt trên cổ tay động mạch chư vị ta bên người không có cái loại này sẽ trị liệu thuật đại năng thì ngàn vạn không nên nếm thử nếu như bên cạnh ngươi xuất hiện một vị tự xưng sẽ trị liệu thuật đại năng thì mau chóng gọi một trăm n ư ờ i lúc này lưu lượng khá lớn đi ạ đương nhiên có lẽ so ra kém tắc cổ bất quá hắn còn không có ý định tự sát tánh mạn g thành đáng ngưỡng mộ à? đem tình huống nói đơn giản sáng tỏ một chút sau đó nhiều lần dặn dò hạn dơ hiệu ta vừa nói được rồi ngài có thể chạy nhanh xông ta phóng trị liệu thuật a nhiều lần xác định vị này mới nhận thức đảo chủ không có nội điên hạn dơ hiệu đành phải gật đầu yên tâm bất quá đã biết đối phương có thể dùng dò xét hỏa nguyên tố hạch tâm trạng thái kỹ năng biết rõ bọn hắn hiện tại căn bản làm cho không đi tảng đá kia ạ n dơ hiệu cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn đã, đã làm xong an toàn biện pháp lôi cựu tự không ch đem cổ tay hướng về phía phía dưới hơi mở cục đá lấy đao vẽ một cái huyết dịch lập tức phun tung toẽ mà ra như thế nào phun lợi hại như vậy hẳn là hắn có cao huyết áp vậy làm sao khả năng nhất định là bởi vì trái tim của hắn đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động hữu lực trong nội tâm nghĩ ngợi lung tung lôi cựu con mắt một mực không có ly khai phía dưới cục đá theo nhỏ huyết dịch không ngừng khí hóa màu đỏ sậm dấu vết bắt đầu b i ế n lớn thẳng đến có thể nguyên vẹn rung nạp xuống một giọt huyết nhỏ huyết dịch không hề tiếp tục bốc hơi mà là bắt đầu hướng về trong viên đá bộ thẩm thấu cái này như bây giờ là được rồi sao hệ thống cũng không cùng h ắ n nói như thế nào mới tính toán lại để cho diễm mệnh thiên thạch thu hoạch đã đến sinh vật tin tức c a hẳn là phải đợi huyết dịch tiếp xúc đến hỏa nguyên tố hạch tâm bên trong diễm mệnh thiên thạch cắn răng lôi c ử u không có gọi hạn giờ hiệu đã cũng đã thả nhiều như vậy huyết rồi vậy lại bảo hiểm một chút ngàn vạn không thể kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ rốt cục đem làm rót vào hơi mở trong viên đá bộ huyết dịch tiếp xúc đến diễm mệnh thiên thạch cũng bị nó hấp thu lúc hạn dở hiệu đang tiếp tế tự chuyển chức yêu cầu tựa hồ rất cao bằng không đợi về sau hoàng hoàng đ ả o tổ kiến bệnh viện phụ trách giải phẫu bác sĩ đều đi học như vậy một tay trị liệu thuật cái tia còn chịu n ổ i sao xoẹt một đao ném một cái trị liệu thuật lại xoẹt một đao lại ném một cái trị liệu thuật lúc này đây huyết hiến có chút nhiều lôi cựu cảm giác mình tứ chi có chút vô lực như nôn ra đầu có chút phương khát nước cực kỳ tranh thủ thời gian lấy ra túi nước tới hai phần lại móc ra hai cái cá khô bắt đầu nhai bắt đầu hắn được tranh thủ thời gian bổ h chạy nhiều như vậy huyết cũng không biết hắn được ăn nhiều thiếu con cá mới có thể bổ trở về lại nói lúc nào hắn có thể ăn được ma thị thú vật a duy nhất gặp được lợn rừng một nhà còn bị hắn kỳ quân đội biên chế không có thể ăn hấp hấp hấp chất ai xem ra lần này huyết sắc thực lưu khá hơn rồi liền nước miếng bài tiết đều thiếu đi hấp cả bổi mới chảy ra trước mắt dung hợp vật trạng thái đã cải biến phân tích tốn hao một kim tệ thời gian một phút có thể đạt được vật ấy mới nhất trạng thái tin tức ta đi còn đòi tiền nhìn xem vô hạn phân tích kỹ năng phản hồi tin tức lôi cự khẽ cắn môi chọn xác định chỉ cần một phút tiền này hay là hoa a vạn nhất đã thất bại bọn hắn cũng tốt sớm riêng phần mình phi à đại nạn đều muốn trước mắt rồi đinh ấp t r ứ n g bên trong đ í c hoàn Phượng g t cảnh ấp c r ứ n g cần một mươi ngày đổi đến bình thường hoàn cảnh ấp t r ứ n g cần một trăm n g à y phượng hoàng t r ứ n g đục lỗ nhìn lên thật đúng là lúc này mới hơn một phút đồng hồ c ụ c đ á t r ứ n g m ớ i lợi hại lại nói hắn cũng không có chú ý đến biến hóa là lúc nào phát sinh nhất định là vừa rồi hắn tráng váng đầu hoa mắt thời điểm về phần xem xét trong tin tức m ư ơ i ngày một trăm n g à y cái gì cái t i ệ ý tứ không phải là không cho đậu quá bất động tự bất động cũng may sự tình cuối cùng giải quyết bọn hắn cũng miễn đi bị đổi u g i ế t vận mệnh hơn nữa mười ngày sau hắn đem đạt được một cái thần thú thân nhi tử phượng hoàng quay b ả o bảo ngươi nhanh lên ngươi nhanh lên lớn lên chờ ngươi cái đôi rụng lông thời điểm cha ngươi của ta phượng hoàng c h i vũ cho dù có rơi xuống ha ha ta dân chúng a nay cái thật cao hứng trong nội tâm h ứ u phát lôi cựu đầy mặt dáng tươi cười tốt rồi sự tình giải quyết mọi người không cần lại lo lắng đạo chủ đại nhân cái này thẳng đá kia thế nào biến thành một cái chứng sau trong viên đá ngốc á n phượng hoàng muốn đổi lại càng thoải mái dễ chịu căn phòng l u n ở đi chúng ta đi lên cũng không biết phía trên đã xong không có la tranh v i ệ n ta một chút đảo chủ đại nhân ta lưng có ngại à không hóa lưng cái gì lưng trừ hắn ra cha bên ngoài hắn sẽ không để cho người khác lưng qua mọi người đường cũng phản hồi lúc này ni cổ đinh phi hành kỳ thuật ra chỉ tất cả mọi người nếu để cho la tranh bọn hắn nguyên một đám hướng lên bỏ không biết muốn bao lâu thời gian dù sao hai trăm hai mươi tám em mở chiều sâu cũng không ngắn liền người mang vũ khí áo giáp nhưng làm ni cổ đình cho m ệ t đến ngất ngư lại để cho lôi cựu đối với phi hành kỳ thuật quân dụng hóa chờ mong giá trị nhỏ hơn hai chân vừa mới đạp vào mặt đất đất t hiện ế lực của n g ư ơ tại tình thế rất rõ ràng gỗ lìn bộ lạc đã trở thành lịch sử bọn hắn đại hoạch toàn thắng mà nương theo lấy hệ thống nhắc nhở lôi cựu trước mắt xuất hiện một trường chiến dịch tổng kết danh sách phía trên bày ra song phương chiến dịch đầu nhập cùng tổn thất thế lực một gỗ l ì n loa độc bộ lạc s á t thương nhân số không bỏ mình nhân số sáu nghìn tám trăm bảy mươi lăm thực nhân ma thủ lĩnh một thực nhân ma mười bốn gỗ l ì n thủ lĩnh một gỗ l ì n v u y bốn gỗ l ì n chiến sĩ hai nghìn một trăm sáu mươi lăm gỗ l ì n lao tay một nghìn hai trăm ba mươi bốn gỗ l i n ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu thế lực hai hoàng hoàng đạo s á t thương nhân số sáu nghìn tám trăm bảy mươi lăm bỏ mình nhân số không hơn nữa cụ thể ghi rõ rồi cái dạng gì chiến đấu mới có thể bị hệ thống đánh giá là chiến dịch cũng cho đánh giá và ban thưởng một tham chiến chiến đấu đơn vị thuộc về ít nhất hai cái bất đồng thế lực hai tham chiến đơn vị tổng số vượt qua năm nghìn ba với tư cách đối địa phương cũng có chiến lực vượt qua tám mươi đơn vị tham chiến đánh giá thảm bại đại bại thất bại ngang tay đều không ban thưởng tiểu thắng đại thắng toàn thắng đều có ban thưởng ban thưởng cùng chiến đấu quy mô đánh giá đẳng cấp tương quan mơ hồ nhìn một chút lôi cựu trực tiếp cái ban thưởng nhận được ba mươi điểm danh vọng cùng một trường võ đem tần quỳnh khiêu chiến thể nhìn xem trong tay tạp phiến hắn cười ngây ngô lên tiếng hắc hắc hắc cái này thật đúng là thật sự là chuyến đi này không tệ a q một chương tám mươi b ố khuyết chương vấn đề nhiều chương tám mươi b ố khuyết chương vấn đề nhiều chiến đấu đánh xong tự nhiên muốn quét dọn chiến trường tuy nói những n à y gỗ liền trên thực tế đều là hệ thống đại thần luyện đi ra bất quá cùng thông thiên tháp bên trong đích quái vật bất đồng bên ngoài thi thể đúng sẽ không bị luyện mất đám gỗ liền chăn nuôi độc x à địa phương cũng bị đã tìm được một cái rất lớn vạn x à vung hố bên trong cây hoa bia chập chọn nữa nhìn xem lại để cho người cảm giác ra đầu phát nhanh đem chọn cái bộ lạc vơ vét một lần ngoại trừ một ít lương thực bên ngoài trên cơ bản tìm không thấy cái gì có vật giá trị ngược lại là tại một cái kiến tạo rõ ràng so khác gỗ l ì n phòng xá tinh xảo một ít trong phòng phát hiện một ít ra thú phía trên có một ít xem không h i ể u chữ như gạt tới đây là gỗ l ì n văn tự nghi cổ đinh xem qua về sau lạnh nhạt mở miệng sau đó thì sao đã viết cái gì ta làm sao biết ta lại không biết ta chỉ biết rõ những này đúng gỗ l ì n văn tự mà thôi nói rất hay có đạo lý hắn cũng không biết làm như thế nào phản bác được rồi mang về chờ trong túi quần có tiền liền rồi phân tích một chút nhìn xem có cái gì không có vật giá trị vơ vét hoàn tất lôi cựu vung tay lên nấu đem những n à y gỗ l i n thi thể vạn xà trong hầm xà còn có cái này thối hoác bộ lạc nấu、no, toàn bộ đ ấ t rụi chờ tại đây bị hoàng hoàng đ ả o d u n g hợp về sau ngoại trừ cái kia chỗ n ú i thẳng dưới mặt đất động sâu sẽ bị đơn độc cách ly khai bên ngoài tại đây đều muốn trở thành n ô n g khu khai khẩn chuẩn bị cho tốt vành đai cách ly nhìn xem trong bộ lạc giấy lên đại h ỏ a cùng khói đặc lôi cựu t r ầ m mặc nhìn tốt một hồi quay người ly khai phản hồi lê minh bộ lạc la tranh cùng vương bất cầu mang theo hoàng hoàng đ ả o các chiến sĩ dọc theo gỗ lìn bộ lạc hướng ra phía ngoài điều tra nhìn xem phải chăng có cá lợt lưới bởi tối mới có thể thu hoạch lớn lương thực phản hồi trên đường Ta có k i ệ người sự tình t muốn n h ư ơ l ợ n g với người một chút. Chuyện gì? Người gì? xem trước khi chúng ta đi qua chính là cái kia nham thạch nóng chạy huy động về sau có thể hay không đối với chúng ta người lùn cởi mở chỗ đó độ ấm tương đương cao so với chúng ta người lùn tốt nhất bếp l ò đều m u ố n mạnh hơn không ít nếu như có thể đi vào trong đó rèn nghĩ đến về sau chế tạo trang bị xuất hiện hoàng kim cấp trang bị sát xuất tất nhiên sẽ lộ ra tăng lên ngài không phải một mực muốn chúng ta nghĩ biện pháp tăng lên thành phẩm phẩm cấp đ ề cao hoàng kim cấp trang bị sản xuất tốc độ sao chỗ đó trợ giúp tự không nhỏ ừ hoàn toàn chính xác bất kể là rèn trừ tạp hay là về sau lò cao nấu sắt lò bằng luyện thép đối với độ ấm đều có rất cao yêu cầu chỉ là t ể u như vậy tiểu nhân một cái nham thạch nóng chạy chỉ, đủ mấy người dùng à? nói sau cái kia nham thạch nóng chạy chỉ vị trí cao như vậy các ngươi dùng như thế nào muốn dùng tất nhiên muốn cải tạo muốn cải tạo đây chẳng phải là muốn động hắn thân nhi tự ổ đừng nhìn ép gạ tìm lý do tựa hồ phi thường thỏa đáng trên thực tế hay là hắn trong lòng mình n g ỡ nếu như phượng hoàng ấp chứng về sau cũng không kiên trì muốn ở tại chỗ đó mà nói hắn cũng không phải sẽ phản đối cần phải đúng tiểu gia hỏa kiên quyết phản đối chuyển ổ cái kia lôi cựu khẳng định ủng hộ chính mình thân nhi tử tuyệt đối giúp thân không giúp lý tương đương lẽ thẳng khí hùng được à ta cái này không có vấn đề đến lúc đó ngươi trực tiếp đi cùng ấp ra đến phượng hoàng thương lượng chỉ cần hắn đồng ý là được e é t gà vẻ mặt tròm dâu dài phi thường rõ ràng run lên hai run sau đó người lùn tự giác lui tán lại để cho hắn đi nói nói đùa gì vậy cùng cái kia nguyên tố phượng hoàng tiến hóa thể cái gì kia thần thú phượng hoàng hắn hay là trung thực trông coi bảo bối của mình rèn sắt lô a nham thạch nóng chạy trì cái gì đều là mây bay a đ ư ờ n g về trong quá trình hàn dở không nói câu nào một mực rất nặng l ặ n g yên lại để cho lôi cửu nhịn không được phạm nói t h ầ m vị này đại tế ti không phải là muốn đổi ý à. chỉ là mặc dù bên người chỉ còn lại ni cổ đinh é t g ạ ba người bọn hắn người lùn giáp nặng tiểu đội cùng cùng tiến thủ tiểu đội như vậy hai mươi mấy người người lê minh bộ lạc cũng bắt không được bọn h ắ n a nếu như không phải có xét t h ế này la tranh cùng vương bất cầu làm sao có thể không cùng đồng thời trở về bị lôi cửu dùng hôn tạc ánh mắt hoài nghi trầm trầm vào thời gian rất lâu hàn d hiệu rốt cục chú ý tới khục đạo chủ đại nhân đại tế ti ngươi đang suy nghĩ gì vấn đề muốn mất hồn như thế chủ yếu là có chút cảm khái cùng không chân thực cảm giác nhiều thế hệ địch nhân vốn có lại để cho lê minh bộ lạc đ ế m cả thống khổ gỗ l ì n bộ lạc cứ như vậy không có a a còn có hay không có ta còn đang suy nghĩ lê minh bộ lạc nhập vào hoàng hoàng đạo về sau như thế nào định vị bản thân vấn đề tuy nhiên đều là nhân loại nhưng chúng ta dù sao thuộc về người ngoại lai khẩu nhân chủng vẫn cùng các ngươi bất đồng là tối trọng yếu nhất chúng ta đều tín ngưỡng quang minh thần ừ như vậy a không phải muốn đổi ý là tốt rồi ngươi lo lắng cũng là có chút đạo lý bất quá ngoại trừ tín ngưỡng vấn đề những thứ khác ngược lại không có gì đ ừ n g nhìn thủ hạ ta trong đội ngũ đều là tóc đỏ chẳng hạn trên thực tế hoàng hoàng đ ả o bên trên đ ả o dân ở bên trong có một nửa là do tóc bạc loại cấu thành hơn nữa tất cả mọi người đến từ ngũ hồ tứ hải luyện đi ra thế lực hình thành thời gian cũng tương đối ngắn không có rất mạnh tính bài ngoại loại bỏ những gì của nước ngoài tính về phần tín ngưỡng sau khi trở về ta sẽ cường điệu một chút tín ngưỡng tự do vấn đề bất luận kẻ nào không được can thiệp những người khác tín ngưỡng cũng ghi nhập quản lý điều lệ tuyên truyền sùng dưới người bên đó đây cũng phải nhường trong bộ lạc người minh mạch không được đối với không tín ngưỡng người hoặc là tín ngưỡng mặt khác thần linh người khoa tay m ỗ a chân đối với một cái nhiều thế hệ tín ngưỡng quang minh thần bộ lạc chính bọn hắn là như thế này cho rằng trong lúc đó muốn dung nhập đến một cái không tín ngưỡng đại tập thể bên trong tựa hồ giống như có thể sẽ tiểu ma sát không ngừng à. cũng may thế giới trò chơi tín ngưỡng tính chất biệt lập cũng không phải mạnh phi thường từng cái thần linh tầm đó đều là giúp nhau thừa nhận chỉ cần các thần linh tương đối hài hòa phía dưới các phạm nhân cựu cũng không bởi vậy đấu t i đuổi mặc kệ những n à y thần linh là chân thật tồn tại hay là cái tồn tại mọi người trong tương tựa lại để cho bọn hắn như các người lồn như vậy tách ra ở lại bi hòn đảo nhiều như lời sao về sau còn có thể gặp được tóc v à n g loại người lùn khả năng cũng không phải không có bất quá người của bọn hắn khẩu dù sao sẽ không lời mới cùng tóc đỏ loại tóc bạc loại còn có về sau sẽ xuất hiện tóc đen loại so với bọn họ đều là dân tộc thiểu số nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nhất lôi cựu hay là bác bỏ lại để cho bọn hắn đơn độc tách ra đi ở lại ý định các người lùn có ngành nghề đặc thù tính cả tộc nhận t à u hoàng hoàng đ ả o cao đẳng trang bị nghiệp vụ lê minh bộ lạc cũng không có như vậy đặc tính truyền chức tế tự đúng tín ngưỡng người ta qua minh thần mới đạt được cơ hội cùng lê minh bộ lạc bản thân cũng không có bao nhiêu quan hệ bọn hắn chỉ là trong tay nắm chuyển c h ứ c phương pháp mà thôi tại lôi cựu quy hoạch ở bên trong mới bắt đầu nhân khẩu ở lại phân bố chỉ có thể dựa theo làm làm việc đến ăn bài những người khác loại tín ngưỡng các loại vấn đề ưu tiên cấp đều chỉ điểm xếp sau trước khi hoàng hoàng đảo diện tích nhỏ chỉ cần có thể ở khai tựu không sao cả nhưng mười ngày về sau đem thần ban cho đảo dung hợp hoàng hoàng đảo diện tích đem vượt qua một trăm hai mươi km v đã không coi là nhỏ đến lúc đó thang vĩnh tân bắt cá đội tất nhiên muốn tại bờ biển an cư nếu không mỗi ngày chỉ là trên đường qua lại muốn lãng phí không ít thời gian kể từ đó tại sơ kỳ thành thị tuy nhiên hay là một kiến nhưng lôi cựu không có ý định lại để cho nhân khẩu hướng về thành thị quá độ tập trung dù sao dùng trò chơi sơ kỳ sức sản xuất nông thôn sức lao động căn bản không đạt được báo hỏa mà thành thị kỳ thật cũng không có nhiều như vậy vào nghề cương vị duy nhất không quá thuận tiện chính là theo hòn đảo diện tích không ngừng mở rộng làng trài tất nhiên cần đuổi theo đường ven biện sự giãn ra cấp bộ hòn đảo mỗi lần hướng ra phía ngoài khuất trương bọn hắn trên cơ bản đều muốn dọn nhà bởi vì nguyên lai làng trài vị trí biến thành nội địa theo hòn đảo không ngừng mở rộng như làng trài rời vấn đề như vậy tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều xuất hiện dù sao trong hiện thực hòn đảo diện tích cũng sẽ không dùng loại tốc độ này khuyết trương cho nên tại thế giới trò chơi trên hoàng h o à n đảo về sau có thể sẽ phát sinh rất nhiều trong hiện thực cũng không xuất hiện vấn đề ngẫm lại t i ể u rất b u ồ người n q một chương tám mươi năm rốt cục tham ăn phía trên đầu chương tám mươi năm rốt cục tham ăn phía trên đầu hiện tại rời đúng làng trải về sau cái kia chính là vùng duyên hải thành thị đem làm vùng duyên hải thành thị không hề vùng duyên hải chống đỡ nổi tòa thành thị này ngư ơ nghiệp n g biển mậu thuyền chế tạo thậm chí là hải quân tương quan ngành sản xuất cơ quan đều cần đi theo chuyển gì. sau đó đại thành nhỏ đi chấn ngẫm lại đều đau đầu còn có hải quân vấn đề hiện tại ở trên đảo s ư ở n g đóng tàu rất nhỏ rời rất dễ dàng đến tương lai kiến tạo căn cứ hải quân quân dụng thuyền chế tạo nhà máy tổng như vậy chuyển mà nói ngẫm lại cũng là phí lao kỉnh lôi cựu duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp xử lý là được không tạo thuyền biển quân hạm trực tiếp tạo phi thuyền đáng tiếc ta hắn không có cái kia kỹ thuật cũng may loại thống khổ này không phải một mình hắn chỉ có mỗi tên đảo chủ người chơi đều cũng bị vấn đề này s ợ không nhiễu vui một mình không bằng vui chung hắc hắc phiền não cũng là như thế mà tạm thời chỉ có thể làm cho sở hữu tất cả cùng hải dương tương quan ngành sản xuất kiến trúc chuẩn hóa thiết bị công cụ m ẫ đủ lệ hóa đợi đến lúc rời thời điểm làm được dỡ xuống đến có thể chuyển đem đến địa phương có thể giả bộ chứa vào có thể dùng bao nhiêu cũng có thể thuận tiện một chút cũng không biết tương lai hệ thống có thể hay không mở ra nhằm vào cả tòa thành thị truyền thống nghiệp vụ đại tế ty đảo chủ bảo ta ản giờ hiệu là tốt rồi ta đã không phải bộ lạc đại tế ty rồi Húng chi,、lê、Minh bộ lạc lập tức liền Lạc tức Lê lập Bộ đương e m trở thành lịch sử, cũng không tồn tại、đại、Tế Ti lịch không danh hiệu. này cũng cái sử, Đại đ nhiên á n giờ hiệu tin tưởng mặc dù đại tế ti danh hiệu không có nhưng đảo chủ đại nhân đúng sẽ không để cho tế tự cũng đi theo biến mất chẳng những sẽ không biến mất vì tế tự chỗ nắm giữ trị liệu thuật đảo chủ đại nhân thế tất tiếp tục k huyết trương đại tế ti đội ngũ quy mô đến lúc đó quang minh thần vinh quang chắc chắn truyền bá cẳng rộng hiện tại lê minh bộ lạc không phải vẫn còn mà dung hợp hòn đảo cột đổ còn chưa đi sông đâu còn kém mười ngày nữa lúc trước g i đi bộ lạc xuất trình thời điểm lão đầu tự hứa hẹp qua hiện tại ta cái này đầu mạng gia đã thuộc về đảo chủ đại nhân rồi đương nhiên không có khả năng còn chiếm đại tế ti vị trí mặc kệ lê minh bộ lạc đang cùng không có ở đây a được rồi ngươi cao hứng là tốt rồi một đoàn người tại thần ban cho đảo lại ngây người hai ngày la tranh bọn hắn đem chọn tòa đảo toàn diện trải vớt một lần tại làm sạch mười cái gỗ lìn về sau sẽ thấy cũng không có phát hiện gỗ lìn tung tích lợi dụng hai ngày này thời gian lôi cựu lại để cho hạn dơ hiệu bọn hắn công tác thống kê một chút lương thực số lượng lê minh bộ lạc tồn lương thực tăng thêm theo gỗ lìn bộ lạc thu được tổng cộng hai trăm tấn tả hữu mà khoảng cách hoàng hoàng đ ả o gieo hạt cây ngô cùng lê minh bộ lạc lúa mì ngày mùa thu hoạch còn có gần hai tháng hấp thu lê minh bộ lạc về sau hoàng hoàng đ ả o tổng nhân khẩu đạt tới 13.200 t ấ n lúa mì 60 ngày thời gian bình quân mỗi người mỗi ngày có thể phân đến nửa cân tả hữu lượng tuy nhiên số lượng không nhiều lắm bất quá cuối cùng có thể cho đ ả o dân đám bọn họ có món chính ăn hết về phần nhà bếp đúng trực tiếp cứ như vậy mang theo ra chưng nấu ăn hay làm h i thành phấn sau ngay tiếp theo mạch chấu cám cùng một c h ô ăn tươi lôi cựu tựu mặc kệ đều xem cá nhân yêu thích dù sao chính hắn nhất định là muốn làm cho một chúa mạch đi ra mạch dùng lấy được mặt trắng thu được một chén lớn mì sợi đến ăn không có mặt tày rửa làm bột lên men đồ ăn sẽ rất đau xót acid không có chuyện hắn làm những cái kia không cần bột lên men mì phở chẳng phải thành công mà hoa hạ mì phở văn hóa bắt nguồn xa dòng chảy dài muốn nói đến mì phở chủng loại vậy cũng như biển trở lại hoàng hoàng đ ả o lôi k i ể u cái việc này trải qua cùng thu hoạch đều đối với nam cung nói xuống lại để cho hắn chuẩn bị tiếp thu lương thực cùng ăn bài cất giữ vấn đề mặt khác nối, nối tiếp nạp sắp đã đến lê minh bộ lạc nhân khẩu chuẩn bị sẵn sàng làm việc đặc biệt cường điệu một chút tín ngưỡng p ư ơ n g diện vấn đề tại văn phòng ngoại tr hắn còn chứng kiến tề văn xuyên lúc này đang tại hiệp trợ nam cung xử lý văn bản tài liệu nghe qua nhà mình đạo chủ mà nói nam cung trực tiếp cái chuyện này giao cho tề văn xuyên đến xử lý đạo chủ đại nhân tại châu á đại lục thường dân ở giữa tín ngưỡng xung đột không nghiêm trọng lắm mà ngay cả từng cái giáo hội tầm đó ngoại trừ như quang minh hát hám loại này trực tiếp đối lập thần linh bên ngoài trên cơ bản rất ít phát sinh chiến tranh những người này vấn đề ở chỗ bọn hắn thân ở một cái toàn bộ tín ngưỡng q u a n minh thần hoàn cảnh lâu rồi thế giới quan khả năng có t r a n lệnh chút ít t r a n lệch chúng ta chủ yếu hay là muốn theo tuyên truyền phương diện bắt tay vào làm mặt khác nghe nam c Đảo định đối đã đến tín ngưỡng vấn đề đảo đem được. theo tạo tạo chủ bước công cái trúc có trợ giúp. Xin tận lực trước chi hợp hòn trước khi ngưỡng với tiếp tử, quyết tín rất trợ tận tại kiến kiến giải giúp, xin kiến sắp ý này vấn dung ra、được. ừ rất rõ ràng minh bạch vậy làm như vậy một rảnh rỗi lôi cựu càng làm cái kia trương tần quỳnh khiêu chiến thẻ cho đem ra tần quỳnh khiêu chiến thẻ bằng tấm thẻ này có thể tạ i tướng hồn tháp tiến vào cấp độ a lịch sử danh tướng tần quỳnh khiêu chiến bí cảnh khiêu chiến sau khi thành công có thể đạt được tần quỳnh tướng hồn bản thẻ làm một lần tính tạp phiến sử dụng sau vô luận khiêu chiến có thành công hay không bản thẻ đều muốn biến mất Tân Quỳnh, mã đối ạ p phủ, hoàng hà hai bờ sông, giản đánh ba châu lục phủ. Đây là nghĩa trong là sông, giản diễn ba bờ đây đ lục với tần quỳnh võ nghệ n đ á lôi cựu ngược lại là có chút hiểu rõ biết do hắn vũ dung hơn người mã chiến bộ chiến đều là tay thiên nghệ hắn quyền thuật g i ả n pháp thương pháp đều rất xuất sắc cũng không biết cái kia vị tùy đường diễn nghĩa trong hư cấu đi ra nhi tử tần hoài ngọc cái kia hiếm thấy vũ khí cây đ ạ i tăng đúng cùng ai học cha hắn tần quỳnh bề ngoài giống như sẽ không cái này tạp phiến bên trên chỉ giới thiệu một chút tần quỳnh cá nhân đặc điểm về phần hắn lịch sử công tích ngược lại là không có để bất quá ngẫm lại cũng thế tạp phiến t i ể u bàn tay lớn như vậy nếu như số lượng từ quá nhiều chữ quá nhỏ tựu bất tiện nhìn có hứng thú có thể chính mình bài đủ lôi cựu trong nội tâm có chút thất vọng kỳ thật hắn muốn nhất chứng kiến đúng về khiêu chiến bí cảnh tình hướng nội bộ giới t h ư ợ n hoặc là nói khiêu chiến thất bại mà nói tự tương đương với trực tiếp lãng phí một lần cơ hội tiến vào bí cảnh về sau gặp được cái dạng gì khiêu chiến solo hay là q u ầ n đầu k h ú c solo đó là khẳng định đánh không lại cấp độ a danh tướng chiến lược đây chính là vượt qua một trăm cho dù q u ầ n đầu hoàng hoàng đảo đều chưa chắc đánh thắng được càng đừng đề cập solo tuy nhiên trong nội tâm có chút nữa muốn xem xem bí cảnh ở bên trong đến cùng d ạ n gì g bất quá tại xác định khiêu chiến thẻ thực tế thu hoạch độ khó trước khi hắn phải nhịn ở dù sao tại đạt được ban thường lúc hệ thống cường điệu đây là hoàng hoàng đảo đệ nhất chàng đạt được đánh giá chiến đấu hơn nữa là toàn thắng thỏa mãn hai cái rất mấu chốt điều kiện hệ thống mới cho hắn như vậy một trường khiêu chiến thể cũng không thể đơn giản lãng phí mất xem ra lại phải cho các bằng h i ệ u viết thơ rồi cần bọn hắn lưu ý đồ vật lại thêm đồng dạng danh thần danh tướng khiêu chiến thể tuy nhiên cái đồ chơi này đoán chừng có người bán khả năng không lớn nhưng vắn nhất dù sao chỉ là lưu ý một chút nếu như đụng phải cái gì tình huống đặc biệt có người bán thẻ hắn chẳng phải buôn bán lời lôi cựu cảm thấy trông cậy vào hắn hoàn toàn dựa vào chính mình thu hoạch khiêu chiến thể tương lai khẳng định không cách nào thỏa mãn hoàng hoàng đạo tướng hồn nu cầu dù sao lịch sử danh thần danh tướng tổng cộng tiểu nhiều như vậy mà người chơi đảo chủ số lượng đến bây giờ hắn đều không rõ ràng lắm cụ thể có bao nhiêu tăng nhiều t h ì thiếu a nếu có thể ở gần đây lấy tới một cái cấp độ b võ tướng khiêu chiến thẻ lại để cho hắn thử xem nước vậy hòa o mỹ ngay tại mơ mộng hao huyền manh mối bắt đầu trên người lôi cựu hiện ra lúc một đầu hệ thống thông cáo đưa hắn bừng tỉnh hệ thống thông cáo chúc mừng người chơi trí tôn suy ca cái thứ nhất lên tới một cấp ban thưởng kim tệ một trăm trung cấp chức nghiệp s á c kỹ năng một bản q một chương tám mươi sáu đây là công tử chương tám mươi sáu đây là công tử hệ thống thông cáo chúc mừng người chơi trí tôn suy ca cái thứ nhất lên tới một cấp ban thưởng kim tệ một trăm trung cấp chức nghiệp sách kỹ năng một bản ta l ậ t cái đi đây là thế nào chuyện quan trọng không phải bình quân một năm thăng một cấp sao hiện tại rõ ràng mới hơi lố một trăm nhiều ngày này làm sao đã có người thăng cấp sao chẳng lẽ hắn đã vượt qua bây giờ là trò chơi mở ra một năm sau bởi vì năng lực chiến đấu trang bị kém cách chờ vấn đề cao thủ so bình thường người chơi sớm hai ba tháng thăng cấp đó là chuyện rất bình thường đặc biệt thuộc loại châu bỏ người có thể đem lúc này để cao đến bốn tháng cái này lôi cựu cũng có thể lý giải có thể sớm tám cái nhiều tháng rút ngắn 70% n h i ề u thời giờ vậy không phải thông qua bình thường đi luyện cấp thủ đoạn có thể làm được được rồi cho dù vị này trí tôn suy ca ba tháng này đến một mực không ngủ không nghỉ ở đi luyện cấp cũng không thành nghĩ đến đối phương đây nhất định là đụng phải kỳ ngộ tựa như đang khiêu chiến tư chất đẳng cấp lúc nhắc đến kỳ ngộ nói thí dụ như thiên tài địa bảo là có thể trực tiếp tăng lên người chơi tư chất đẳng cấp đã liền tư chất cũng có thể trực tiếp tăng lên cá nhân đẳng cấp nghĩ đến cũng đúng cũng được thậm chí những cái kia có thể tăng lên tư chất đẳng cấp đồ vật trực tiếp có thể thuận tiện tăng lên cá nhân đẳng cấp cẩn thận ngẫm lại lần này ra biển hắn đã vài ngày chưa tiến vào thông thiên tháp đi luyện cấp rồi đã không có thể đụng phải như vị này trí tôn suy ca như vậy vận khí cất chó hắn cũng chỉ có thể nhiều nỗ cố gắng tại thần ban cho ở trên đảo không có chuyện thời điểm hắn nên nắm chặt thời gian đánh đánh luyện thể quyền pháp căng, căng quyền pháp kinh nghiệm cùng luyện thể kinh nghiệm cũng tốt từ khi tiến vào hải đảo chiến tranh đến nay hắn tự hồ thường xuyên lười biếng đây cũng không phải là hiện tượng tốt ngẫm lại tại chức nghiệp chiến tranh bên trong đích thời gian hiện tại quả thực giống như là tại nghỉ phép đồng dạng ừ tự lạ ăn thật sự quá kém một chút tại trở nên mạnh mẽ trên đường muốn g à n h giật từng giây nếu không, ngươi cũng sẽ bị người khác vung xuống lúc không ta đại à. Tốt. hiện tại tiến tháp đi m é o sơ l ạ n h đột nhiên nhớ tới chính mình tính b ề n dẻo làn da đã phân tích hoàn tất đã lâu như vậy cũng còn không có có thể chân chính đem tới tay thiếu tiền kế tiếp vừa muốn trước kiến công tử ai một tòa loại nhỏ mỏ vàng căn bản là không đủ hoa lại nói cái đó tòa ở trên đ à o có mỏ vàng à, hệ thống đại thần ngươi trực tiếp nói cho ta biết quá như thế nào cảm giác vừa mới lấy tới một cái thần thú đương lúc tử lấy tới một trường tần quỳnh khiêu chiến thể vốn hẳn nên phi thường vui mừng thời khắc một cái hệ thống thông cáo tựu cho hắn làm một bực t hai ô n g ngày sau thân bạch dạ hồi âm đã đến tín mở đầu làm theo phép giống như ra dừng lại sau đó nói khởi khiêu chiến thẻ công việc mạo hiểm giả người chơi trong ngược lại là có không ít người khiêu chiến thẻ tin tức nhưng đều là cầu mua bán ra một cái cũng không có cũng không có nghe nói cái nào mạo hiểm giả người chơi đạt được qua thứ này rất hiển nhiên cái đồ chơi này rất có thể chỉ có các ngôi ư đảo chủ người chơi mới có thu hay cách chỉ có điều lựa chọn đảo chủ hình thức người chơi cái nào sẽ không có một chút gia tâm đoán chừng cho dù đã nhận được cũng sẽ không biết bán ít nhất bây giờ là loại tình huống này mặt khác tên kia gọi trí tôn suy ca người chơi nghe nói là ăn hết một quả chu quả lúc ấy t i ể u tăng một cấp tư c h ế t sau đó đẳng cấp hiệu thang một cấp theo hắn nói cái k i a chu quả bị hệ thống đánh giá là một loại kỳ t r â n đúng hắn cựu tử nhất sinh đụng phải đại vận mới lấy được dù sao ta đúng không hy vọng xa và đi loại này đại vận ngược lại là người v ậ n khí cất chó vương tử như thế nào không có làm cho cái một d i ỏ chu quả đ ế n a tiểu đệ ta cũng đi theo dính thơm lây mới được lạ tín cuối cùng vẫn là loại này không biết điều p h ầ n c u ố i cái gì gọi là v ậ n khí cất chó vương tử hả lớn lên đẹp trai h o á n ta rồi người cái này tiểu đồng chí tâm tính không đúng ghen ghét, ghét nhưng là phải không được nha lại qua ba ngày công tử chính thức r ơ i thành đã dùng công tử vi danh lôi cựu cho rằng kiến trúc hẳn là cùng nhà thờ tổ hoặc là sân thần thổ điệu miếu những này so sánh cùng loại nhiều lắm thì quy mô càng lớn kiến tạo đẹp hơn luân phiên đẹp hoán một y ta chỉ là hệ thống ngươi quản chức mắt cái này ba tòa cực lớn cục đán để gọi công tử cái khu rừng nhỏ còn lại địa phương đều cho ta chiếm được lớn như vậy địa phương ngươi t i u cho ta bảy ba cái cục đá đĩa Ngươi. Đinh. Hoàng hoàng đảo công tử rơi thành, thỉnh người chơi lựa chọn tưởng niệm thần linh. Tưởng niệm thần linh, là hoàng hoàng đảo chính thức tín ngưỡng, có thể thành lập chính thức thần điện. Tưởng niệm thần linh là hoàng hoàng đảo cung cấp tín ngưỡng che trở. Cảnh cáo, xác định không rơi chơi đảo đảo đảo thức thể thức che thể cáo, là là có cấp xác tử trở. lựa lập sau s Đem làm ha ò n đẳng đảo đạt cấp cấp lúc, tới ha ó ha vậy ị tưởng hắn i h trước hết đến định cái tiểu mục tiêu có được năm vị tưởng niệm thần linh lôi cửu kéo ra thần linh danh sách hải dương chi thần che trở hải sản thu hoạch 20, hải dương chủng tộc hảo cảm độ 20, đội thuyền đi thuyền tốc độ 20, c h i ế m cứ chủ thần bị lúc quái vật biển sẽ không chủ động công kích hòn đảo tương ứng đội thuyền đội thuyền cũng sẽ không biết bởi vì thai nạn trên biển tại trong hải dương trình định đại đ ị a chi thần che chở sở hữu tất cả thực vật thu hoạch thu hoạch 20, khoáng sản số lượng dự trữ 20, c h i ế m cứ chủ thần bị lúc hòn đảo thổ địa phì nhiều độ tăng nhiều linh chi, linh mạch linh thực linh dược trợ dị hóa cây lượng sản xuất 200 t h i ê n không chi thần che chở mưa thuận gió hỏa khô hạ hồng ú n lụt trở khí hậu tính thiên t a i phát sinh sát xuất giảm xuống b ả chứng cứ chủ thần vĩ có thể là thuộc sở hữu tại người chơi đảo chủ một loại phi hành sinh vật thành lập xào h u y ệ t căn cứ nên sinh vật thực lực chu kỳ tính luyện mới nên sinh vật quang minh thần che chở quang minh chiếu dọi tri chi địa căn cứ quang ám trình độ lúc chiến đấu đề cao hòn đảo tương ứng sinh vật thể một năm sức chiến đấu có thể chuyển chức quang minh tế tự c h i ế m cứ chủ thần vĩ lúc có thể chuyển chức đặc thù chức nghiệp thánh kỵ sĩ thành lập quang minh thánh kỵ sĩ đoàn hắc ám thần che chở hắc ám bao phủ thời điểm căn cứ lờ mờ trình độ lúc chiến đấu giảm xuống địch nhân một năm sức chiến đấu có thể chuyển chức hắc á mục sư chứng cứ chủ thần vĩ lúc hòn đảo tương ứng chiến đấu đơn vị đ Đi ôn phòng dịch diện độ lưu hành tính bệnh tật buộc phát xuất lĩnh năm mươi phần trăm tạo thành tổn thương năm mươi phần trăm chiến thần che chở luyện k h í tu luyện giả tiến hành cảnh giới lúc tu luyện tốc độ tu luyện mười lúc chiến đấu tăng lên luyện k h í tu luyện giả ba phần trăm chiến lược đấu thần che chở luyện thể tu luyện giả tiến hành cảnh giới lúc tu luyện tốc độ tu luyện mười lúc chiến đấu tăng lên luyện thể tu luyện giả ba phần trăm chiến lược pháp thần che chở thi pháp tu luyện giả tiến hành cảnh giới lúc tu luyện tốc độ tu luyện mười lúc chiến đấu tăng lên thi pháp tu luyện giả ba phần trăm chiến lược hòa thần che chở hòa thuộc tính thiên phú kỹ năng võ tướng kỹ qu quân sư ký uy lượt mười hỏa hệ sinh vật lúc chiến đấu chiến lược đề cao ba phần trăm phong thần che chở phong thuộc tính thiên phú kỹ năng võ t ư ớ n g k ỹ quân đoàn k ỹ quân sư ký uy lượt mười phong hệ sinh vật lúc chiến đấu chiến lược đề cao ba phần trăm thổ thần che chở thổ thuộc tính thiên phú kỹ năng võ t ư ớ n g k ỹ quân đoàn k ỹ quân sư ký uy lượt mười thổ hệ sinh vật lúc chiến đấu chiến lược đề cao ba phần trăm thủy thần che chở thủy thuộc tính thiên phú kỹ năng võ tường ký quân đoàn ký quân sư ký uy l ư ợ mười thủy hệ sinh vật lúc chiến đấu chiến lược đề cao ba phần trăm phía dưới còn có một chút mặt khác thần không ít đều đại danh đình đ ỉ n h bất quá bọn hắn tín ngưỡng che chở hoặc là tương đối phiến diện hoặc là tiểu so sánh hiếm thấy lôi cựu đối với bọn họ hứng thú hoàn toàn cản không nổi phía trước những này t i ể u không đồng nhất một hàng đi ra chủ yếu là nước số lượng từ muôn co chừng có mực sợ mọi người cầm phiếu đề cử người n h ta. Quy c ư ơ thần xác t h ầ n vị xác l ậ phía trước năm cái bầu trời đại địa hải dương hơn nữa quang ám hai vị thần linh có thể là bởi vì vị cách tương đối cao chỉ có bọn hắn mới có thể chiếm cư chủ thần vị còn có một chút như tử thần như vậy vị cách đầy đủ lại bởi vì thuộc tính không bị lôi cựu đắc ý liền đề đều không có để lại nhìn một cái bọn hắn che chở thuộc tính lôi cửu cũng cảm giác lựa chọn của hắn khó khăn chứng tội phạm quan trọng rồi tới trước xem hải dương c h i thần hải sản thu hoạch cái này không nói chuyện hải dương chủng tộc cái k i a thoạt nhìn có lẽ không tệ nhưng không có tiếp xúc qua cũng không nói trước t i ể u nói đội thuyền đi thuyền tốc độ hai mươi điểm này ai có thể không chọn ai lại dám không chọn không chọn không chọn đến trung hậu kỳ ngươi ngay tại nhà mình ở trên đảo nghẹn a chiếm cứ chủ thân vị về sau gói vật biển sẽ không chủ động công kích đội thuyền sẽ không bởi vì hai nạn trên biển chỉ n h ị n đây là hải dương tri thần cho chỗ tốt tự hỏi ngươi như không thuộc loại châu bỏ có nghĩ là m u ố n muốn muốn chơi vô địch h ạ m đ ộ i chủ thân vị phải tuyệt đối nhất định cùng với khẳng định chỉ có thể lựa chọn hắn hải dương c h i thần lại đến xem đại địa c h i thần thực vật khoáng sản ừ ý tứ nói đúng là bất kể là trong đất dài ra hay là theo trong đất đào lên trực tiếp để cao một phần năm chủ thân vị dị hóa cây trực tiếp ba lần sản lượng những vật này đều cùng tốc độ tu luyện tương quan ở trên đảo mọi người cảnh giới chiến lược phát triển đến cực hạn thời gian khẳng định sâu sắc rút ngắn ưa thích làm ruộn người chơi thiết yếu che chở đại điệu t i thần thiên không tri thần mưa thuận gió hòa thuộc tính tuy nhiên trọng yếu nhưng không tính ra vẻ yếu kém có thể cái k i a chủ thần bị che chở nếu như hoàng hoàng đạo tuyển có phải hay không có thể có được phượng hoàng xảo sao luyện mới phượng hoàng ai người khác tuyển như không thuộc loại châu bò không rõ ràng lắm lôi cựu tuyển khẳng định thuộc loại châu bò thần linh thiên không c h i thần quang minh thần cùng hắc c á m thần trực tiếp căn cứ trong hoàn cảnh quang ám biến hóa gia tăng giảm xuống song phương chiến lược cái này đối với một cái người đến nói khả năng còn không tính phi thường khoa t r ư ơ n g nhưng bọn hắn ra trì đúng nhằm vào hòn đảo tương ứng sở hữu tất cả sinh vật cái này rất khoa chương về phần thánh kỵ sĩ đoàn lôi c ử u cũng không phải tính toán quá để ý bởi vì hắn đã định ra dùng tóc đỏ loại là quân đội trụ cột phát triển lộ tuyến mà thánh kỵ sĩ đúng cần tu luyện quang thuộc tính đ ấ u khí cũng không phải nói lôi c ử u không nghĩ muốn chỉ là hắn sẽ không vì thánh kỵ sĩ mà lựa chọn lại để cho quang minh thần chiếm cứ chủ thần vị hắc á m thần cái kia giao phó sở hữu tất cả chiến đấu đơn vị nhìn ban đêm năng lực chủ thần che chở cũng làm cho lôi c ử u trông mà thèm cực kỳ k h n g khiếp đánh lén ban đêm thần kỵ a nếu như lôi cựu tuyển cái này vậy hắn về sau mỗi ngày lựa chọn buổi tối cùng người tự thích là ưa đ á nếu h l o như không có ô n n g b ì cái này về sau thuyền của hắn xuất ra biển đều được chờ đợi lo lắng nếu là ngày nào đó đụng với cái làm bất quá quái vật biển toàn bộ thuyền đều được game over không có thương lượng Cái những à y k ô không không n nào xem thực lực, hoàn toàn là ở đánh bạc vật khí. Biển cả lớn như vậy, ai biết cường đại quái vật biển số lượng có bao nhiêu, ngươi đụng phải một cái, vậy cũng không có địa phương nói n g thế thực vật biết vật vật tốt khí. khí phải h là bao xem một lực, bạc cả có cái, có lý lẽ ở đại địa đi. quái vậy, vậy ai số rõ này hắn tự nhiên đều minh bạch thậm chí hắn còn rõ ràng cho dù cuối cùng nhất lựa chọn thiên không c h i thần lão nhân ra ông ta ban cho phượng hoàng s à o phượng hoàng luyện yêu cầu mới khẳng định cao không hợp t ố i thưởng chu kỳ khẳng định lớn lên cảm động nhưng là có thể như là hắn hay là không bỏ xuống được ra tay tựu là một đánh phượng hoàng hấp dẫn về sau hắn đi ra ngoài chiến tranh song phương còn chưa mở đánh hắn trước đóng cửa phóng điệu một đánh phượng hoàng xuất kích hỏa diễm c à i đấy tự hỏi đối phương có sợ không ai trường than thở dùng dấu nước mắt này b u ồ n b ã lựa chọn nhiều gian vì cái gì chủ thần vị chỉ có thể có một cái nếu là nghi cổ đinh đúng nghìn lẻ một đêm bên trong đích đã la đ ì n thần đèn thật là có thật tốt có thể thực hiện nguyện vọng a trước tiên đem chủ thần vị cho ta đổi thành bảy cái do dự liên tục sau đó lại liên tục cuối cùng cuối cùng cuối cùng lôi cửu con mắt khép lại thống khổ nhẹ hô chủ thần vị ta tuyển hải dương tri thần đ ạ tư biệt của ta p ư ợ n g hoàng kỷ mật đ ạ tư biệt của ta hỏa diễm tài đ i ệ không có biện pháp à, lựa chọn thiên không chi thần phượng hoàng sao muốn sản xuất phượng hoàng yêu cầu đó trong ngắn hạn hắn khẳng định làm không được mặt khác chu kỳ tính rành đắn chuyện xấu cũng quá nhiều hơn nữa phượng hoàng tuy nhiên có thể bay nhưng tựa hồ không thể cười a mà quái vật biển uy hiếp tại hai năm ở trong hắn t u cần đối mặt bởi vì hắn có lòng tin có lòng tin tại hai năm ở trong đi ra tầng ba đảo liệm dây xích bước về phía rộng lớn bao la bắt ngát mới thiên đ i ệ m kỳ thật quan trọng nhất là lôi c ử u có lòng tin về sau trong thủ hạ sẽ có mới đích siêu cấp chiến lược xuất hiện nhưng là hắn không có tín tâm cùng quái vật biển đám bọn họ chơi đáy biển tranh kế tiếp lựa chọn phó thần vị thiên k h ô n g c h i thần bài trừ đại địa c h i thần trước g ắ t lại quang minh thần tạm định hát cám thần bài trừ đã không chiếm được nhìn ban đêm năng lực trừ phi thời cơ quá tốt nếu không hắn căn bản không có ý định tại buổi tối chiến đấu ôn thần vị này thần linh danh tự tốt có đặc sắc bất quá hiệu quả rất không tồi bất quá chờ sau này hay nói a chiến thần đấu thần phát thần để cao đối ứng tu luyện giả cảnh giới tu hành tốc độ cùng chiến lược chiến thần bài trừ đấu thần tạm định phát thần trong ngắn hạn hoàng hoàng đạo pháp sư đoàn còn phái không bên trên công dụng về sau đã có mới tăng phó thần vị lúc rồi nói sau hòa thần phong thần thủy thần thổ thần gia tăng tương ứng thuộc tính sở hữu tất cả kỹ năng uy lực kể cả võ tướng kỹ quân đoàn kỹ cùng quân sư kỹ kỳ thật đây là phi thường lợi hại nhất là tu luyện thuộc tính đấu khí luyện khí quân đội nếu như hoàng hoàng đ ả o phủ văn cấu trang có thể phân loại đến thiên phú hoặc là kỹ năng bên trong cái này bốn thần với hắn mà nói sẽ rất khó dứt bỏ rồi đáng tiếc phủ văn cấu trang bị phân loại là trang bị rồi không có ở đây cái này bốn thần quản hạt p h ạ vi lại nói thế nào sẽ không có một cái chuyên môn tăng phúc trang bị trang bị tri thần hàn phủ văn cấu trang nhu cầu cấp bách giá trị ngược lại là có đoán tạo c h i thần chỉ có điều người ta chỉ để ý chế tạo trang bị trang bị tạo ra đến từ sau công việc người ta mặc kệ về phần nói gia tăng bốn hệ sinh vật chiến lược cái này nhìn xem là được rồi hiện tại cái thế giới này chủ thể sinh vật đúng nhân loại hải lý không tính về sau chiến tranh chủ yếu người tham dự cũng là nhân loại đặc thù sinh vật tối đa chỉ có thể với tư cách lại để cho người mới lạ hoặc là hai mắt tỏa sáng kỳ binh lên sân khấu tăng cường chúng ý nghĩa không lớn quay đầu lại nhìn xem tạm định có quan g minh thần đấu thần đại địa tri thần các lại. Quang minh thần, chỉ cần ánh sáng điều kiện không tệ thời gian chiến tranh có thể gia tăng chiến lược mặt khác đây là chuyển chức tế tự mấu chốt định ra rồi đấu thần tre t r ở rất rõ ràng không có gì hay nói về phần đại địa c h i thần gia tăng thực vật sản lượng đương nhiên cũng kể cả luyện thể dùng dược liệu có thể với tư cách ma dược nguyên liệu thực vật chỉ là không có chủ thần vị những cái kia dị hóa cây tăng thêm không có cái này tre t r ở thuộc tính đương nhiên không tệ nhưng nhất là m hắn để ý hay là cái kia khoáng sản số lượng dự trữ hai mươi t u y ể n cái này hắn mỏ vàng số lượng dự trữ có phải hay không lập tức theo một vạn kim tệ tăng tới một vạn hai nếu như về sau sẽ tìm đến mỏ vàng tìm được nguyên tố kết tinh ma lực kết tinh mỏ coi như là bình thường mỏ than cùng quảng sắt số lượng dự trữ hai mươi giá trị cũng không thể gần kề dùng trước mắt giá cả đi đánh giá những này đều không phải cái gì có thể sống lại tài nguyên mỗi tòa mỏ đều có số lượng dự trữ đào xong sẽ không đấu thần gia tăng tóc đỏ loại cảnh giới tốc độ tu luyện tăng lên chiến lược thật là lợi hại nhưng là không nhất định so ra mà vượt gia tăng lương thực sản lượng có thể cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều n ữ a người luyện ra thêm nữa thỏa mãn nhập ngũ điều kiện người tiến vào quân đội đối với hoàng hoàng đào chiến lược tăng lên càng rõ ràng phó thần vị ta lựa chọn đại địa chi thần cùng quan min thần một tiếng ẩm vang nổ mạnh như ruộng cạn sấm xét chuyến khắp cả tòa hòn đảo ở trên đảo đang tại làm việc tay chân đảo dân đám bọn họ nhao nhao ngầm đầu mở mịt chung quanh chuyện gì xảy ra về sau chỉ thấy thông thiên tháp phương hướng hà quang vạn đạo màu ngọc bích ngàn đầu quang huy trong ba cái cực lớn vô cùng thân ảnh tại trong hư không hiện hiện dần dần hướng thông thiên tháp bên kia rơi xuống theo hư ảnh hạ lạc ba cái thân ảnh càng ngày càng nhỏ lại càng ngày càng ngưng thực chỉ là quanh người hà quang màu ngọc bích không chút nào giảm Ta lật thứ thống trúc một chút thành trình. tử toàn trái quang, lắm là lại lấp lấp lại. cái khác che che cho Cái công quá đi, kiến nhiều người để những không hình này hoàn Toàn hệ xem ba ộ quá cái trình, tất cả mọi người có thể t người giành mạch chứng kiến. Chỉ là cái này mạch Chỉ h cả có mọi là n h thần ế Cũng quá cao điệu đi Quy một chương Chương Phượng Hoàng 9K. Chương 88, Phượng Hoàng quá Quy điệu Ba đi hả? h một t bên trong bị xác lập làm chủ thần vị hải dương chi thần tượng đá lớn nhất chừng năm mươi m cao đúng một vị tay cầm tam xoa kích chân đạp b ọ t nước mị lực trung niên đại thuốc đại đ ị a chi thần cùng quang minh thần tượng thần nếu so với chủ thần vị thấp mười mét hơn theo thứ tự là đoan trang mỹ phụ cùng hòa ái lại không mất uy nghiêm láo ra ra hình tượng lúc này lôi cựu tâm tình kích động muốn hô lớn một câu tiên n ê n mà thay chi mới là lạ hắn cũng không phải hạ vũ hơn nữa hắn đối với mấy cái này hành động trụ cột t ử thần linh cũng không hướng tới đương nhiên bọn hắn che chở hắn hay là phi thường m u ố n hơn nữa càng nhiều càng tốt tâm tình của hắn kích động hoàn toàn là vì đem làm những n à y tượng đá quang huy k h u y ế t tán đến toàn bộ hòn đảo về sau hoàng hoàng đạo thuộc tính bên trong xuất hiện ba vị thần linh che chở ai sớm biết như vậy những n à y thần linh c h e trở lợi hại như vậy hắn có lẽ sớm cái công tử dựng lên đến tất cả đều á n hệ thống danh tự khởi rất dễ dàng lại để cho người không để ý đến công tử thấy thế nào cũng không phải rất cao lớn lên a kết quả nó cung cấp tăng thêm quả thực như lên trời thoạt nhìn không đơn thuần là không thể trông mặt mà bắt hình dòng về sau cũng không thể dùng tên lấy vật lôi cựu tự phản ánh trong kế tiếp đạo dân có thể tự do lựa chọn ba thần đi tín ngưỡng về phần cụ thể tuyên truyền dẫn đạo cùng quản lý tề văn xuyên sẽ đi an bài thời gian trôi mau chạy đi vội vàng chạy đi trượt, trượt tiểu chạy trốn năm ngày hôm nay lôi cựu lại leo lên thần b à n cho đảo hắn đương nhiên không phải đến xem bản rời cái l a o nhân này mặc dù đối phương đúng hắn phi thường coi trọng nhân tài nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì ngày mới không thấy i ể u như cách bà thu lôi kéo ni cổ đinh hấp tấp đổi tới dưới mặt đất động vật những người khác bị lưu tại phía trên người nếu là mang khá hơn rồi lôi cựu không rõ ràng lắm mới sinh phượng hoàng sẽ là phản ứng gì dù sao hệ thống chỉ nói phượng hoàng sẽ đối với hắn thân cận m à thôi về phần ni cổ đinh tùy thời có thể trở về đến thần đèn bên trong h ú n chi không mang theo ni cổ đinh hắn muôn chính mình theo dây thừng bỏ lên trên bỏ xuống hai trăm mét hơi sâu đến cái kia chỗ hòa q u ậ t lôi cửu phát hiện hắn tính sai đã quên qua lại thần bàn cho đảo muốn tại trên biển phiêu tám cái giờ đồng hồ hắn đến có chút muộn tiểu phượng hoàng đã lột xác rồi a thương thiên tại sao có thể như vậy mới sinh tiểu phượng hoàng toàn thân lông xù có chút như con gà c o n tử chỉ là hình thể chẳng phải tròn mép kêu lên thanh âm cũng không phải chít chít chít chít mà là cùng loại chim tức thì thầm âm thanh tiểu gia hỏa lúc này đang tại nham thạch nóng chạy thao ở bên trong du lịch nhung nhung lông mềm tại nham thạch nóng chạy thao ở bên trong không chút nào tổn hại tương đương thần dị chứng kiến lôi cửu tới tiểu gia hỏ lệch ra lệch tựa hồ đang kỳ quái ai vậy à vì cái gì hắn sẽ cảm giác thân cận lôi cựu tỏ vẻ bản thân thân nhi tử đương nhiên muốn dùng hắn mà không phải nó đến xưng hô ánh mắt như thế linh động thậm chí có thể biểu đạt ra cảm xúc cùng nghĩ cách không hổ là thần thú vừa sinh ra trí tuệ cứ như vậy cao con a cha ngươi ta tới thăm ngươi rồi ai ngờ lôi cựu mới mở miệng tiểu ra hỏa ánh mắt lập tức tràn đầy khinh bỉ r ồ i ra lông s ù tiểu xí bảng chỉ chỉ lôi cựu vừa chỉ chỉ chính hắn đón lấy lắc đầu sau đó hai cánh cùng sử dụng bưng kín con mắt con của ta đây là cái gì ý tứ lôi cựu nghi hoặc mở miệng người xấu như vậy ta đẹp trai như vậy ngươi tại sao có thể là cha ta không đành lòng nhìn thẳng lôi cửu nhìn hàm hàm ni cổ đinh kết quả tiểu ra hỏa mánh liệt đập hai cánh liên tục gật đầu hiển nhiên đối với ni cổ đinh giải thích phi thường đồng ý không phải đâu ngươi thế nhưng mà còn của ta ngươi vậy mà đi phụ họa cái k i a r a màu xanh da q u á i nhân quá lại để cho cha thương tâm rồi lại nói vừa sinh ra h ã y tiến vào phản n ị c h kỳ thần thú phản n ị c h kỳ có phải hay không đến cũng quá sớm một chút vậy t r á c không được tại hắn đã học qua huyền n o tiểu thuyết ở bên trong thường xuyên xuất hiện nhân vật chính nhặt được hoang dạy thần thú một chỉ là tình huống nguyên lai là bởi vì phản nghịch kỳ quá sớm cha mẹ của bọn nó bị hùng hài t ử phiền chịu không được bắt bọn nó văng ra khiến chúng nó ở bên ngoài cùng làm nguyên nhân a đúng rồi con oan cha cho ngươi nổi lên cái tên gọi tiểu hồng ta đi ngươi muốn mưu sát cha rồi ta lôi c ử u vội vàng hướng sau chọn lấy một bước vừa rồi chân trước mặt đất bị tiểu phượng hoàng một ngụm hỏa cho dung cái v u n g hố con mẹ nó đây là không hài lòng vì sao nhà người ta tại trong trò chơi gặp được siêu lợi hại sùng v ậ n thần thú t ù tiện khởi cái tiểu hồng tiểu hắc tiểu bạch đã thành đến hắn tại đây thì không được thiên lý ở đâu được rồi không gọi tiểu hồng không gọi tiểu hồng gọi lôi cửu cửu ha ha cha người ta gọi lôi cửu người đã kêu lôi cửu cửu suy cho cùng ai nha đừng n ấ u cha còn muốn muốn còn muốn muốn đúng rồi hắn tại trong trò chơi gọi i ể u tiêu không gọi lôi cửu chắc không được n i cổ đình xem ánh mắt của hắn như vậy quái nguyên lai、like、là vì vậy ừ tuyệt đối không phải bởi vì hắn đặt tên chữ trình độ quá nát nguyên nhân cha ở cái thế giới này họ cửu gọi i ể u tiêu vậy ngươi tự nhiên cũng phải họ cửu phượng hoàng biết ca hát đã kêu cửu ca a phượng hoàng k i u ca cha cha h ô nhìn xem vũ cánh gật đầu tiểu phượng hoàng lôi cựu t h ở dài ra một hơi thoạt nhìn tiểu gia hỏa tựa hồ rất hài lòng cuối cùng là dọn dẹp rồi quả nhiên t ư ơ n g tiểu hài tử đều là tiểu tổ tông a lại nói phượng hoàng chống mãi có phải hay không tách ra gọi tới nhi tử gọi là phượng hay là gọi hoàng kim mà nhớ không rõ lắm đúng rồi một mực không có xác định nhà mình vị này rốt cuộc là nhi tử hay là con gái mà vừa rồi hắn xưng hô con ngoan tiểu phượng hoàng tựa hồ không có phản đối hẳn là giống được a mặc kệ trở về sau lại nói bóng nói gió a tình hắn luôn sông chính mình nhổ nước miếng hiện tại coi như nhi tử vôi ngoan nhi cựu ca ngươi bình thường ưa thích ăn cái gì cha chuẩn bị cho ngươi tiểu phượng hoàng sẽ không nói chuyện bất quá hắn cũng có biện pháp tiểu sĩ bàng vung lên nham thạch nóng chạy t h o ở bên trong bay ra một cổ nham thạch nóng chạy trên không trung ngưng tụ hình thể hỏa nguyên tố tinh thạch ni h cổ đinh nhìn thoáng qua trực tiếp mở miệng vẻ này nham thạch nóng chạy theo tinh thạch hình dạng biến thành một cái ngón tay cái khoa trương ni h cổ đinh thông minh hệ thống ta yêu cầu kết thân t ử xem xét tiểu ra hỏa nhưng thật ra là bên cạnh cái này đáng dẫn ra màu xanh quái nhi từ a lôi cựu sắc mặt một khổ cựu ka cái kia hắn đi đâu mà đi làm cho hỏa nguyên tố tinh thạch. lại nói h ắ n căn bản là chưa thấy qua bất luận một loại nào nguyên tố tinh thạch gặp lôi cựu vẻ mặt đau khổ tiểu phượng hoàng cựu ca ngược lại không có gì khóc giống biểu hiện chỉ là cái tia khinh bị thần sắc lại lần nữa hiện ra nghèo kít xác cái này không cần n g ư ơ i phiên dịch ai nha của ta bạo tính tình nếu không phải xem tại trong chốc lát trở về còn muốn n g ư ơ i phi hành kỹ thuật hỗ trợ có tin ta hay không hiện tại sẽ đem thần đèn ném nham thạch nóng chạy trong ao cựu ca cánh chỉ chỉ nham thạch nóng chạy chỉ sau đó phịch vài cái, cái này lôi cựu không hiểu được ánh mắt chuyển hướng nghi cổ đinh sau đó hai người mắt tỏ chừng đôi mắt nhỏ nhìn cái gì cái này cần phi nghi cổ đinh ngươi chỉ số thông minh đều t r ư ờ n g người nào vậy ngươi trước kia chủ nhân không phải là bị ngươi tức c h ế ta t cựu ca bây giờ còn là ấu sinh thể phát triển cần đại lượng năng lượng nếu như không có hỏa nguyên tố tinh thạch vậy hắn chỉ có thể mỗi ngày đứng ở nham thạch n ó n g chạy trong áo hấp thu năng lượng ai lôi cựu lại bắt đầu l ấ y n ấ y mới vừa vặn nhìn thấy lại để cho đảo dân thoát khỏi mỗi ngày chỉ có cá ướp mối thời gian hiện tại lại l u ô n là tới ngay cả mình nhi t ử thức ăn đều không đủ sức trình độ hắn thật sự là quá thất bại rồi xấu hổ a không được hắn luôn tỉnh lại làm một cái phụ thân hắn phải cố gắng ít nhất muốn đem nhi t ử sữa bột tiền kiếm được đi ra lại nói hệ thống đại thần hắn bất cầu mỏ v n g rồi tranh thủ thời gian trước cho hắn vạch một cái hỏa nguyên tố mỏ tinh thạch vị trí coi như là tại tầng ba đảo liệm dây xích bên ngoài hắn cũng chạy tới đoạt lấy đến dù sao có hải dương c h i thần che chở lá gan của hắn cũng đi theo mặt rồi xem ra trước khi giải tán thăm dò đội có thể gây dựng lại q một chương tám mươi chín siêu d i a i tánh mạng cường hãn chương tám mươi chín siêu d i a i tánh mạng cường hãn ai vào xem trao đổi k u ê n xem xét tiểu phượng hoàng thuộc tính rồi lại nói thính u ộ c t danh s á cựu h t ca chủng tộc phượng hoàng thần thú giới tính hùng tuổi、không. độ thân mật tám mươi tám trạng thái ấu sinh kỷ chiến lược sáu mươi sáu một trăm một mươi năm thống x o á h m n t mươi trí lực sáu mươi chín mươi chính trị、00. thiên phú khống hỏa l và ba với tư cách hỏa hệ thần thú phượng hoàng thiên sinh có đủ cường đại hỏa diễm lực lượng sở hữu tất cả công kích toàn bộ là hỏa diễm hệ công kích tổn thương 3-100. diễm hệ thần thân thể lv 2 hỏa diễm hệ thần thú thần thân thể như lửa diễm giống như không ngừng lưu chuyển vết thương trí mệnh hại nhược điểm tổn thương 2-100. dùng hỏa trùng sinh lv 3 phượng hoàng chỉ có thiên phú mỗi một trò chơi năm có ba lần phục sinh cơ hội diễm mệnh lv 3 diễm mệnh thiên thạch mang đến thiên phú cựu ca cùng sở hữu ba lần dung hợp khắc hỏa diễm hệ sinh vật đạt được càng mạnh hơn nữa tiến hóa cơ hội siêu g i i tánh mạng lv h miễn dịch đến từ chiến lược thấp hơn bản thân trước mắt chiến lược 120, 32, người phát ra công kích sử dụng đặc thù vật phẩm ngoại trừ miễn dịch sắc bén độ thấp hơn bản thân trước mắt chiến lược 20, 2 vũ khí công kích có thể đối với bình thường tánh mạng tạo thành tinh thần c h ấ n n hiếp căn cứ hắn chống cự trình độ có thể giảm xuống đối phương 2-1-2-25 chiến lược đối chiến lược vượt qua 100 n g ư ờ i không có hiệu quả kỹ năng phóng hỏa tháng một năm một n h ì n m mươi cấp đối với phượng hoàng mà nói nỗ nước m i ế n g biến thành nói ra hỏa chính là phóng hỏa đúng chúng trước hết nhất học sẽ trụ cột công kích năng lực có thể phóng hỏa mới được là một cái hợp cách phượng hoàng, phượng hoàng viêm. không hai mươi hai mươi phóng hỏa mát lẹ bèo phượng hoàng hỏa thăng cấp đến phượng hoàng viêm mới có thể trở thành phượng hoàng bên trong đích tinh anh diễm hành thiên không ba mươi ba mươi phượng hoàng viêm luyện đến mát lẹ bèo phượng hoàng có thể học tập cao cấp hơn những kỹ năng rồi phượng hoàng xuất hành tấp cỏ không h ỏ a diễm mấy ngày liền chào mỏ song hành tháng một năm một năm m ộ ư ơ i năm phượng hoàng không phải rất giỏi về vật lộn nhưng thật muốn bị buộc nắm này chúng mỏ nhọn móng đ u ố t sắc bén cũng không phải ăn chay trang bị không sáu mươi sáu chiến lực cái này lông sủ tiểu gia hỏa có lợi hại như vậy không hổ là phượng hoàng chiến lực hạn mức cao nhất một trăm m ư ơ i năm xem ra thần thú chiến lược cùng cấp độ s danh tướng ngang nhau thái thản nguyên tố phượng hoàng như vậy bình thường siêu d à i tánh mạng cùng cấp độ a danh tướng không sai bị lắm đương nhiên t ừ n g giống đều có siêu việt bản thân bình thường tộc nhân người nổi bật tại tiền sử thế giới thái thản bên trong khẳng định cũng từng xuất hiện qua chiến lược đột phá 110 t ồ n tại đồng dạng thần thú bên trong cũng không thể nói sẽ không có chiến lược vượt qua 120. t h ầ n thú t i u là thần thú a trước khi bọn thủ hạ của hắn thiên phú cung cấp tăng trưởng đều là phần trăm hơn m ộ hơn m ộ đề cao đã đến cựu ca tại đây tất cả đều biến thành phần trăm mấy trăm hơn nữa so sánh với k á c thần thú phượng hoàng cái này r i ụ c hỏa trùng sinh thiên phú quá châu rồi một năm ba lần phục sinh bốn cái mạng a mà ngay cả hắn lôi c ử u thân là một gã người chơi tổng cộng cũng chỉ có sáu cái mạng năm lần phục sinh cơ hội dưới tay hắn những n à y đám lờ bờ cờ thế nhưng mà một lần cơ hội đều không có chết cựu là chết rồi nếu như lòng dạ ác độc điểm coi c ử u ca là thành ổ cờ giặc bên trong tự bạo con rơi đến r ủ n g chắc hẳn không có mấy người có thể gánh vác được a đáng tiếc a lôi c ử u có thể không nỡ diễm mệnh cái này do diễm mệnh thiên thạch mang đến thiên phú đồng dạng lại để cho lôi cựu hưng phấn đến không biết nên nói cái gì cho phải t、so、vậy khi không có cái này thiên phú a siêu giai tánh mạng nhìn thấy cái này thiên phú lôi cựu xem như triệt để đã minh bạch siêu giai tánh mạng đáng sợ miễn dịch nhất định chiến lược phía dưới sinh vật công kích nhất định giai vị phía dưới trang bị tổn thương đây là cái gì đây là không lọt vào mắt phá hôi sẽ không bị phá hôi đẻ chết cam đoan a nếu như cựu ca phát triển đến bây giờ chiến lược cực hạn một trăm m ư ơ i năm đại biểu cho nó có thể miễn dịch chiến lược chín mươi mốt trở xuống đích các chức nghiệp người phát ra là bất luận cái cái gì vật lý pháp thuật ma pháp đấu khí chân khí cương khí công kích có thể bỏ qua sắc bén độ tại một trăm chín mươi trở xuống đích bất kỳ vũ khí nào trảm kích phải biết rằng cấp sử thi trở xuống đích vũ khí sắc bén độ là rất khó vượt qua một trăm sắc bén độ vượt qua một trăm chín mươi cái kia tại cấp sử thi vũ khí ở bên trong cũng có thể xem như phi thường không tệ được rồi nếu như là thái thản như vậy chiến lược không có thể đột phá 110 siêu d à i tánh mạng l và một hiệu quả muốn t r ê n h l ệ n h rất nhiều dùng 105 chiến lược làm thí dụ chỉ có thể miễn dịch chiến lược 75 trở xuống đích các chức nghiệp người công kích có thể kháng vũ khí cũng chỉ có sắc bén độ tại 85 trở xuống đích nói cách khác như la tranh cầm trong tay hoàng kim chiến đao có thể đối với thái thản tạo thành tổn thương ừ tuy nhiên tổn thương có thể nhỏ đáng thương bất quá cuối cùng là phá phòng thủ rồi mà cựu ca chiến lược vượt qua một về sau la tranh sẽ rất khó làm được phá phòng thủ chờ hắn chiến lược đạt tới một cho dù đứng cái kia lại để cho la tranh chém la tranh cũng cầm hắn căn bản không có biện pháp có lẽ có người biết nói tóc đỏ loại xuyên thẳng mặc vào sử thi áo giáp cũng không có thể làm được hiệu quả như vậy sao dù sao không có vũ khí tốt khẳng định chém bất động sử thi áo giáp cho dù đột kích trọng kích n à y ít điểm chấn động đối với tóc đỏ loại mà nói cũng coi như không được đại sự hơn nữa tóc đỏ loại cũng không thế nào quan tâm sử thi áo giáp sức nặng loại này thuyết pháp đối với tinh khiết vật lý công kích mà nói đúng chính xác nhưng là áo giáp đối với đấu khí chân khí công kích đối với pháp thuật ma pháp công kích suy yếu trình độ đúng làm không được như vật lý công kích như vậy chỉ cần chém k ô n g phá sẽ rất khó trọng thương tựa như e t g ạ trên người cái kêu i ệ này xử t edgà ẹt g s m m m dị ổ thuộc về kiếm đi nhập để chi tác đương nhiên cũng có có thể là lúc ấy trình độ của người của hắn không đủ hoặc là có thể là tài liệu phương diện có chỗ khiếm khuyết cùng vũ khí bất đồng bình thường chế tác độ phòng ngự lúc đoàn tạo sư chẳng những muốn cân nhắc độ bền bỉ phương diện vấn đề còn muốn cân nhắc đối luyện khí người đầu khí chân khí chống cự đương ố i với n g ờ i l nhiên Cho b nếu h thường chút phòng một trù cột t ngự, cao cấp độ như ngươi không nên nói trắng ra bên trên một thân thần khí thần thoại cấp trang bị tên gọi tắt ngươi cũng có thể cứng rắn thép thần thú cái kia hoàn toàn chính xác lôi cựu không lời nào để nói sự thật xác thực như thế chỉ là bề ngoài giống như thần khí khả năng so thần thú còn muốn hy hữu rất nhiều a hơn nữa hắn cũng chưa từng thấy qua bản thế giới trò chơi thần khí nếu là như chức nghiệp chiến tranh trong như vậy trang bị lúc yêu cầu rất nhiều rất cao lại đến nói nói siêu giai tánh mạng cái khác đặc tính tinh thần c h ấ n nhiếp lôi cựu thế nhưng mà tự mình nhận thức qua nếu như gánh không được đừng nói chiến lược hạ thấp liền muốn động thủ đều làm không được bất quá chiến lược vượt qua một trăm sẽ miễn dịch trấn nhiếp cái này nói rõ có chút ý tứ nó nói không chỉ có chỉ khác siêu giai tánh mạng có thể miễn dịch, còn có tại chiến lược phương diện đột phá cấp độ a lịch sử nhân vật xem ra nếu như muốn muốn đối phó thần thú bình thường chỉ có hai cái biện pháp một n g ư ơ i giới trướng cũng có thần thú hai dưới tay n g ư ơ i có chiến lược vượt qua một trăm danh thần danh tướng hiện tại h ắ n lôi cựu thần thú đã nắm tuy nhiên vẫn còn đ ấu sinh kỳ trưởng thành không biết năm nào tháng nào cấp độ a cấp độ s danh tướng còn có thể xa sao q một chương chín mươi trao đổi chứng n g ạ i chương chín mươi trao đổi chứng lại thần thú đã nắm a cấp cấp độ s danh tướng còn có thể xa sao lôi cựu trong nội tâm thật cao hứng nghĩ đến người suy nghĩ nhiều ừ ai là ai như thế phá nghe thanh â m hình như là ni h cổ đinh thế nhưng mà ni h cổ đinh như thế nào sẽ biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì đầu vòng vo bốn mươi lăm độ phát hiện hắn nguyên lai、like、là tại nói chuyện với cựu ca cái gì ngươi suy nghĩ nhiều các ngươi đang nói cái gì tiểu cựu ca hỏi cái này tự xưng cha hắn người đến cùng tại cười ngây ngô cái gì chẳng lẽ là nghĩ tới đi nơi nào có thể làm cho hỏa nguyên tố tinh thạch lại để cho hắn tham ăn no bụng lại để cho hắn có thể nhanh lên một chút phát triển sau đó ta trả lời ngươi suy nghĩ nhiều tuy nhiên ni cổ đinh nói chúng rồi sự thật nhưng lôi cựu tỏ vẻ hắn có giữ lại thẹn quá hóa giận quyền lợi ni cổ đinh ngươi sao có thể nghe hiểu cựu ca mà nói chủng tộc thiên phú không phải phải nói là đại ma pháp sư thông dụng thủ đoạn đúng một loại tinh thần lực vận dụng kỹ xảo có thể cùng sinh vật tiến hành tinh thần trao đổi kỳ thật liền kỹ năng đều không tính là đối với tinh thần lực cường độ cùng k h ô n g chế trình độ có yêu cầu lợi hại như vậy vậy ngươi như thế nào sẽ nghe không hiểu g o l i n h mà nói ta đi người làm phép thực lực mạnh về sau bề ngoài giống như thủ đoạn rất kiểu như châu bò a tinh thần trao đổi đối với một phương khác cũng là có yêu cầu hoặc là đối phương tinh thần lực đồng giặc cao hoặc là đối phương là siêu dài tánh mạng nếu không đối phương có thể biết ta nghĩ biểu đạt ý tứ nhưng ta thu không đến rõ ràng phản hồi gỗ lìn ha ha ni h cổ đinh rõ ràng là đang nói gỗ lìn nhưng lôi cựu lại tổng cảm thấy là ở đối với hắn ha ha là ảo giác sao lại nói từ khi ni h cổ đinh đối với hắn độ trung thành bay lên đến bảy mươi đến nay có thể nói phi thường nghe lời nói chuyện cũng không giống độ trung thành không đến bảy mươi lúc như vậy v ọ t lên có thể từ lúc gần đây hắn độ trung thành vượt qua tám mươi hết thể lại thay đổi chẳng lẽ đây là hắn biểu đạt thân cận một loại phương thức thế nhưng mà thật sự tốt muốn méo chết hắn nha hắn sẽ không đem tiểu cựu ca cho mang hư mất ta không được về sau đến làm cho cựu ca cách hắn xa một chút nhi nếu như ta nghĩ cùng cựu ca trao đổi có biện pháp nào sao có hai cái ừ khá tốt ít nhất nói chính sự thời điểm n h i cổ đinh hay là rất nghiêm túc nói nói cái thứ nhất đem làm cựu ca chiến lược vượt qua một trăm trở thành danh xứng với thực siêu giai t á n h mạng có thể cải biến hết hầu kết cấu có thể như tên nhân loại kia dạng phát ra tiếng dĩ nhiên là có thể nói nhân loại n ô n ngữ rồi thứ hai đảo chủ ngươi đi học t h ú ngữ thu ngữ lôi cựu có chút tin tưởng không thể đúng vậy cựu ca hắn đường, đường thần thú vậy mà nói thu ngữ lôi cửu những lời này vừa ra khỏi miệng nên còn hắn đúng hai cặp khinh bị ánh mắt tựa hồ tại khinh thường cho hắn vô tri thú ngữ kỳ thật cũng không phải chỉ thú tộc nói ngôn ngữ tại thật lâu trước đây thật lâu nhân loại còn chưa từng xuất hiện thời kỳ thú ngữ đúng phần đông chủng tộc thông dụng ngữ về sau nhân loại xuất hiện quật khởi đến dần dần hình thành nhân loại cái này tộc đàn hình thái ý thức nhận thức đến nhân loại cùng hắn nói chủng tộc khác nhau nhân loại bắt đầu sáng tạo chính mình ngôn ngữ cùng chữ viết chờ nhân loại bắt đầu cường đại lên loại này tại không thuộc mình hình sinh vật trong có thể thông dụng loại ngôn ngữ tại trong nhân loại bộ sử dụng cùng truyền thừa cơ hội càng ngày càng ít thẳng đến g khi đó lên loại này mặc dù là phát ra tiếng khí quan kết cấu bất đồng chỉ cần có thể phát ra âm thanh có thể tiến hành đơn giản trao đổi siêu cấp thông dụng ngữ mới bắt đầu được gọi là thú ngữ mà có lẽ có chút chủng tộc xem ra nhân loại loại hành vi này quả thực vẽ vời cho thêm chuyện r a lại có chút đóng cửa lại đến từ nói tự lời nói ý tứ bất quá lôi cựu lại cũng không cho rằng như vậy thế giới là ở không ngừng phát triển biến hóa từng cái chủng tộc từng cái tộc đàn đều phải kinh thụ tự nhiên giới vật cạnh thiên trạch vật đua trời lựa thích người sinh tồn quy tắc khảo nghiệm đúng là bởi vì nhân loại có đủ có thể rất nhanh thích h n g ngoại giới hoàn cảnh biến hóa đồng thời bên trong thành lập khởi nhân loại đúng áp đảo chủng tộc khác phía trên loại này hình thái ý thức mới có thể ở cùng tự nhiên giới cùng hắn nói chủng tộc đấu tranh trong chỗ hết tài năng cho đến đem bá chủ địa vị nắm bắt tới tay nếu như nhân loại vĩnh viễn cho là mình chỉ là phần đông trong chủng tộc bình thường nhất một thành viên cái kia muốn có được hôm nay địa vị sẽ phải khó khăn rất nhiều đương nhiên lại để cho thú ngữ loại này cùng chủng tộc khác trao đổi đích thủ đoạn gần như thất truyền cũng không phải quá có lẽ kỳ thật lôi cựu suy nghĩ nhiều ni cổ đinh cũng không có châm chọc nhân loại ý tứ hắn muốn trào phúng chỉ là người nào đó vô chi mà thôi đi a đúng ta kiến thức thiếu được rồi a vậy ngươi dạy ta thú ngữ a ta không biết ta ta triệt h ả o ngươi nói cái gì ôi chao ô i ba của ta bạo tính t ỉ n h không ngờ như thế ngươi tại đây phê phán rất khinh bị ta cả buổi chính ngươi cũng sẽ không biết ngươi mặt có thể hay không yếu điểm như sao lôi cựu quyết định nếu như chờ ni h cổ đinh độ trung thành thăng lên chín mươi về sau loại trạng thái này còn không có cải ó c biến hắn ý định cho ni h cổ đinh bên trên các loại đại hình hầu h ạ n thẳng đến hắn độ trung thành hàng hồi trở lại bảy mươi mới thôi khi đó ni cổ đinh đúng một vị cỡ nào tốt ở trung gia màu xanh đại t h ú ca nhiều lời cả buổi Cuối cùng n h ấ tại lôi vẫn không thể đổi. Thể hiểu nói cái gì, biểu cựu cùng cựu ca Cựu ca có cựu ca muốn vẫn bình thường nghe hắn đang nhưng thể thể gì, trao đ t tứ, ý l ô cựu chỉ có thể h t ô ni g phong qua hắn phong phú b ể u lộ cổ ù n ngôn n g g tứ chi ngôn ngữ đi suy đoán. Tại cổ đinh tại đây không tìm được biện pháp giải quyết kết quả lôi cựu tại địa phương khác đã có thu hoạch không thế nào vui mừng lui về hoàng hoàng đ ả o lôi cựu tại văn phòng đã ngồi một hồi đột nhiên nhớ tới những cái k i a theo gỗ lỉnh chỗ đó vơ vét giấy c h u ỗ i văn h i ề n đến hiện tại đỉnh đầu đã có chút ít tiền nhàn rỗi có thể xem xét một phen nhìn xem có cái gì không có vật giá trị chăn nuôi độc xà ừ hoàng hoàng đạo không có ý định thành lập ngũ độc giáo có thể để đ ơ n n h ư n g kỵ h hiểu tích. ó Làng k binh giáo dục đạo đức sổ tay đã phá ra cũng tốt ý tứ gọi sổ tay giống như trên xử lý thật có lỗi tóc đỏ loại có thể kỵ t ử lang lôi cựu tỏ vẻ hắn đào tạo không đi ra lợn rừng kỵ binh giáo dục đạo đức sổ tay a cái này có thể có tuy nhiên không biết bên trong ghi lại đối với lợn rừng đào tạo phương pháp đối với ma thú lợn rừng có tác dụng hay không bất quá ngược lại là có thể nếm thử một chút dù sao phân tích đi ra bất quá là mười cái kim tệ công việc thông dụng n ữ truyền thừa cái gì thông dụng n ữ sẽ không phải là thú ngữ a Cái này hãy a y đ có cái n à là hắn có phải cùng con cựu ca ngoan trao đ hắc hắc, cái cái hay không bởi vì sinh khí mà quên cái gì kia mà hắc hắc mặc kệ bao đắc hòa thượng chẳng lẽ lại hắn còn có thể không trở về sao sau khi trở về tâm tình của hắn rất tốt điểm này nam cung cùng tề văn xuyên cũng có thể chứng minh bởi vì nhà mình đảo chủ rất ít gặp hử ca hử ra âm thanh lôi cựu tự nhận đúng một cái nét đẹp nội tâm người cho nên hử ca hắn bình thường đều là trong lòng hử cái gì khó chịu ngươi chớ không phải là tại gây cười hắn lôi cựu tại sao có thể là người như vậy không để ý tới ngươi rồi không có hai ngày nữa lôi cựu lại chạy tới thần ban cho đảo lần này quá khứ mục đích tự nhiên là muốn dung hợp thần ban cho đảo rồi ba mươi ngày dung hợp cún đầu kỳ đã đi đến đình người chơi bước vào hòn đảo trung tâm khu vực xin hỏi người chơi phải t r a n g xác nhận dung hợp tình bạn nhắc nhở cần cẩn thận liên miên bất tận nhắc nhở cùng đã cảnh cáo về sau lôi cựu lựa chọn đúng sau đó tại giả thuyết hòn đảo thượng tướng thần ban cho đảo dừng lại cắt đánh đến hoàng hoàng đảo phía đông vùng phía nam mà hiện tại hoàng hoàng đảo hình dạng đã sớm nhìn không ra từng đã là hình tròn theo địa hình đi lên nói bởi vì vùng đất bằng phẳng thần ban cho đảo du nhập g n vùng núi diện tích chiếm đoạt tỷ lệ cũng gấp kịch giảm xuống dùng hiện tại cày ruộng diện tích bên cạnh cạnh góc rác góc cũng đủ để g e o xuống hắn chuẩy cái ê một chúm một chúm mùi vụ đông hạt gi hắn c h u ẩ nhiều bị cái c kia ú t ít có thể có g e hectare o hoàn toàn cho hạt hạt không phải phương tại hạ tài t công việc, lúa sau ruộng r mì năm giống diện nên xuân vụ u y n bá trước khi đ ề không cần lắm chú ý một chút vùng núi hắn nghèo rất dài a hắn được có mỏ a cho dù tìm không thấy kết tinh mỏ hắn cũng phải tìm được kim loại hiếm mỏ a có mỏ mới có thể có tiền đã có tiền hắn có thể lại để cho thân bạch dạ giúp hắn theo châu á đại lục gửi sữa bột hỏa nguyên tố kết tinh q một chương chín mươi một một đốn mì sợi rất phát chương chín mươi một một đốn mì sợi rất phát hệ thống thông cáo hoàng hoàng đạo đạo chủ cựu tiêu thành công đem hòn đảo tấn t r ư ớ c ba cấp ban thưởng loại nhỏ mỏ vàng một tòa số lượng dự trữ một vạn k í m tệ loại nhỏ nguyên tố kết tinh mỏ một tòa số lượng dự trữ một nghìn khối nguyên tố khác hệ người trời tự do cái gì như thế nào hay là loại nhỏ mỏ vàng không phải cỡ chung đấy sao không có tiền còn ta sữa bột hệ thống ta ân cần thăm hỏi ngươi mười tám đôi cái gì loại nhỏ nguyên tố kết tinh mỏ、không. hệ thống ngươi tổ tiên tuyệt đối đều là người tốt thật sự vừa rồi ta t i u muốn đồng lứa đồng lứa cảm tạ kia mà cái này tốt rồi nhà mình cũng bắt đầu sản sữa bột rồi hắn có thể đi cựu ca cái kêu em bé trước mặt thanh tú một chút a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ah, ha、ah, ha ha ta đi cái này ai、ah, a、ah. uống thuốc đi a、ah. lao tử hòn đảo hơn m ộ ư ơ i ngày trước mới hai cấp hoàng hoàng đảo cựu tiêu ha、ah, ah, ha、ah, ah, ha ha rất có thể làm à. một lần khả năng thứ nhất đúng may mắn liên tục đệ nhất ha ha nhanh như vậy lôi ra lão c ử u tiểu tử này không phải đã không có ủng hộ sao hừ giai đoạn trước cần ra người xuất tiền địa phương dù sao thiếu nếu không phải lúc trước ngươi may mắn được một tòa loại nhỏ mỏ vàng đi sao có thể phát triển nhanh như vậy chúng ta sau này chờ xem xem hệ thống cái này keo kiệt trình độ ngươi đúng cười không được bao lâu đ á người giận. Cái này gọi đúng Cái tiêu, này n cựu h thế tam trên Ta xích hồng đánh cho nào dọn bên này ngày, cuối cùng còn n đảo đảo. dẹp dây đệ liệm cái cuối bị ư theo trên tức tức tức hắn khởi chú hắn khách hắn đảo ngoài. ở ra yến Ngươi đổi mới, ca. Lập lâu, lập tức hắn yến khách mới, lập tức hắn lâu Cựu sụ. quả nhiên không nên dừng lại ở cái kia cổ xưa trong trạch viện búc nát ta ta âm thầm làm cái kia hết thảy quả nhiên đều không có sai Ngươi hành trình, tại ngôi sao biển cả. Ai? Quả nhiên lựa chọn chơi tại Ai? tiểu là cái sai chủ là sao lựa đảo cả. Quả lầm nhưng bây giờ loại này t r ê n lệch đại thật sự rất lại để cho người tuyệt vọng a hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình một lòng chỉ loại của ta điền ha ha nhìn một cái ta cái này cảnh giới đệ nhất đệ nhất ngươi cũng là tục nhân một cái đảo chủ đại nhân đảo chủ đại nhân không tốt rồi mọi người phát hiện ổn tìm sở cùng ba quả phụ cái kia muốn cái kia bọn hắn cái gì lại có việc này không được của ta tranh thủ thời gian đi nhìn một cái nóng a không phải tranh thủ thời gian đi giải quyết một chút đại n g ư ờ i t h ọ t ngươi làm không tệ báo cáo rất kịp thời thân tàn trí kiên quả nhiên hay là bản đảo chủ giáo dục tốt lão đại đảo chủ tựa hồ so chúng ta mạo hiểm giả thú vị a cái kia đều là có chút tài sản người chơi hơn nữa muốn cười lâu ngươi không chỉ có phải có tài sản còn phải có người không phải chúng ta có khả năng hãy b ấ t sàng luôn đi lúc này nhiệm vụ kiếm tiền chúng ta tháng này nộp lên trên khoản độ là đủ rồi bỏ ra chúng ta tân tân khổ khổ chạy tới tiền cũng không gặp vị kia cầm cái đệ nhất hồi đến ít l ạ i n h ạ i c a ngươi lúc trước nếu là nghe ta đi chơi đảo chủ không chừng hiện tại cũng bên trên tv nữa nha a ngươi cũng quá xem nhẹ người chơi khác rồi ai nha đây là cái gì a thật đáng ghét ta không phải cho ngươi chớ cùng tới rồi sao ta chính là hiếu kỳ mà cái kia gọi ảo ảnh lữ đoàn người chơi tổ chức tự lợi hại như vậy liền các loại người như ngươi cao thủ đều chạy theo như vì ta hảo ắ c ảnh lữ đoàn bên trong đều là chân chính mạo hiểm giả cao thủ chỉ có điều bọn hắn thu người tiêu chuẩn rất cao cho nên nhân số phi thường thiếu thứ ta căn bản là chưa nghe nói qua h ắ c mỗi ngày tại thành thị t r u n g quanh mỏ mẫm lăn lộn cái kia chút ít bình thường người chơi lại biết chút ít cái gì trong nội tâm c u ồ n g t i ế u một trận lôi cửu mới phát hiện hạng t ự a hồ còn có rất nhiều sự tình không có làm cho xong cái này mắt nhìn thấy muốn bầu trời tối đen phải n ắ m chặt thời gian trước tiên đem loại nhỏ mỏ vàng ném tới nguyên lai này và khai thác hơn phân nửa mỏ vàng bên cạnh sau đó đem hệ thống ban thưởng loại nhỏ nguyên tố kết tinh mỏ điều tra đến nhìn xem cụ thể nói rõ sắp đặt lúc có cái gì không cần chú ý hạng mục công việc nói thí dụ như không thể cách khác khu vực khai thác mỏ thân cận quá cái gì a muốn trước lựa chọn kết tinh mỏ nguyên tố c h ủ loại phải hỏa nguyên tố ai quả nhiên có chú ý hạng mục công việc cắt sắp đặt lúc chú ý không thể cách mỏ than khu v ừ cảm giác tuy nhiên đúng nói nhảm dù sao người bình thường cũng sẽ không như vậy phong a bất quá hệ thống cái này dù sao cũng là kết thúc nhắc nhở bản chức công tác vạn nhất hàng ngày có người khuyết thiếu những n à y phòng cháy an toàn ý thức tàn nhẫn vô tình hay là tận lực chú ý một chút tốt đi rồi đi trước lê minh bộ lạc nhìn xem tình huống sau đó lại để cho bọn hắn buổi sáng ngày mai phái người tới tham gia mỗi lần dung hợp hòn đảo sau đều muốn mở toàn thể hội nghị về phần nói những cái kia lương thực hiện tại sắc trời có chút đã mượn chỉ có thể ngày mai nói sau hắc lại nói nhóm này l ố mị xuất hiện chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ lại để cho mọi người biết rõ đây đều là mới gia nhập đ ả o dân đám bọn họ hiến cho đi ra hạn giờ hữu lo lắng ngăn cách ta nhân chủng ai những vấn đề này ngày mai đem hết thể biến mất ai đúng rồi đợi lát nữa không thể quên thuận đường mang hộ một chút mài tốt mặt trắng trở về h ắ n chờ mong đã lâu mì sợi con a ai đúng rồi hạn giờ hữu bọn hắn tựa hồ là loại một bộ phận đậu nành vậy hẳn là cũng có ép dầu n à n h rồi còn có vừa dạng sáng ngày thứ hai h o a n g h o a n g đ ả o dân đám bọn họ đột nhiên phát hiện hôm nay bọn hắn điệp tâm tựa hồ cùng thường ngày rất là bất đồng a vốn là bốn cái thùng lớn bốn loại cá cách làm hiện tại chỉ có hai cái thùng lớn bên trong c ó cá mặt khác hai cái đúng canh xuống mặt dầu dội mặt nhà bếp người là trả lời như vậy đưa ra nghi vấn người đợi mọi người hỏa hơi nhỏ tâm đến một ngụm đón lấy toàn diện mở ra ăn như hổ đói hình thức về sau tề văn xuyên ă n bài tốt người mà bắt đầu kết cục nói rõ những này gọi là m ì sợi nhi đ ồ vật là do đ ả o chủ đại nhân dạy cho nhà bếp mà m ì sợi tài liệu nơi phát ra thì là ngày hôm qua gia nhập hoàng hoàng đ ả o mới người tựu là ngồi ở bên phía nam những n à y đầu tóc vàng đồng bạn cống hiến đi ra tóc đọi loại đám bọn họ bưng chén túi đầu hồ ăn biển n é t ngược lại là chưa quên hướng về phía mặt phía nam giơ ngón tay cái lên. ngoại trừ một ít đặc biệt như tài luyện đi ra nhân khẩu đều là không chuẩn bị cái gì từng đã là kinh nghiệm cuộc sống luyện mới đến hoàng hoàng đ ả o chính là bọn họ tân h sinh mọi người coi như bọn h ắ n vật gì tốt đều không ăn qua a tóc bạc loại đám bọn họ muốn nhã nhặn nhiều hơn hướng về phía nguyên lê minh bộ lạc mọi người mỉm cười ý bảo vốn có chút trầm mặc nguyên thần ban thưởng đạo bộ lạc dân đám bọn họ cảm giác được loại này hữu hảo ngôn ngữ dần dần nhiều hơn đạo chủ đại nhân một chiêu này hiệu quả không tệ nhìn trước mắt tình hình nam cung cười nói càng là gian khổ dưới điều kiện ăn đối với nhân loại mà nói ý nghĩa càng là trọng đại chỉ có ăn、no bụng, ăn thoải mái. mọi người mới có thể rất tốt cảm giác được chính mình còn sống cảm giác còn sống hạnh phúc mà đương nhiên hoàng hoàng đ ả o điều kiện còn không có kém đến nổi lại để cho đảo dân đám bọn họ muốn chết trình độ bất quá ăn một bữa tốt s ắ c thực có trợ giúp đề cao đảo dân đám bọn chúng sĩ khi cùng cảm giác hạnh phúc còn có dân tâm nghe hệ thống nhắc nhở nói dân tâm để cao hai điểm lôi t i ể u thật đúng là có chút ngây người đây là vô tâm c h ố n g liễu một bữa cơm mấy bát mì t i ể u tăng hai điểm dân tâm hắn cảm giác mình đúng có lét lợi cũng không biết vì cái gì hắn lại như thế nào cũng cười không đi ra tuy nhiên chuyện này theo tổng thể đi lên nói đối với hắn chỉ có chỗ tốt nhưng hắn cũng không muốn xem đến một màn này chứng kiến bởi vì dừng lại mỹ sợi tịu đối với chính mình mang ơn lần lượt từng cái một gương mặt có lẽ có người biết nói hắn sĩ diện cãi láo nhưng lôi cựu thật sự cũng không hơn gì cũng may hắn cũng coi như có chút lòng dạ rất nhanh điều chỉnh tâm tư không có để cho thủ hạ đám bọn họ nhìn ra hắn sắc mặt khác thường hiện tại không tưởng những này vô dụng gia viên kiến thiết cái kia đều là một bước một cái g i ấ u chân làm đến nơi đến trốn làm ra đến cuộc sống tốt đẹp cũng đều là từng d ọ t từng d ọ t cố gắng phấn đấu đi ra đường dài đằng đắng, đắng h ắ n đem cùng đạo dân đám bọn họ cùng nỗ lực Quy một chương 92, xây thành một t h à n h trì d u n g hợp thần ban cho đảo về sau hoàng hoàng đảo tổng diện tích đạt tới một trăm ba mươi tám km vông có thể cân nhắc kiến tạo thành thị công việc cũng không phải hiện tại phát triển giai đoạn hoàng hoàng đảo đối với thành thị chức năng này thâm canh hóa điểm cư dân đã có bức thiết nhu cầu mà là lôi cửu muốn là hoàng hoàng đảo xác lập một cái trung tâm một chỗ vực bên trên trung tâm chính trị kinh tế văn hóa bên trên trung tâm mặt khác h o à n g đảo thuộc tính trong có một cái thành thị số lượng thuộc tính hắn cũng muốn nhìn xem đem làm cái số này theo không biến thành một thời điểm có thể hay không có cái gì mới biến hóa hoặc là chức năng mới thành thị n a y đây không phải nông nghiệp sản nghiệp cùng không phải nông nghiệp nhân khẩu tụ tập mà hình thành tương đối cỡ lớn cư dân tụ cư điểm nói cách khác nông khu khai khẩn có thể do quản lý thành thị còn hạn nhưng bình thường sẽ không trực tiếp bị tính toán làm thành thị một bộ phận thành thị cái từ này tách đi ra giải thích thành chỉ chính là tường thành vây quanh địa vực thành phố chỉ tiến hành giao dịch nơi hợp lại t i ể u là có phòng ngự biện pháp có thể tiến hành giao dịch nơi đã đến hiện đại thành phương diện này ý nghĩa đã cơ hồ đã không có mà thành phố ý nghĩa đương nhiên cũng sẽ không biết cực hạn tại giao dịch lý tứ hiện đại thành thị công năng ý nghĩa quy phạm phức tạp đa dạng t i ê u không có ở đây tại đây từng cái nhiều lời dù sao hiện tại lôi c ử u khẳng định không có năng lực trên hoàng hoàng đ ả o kiến tạo một cái hiện đại hóa thành thị hắn hiện tại cần cân nhắc đúng hoàng hoàng đ ả o hiện tại cần một cái dạng gì thành thị lại có năng lực kiến tạo ra một cái dạng gì thành thị đến đầu tiên vấn đề thứ nhất danh t ự cái này đoan chừng muốn một hồi cấm bắt được sẽ bên trên mọi người thảo luận một chút vấn đề thứ hai vị trí cũng k h dưới mắt xây thành trì quy hoạch khu vực tiêu trước mắt cái này một mảnh dùng đảo chủ văn phòng làm trung tâm hoàng hoàng đảo mới bắt đầu nhất vị trí hơn nữa vùng núi biên giới những cái kia kiến tạo cư dân khu một cái tổng diện tích đại khái sáu bảy km vuông địa phương thật nhỏ bất quá hiện tại hoàng hoàng đảo lại lớn như vậy nhân khẩu cũng chỉ có một vạn suất đầu vấn g k h ô đề thứ ba muốn hay không xây thành trí tường tường thành cũng không phải là công nhân lao động giảm đơn trình làm cho thấp mọc không nhiều lắm tác dụng muốn phát ra nổi đầy đủ tác dụng bảo vệ cái kia cần nhân lực vật liệu đá xì mẳng đều không phải một cái chữ số nhỏ tu một cái chỉ bao vây vừa rồi lôi cựu quy hoạch lớn như vậy diện tích tường thành Công hiện tại vấn đề này ngược lại là trước tiên có thể g ấ c lại chỉ là hắn đang suy nghĩ tu kiến t ư ờ n g thành ý nghĩa bình thường tình huống tu tưởng thành là vì lục địa bên trên khả năng tồn tại bị tiến công thoát hiểm đại bộ phận đến từ thế lực khác một phần nhỏ có thể là tránh cho giá thu tập kích hoàng hoàng đảo bên trên sẽ không xuất hiện thế lực khác lôi c ử u so sánh tôn trọng ngăn địch tại bên ngoài quan điểm mỗi lần tiến hành hòn đảo d u n g hợp trước hắn đều cái bị d u n g hợp hòn đảo bên trên nguy hiểm trước toàn bộ thanh trừ sau đó lại tiến hành d u n g hợp cho nên hoàng hoàng đảo chân chính cần phòng ngự là đến từ bầu trời cùng trên biển tập kích đến từ bầu trời tập kích tường thành không tạo nên bao nhiêu tác dụng về phần trên biển tập kích mà c h ờ hòn đảo diện tích lớn hơn rồi đường ven biển trừng rồi nếu quả thật đụng phải cố ý quấy dối địch nhân hoàn toàn chính xác không tốt lắm đề phòng lúc này nếu là có tường thành cái kết quả thật có thể lại để cho người an tâm một chút bất quá dù vậy lôi cựu hay là không quá muốn tu chủ yếu là hắn cảm thấy một lần lần đích tu sau đó một lần lần đích hủy đi đ ổ i vị trí trung tu quá mức lãng phí nhân lực vật lực có cái này công phu nhiều làm làm thủy lợi con đường chờ xây dựng cơ bản hạng mục hắn cảm giác càng có ý nghĩa chỉ là đường ven biển có lẽ như thế nào bố trí phòng ngự biện pháp v ạ n lý t r ư ờ n g thành ngược lại là cái không tệ nghĩ cách đáng tiếc cùng phía trước lo lắng đồng dạng hắn tại đường ven biển vây quanh một vòng t r ư ờ n g thành qua vài năm đạo này bờ biển t r ư ờ n g thành tự biến thành đất liền t r ư ờ n g thành tuy nói như vậy một vòng một vòng tu xuống hình thành một tầng một tầng vòng phòng ngự vậy đối với bên ngoài phòng ngự hiệu quả khẳng định rất không tội nhưng là hắn tỏ vẻ chính mình tu không dạy nổi hiện tại cũng không phải là hiện đại mặc dù tóc đỏ loại là rất tuyệt sức lao động nhưng ngẫm lại tần thủy hoàng vì tu trưởng thành hắn cũng không muốn hoàng hoàng đ ả o bên trên xuất hiện mạnh cưng nữ tuy nhiên hòn đảo phía tây cùng mặt phía bắc về sau sẽ là hợp thành phiến vùng núi cái kia hai mặt trên thực tế cũng không cần tu hắn chỉ cần tu một nửa là đạo ư ợ c chỉ cần bất trừ tu một quá, phi đ nếu không hắn hay là tu không dạy nổi cũng không biết hệ thống đến cùng đối với loại này dán đường ven b i ể n kiến tạo kiến trúc có hay không đặc biệt tan bài đoán chừng có lẽ sẽ có a nếu không về sau vùng duyên hải thành thị hắn đồng dạng thiệt tình chuyện không nổi a nếu có vậy hắn bờ b i ể n trường thành kế hoạch tựa hồ cũng chuẩn bị một ít khả thi bờ b i ể n trường thành nguyên một đám t i ế t điểm chính là chút ít vùng duyên hải thành thị những này với tư cách phòng ngự tiết điểm thành thị hắn là khẳng định phải tu tường thành mặc dù cần nhiều vị đi mấy lần cũng không sao cả bờ b i ể n trường thành vấn đề trước gác lại bởi vì cần xác định điều kiện tiên quyết quá nhiều về phần dưới mắt cái này hoàng hoàng đ ả o đệ nhất t ò a thành thị dù sao lôi cựu không có ý định kiến tạo tường thành chờ hắn cân nhắc không sai bị lắm trong tay hắn cái kia tiểu bùn lớn nhỏ bắt to đã không rồi chút bất chi bất giác hắn ăn hết sạch rồi bên trong mị sợi ai không có cái gì k lại đến một chén cuối cùng nhất hắn nhịn được cái này rất có sức hấp dẫn nghi cách bởi vì những người khác đã ăn xong đang chờ hắn họp đại biểu từng đã là lê minh bộ lạc những người kia dự tính hay là ạn dở hiệu về phần cái gì đã không có lê minh bộ lạc cũng không có đại tế t i rồi hắn đã không quan tâm công việc nhé những này thuyết pháp lôi cửu nghe một chút còn chưa tính tuy nhiên ạn dở không phải cái đem làm thủ lĩnh liệu bất quá là một cái nghe lệnh làm việc nhân vật vẫn là có thể về phần hai gã khác tế tự cái kia càng thuần túy đúng đầy đủ thành kính tốt quang minh thần tế tự chỉ là tại quản lý phương diện cựu trông cậy v à bọn hắn có thể chiếu cố tốt tóc vàng loại quản lý cùng lợ độ khó h có c ú tề cao、à? Học học. Trước cho cho thức sau đó tiến vào à? hiệu thiệu nhận nhận thức, chính mọi mọi tiên tiến người, người giới giờ lại ản đem để đó đ Lần là là này học, chủ trì hội nghị không còn là Nam Cung, hắn định ra người nối nghiệp mà học, chủ hội trì Tề ra văn, văn xuyên trước ề Văn Xuyên t đối với ở trên đảo thắng gần nhất tình huống làm một phen tổng kết tính báo cáo sau đó lại đem mới gia nhập thành viên tình huống còn có đảo chủ đại nhân thái độ làm nói rõ tất cả lớn nhỏ sự tình thật đúng là không ít chờ tề văn xuyên toàn bộ nói lôi cựu cảm giác sợ không phải hơi lố có hơn hai giờ a kế tiếp là mấy vị người phụ trách vấn đề phản hồi lại bỏ ra một cái đến tiếng đồng hồ chờ mọi người rốt cuộc không có gì muốn nói được rồi lôi k i ể u cái hoàng hoàng đạo thủ đô xây thành trì ý định nói nói lại để cho mọi người nghị một nghị tên gọi là gì tốt thiên huy thành hoàng hoàng đạo thiên huy thành đây là nam cung ý kiến ừ không tệ hoàng tiêu thành đến từ tề văn xuyên nghĩ cách ta cảm thấy được hay là thiên lôi thành càng mỹ vũ l à tranh khi còn bé dưới cây tránh mưa em bé một bên ở lại đó đi vĩnh viễn huy thành càng chức ý nghĩa án giờ h i ể u lao đầu người đúng tư mã chiêu sao người thế nào không trực tiếp gọi quang minh thành được đô thành lợi hại đầu óc đúng độ tốt edga ngơi ư lúc ra cửa chú ý đừng tổng rơi vào trong nhà cuối cùng nhất lôi cựu cảm giác hay là nam cung cùng tề văn xuyên hai người ý kiến so sánh đáng tin cậy lúc trước khởi hòn đảo danh tự thời điểm lôi cựu muốn đúng là huy hoàng thiên h uy bất quá trực tiếp gọi huy hoàng thiên h uy đảo tổng cảm giác có chút trong hai thiên h uy đảo danh tự lại bị người chiếm được cho nên mới gọi hoàng hoàng đảo tương lai hắn ý định cái thiên h uy đảo đảo chủ đầy ra ngoài đánh chết hiện tại thủ đô kêu trợ uy thành cũng là tính toán toàn bộ tầng này ngụ ý hơn nữa thiên uy thành cái tên này bản thân tuy nhiên không tính ra vẻ yếu kém thực sự không đến m hoàng hoàng đảo lấy một chữ, đảo chủ kiểu tiêu lấy một chữ, chủ k u t i lấy thành cuối cùng nhất hoàng hoàng đạo thủ đô danh tự xác định xuống làm thỏa mãn lôi cựu tâm tư chủ yếu là vị này tề văn xuyên bên trên ý phỏng đoán tốt về phần thiên huy thành danh tự cũng không còn ném ý định đem hắn giao phó về sau hoàng hoàng đạo là tối trọng yếu nhất vùng duyên hải quân sự trọng trấn ha ha có thể chuẩn bị xây thành trì kiến thủ đô hả hắn <cười> lại nói xây thành chỉ làm như thế nào kiến không xây cất tường thành mà nói cùng hiện tại có khác nhau sao còn muốn mặt khác kiến tạo vật gì không ngông vòng cả buổi lôi cựu mới nhớ tới hòn đảo lên tới hai cấp hệ thống cởi mở hòng thư lên tới ba cấp về sau hắn còn chưa có đi nghiên cứu qua đảo chủ văn phòng cái này tòa hoàng hoàng đảo hành chính trong lòng có không có xuất hiện mới đích công năng nghi nhường cho sẽ mọi người tất cả vội vàng tất cả đi lôi cựu ở lại phòng hội nghị suy nghĩ làm sao tìm được đến chức năng mới tìm cả b u ổ i cũng không thấy ra nơi này có cái gì mới biến hóa lôi cựu chính hoài nghi chính mình có phải hay không đã đoán sai thời điểm hắn trong đầu đột nhiên linh quang lõi lên hệ thống ta muốn xây thành t h ì bá một phần màn hình ảo xuất hiện tại lôi cựu trước mặt được quả nhiên lại là âm thanh khống lại nói hệ thống ngươi đã cho hắn đảo chủ văn phòng thăng cấp công năng có thể hay không cái cả tòa kiến trúc đều cho thăng một chút t ấ p hạ. cùng hệ k h á c thống kiến trúc so với hắn đảo chủ văn phòng thoạt nhìn tốt á p chế đến xem thanh thị có lẽ như thế nào kiến cái cái mù lôi cựu cảm giác mình con mắt mù hắn nhìn thấy gì hòn đảo đệ nhất tòa thanh thị kiến thiết điều kiện tiên quyết tư liệu sinh hoạt chế độ tư hữu Đại tư liệu sinh hoạt chế độ tư hữu i hiện giai đoạn tư liệu sản xuất ổ nguyên lai、like、không phải tư liệu sản xuất mà là tư liệu sinh hoạt cái gì là tư liệu sinh hoạt tư liệu sinh hoạt hoặc hàng tiêu dùng thỏa mãn vật chất văn hóa sinh hoạt xã hội sản phẩm dựa theo mọi người nhu cầu cấp độ chia làm sinh tồn tư liệu phát triển tư liệu cùng hưởng thụ tư liệu ừ hiện tại hoàng hoàng đ ả o tư liệu sinh hoạt trên cơ bản sẽ cùng tại sinh tồn tài liệu ăn mặc ở đi lại ăn mặc chi phí tuổi gạo dầu mối tự là những vật này nói cách khác muốn xây thành trì thành phố những cuộc sống này nưu yếu phẩm muốn sở hữu tư nhân bằng cái gì ạ hệ thống nơi g ư đây là muốn hủy đi chúng ta toàn bộ đảo mỗi ngày ba lượt toàn thể liên hoan mọi người cùng nhau ăn gian phòng tùy tiện ngủ khục y phục thống nhất phân phối rất tốt ta tư liệu sinh hoạt tư hữu hóa vậy có phải hay không còn phải thành lập tiền lưu thông hệ thống nếu không lấy vật đổi vật sao cái kia hắn có phải hay không phải đem một bộ phận kim tệ lấy ra phóng t ớ i cái này lưu thông hệ thống bên trong đây Bằng không không có tiền như thế nào lưu thông húng chi phát đến đảo dân trong tay tiền công khẳng định rất đúng đồng tiền cùng một số nhỏ ngân tệ à. hiện tại hắn cùng chỉ còn kim tệ rồi đi nơi nào làm ngân tệ cùng đồng ách hệ thống cung cấp hối bái nhìn xem phía dưới cùng nhất ghi chú lôi cựu trong nội tâm chuyển động ý niệm trong đầu bước đầu tiên một miếng kim tệ đổi mười nghìn miếng đồng tiền đem làm tiền lương phát hạ đi bước thứ hai mười nghìn đồng tiền tại không cùng người trong tay truyền lại sử dụng mua sắm vật tư bước thứ ba Cuối cùng n hắn ấ bất t tại trình tiền trở lại trong tay lại mài đã đồng độ đồng có mòn những này h về sau, Bước bởi bước, tư, có cái chỉ cấp hối đoái 95 ngân tệ. Chỉ cần chào chào chào thứ tiền, thống tệ. một kim tệ tiểu rút lại 5 ngân tệ. hệ hối hắn nha, ôi nha, ôi nha. Hắn mài miếng đoái kim lại Ôi ôi ôi vì đã đồng mòn, này ngân ngân xem như suy nghĩ cẩn thận rồi hệ thống đây là biến đổi biện pháp ở nghĩ đến như thế nào vung h ố tiền của hắn mặc kệ lôi cựu dùng như thế nào ác ý đi phỏng đoán hệ thống hệ thống cũng sẽ không biết để ý tới hắn càng sẽ không bởi vì ý nghĩ của hắn tự cải biến cái gì cho nên tuy nhiên lôi cựu bộ dạng này thân hình cánh tay nếu so với hắn vừa giáp xong thân thể tráng kiện rất nhiều nhưng muốn vặn qua hệ thống đ u ổ i đó là căn bản không có khả năng đau lòng cả bởi tiền của mình cái túi hắn cuối cùng theo mất trí năng trạng thái khôi phục nhìn thẳng vào sự thật cũng may hắn lúc trước lại phải một tòa loại nhỏ màu vàng xem như có chút trong nội tâm an ủi tư liệu sinh hoạt cái này luôn muốn tư h i u hóa chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề kỳ thật ngẫm lại cũng thế ngay cả cuộc sống tư liệu đều cầm giữ hoàn toàn công hiếu chuyện như vậy nhi tựa hồ chỉ phát sinh ở xã hội nguyên thủy liên điểm này đều làm k h n g được còn xây cái gì thành thị tiếp tục lăn lộn nguyên thủy bộ l ạ c ga bất quá tư liệu sản xuất quyền sở hữu hắn muốn một mực bắt lấy chỉ biết từng điểm từng điểm bông ra một ít dâu r ị a nói thí dụ như trụ cột công cụ các loại như là thổ địa khoáng sản quyền sở hữu hắn phải chết cái chết nắm trong tay lát nữa nhi còn phải đi tìm nam cung cùng tề văn xuyên bọn hắn tựa hồ đối với châu á đại lục giá hàng trình độ có nhất định được hiểu rõ tại kế hoạch cụ thể áp dụng trước khi đến làm cho bọn hắn đại khái tính toán một chút hiện tại hoàng hòn đảo muốn chống đỡ nổi sinh hoạt vật tư lưu thông cần bao nhiêu k i n tệ hắn dĩ nhiên muốn sử dụng lương thực phiếu vé bố phiếu v Thế h n n ư gần mà nghiêm, này trước thống tiền thống với cùng khi hệ hệ nói đối loại đã quản qua, g vô bóng, bạch nó là không Muốn thông, chân ngân là lưu kim cho phép. Muốn lưu thông, cầm đây i ra. ra, Xem ra, x thành chỉ kế hoạch, muốn kéo dài muốn kế kéo sự a u một hồi rồi. Gần đây s tình tương đối nhiều khiến cho tâm tình của hắn luôn trợn cao chất thấp xem ra lại phải đi thông t i ê n tháp bí cảnh tìm sơ l à m luận bản một chút đúng vậy gặp được sơ lạnh cắt một chút trà sát một chút luận bản ai thời kém đã quên nam c u n g đã an bài hỏa nguyên tố kết tinh mỏ khởi công rồi hắn được đi trước cái kia nhìn xem sau đó cầm khai thác đi ra hỏa nguyên tố kết tinh đi tìm cựu ca hắn điểm tâm đúng ăn hết tuy nhiên ăn không phải quá no bụng nhưng cựu ca thế nhưng mà còn n ấ t bụng h ỏ a nguyên tố kết tinh mỏ ngay tại hai tòa mỏ vàng bên cạnh khoảng cách gần vô cùng không bao lâu lôi cựu đã đến tại hắn nghĩ đến loại này kết tinh mỏ cho dù hình dạng tương đối quy tắc luôn có lớn nhỏ chi phần đ i a cái kia hệ thống đúng như thế nào tính toán khối cái này đơn vị đây này hắn cái này tòa hỏa nguyên tố kết tinh mỏ hệ thống thế nhưng mà minh sắc đánh dấu số lượng dự trữ một khối a bây giờ là một hai trăm khối đi vào đường hầm xem xét lôi cựu im lặng hắn phát hiện mình hay là tuổi còn rất trẻ quá ngây thơ rồi đi vào đường hầm nội hắn đi vài bước tại đường hầm trên vách đá gặp được hảm n ạ m trong đó năm sáu khối hỏa nguyên tố kết tinh đồng dạng hình dạng đồng dạng lớn nhỏ như t h a n đá thiết những này sự thật thế giới tồn tại khoáng sản hệ thống sẽ đem sự hiện hữu của bọn nó hình thức mô phỏng cùng sự thật giống nhau nhưng đối với tại hỏa nguyên tố kết tinh loại này trong hiện thực cũng không tồn tại đồ vật đúng tròn đúng dẹp như thế nào tồn tại còn không phải nó nói tính toán hệ thống nói nếu bàn về khối tính toán vậy tuyệt đối sẽ không luận xuyến nhi cùng mỏ vàng đồng dạng còn mỏ không lớn chỉ có thể dung nạp vài tên công nhân tiến hành khai thác chỉ là căn cứ công nhân đám bọn họ phản ứng t r u n g quanh quặng mỏ thạch bích phi thường cứng rắn cứng rắn tới trình độ nào lôi cựu dùng mỏ xà ben thử một chút trên trăm cân mỏ xà ben xoay tròn nện xuống đi chỉ có thể dập đầu xuống một ít một đá hệ thống ngơi ư cái này quặng mỏ thạch bích chỉ dùng để kim cương làm a không phải là vì gia tăng khai thác độ khó hạn chế khai thác tốc độ người tại sao ư trách không được h à n tới phát hiện cho tới chưa thời gian trôi qua công nhân đám bọn họ mới chỉ lấy xuống một khối hỏa nguyên tố kết tinh thật sự không phải công nhân đám bọn họ không cố gắng mà là hệ thống quáo hòa、nhà. Ai? Một khối tiểu một khối a. Một ngày hai khối tiểu khối khối Một một Một độ, tốc thể tế thủy trường lưu. ngày cũng có dù sao hắn còn không biết cựu ca tiểu tử k i a lượng cơm ăn nếu không nếu là một ngày sản xuất một trăm khối hỏa nguyên tố kết tinh hắn cũng có thể một lần ăn tươi vậy hắn cái này t o a mỏ chẳng phải là chỉ có thể kiên trì mười ngày dù sao vừa bị khinh bị xong hắn cũng không muốn lại bị rất khinh bị có một lấy cớ cũng tốt nghĩ vậy tâm tình của hắn khôi phục một ít cầm lấy lớn c ỡ bàn tay nguyên tố kết tinh chạy tới nham thạch nóng chạy động quật n h i cổ đinh ngươi tại sao lại ở chỗ này ta theo đạo cựu ca một ít thưởng thức hắn mặc dù biết không ít cũng có thể nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ nhưng rất nhiều thưởng thức hay là rất thiếu thốn cựu ca biết đến không ít truyền thư chỉ nhớ cao đẳng tin tức không không đúng cái này về sau hắn hỏi lại cựu ca không thể để cho ni cổ đinh cho mang lệ n h ý của ta là ngươi chừng nào thì tới ai cái ngươi mang tới lại nói mấy ngày nay đều không sao cả trông thấy ngươi a cùng thần đèn tương liên đèn thần thì không cách nào ly khai thần đèn quá xa hắn cũng không thể chính mình nâng thần đèn di động nâng có thể di động không được cho nên mỗi lần ni h cổ đinh theo quân xuất trinh trên thực tế đều là lôi c ử u tại cầm thần đèn vậy cũng là dưới mắt ni h cổ đinh một cái hạn chế không tự do nhưng này công việc hắn cũng không có biện pháp trong tay không có ma lực kết tinh hắn có cái gì nghĩ cách cũng chỉ có thể nghẹn cũng không biết hệ thống ban thưởng cái này tòa loại nhỏ hỏa nguyên tố kết tinh mỏ ở bên trong có thể hay không sản xuất ma lực kết tinh dùng hệ thống keo kiệt trình độ đến xem rất huyền nhìn xem ni h cổ đinh vẻ mặt vẻ mặt t h o á n lôi cựu nổi lên một thân nổi da gà có chút sởn hết cả gai úc đạo chủ đại nhân ngày đó ngươi thở hồng hộp ly khai căn bản là đã quên đem ta mang đi a ta mấy ngày nay một mực đều ở tại nơi này nhi ngươi làm sao có thể trông thấy ta ai là thế này phải không hắn gái ni cổ đinh cho rơi xuống hắn t i ể u nói ngày đó giống như quên chuyện gì kia mà sao ha ha, ha ha ha ha ha ha ha có chút xấu hổ nha không tốt ai kể từ đó chẳng phải là nói ni cổ đinh đã dạy bảo cựu ca vài ngày cái kia ni cổ đinh trên người cái này không nhận người chào đón tính cách có thể hay không lây bệnh cho cựu ca vốn cũng đã là cái hùng hài tử rồi lại bị ni cổ đinh cho lây bệnh cái kia hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a đến đến con văn đ ừ n này n g để ý tới cái này, da màu ra a x hẳn quái cửu cửu lưu đâu há loát giác ngươi. Lôi miệng đại khải nhân, đến ngụm ngữ, tổng nào? nhân ngữ? Vùng ca khúc khải hoàn. thú chỗ chủ học thú khúc h tra một ca đảo dạy lạ là là cảm ở ở Ồ, Ừ,、hẳn、là đây là thực thể thú nhất tộc chỉ mới có đích tiếng địa phương c ầ u âm một bên ở lại đó đi đừng q u ấ y giày ta dạy bảo c ử u ca nói xong lôi c ử u lại chuyển hướng tiểu phượng hoàng mở miệng nhân loại thông dụng ngữ có đủ phi thường tính nghệ thuật hiện tại cha đến cấp ngươi nói kể cố sự tại thật lâu trước đây thật lâu tại tiền sử thời đại một cái tên là đại đường đế quốc thế lực to lớn ở bên trong có một gã ta tại sao không có nghe nói qua có như vậy một cái thế lực tiền sử nhiều như vậy đại lục ngươi cũng, cũng chỉ biết rõ hai ba tòa tình huống có cái gì k ỳ quái nói nhảm ngươi đương nhiên không có khả năng biết rõ đây là hắn vừa mới biên cái k i a thế lực lớn trong có một gã tên thi nhân gọi là lý bạch hắn đã viết một bài thơ trước giường trên mặt đất xương nghi đúng t r ă n g sáng quang độ p h ụ ta đã muốn ép không được lý bạch quan tài bản à mau dừng lại không nên lại mỏ mẫm xuyên tạc cà lôi cự hử đến nói cho ta biết trước cái tia phụ trách đẹ nặng ngài quan tài bản người đến tội cùng là ai cũng dám tự ý tạm rời cương vị công tác thủ đơn thuần luận hình thể hắn đã không thể so với một cái trưởng thành gà trống tiểu bao nhiêu bao trùm cựu ca bên ngoài thân đã không phải là mới sinh lúc cái loại nầy lông tơ mà là hỏa hồng s ắ c tươi đẹp lông vũ mấy cây lông đôi càng là thần kỳ dài vốn là lông xù đáng yêu tiểu g i a hỏa hiện tại đã trở nên phi thường xinh đẹp chỉ là phượng hoàng đúng thuộc khí cầu đấy sao vài ngày không thấy đã lớn như vậy lại nói những cái k i a tiểu lợn d ừ n g đến bây giờ hình thể đều không có trường bao nhiêu cái kia vẫn chỉ là ma thú cựu ca ngươi thế nhưng mà thần thú ngàn vạn không thể bởi vì nóng nội t i ể u trưởng thành một cái tàn thứ phẩm bộ dáng hàng nha lôi cựu nghĩ n g i lung tung hợp lý khẩu cái tia khối hỏa nguyên tố tinh thạch bên trong lợn ch vốn chỉ là màu đỏ nhạt kết tinh hiện tại tản ra trói mắt ánh sáng màu đỏ cùng kinh người nhiệt lượng giữa hồng quang lôi cựu mơ hồ trông thấy hồng càng sâu tí ti năng lượng tuyến theo kết tinh bên trong chạy ra theo cựu ca móng đốt u chạy về phía thân thể của hắn lôi cựu nháy mắt mấy cái thêm kiến thức hắn nguyên lai tưởng rằng cựu ca dùng hỏa nguyên tố kết tinh là thức ăn đúng muốn ôm kết tinh gặm trước khi hắn còn đang suy nghĩ đối với tiểu gia hỏa mà nói lớn cỡ bàn tay kết tinh cái này thể tích có chút lớn đi ạ hắn muốn như thế nào ăn a mặt khác nếu như nói hỏa nguyên tố kết tinh mỏ bên trong thạch bích độ cứng có thể so với kim cương mà nói cái này kết tinh bản thân độ cứng tuyệt đối không thua tại chân chính kim cương phượng hoàng có tốt như vậy tuổi bàn về tuổi loại sự tình này nhi không phải loài chim bay đám bọn họ am hiểu a đây chính là đám thú vật lĩnh vực hiện tại hắn đã minh bạch người ta phượng hoàng b u ồ n sự đ ạ i nhà trực tiếp hấp thu kết tinh bên trong năng lượng vốn dừng lại ở phía dưới cựu ca cầm lấy hỏa nguyên tố kết tinh bay trở về nham thạch nóng chạy trì sau đó hướng về phía lôi cựu cùng n i cổ đình kêu vài tiếng ta muốn hảo hảo hấp thu năng lượng các nguyên nên để làm chi đi thôi Ta được mau mau được l ớ ngoan lên, n chờ ta t r ư ở thành, có thể trực tiếp tử trung t quanh có r n không g khí chiến trực tiếp chiến hỏa g u y ê nhi tố ấ p thu đâu đ ó không không chỗ này, cái địa phương chỗ nhi cần ngày này nào cũng đi không được nữa. Ngoan cả cái được ở đi địa tử như loại này hỏa nguyên tố kết tinh ngươi cần bao lâu có thể hấp thu hết một khối đại khái cần hấp thu bao nhiêu khối ngươi mới có thể trưởng thành một ngày ta tối đa chỉ có thể hấp thu một khối đại khái hấp thu không sai biệt lắm một trăm khối ta có thể đi ra ngoài rồi một ngày một khối tổng cộng một trăm khối khá tốt cái này lượng cơm ăn hắn còn có thể gánh chịu thời hấp thu một trăm khối ngươi cho dù trưởng thành bất quá ngươi trưởng thành ý tứ đúng chỉ đạt tới đ ỉ n h phong đến sao làm sao có thể cựu ca một bộ lao tía ngươi thật không có văn hóa khá tốt ý tư hơn nét mặt của ta trưởng thành cùng đạt tới đ ỉ n h phong cái này hai cái tầm đó có liên hệ gì sao cựu ca nói lớn lên chỉ chính là đạt tới siêu giai chính là chiến lược đột phá một trăm vậy ngươi không còn sớm điểm nói cố ý xem ta xấu mặt đúng không nếu như biết rõ đảo chủ đại nhân đang suy nghĩ gì ni cổ đinh tất nhiên ủy khuất cực kỳ khủng khiếp ai biết ngươi muốn hỏi chính là cái này hả dặn dò qua cựu ca an tâm hấp thu lôi cựu cơ lấy trên mặt đất thần đèn mang theo ni cổ đình lý khai đúng rồi Nhi Cổ đào i n h t r chủ k đại nhân ma lực kết tinh cùng nguyên tố kết tinh kết cấu đúng bất đồng một khối ma lực kết tinh xa không có nguyên tố kết tinh lớn như vậy thể tích đại khái chỉ có một phần trăm tà hưu ẩn chứa năng lượng càng thiếu、Ai? như vậy a phạm v à thật thật Hoàng Hoàng giá giá ừ đúng ngươi khả năng không sao cả nhưng ta có chỗ vị rõ ràng là một cái rất đẳng cấp cao phi hành thi pháp binh chủng bị cái này thần đèn nghiêm trọng t h ó i buộc chặt rồi mặc dù có nó t i ự u không cần ma lực kết tinh rồi nhưng nhiều khi một ít càng thêm phù hợp chiến thuật thủ đoạn t i ự u căn bản phát huy không đi ra q một chương chín mươi lăm bắt đầu càn quét đệ hai đảo liệm dây xích chương chín mươi lăm bắt đầu càn quét đệ hai đảo liệm dây xích đúng rồi ni đi cổ đinh chuyện gì đảo chủ đại nhân một trăm khối hỏa nguyên tố kết tinh có thể đem cựu ca phát triển tiến độ đổ lên một trăm điểm chiến lược cái tiêu đ ổ lên đỉnh phong một trăm m ư ơ i năm điểm cần bao nhiêu cụ thể số lượng ta cũng cho không đi ra b ấ t quá giai đoạn trước chiến lược thấp thời điểm tương đối dễ dàng phát triển hơn nữa năng lượng hấp thu hiệu suất cũng cao lãng phí rất ít hơn nữa muốn phát triển đến đ ỉ n h phong mặc dù năng lượng cung cấp đầy đủ cũng phải cho đầy đủ phát triển thời gian à. nếu như muốn muốn cứng rắn đẩy mà nói để cho ta tính tính toán toán ai ra vạn khối có lẽ đã đủ rồi a đại khái ừ ngươi nói đúng vậy tiểu hài tử xác thực có lẽ cho càng nhiều nữa phát triển thời gian mấy vạn khối được rồi đem làm hắn không vấn đề trở lại văn phòng nhìn thấy tề văn xuyên đang ngồi ở nam cung trên vị trí văn phòng nam cung đi bộ đi rồi v ó n g bậy đạn ngươi nói nam cung tề văn xuyên cầm đầu gặp nhà mình đảo chủ kinh ngạc biểu lộ tiếp tục giải thích đạo chủ đại nhân ngươi tính đem tư liệu sinh hoạt sở hữu tư nhân nam cung đại nhân đi ra ngoài mọi nơi điều tra ý định hạch toán một chút cụ thể tiền lương tiêu chuẩn cái này một khi không có định tốt ảnh hưởng thế nhưng mà tương đối lớn nghĩ nghĩ tề văn xuyên tiếp tục nam cung đại nhân nói đây là hắn tại nơi này trên vị trí là hoàng hoàng đạo làm cuối cùng một sự kiện về sau hắn t i ự u chuyên môn giúp đạo chủ đại nhân ngài quản lý luyện kim cùng ma pháp cái này một sạp hà rồi à đúng rồi còn có nam cung đại nhân gần đây hai ngày một mực đang tìm ni cổ đinh đại ma pháp sư tựa hồ đối với phương không có ở đây pháp sư đoàn bắt đầu chăn d â rồi ha, ha. ha ha ha cái này muốn bỏ gánh sao ừ về sau nhất định phải cho nam cung làm cho cái ra c á t thừa tướng tướng hồn không phải nói tướng hồn sẽ đối với dung hợp người tính cách sinh ra nhất định ảnh hưởng sao lại để cho hắn học một ít người ta ra c á t thừa tướng trách nhiệm tâm tuy nhiên không nhất định không nên đạt tới đối phương làm tình tất nhiên tự mình làm cuối cùng mệt mỏi thổ huyết trình độ nhưng ít ra sẽ không phát sinh bởi vì sao h ứ n g thu a h ứ n g thu a h ứ n g thu a các loại nguyên nhân bỏ gánh không làm sự tình đi ra ni cổ đinh đã trở về rồi về phần định tiền lương vấn đề các ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút lôi cựu tỏ vẻ chính mình không nghĩ tham dự vừa nghĩ tới vốn có thể trực tiếp lấy ra dùng món tiền nhỏ tiền muốn bông đi lưu thông hắn tựu lòng như lao cắt hắn cũng không phải không có lại để cho mọi người ăn cơm no đến bây giờ hắn tính bền d ẻ o làn da đều không có chân chính đến tay trung tâm nghiên cứu ở bên trong một đống lớn như là kỹ thuật luyện sắt nghiên cứu chính cần đầu tư được rồi dù sao sớm muộn cũng là muốn thực hành hắn chỉ có thể tiếp tục dùng lý do này tới dỗ dành chính mình rồi hiện tại cựu ca khẩu phần lương thực đã có hắn hàng đầu mục tiêu lại biến trở về tìm kiếm mỏ vàng lần này hòn đảo thăng ba cấp lại là vượt cấp dung hợp hòn đảo dung hợp cd tự nhiên lại là bốn mươi lăm ngày hắn ý định trước tiên đem đệ nhị đảo liệm dây xích thanh lý một chút dựa theo lúc trước tình huống đệ nhị đảo liệm dây xích hiện tại có lẽ đồng dạng có thể đem còn lại hòn đảo duy nhất một lần dung hợp a hơn nữa hòn đảo vừa mới thăng cấp còn có cd giảm phân nửa ưu đãi cũng không biết hắn người khác có phải hay không đều giống như hắn đem cái này ưu đãi dùng tại đệ nhất đảo liệm dây xích đại lượng dung hợp lên đệ nhị đảo liệm dây xích hắn cái dung hợp một hòn đảo còn thừa lại b ả y tòa đã ý định duy nhất một lần toàn bộ dung hợp vì an toàn để đạt được mục đích hắn phải trước đó đem những này hòn đảo toàn bộ thanh lý một lần khoảng cách lên dùng hiện tại thuyền nhanh chóng. bình quân mỗi tòa đảo khoảng cách hoàng hoàng đảo hai tiếng đồng hồ hải trình một ngày như vậy xuống nhiều lắm là thăm dò hai tòa đảo cho nên lần này thăm dò thanh lý làm việc đại khái cần bốn ngày thời gian tuy nhiên cảm thấy đệ nhị đảo liệm dây xích bên trên còn lại cái này bảy tòa đảo bên trong có lẽ không có gì rất khó khăn gặm xương cốt dù sao liền đệ tam đảo liệm dây xích hắn đều cầm xuống một tòa đảo nhưng lôi cựu đúng cái người cẩn thận vẫn là đem các chiến sĩ theo trong quân doanh lôi ra đến người lùn ba búa khách đi theo lần này hắn không mang n i cổ đình mà gọi là lên ạn dờ hiệu người này quang minh tế tự tế tự không chỉ có xe trị liệu thuật bọn hắn còn có đủ một ít quang minh hệ công kích thuật pháp lại để cho hàn giờ hiệu đã có bảy mươi suất đầu chiến l ự c bất quá hắn trí lực tuy nhiên vượt qua tám mươi lại không có thể đạt tới tám mươi lăm tám mươi ba điểm chỉ huy chính trị càng là thường thường có thể nói hàn giờ thuộc tính cũng không tính rất ra vẻ yếu kém bất quá quang minh tế tự trị liệu năng lực khiến cái này đều trở nên không phải trọng yếu như vậy rồi dù sao lôi cựu cũng không có trông c ậ y vào lại để cho hắn đấu tranh ánh dũng vốn cho rằng sẽ là một chuyến so sánh nhẹ nhõm càn quét ai biết đệ nhất tòa đạo cựu xảy ra vấn đề bởi vì có một muốn tìm mỏ vàng muốn sắp nổi điên đ ả o chủ bọn hắn trước hết nhất chọn bên trên đều là những cái kia vùng núi địa hình hòn đảo khoan hay nói tại đây tòa ở trên đảo bọn hắn thực sự phát hiện một tòa mỏ bạc ở trên đảo không có phát hiện trí tuệ chủng tộc tồn tại giá t h ú số lượng tuy nhiên không ít vốn lấy ăn c ỏ chiếm đa số manh t h ú rất ít càng không có phát hiện ma thú lôi cửu vốn đang tại nghi hoặc ở trên đảo đích thực vật chế ước cái tiệc ăn cỏ động vật còn không tràn lan ăn cỏ động vật tràn lan kết quả chính là thảm thực vật bị gặp quang sinh thái liệm dây xích sụp đổ hơi bốn trên lý luận mà nói không có ngoại bộ quấy nếu tự nhiên sinh thái hoàn cảnh là không thể nào như tòa đảo này như vậy trừ phi hắn vừa định đến cái này xa xa t i ể u chuyển đến tiếng la chuyện gì xảy ra tựa hồ là gặp được tình huống rồi phụ trách bảo hộ lôi c ử u vương bất cầu n h ư mày đi đi qua mấy người này đi qua phát hiện các chiến sĩ chính vây quanh một cái cửa sơn động chuyện gì xảy ra đảo chủ đại nhân vừa rồi đệ tam tiểu đội phát hiện ngọn núi này động tựa hồ có nhân công khai quật dấu vết trở ra phát hiện bên trong giống như cùng mỏ bạc mạch tương thông tự cách đi ra thăm dò kết quả trong động một cái so sánh nhận nấp nơi hẻo lánh đã tìm được vài chiếc bầy đặt c h ì n h tế quan tài về sau la tranh đoàn trưởng đi qua xử lý sau đó không lâu bên trong t i ự u đã đánh nhau cụ thể tình hình chúng ta còn không rõ ràng lắm bất quá la tranh đoàn trưởng phân phối chúng ta giữ vững vị trí cửa động bên trong giao cho giáp nặng cùng cùng tiện thủ tiểu đội quan tài cương thi tổng không thể nào là hấp huyết quỷ a hấp huyết quỷ sẽ đem hang ổ kiến tại mỏ bạc bên cạnh chê cười tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng lắm bằng bạc vũ khí là thật không nữa có thể khắc chế hấp huyết quỷ nhưng chắc chắn sẽ không lại để cho bọn hắn thích đến trông nom việc nhà còn đâu nơi này chính là đi chúng ta đi vào vương bất cầu lập tức đi đầu mở đường lôi cựu hạn dở còn có ẹ t gạ bọn hắn đi theo vào sân động trong sơn động ánh sáng không thế nào tốt ngoại trừ trước khi các chiến sĩ thăm dò trong quá trình lưu lại thưa thất bó đ ú c không có khát nguồn sáng bên cạnh hạn dở hữu nói lẩm bẩm sau đó một cái nu h ò a quan đoàn theo trong tay hắn phiêu khởi lơ lửng tại mọi người trên đầu đem bốn phía hát cám sơ tán nguyên lai、like、cái này là minh quang thuật xem qua h n dở thuộc tính bên ngoài lôi cựu biết do h n dở có như vậy cái kỹ năng ử chuyên môn dùng để chiều sáng dù sao có quang minh thần bảo kê thế lực ánh sáng mạnh yêu trực tiếp cùng tăng thêm chiến lược theo mấy người xâm nhập đánh nhau cùng hô quát âm thanh càng ngày càng gần cũng càng ngày càng rõ ràng giáp nặng ngăn trở đừng cho bọn hắn đột phá cơ hội cung tiến thủ cho ta nhắm ngay lại bắn nghe thanh â m đúng la tranh không sai từ phía trước góc rẽ chuyển đến tiếp cận góc mượn minh quang thuật ánh sáng lôi c ử u chứng kiến trên mặt đất có một quan tài bản nhìn quan tài bản ngoại hình còn có phía trên huyết tinh t h ậ p tự lôi c ử u vẻ mặt im lặng vẫn thật là đúng hấp huyết quỷ bất quá quan tài trên bản tựa hồ có còn sót lại ma pháp trận dấu vết tự hồ là một loại phong ấn ma pháp trận có thể là bởi vì thời gian quá lâu phong ấn mất đi hiệu lực hoặc là bị mới khiến cho hấp huyết quỷ khôi phục hành động tự do mà như vậy mới hợp lý nếu không hấp huyết quỷ làm sao có thể trông n o n việc nhà còn đâu mọ bạc bên cạnh ý bảo mấy người cẩn thận chú ý lôi c ử u một đoàn người chậm rãi đổi qua góc